Mại gần. Lao Tào bây giờ đối với Chu Hổ tuyệt đối là ngưỡng mộ núi cao, tiểu tử này thật là một kỳ tài a, mẹ kiếp tức chết cá nhân cũng chính là từng giây từng phút sự tỉnh, sau này mình có thể chiếm được cách tiểu tử này xa một chút, nhất định phải làm đến chân ái sinh mệnh, rời xa Chu Hổ. Chu Vũ Ngã cũng không cảm thấy có cái gì, lại nói tiểu tiểu hóa thành nữ hán tử cầm dao phay truy sát hổ tử chính mình cũng không phải chưa từng thấy, cùng lần kia so với lần này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Bất quá cho dù tiểu tiểu tức giận đến chạy mất chu vũ cũng không có ý định nhắc nhở hộ tử, này một công một ngỗ tuyệt đối là cái gọi là vui mừng oan gia, cãi nhau ầm ĩ bên trong mới có thể thấy chân tình, cảm tình mới có thể càng ngày càng sâu, đến cuối cùng khi làm hai người cảm thấy đối phương chính là số mệnh an bài người thì chuyện này cũng liền trở thành, như vậy cảm tình mới càng hiện ra đầy đủ quý giá. Lao Tảo sợ đem sự tình làm lớn chia rẽ nhân gia nhân duyên liền không tốt, liền đi tới Chu Hổ trước mặt dự định cùng hắn cố gắng nói một chút. Này, ta nói Tam Lư Tử a, ngươi sao đem tiểu tiểu cho khí chạy? Cút đi. Người con mắt kia nhìn thấy ta khí hắn. Nhân gia đó là khoa xong ta thật không tiện mới chạy có được hay không? Chu Hổ Lẽ thẳng khí hùng điệu nói rằng. Lao Tào lảo đảo một cái tốt huyền không rơi trên mặt đất, xoa xoa huyệt thái dương sau lại hỏi tiếp, Tam Lư Tử ngươi liền như vậy khẳng định tiểu tiểu là ở khen ngươi. Mẹ nhà nó, lão Tào ngươi sao càng sống càng xong đời đây, lẽ nào ngươi không biết chạy gỗ chính là nhân xâm sao? Ngươi nói tiểu tiểu đều nói ta là nhân sâm không phải khen ta là cái gì? Được rồi, nhưng là ta biết lão nương môn tẩy chăn đơn thì dùng để truy chăn đơn cái kia tầng tầng thành thực cây gỗ lớn cũng gọi là trái gỗ, chúng ta bên kia nói ai ai là cái chạy gỗ chính là mạ đầu của hắn cùng truy chăn đơn dùng chạy gỗ như thế là thành thực, cũng chính là nhị ngốc tử ý tứ. Ngươi cảm thấy tiểu tiểu có không có khả năng nói ngươi là cái nhị ngốc tử? Lão tào ngươi muốn bẩn thỉu ta liền nói rõ, cần phải đem tiểu tiểu mang tới sao? Ta trước đó vài ngày mới cho tiểu tiểu đưa một cái đại chày gỗ. Tiểu tiểu cảm kích ta còn đến không kịp ni làm sao hội mang ta, chuyện này căn bản là là không thể sự tình. Chu Hổ như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, dù là lão tảo đã hành tẩu giang hồ hơn 20 năm, đã luyện đến không quan tâm hơn thua cảnh giới, thế nhưng nghe xong Chu Hổ lời nói này sao nhưng vẫn bị khí cái con mắt lam, chỉ vào Chu Hổ run lập cấp điệu nói rằng, tam lưu tử, nhân gia nói tới một điểm thắc cũng không có, ngươi mẹ kiếp chính là cái đại chày gỗ. Sau khi nói xong lão Tảo nhanh chân liền chạy, e sợ cho ở lại đây bị Chu Hổ tức chết. Chu Hổ xoa xoa đầu đi tới duy nhất còn dư lại Chu Vũ trước mặt. Có chút không xác định địa nói rằng, nhị cậu ca, bọn họ sao đều nói ta là chảy gỗ? Chẳng lẽ ta ngày hôm nay hạng thật là nhân phẩm vụ nổ lớn? Kẻ này có phải là người hay không phẩm vụ nổ lớn Chu Vũ không biết, ngược lại chính mình sắp bị hắn khí bạo nổ, tiểu tử này tâm đến bao lớn a, hai người nói hắn là chảy gỗ còn có thể như thế trang điểm? Vỗ vỗ bả vai của huynh đệ, Chu Vũ lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng: "Hồ tử, tuy rằng ngươi là đệ đệ ta, thế nhưng ca ca ngày hôm nay không thể không nói cũ trong lòng nói, tiểu tử ngươi vẫn đúng là chính là cái chày gỗ." Sau khi nói xong cũng thản nhiên rời khỏi. Sừng sững quần sơn, mặt đất bao la, mới vừa rồi còn náo nhiệt cực kỳ nguyệt lượng hồ một bên hiện tại chỉ còn giữ lại một cái cao nhất đại chày gỗ sừng sững ở đây. Nhìn trước mắt non sông tươi đẹp, Chu Hồ quay về nguyệt lượng hồ lớn tiếng phát thiết gia phải rửa vào, khi, làm, lão tử không biết các ngươi là ở bẩn thỉu ta đây. Thật đem lão tử khi, làm, nhị ngốc tử. Lão tử vẫn chịu nhục không phải là muốn biết tiểu tiểu vì sao nói ta là trai gỗ sao? Nhưng là lão tảo cùng nhị cậu ca hai người các ngươi ra hỏa không tử tế a, cũng không cùng ta giải thích giải thích. Lại vẫn cười trên sự đau khổ của người khác, ta nếu như không tức chết ngươi, lượng ta đều xin lỗi này, mỹ lệ nguyệt lượng hổ. Nhưng là tiểu tiểu ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đến cùng vì sao nói ta là chảy gỗ a, vì sao a? Chu Hổ là trầm tư suy nghĩ cũng không có kết quả, cuối cùng cảm giác đầu mở mịt, thẳng thắn cởi y phục một cái nhanh tử chui vào Nguyệt Lượng hồ bên trong đi tới. Chu Vũ là ở nửa đường trên đụng phải lão tảo bốn người. Lão tảo trong lồng ngực nâng một đại ốm hoa tươi, những này hoa tươi màu sắc khác nhau, làm cho người ta cảm giác đều đặc biệt nhã trí, mùi thơm thanh sa, tố khiết thoát tục. Chu Vũ ngươi tới rồi. Mau nhìn xem chúng ta hái thật nhiều hoa lan, ngươi xem một chút là không phải đặc biệt thanh lệ tao nhã. Chị dâu nói những này hoa có thể còn có thể bán trên không ít tiền đây. Thanh Thanh mặt cười trên đẩy một tia dậy đặc mùi hôi hột hưng phấn nói rằng, "Hoa lan, ta này trên núi còn có hoa lan, tại sao không biết đây?" Chu Vũ kinh ngạc hỏi. Đang khi nói chuyện Thanh Thanh bốn người đều đi tới Chu Vũ trước mặt, Tiểu Tiểu lúc này đã được rồi, trong tay chặt chẽ nắm hai cây hoa lan cười duyên không ngớt. Không chút nào biết Chu Hổ bên kia phiền muộn đã ngã xuống sông. Nhìn thấy Thanh Thanh tiết mật, Lao Tảo vội vàng đem trong lồng ngực hoa lan ôm chặt trên trời rớt xuống thất công chúa chương mới nhất. Thanh Thanh nháy mắt to cười nói, ngươi coi chính mình là thần tiên a, Phượng Hoàng Sơn lớn như vậy ngươi cũng không thể đều đi bộ một cái chứ. Ta cùng ngươi nói à, những này hoa lan là ta cùng chị dâu ở góc Tây Bắc một chỗ cái bóng khe núi bên trong tìm tới, nơi đó có một đám lớn đây, quả thực quá đẹp đi. Đại huynh đệ Thanh Thanh nói tới là thật sự. Chị dâu trước đây ở thị trấn giúp đỡ nhân gia bán quá hoa, tuy rằng không phải quá hiểu thế nhưng cũng có thể rõ ràng chút. Những này có thể đều là hoang dại hoa lan lẻ ra có thể trị chút tiền, có thêm ta không dám nói, liền bánh tử ôm những này, ta cảm thấy ít nhất mỗi cây cũng có thể bán được mấy trăm đồng tiền. Lưu Quân Nhi kích động nói rằng: "Chị dâu, ngươi là nói những này hoa lan còn có thể bán lấy tiền?" "Không đúng vậy, hoa lan không phải mấy năm trước liền không bao nhiêu tiền sao?" "Ha ha huynh đệ, Muốn nói ngươi lời nói này đến cũng không có gì thắc, ngươi biết bảy, 8 năm trước khá một chút lan xải bao nhiêu tiền sao? Ít nói cũng đến mấy vạn thôi, còn những kia đẳng cấp cao một chút không có mấy trăm ngàn mấy triệu căn bản là xuống không được. Vì lẽ đó ngươi nói không bao nhiêu tiền cũng chỉ là dù sao, dù sao hoa lan thuộc về sa hoa hoa cỏ, vẫn là rất đáng giá. Không đợi Chu Vũ kích động lao tảo trước tiên run cầm cập đứng dậy, run run rẩy rẩy địa quay về Chu Vũ nói rằng, huynh đệ, giữa chúng ta là không phải đến đồng cam cộng khổ hoàn nạn. Ngươi là không biết cái kia mảnh khe núi bên trong có bao nhiêu hoa lan, ta che trời à, liên miên liên miên, hãy đi tới. Ngươi nói ngươi đều có nhiều như vậy hoa lan ca ca trong lồng ngực ôm đệu những này, ngươi cũng không thể cho ta thu đi, đến để ca ca cũng biết chút tiền lẻ hoa hoa. Bao quát Lưu Quên Nhi ở bên trong đều đối với lão tảo gửi đi ánh mắt khinh bỉ, kẻ này sao liền như vậy không biết xấu hổ đây. Nhìn trong lồng ngực của hắn bế bao nhiêu? Không có 50, 60 cũng có 30, 40 chứ? Thật muốn là một cây mấy trăm đồng tiền, này nhưng chỉ có hơn 1 vạn đồng tiền a. Chu Vũ cười ha hả bàn tay lớn một hồi, Hào khí vạn trượng điệu nói rằng, không thành vấn đề, tàu ca ngươi yêu thích liền lưu lại, ngược lại cũng là các ngươi phát hiện, nếu không ta cũng không biết. Lại nói nữa đồ chơi này có thể bán lấy tiền cũng chỉ là trị dâu suy đoán, đến tột cùng có thể hay không như vậy đáng giá còn ai nói sao? Lao Tào một há to mồm cười đến đều không thể chọn, quay về Lưu Quân Nhi khoe khoang nói, ta nói Quân Nhi, kiểu gì Ta liền nói Chu lão đệ sẽ không cần những loài hoa lan, nhân gia đầu ngó lút so với ta eo còn thô, căn bản là không hi muốn nải vài cây hoa lan. Huynh đệ ngươi làm như vậy không được, cái này lễ quá to lớn, chỉ dâu không thể mượn. Như vậy đi ta cùng ngươi tảo ca đến trong huyện trước tiên dùng những loài hoa cho ngươi thăm dò lộ, các loại chờ, bán tiền sẽ đem tiền cho ngươi, cũng coi như chúng ta lưỡng làm huynh đệ ra đem khí lực. Lưu Quân Nhi nghiêm túc nói rằng. Chu Vũ ba người nghe được là không được cảm thán. Lưu Quân Nhi chỉ dâu thật không đơn giản, lão Tào thực sự là nhặt được bảo a, dĩ nhiên có thể tìm tới tốt như vậy người vợ. Bất quá những này hoa lan đối với Chu Vũ tới nói thật là không có cái gì, chỉ cần có gốc rễ ở vậy còn không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Liền hắn lén lén hướng lão Tào liếc mắt ra hiệu. Lão Tào hiểu ý, liền mau mau nói rằng, "Hành a lão đệ, vậy thì theo chị dâu ngươi nói tới làm tốt, hai người bọn ta lộ hổng tới trước thị trấn Hoa Cỏ thị trưởng cho ngươi tham dò lộ." Nếu như thật có thể bán được tiền liền đem tiền cho ngươi, chúng ta chỉ định là không thể mượn. Hơn nữa cái kia mảnh khe núi bên trong nhiều như vậy hoa lan chúng ta cũng đến cố gắng quy hoạch quy hoạch, này an toàn biện pháp nhất định phải tăng mạnh, ít nhất cũng đến làm mấy tầng lưới điện vây lên, sau đó mà tốt nhất lại nắp hẳn mấy tòa lô cốt, thuê mấy cái thủ vệ, một ngày 24 thở nhỏ không gián đoạn điệu tiến hành tuần tra. Vừa nghe lão Tào lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, còn lại mấy người không chỗ ở đâu đầu, liền cũng mặc kệ lão Tào Thanh Thanh lôi kéo Chu Vũ Liễn chạy ngược về, muốn mang Ái Lang nhìn khe núi bên trong những kia hoa lan, Lưu Quên Nhi cùng Tiểu Tiểu cũng theo sát phía sau, Lão Tảo bởi ôm một đại ôm hoa lan sẽ không đi theo, mà là bay thẳng đến Nguyệt Lượng Hồ đi đến. Chu Vũ một đường theo ba vị nữ sĩ hướng về góc tây bắc đi đến, đi tới đi tới Chu Vũ rốt cục nhớ lại đến, lúc trước chính mình cha xét vượng hoàng sơn thì phía tây này một một khu vực lớn bởi thời gian quan hệ liền từ bỏ cha xét Không nghĩ tới hôm nay cũng làm cho Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi chị dâu phát hiện rất nhiều hoa lan, xem ra chính mình nhân phẩm này xác thực là cây gậy a. Chương 350, U cấp Sinh Lan, phòng cốt Thanh Thanh Hải. Chương 350, U cấp Sinh Lan, phòng cốt Thanh Thanh Hải. Phát hiện hoa lan địa phương Ly Nguyệt lượng hồ vẫn đúng là không xa, cũng là một dặm nhiều lộ, ở thương Tùng Thủy Bạch thấp hơn trên đỉnh ngọn núi hiển lộ ra một chỗ nhật nhà sơn cốc nhỏ, nói đến địa phương cũng không tính là nhỏ, có tới mấy chục mẫu diện tích. Sơn cốc nhỏ rất phổ thông, ở hai bên cùng dưới đáy bóng cây loang lổ nơi lác đác lưa thưa địa mộc ra cầm lái đủ loại thanh lịch cánh hoa cây, những này cây cao có thể có nửa mét, hải cũng là hai mươi mấy centimet, thế nhưng hình thái khác nhau, bất tận tương đồng. Những này hoa lan là chân chính ra hoa lan, cũng không biết ở chỗ này sơn cốc nhỏ sinh trưởng bao nhiêu năm, bẩm thiên địa chi thuần tình, mùi thơm ngát hợp lòng người, tao nhã siêu thoát, không mị thế tục. Những này hoa lan diệp tử thon dài kinh kiện, râu nhuận ánh sáng lộc lẫy. Cái tia phiêu dật thú diệp tôn lên thanh nhã hoa lan, hoặc huyền trừ vách đá mà thản nhiên tự đáp, hoặc nấp trong trong cốc lặng lặng nở ra, từng đóa từng đóa mùi thơm làm cho người ta mang đến vô hạn mơ màng, hình hoa thiên hình vần trạng, xinh đẹp thanh nhã, hương vị cam hậu thuần khiết, thanh nhã ấm áp. Những loài hoa lan là như vậy vẻ đẹp, như vậy hương, như vậy thuần. Mỹ đến dáng vẻ tao nhã, hương đến sâu thẳm phiêu dật, thuần đến trong sáng hoàn mỹ. Những loài hoa lan tuy rằng dung mạo rất thưa thớt, thế nhưng mại không được mảnh này khe núi rất lớn. Mấy chục mẫu diện tích trên hoa lan gộp lại cũng là cái ghê gớm con số. Ta đi, tại sao lại như vậy? Nơi này sao sẽ mọc ra nhiều như vậy hoa lan? Chu Vũ lập tức liền tròn váng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Khanh khách, tiểu gì huynh đệ, là không phải rất giật mình. Ngươi vẫn tính tốt, vừa nãy ta cùng Thanh Thanh nhìn thấy như thế một đám lớn hoa lan thì cao hứng đều bính lên đây. Huynh đệ ngươi thực sự là có phúc lớn, vừa tuyên bố cùng Thanh Thanh sự tình lập tức liền phát hiện như thế một đám lớn hoa lan" Thật sự là điểm tốt lắm. Chị dâu thật vì ngươi vui vẻ. Ta tương tin các ngươi lưỡng đời này nhất định sẽ tương thân tương ái, vận may không ngừng." Lưu Quên Nhi cao hứng nói rằng. "Ha ha ha. Chị dâu mượn ngươi chúc lành, xem ra ta mới là nhân phẩm phụ nổ lớn a." Chu Vũ đều sắp mỹ chết rồi. Ngay khi một nam ba nữ nhiệt liệt điệu thảo luận hoa lan thời điểm, bất thình lình liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng tắt tâm nức phổi điệu hô to thành, "Hổ tử huynh đệ, ta hổ tử huynh đệ a." Ca ca chỉ là cùng ngươi trỉ đùa một chút, ngươi mẹ kiếp không phải cái chạy gỗ còn không được sao? Này, ngươi ở đâu? Không muốn dọa ca ca à? Này này, ai hú tâm đau chết mất. Ta hổ tử huynh đệ ai? Bốn người vừa nghe biết xong rồi, không nói hai lời quay đầu liền chạy ngược về. Chu Vũ Cảnh là một bên lao nhanh một bên chảy nước mắt, nghe lão Tảo kêu gào, hẳn là hổ tử nghĩ không ra ra chuyện gì. Lấy vượt quá thân thể cực hạn địa tốc độ, Chu Vũ Hỏa tốc chạy đến mặt trăng hồ bên bờ. Liên thấy Lao Tảo ăn mặc quần áo đã rơi xuống thủy, đang dùng chân lội nước dưới, đang mong đợi có thể có điểm phát hiện. Nhìn lại một chút bên bờ cũng chỉ có một sóng vai áo rải, một cái đại quần cộc cùng một đôi hoàng giáp ủng. Chu Vũ con mắt trong nháy mắt liền đỏ, tan nát cõi lòng địa hô một tiếng hổ tử. Sau đó lập tức liền nhảy đến trong nước liều mạng mà hướng về trước du. Nhìn trên mặt nước cũng không có gì, Chu Vũ nhanh hít một hơi một cái nhanh tử liền quấn tới trong nước. Muốn nói Chu Vũ thể chất thật sự không là nào. Đầy đủ mấy phút sau mới nổi lên mặt nước, thế nhưng như trước không có tìm được Chu Hổ. Lao Tảo vừa nhìn cũng học Chu Vũ dáng vẻ bắt đầu lạnh. Thế nhưng phổi của hắn hoạt lượng sao có thể cùng Chu Vũ so với? Không tới 1 phút liền bị ép nâng lên, tàn nhẫn mà thở hổn hển hai cái sau lại là một cái mảnh tử chận dưới. Không nói Lao Tảo cùng Chu Vũ ở trong nước liệu mạng tìm Chu Hổ, lúc này ba người phụ nữ cũng chạy đến bên bờ, khi thấy Chu Vũ cùng Lao Tảo ở trong nước liên tiếp điệu loạn, Hơn nữa bên bờ còn có Chu Hổ y vật thì lập tức liền nổ ra. Ba người phụ nữ đều xe thủy. Vào lúc này không hề nghĩ ngợi cũng đều đi theo nhảy vào mặt trang hồ, căn bản không thời gian nói chuyện, chỉ là không muốn sống lặn tìm Chu Hổ. Giữa lúc mọi người lòng như lửa đốt đi liên tiếp điệu chặt mãnh tử tìm kiếm Chu Hổ thời điểm, tiểu tử này thân thể trần truồng chỉ xuyên cái tiểu khố đầu xuất hiện ở bên bờ. Cương tráng thân thể tất cả đều là bắp chân nụ, chỉ là toàn thân cũng không biết sao làm hoa lý hồ thiếu, hất một khối bạch một hồi. Hơn nữa một cái trên vai đao bảy, tám điều dùng đằng điều đổi hơn một cân trùng cá lớn, chỉ là những này ngư bị thiêu hồ tiêu nát gặm, một cái khác trên bả vai thì lại mang theo mấy xuyến nho dại cùng dã la môi. Nhìn thấy nhị cậu ca cùng lão tảo cùng với ba người phụ nữ lúc này đều ăn mặc quần áo ở trong hồ, hơn nữa cũng không nói lời nào chỉ là liên tiếp điệu lặn, Chu Hồ bĩu môi tự nhủ, còn nói ta là chảy gỗ, từng cái từng cái ăn mặc quần áo ở trong hồ lạnh, thực sự là một đám bệnh tâm thần. Nói xong cũng thản nhiên tự đắc địa ngồi ở trên có cầm lấy một chối lớn nho dại bắt đầu ăn đứng dậy. Mọi người tìm một lúc vẫn là sinh không gặp người chết không thấy xác, lão Tào hối hận điệu tan nát cõi lòng địa bắt đầu khóc lớn đứng dậy. Hổ tử huynh đệ, là ca ca có lỗi với ngươi, ta thì không nên nói đùa với ngươi nhà. Ngươi nói ngươi còn trẻ như vậy liền đi, ca ca này nửa đời sau có thể sao hoạt a đi ăn cái nương, ta cũng không sống nữa, huynh đệ ngươi đi thong thả, ca ca cùng ngươi tới. Nói xong cũng hướng trong hồ tâm bơi đi đi. muốn ở vùng nước sâu tự sát. Chu Vũ lúc này con ngươi đều đỏ, chính mình liền với tâm huynh đệ không còn, này trong lòng so đau cắt còn khó chịu hơn. Nhìn thấy Lao Tảo có chút choáng váng nghĩ không ra, mau tới trước từng thanh lão Tảo kéo lại ầm ầm chính là hai quyền. Lao Tảo này mới thanh tỉnh lại, tâm tình khó chịu bên dưới nằm nhòe Chu Vũ trong lồng ngực liền gào gào khóc lớn đứng dậy. Ba người phụ nữ vốn là đang cực lực địa nhẫn nhịn không khóc đi ra, vào lúc này nhìn thấy Lao Tảo cái kia dáng vẻ liền cũng không nhịn được nữa cũng theo lao nước mắt. Chu Hổ có thể vẫn thu này quần bệnh tâm thần đây, lão Tào lời nói thêm vào trong hồ tiếng khóc một mảnh đem Chu Hổ kích cái kinh ngạc, trong miệng hàm chứa hai cái đại cây nho lăng là không nuốt trôi. Phôi đi, lúc này thật mẹ tiếp phôi đi. Cảm tình đám gia hỏa này coi chính mình đâm đầu xuống hồ tự sát. Chu Hổ trong lòng thầm nghĩ, bất quá nhìn thấy mọi người tan nát cõi lòng địa ở trong nước tìm kiếm hắn, Chu Hổ trong lòng cảm động đến nước mắt ào ào, mặc dù biết lúc này xuất hiện chỉ định đến chịu một trận mập đánh. Thế nhưng biết rõ mọi người lo lắng an nguy của mình còn ẩn nốt không ra còn có thể gọi người sao? Quên đi, đánh một trận liền đánh một trận đi, chỉ cần đem mặt bảo vệ là được. Nghĩ tới đây Chu Hổ Cương cắn răng một cái chạy về phía trước vài bước đứng ở bên bờ la lớn, "Này, các ngươi là đang tìm ta sao? Ta ở đây a, các ngươi mau lên đây đi." "Được chứ." Này một cổ họng hô lên đi trực tiếp liền đem Tiểu Tiểu làm mất đi. Kỳ thực nha đầu này cũng là cấp họa công tâm, bất thình lình nghe được Chu Hổ âm thanh, Quả hẳn là người là quỷ đây, tóm lại là nghe được, này tinh thần vừa buông lỏng liền lập tức ngã, cũng ở trong nước. Cũng còn tốt thênh thênh cùng Lưu Quên Nhi ngay khi bên người nàng, thấy thế mau mau đỡ lấy nàng. Còn lại bốn người mau mau hướng bên bờ nhìn lại, liền thấy bên bờ đứng một cái gần như tinh trắng hắn tử, thể hình tuyệt đối là cây gậy, thế nhưng trên người cùng trên mặt tiên hun hỏa liệu giống như hắt một khối bạch một khối thậm chí còn hồng một khối, lúc này chính hướng về bọn họ vây vây bàn tay lớn. Chào hỏi bọn họ lên bờ. Này mẹ kiếp là người là quỷ. Nói là người ba có thể sao biến thành cái kia hùng dạng. Nhưng là phải là quỷ có như thế mới mẹ còn liều lĩnh nóng hổi tức giận sao. Lao tàu mặc kệ những kia, liền nhận định đây là hổ tử từ Diêm Vương ra chỗ ấy xin nghỉ đến cùng mình táo biệt. Liền hơn 30 tuổi đại lao ra chạm ở trong nước nhất thời liền hoa hoa khóc lớn đứng dậy. Ô ô, ta hổ tử huynh đệ ai, ngươi quả thực quá đáng thương. Liền như thế chân địa đi tới, liền bộ quần áo cũng không mặc. Ai hú đau lòng tử ca ca đi, ô, ô Ta hổ tử huynh đệ ai, nhìn dáng dấp ngươi là mới từ trong chảo dầu vụng trộm chạy đến, bị xuống chảo dầu là không phải rất đau. Ai u đau lòng tử ca ca đi, ô ô ta hổ tử huynh đệ ai, cõi âm lộ tử từ, từ ngươi muốn đi đường cẩn thận a, không có chuyện gì thời điểm rồi cùng lãnh đạo xin nghỉ một ngày đến bên này nhìn. Chúng ta nhớ ngươi a, ai u đau lòng tử ca ca đi, ô ô ta hổ tử huynh đệ ai, ngươi yên tâm, ca ca lập tức liền tìm người cho ngươi chát xa mã người, trước tiên cho ngươi chát cái 1000 bình đại biệt thự. Hai đài mẹ xe đẹt hai đài bì em đút, lại cho ngươi nhiều thiêu chút tiền giấy. Giữ lại huynh đệ ngươi ở phê hát. Yêu dưới đem quỷ mộ dùng, nếu như như vậy còn chưa đủ ca ca lại hàng năm cho ngươi cuốn lên mười mấy mỹ nữ, cho ngươi ở còi âm cũng hưởng thụ một chút, ai hưu càng nói càng khó chịu, đau lòng tử ca ca đi. Ta hổ tử huynh đệ ai? Lời nói này hạ xuống không nói trong nước mấy người, chính là trên bờ chu hổ đều nghe bồi dối, trong lòng suy nghĩ, lao tạo kẻ này văn học trình độ cũng khá tốt mà. Xem này phép bại tỉ cũ dùng. Ngụ đáng tiếc chính là ở chú chính mình ngọn cũ đòi. Chu Vũ là trước hết phản ứng lại, trên bờ Chu Hổ rõ ràng là cái người sống sợ sợ mà. Nhìn thấy Lao Tảo còn ở nơi đó đắc không đắc địa liên tiếp điệu phát biểu cáo văn không thể không cười khổ đánh gay hắn. "Tào ca, ngươi vẫn là chớ nói nữa, trên bờ da hỏa kia là cái hoạn. Nhị khẩu tử ngươi đừng đánh đoạt ta, ta còn muốn cùng huynh đệ ta nói vài câu, quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này nhi." Lão Tào lúc này đã tiến vào trạng thái, dễ dàng sẽ không rút ra thân. "Tào ca, ngươi vẫn là đừng nói nữa, Chu hộ tên khốn kia ngay khi trên bờ, tiểu tử kia còn sống đây." Chu Vũ lớn tiếng mà lại nói một lần. "Ân, cái gì? Ngươi nói cái gì? Huynh đệ ta còn sống? Ta ít mẹ kiếp ngủ cái chim." Lão Tào ăn nói linh tinh địa mắng một đống lớn, sau đó liền đỏ mắt lên đưa tay ra cởi giày, đầu tiên là sờ soạn một thoáng chân trái phát hiện hài đã sớm không còn. Lúc này mới nhớ tới này con hại trên buổi trưa liền chạy mất rồi, sau đó cắn răng đem bàn tay hướng về chân phải. Chợt thấy, chân phải đại dày da dĩ nhiên thần kỳ giống như còn mang ở trên chân. Liền lão Tào nhô lên khí lực toàn thân liền đem phao đến vô cùng no đủ đại dày da chiếu chu hồ liền phủi đi qua. Thế nhưng lão Tào lúc này cách bên bờ còn xa đây, đại dày da bay qua một đoạn đường vòng cung sau lại không cam lòng rơi vào rồi trong nước, lão Tào trùng con ngươi vung tay lên quay về trong nước mấy người kêu gào nói: Còn lo lắng làm gì, tên khốn kia dĩ nhiên chá tử lựa phỉnh tam môn, còn không đi lên báo thủ. Nói xong cũng liều mạng hướng về bên bờ bơi đi. Còn lại những người này cũng là tức giận đến phỉnh, Chu Vũ cái thứ nhất theo bơi qua đi, còn Thanh Thanh cùng Lưu Quên thì lại đỡ tiểu tiểu cũng cắn răng từ từ hướng về bên bờ đi đến. Chương 351, cải tạo lao động bốn sưởi ổn kê. Chương 351, cải tạo lao động bốn sưởi ổn kê. Bên bờ Chu Hổ nhìn trong nước mấy người mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này sợ đến cả người một dân mình, mau mau cúi người xuống đem phụ cận tảng đá cùng thụ gậy cái gì một mạch địa kiếm lên tảng đến dưới cây lớn, miễn cho như thế này, những người này phát tiết thời điểm dùng những này lợi khí quát bỏ ra mặt của hắn. Lão Tào cùng Chu Vũ là cùng tiến lên đến, cả người đều ước nhẹp nhắm dưới chạy xuống thủy. Đặc biệt là lão Tào bởi sốt ruột hạ thủy thời điểm cũng không nghĩ muốn đem áo gió cởi, vào lúc này toàn thân quấn ở ước nhẹp áo gió dưới khỏi nói nhiều khó chịu, cho dù như vậy lão Tào cũng không kịp nhớ. Lúc này thấy Chu Hổ cái nào còn có thể nghĩ nhiều như thế. Đánh mẹ tiếp trước tiên. Vốn là Chu Hổ còn muốn muốn giải thích giải thích, chuyện này chính mình thật đến mức rất oan uổng. Thế nhưng Chu vô cùng lão tảo nơi nào còn có thể nghe hắn giải thích. Liền hai cái ước nhẹp đại hán không nói hai lời trực tiếp liền đem hắn quật ngã, tiếp theo chính là dừng lại, một trận quả đống dâng. Sau lên bờ ba người phụ nữ cũng là tức không nhịn nổi, dồn dập lại đây dùng trắng như tuyết chân răng áng chừng Chu Hổ, kết quả là Chu Hổ liền thảm. 10 con chân liền ở trên người hắn bắt chuyện mở ra. Nay vẫn là Chu Hổ mệnh được, năm người này bởi ở trong nước hoạt động số lượng lớn, trên chân hải sớm đều không còn, đương nhiên lão tảo còn kia thần kỳ đại dày da ngoại trừ. Nếu không Chu Hổ chịu đựng giàn vật muốn so với hiện tại không biết nặng bao nhiêu lần. Tiểu Tiểu lo lắng nhất là nhất sinh khí, nhìn trên đất bụng mặt gào thét không ngớt Chu Hổ, cảm giác mình trong lòng này cố khí vẫn là không đi ra, liền túi người xuống rỗi ra tay nhỏ ngắt lấy Chu Hổ sống lưng tàn nhẫn mà nhính xuống. Lập tức Chu Hổ hét thảm một tiếng, suýt chút nữa không đem chính đang hành hung mấy người dọa tốt ngạn. Lúc này Chu Hổ bởi đề phòng sơ suất không biết bị ai mấy chuyện xấu bắt được mấy lần mặt, tiểu tử này kêu dên nói, văn cầu các ngươi. Muốn hả giận liền hướng trên người bắt chuyện đi, tuyệt đối không nên làm mất mặt ta ta còn phải đi thân cận đây. Này lời vừa nói ra tiểu tiểu càng là tức giận đến cắn chặt hàm răng, xoay người liền đến phụ cận tìm hung khí đi tới. Muốn nói tiểu tiểu nha đầu này mệnh chính là được. Tuy nói phụ cận cũng làm cho Chu Hộ quét tước một lần, nhưng vẫn để cho nàng tìm tới một khối mang tiêm tảng đá, liền tiểu tiểu lại từ huyền dược mỹ nữ đã biến thành nữ hán tử, nhấc theo tiêm tảng đá liền đến đến Chu Hộ trước mặt, túi người xuống thở phì phò nói rằng, tử nắp nồi ngươi nói lại lần nữa đi thân cận thử xem. Xem buồn cô nương không quất bỏ ra ngươi tấm này sú mặt. Đường giới đường giới, ta không đi vẫn không được sao? Đời ta coi như cái hỏa thượng được rồi. Tiểu tiểu, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Không còn khuôn mặt này, ta sống còn có ý tứ gì a? Không được, làm hòa thượng càng không được. Chu hộ đều sắp khóc, Hoa nữ hỏi, cái gì cũng không được vậy ngươi rốt cuộc muốn ta kiểu gì? Ta ta, tự nấp nổi vậy thì là cái trái gỗ. Tiểu Tiểu cũng không biết nên sao nói, chính mình tốt xấu là cái hoa quốc đại cô nương, cũng không thể buộc nhân gia cưới chính mình chứ. Lúc này mọi người cũng đánh mệt mỏi, nghe xong Tiểu Tiểu sau tập thể dừng tay, tình cảnh tức thì trở nên hơi quỷ dị đứng dậy. Nhìn mọi người ánh mắt Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó điệu nói rằng, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhân gia vừa nãy đang nói đồ đây. Đúng đúng đúng, Tiểu Tiểu là tốt rồi, đùa giỡn. Sợ Tiểu Tiểu mất mặt. Lưu Quên Nhi mau mau theo tiếng dại vây. Sau mười mấy phút năm người đánh cũng đánh mệt mỏi, mà cũng mạ được rồi, này khí Nhi gia cũng không kém nhiều nữa, kết quả là cũng cảm giác thấy hơi đói bụng, liền tập thể ngồi dưới đất hưởng thụ Chu Hồ mang đến cá nướng cùng quả dại bữa tiệc lớn. Cho tới chu hổ thì lại ngồi trồm hốm trên mặt đất hai tay bối ở phía sau. Chính cúi đầu trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm ta có tội, ta có tội. Lao tảo cắn một cái phì đô đô cá nướng, lại đi trong miệng ném một cái nho dại. Tiên hương cùng trong veo hôn tạp cùng nhau khỏi nói nhiều thoải mái. Xoạch hai lần miệng sau láo tảo nói chuyện, Này, phần tử tội phạm tam lư tử, biết mình có cái gì tội sao? Tao ca, ta biết mình nghiệp trướng nặng nghề, thế nhưng cụ thể là cái gì tội ta đến hiện tại còn không nghĩ rõ ràng. Nếu không ngươi nói trò ta đã được. Ai u ác, ngươi này phần tử tội phạm vẫn rất ngoan cố không thay đổi à, ta xem là đánh ngươi đánh nhẹ. Tao ca, huynh đệ Đoan Đường à, ta là thật không biết chính mình phạm vào cái gì tội. Chu Hổ ngẩng đầu lên nói rằng. Phần tử tội phạm Tam Lư tử ngươi vẫn rất hung hăng à, ai bảo ngươi ngẩng đầu, mau mau hạ thấp. Tiểu Tiểu ăn hai cái nho dại sau cùng theo trà đũa. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này ca ca ta liền nhắc nhở một chút ngươi đi. Ngươi nói một chút ngươi, vì sao làm bộ ngã xuống sông tự sát đến lừa phỉnh ta môn? Ngươi có biết hay không ta tốt huyền cũng theo ngươi tự sát? Mũ may mà nhị cẩu tử ngăn cản ta, nếu không trước tiên xuống chảo dầu chính là ta, ngươi nói ta thiệt thòi không thiệt thòi. Tao ca ta có thể dạng điểm lý sao? Ai làm bộ ngã xuống sông lắc lư các ngươi? Các ngươi đi rồi ta cảm thấy thiên nhi nhiệt liền cởi quần áo đến mặt trăng trong hồ tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong cảm thấy đói bụng liền ta liền đến phía đông dòng suối nhỏ bên trong chảo ngư thải quả dãi đi tới, được chứ ta đem ngư mới vừa nướng kỹ mình mới ăn hai cái sẽ không lại cam lòng ăn, suy nghĩ về tới cho các ngươi nếm thử. Ta sắp tới liền nhìn thấy các ngươi ở trong nước tìm ta, ngươi nói ta có thể không lên tiếng gọi các ngươi sao? Kết quả ngược lại tốt, các ngươi vừa lên bờ cũng không cho ta nhận biết, trực tiếp đem ta quật ngã chính là dừng lại, một trận mập đánh, ngươi nói ta tìm ai nói lý đi. Đều mẹ tiếp nói đậu nga hoan. Ta xem ta so với đầu nga còn muốn loan trên 3 phần, các ngươi sẽ trở như thế này thiên hàng tuyết lớn đi. Chu Hổ oan ước địa biện hộ. Nghe xong Chu Hổ, năm người tập thể không dám lên tiếng, vì sao? Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Chu Hổ lần này thật là có chút oan uổng, liền đều đưa ánh mắt tìm đến phía người khởi sướng Lao Tào đồng chí. Nhìn mọi người thần thái, Lao Tào liếc mắt nói rằng, "Này này, ta nói các ngươi đều là cái gì ánh mắt? Cảm tình còn muốn hướng về trên người ta lại là không?" Các ngươi nói một chút lúc đó nếu như thay đổi là các ngươi nhìn thấy hổ tử không còn, mà trên bờ còn giữ ý phục các ngươi hội sao mướn. Chơi đất trứng giám, các ngươi biết lúc đó đem ta dọa thành xá dạng sao. Ta này toan ước hướng về ai nói hết đi. Mấy người ngẫm lại cũng là, chuyện này ba cũng không có thể quái lao tào thổ, dù là ai cái thứ nhất đi qua cũng không khá hơn chút nào. Bất quả chuyện này thế nào cũng phải có người đi ra gánh trách nhậm chứ. Nếu không chính mình không phải bạch bị kinh sợ. Liên Chu Vũ cùng ba người phụ nữ nghiên cứu một trận, cuối cùng ra sân khấu một cái quyết định, sẽ thấy hổ tử không có chuyện gì chơi mất tích ký lỗi lớn một lần, mà Lao Tào ở không làm rõ chuyện đã xảy ra trước đó liền chấp Đông Tháo Tháo điệu nhận định nhân gia tự sát dành cho miệng cảnh cáo một lần. Còn Chu Vũ cùng ba người phụ nữ bởi hứng chịu kinh hãi thì cần muốn cố gắng an ủi, Liên Chu Hổ cùng Lao Tào bị phạt hiện tại liền đi sửa âm kê, giữ lại buổi tối tốt cho bốn người ép an ủi. Chu Hổ ngã, cũng chưa nói cái gì, Mà kệ sao thế, ngày hôm nay chính mình là nhìn thấy mọi người đối với hắn được, khảo chỉ gà tây ủy lạ một chút mọi người cũng là hẳn là. Thế nhưng lão Tào cảm giác mình đĩnh oan, thế nhưng bị Lưu Quên Nhi trừng vài lần sau cũng ngoan ngoãn theo Chu Hộ chào gà tây đi tới. Bữa này sưởi ấm kê bữa tiệc lớn Chu Hộ cùng lão Tào dòng dã từ hơn 4 giờ chiều làm đến buổi tối hơn 7 giờ trùng, bởi vì đồ chơi này quá to lớn, dòng dã hơn 20 cân đây, chỉ là đảo bếp nấu là tốt rồi, huyền không đem lão Tào chờ một chút. Ba vị nữ sĩ ngày hôm nay do Hỉ đến bi, lại do bi đến Hỉ, cả người đều hứng chịu tới tổn thương thật lớn, vì lẽ đó ở Chu Hổ cùng Lao Tảo cải tạo lao động thời điểm một người cầm một cái tiểu thụ điều ở bên cạnh giám thị, nếu như lão Tảo lười biếng lưu quên nhi hay dùng thụ điều đánh một thoáng, thế nhưng đến cùng có đau hay không mọi người liền không biết, ngược lại Lao Tảo tiếng kêu là không nhỏ. Còn Chu Hổ lần này là một điểm lười biếng dùng mánh lới ý nghĩ đều không có, một cách toàn tâm toàn ý tiến hành cải tạo lao động. Tranh thủ từ sáng sớm ngày mai bắt đầu một lần nữa làm người, ngược lại cũng giải tiểu tiểu lung túng. Này hai vị đang tiến hành cải tạo lao động thời điểm chu vũ cũng không nhàn dối, đầu tiên là ở hóa lỏng khí bình trên luộc một đại hoa hoa màu quả dại trúc. Gạo kê, đầu phộng, đầu đỏ, khoai lang các loại, chờ, hoa màu lại phối hợp cắt thành tiểu khối hơi hơi sinh một ít lục quả đào ở trong nồi một luộc, các loại, chờ, trúc nhanh được rồi sau khi lại để vào rửa sạch cắt gọn thái dương quả cùng nghiền nát sao hạt thông. Ngùi vị đó có thể tươi sống đem người thèm chết. Thừa dịp lục chúc lỗ hổ nhi, Chu Vũ lại lấy bốn cái dao trộn, dao trộn thứ trồi non, đập dưa chuột, đường phan cả chùa, cuối cùng một bản là cái ngạnh món ăn, đông bắc mọi người thích ăn, hành lá chám đại tương. Kích động lòng người điệu thời khắc rốt cục đến, trải qua hơn nửa canh giờ tiểu hỏa nhi muộn trưng sau khi, khảo bóng loáng khô vàng đại hỏa kê rốt cục ra lò, bị Chu Hổ cùng lão Tào nhấc đến trên bàn cơm trậu lớn bên trong. Lúc này trên bàn cơm đã sớm dọn xong tứ đại bản rau trộn. Sâu gai trắng loán chén nhỏ bên trong cũng đổ đầy thuần hương nồng nặc rượu nho. Đối mặt với mùi thơm phân tán đại hòa kê, lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ trắng xám vô lực, mọi người trong lòng chỉ có một chữ nhi, ăn. An khảo súp khô vàng liều lĩnh nồng nặc mùi thơm gà tây nhục, liền sảng khoái hoặc ngào ngạt rượu nho, lại thích hợp địa đến hai cái thanh tân đạm sảng khoái ăn sáng đi đi đời mơ, được tiêu là một cái hưởng thụ, được tiêu là một người sinh. Chương 352, đón gió sướng mượt. Tiểu quá ba tuần món ăn quá ngũ vị. Chu Vũ cho ba vị nữ sĩ bưng lên hoa màu quả dại chúc. Nay còn chưa bắt đầu uống ni ba vị nữ sĩ liền ngửi thấy một luồng hương hương vị ngọt ngào điểm mũi vị, đợi được uống một cái sau ba người phụ nữ liền triệt để không bỏ xuống được quán, một luồng khí đem dòng dã một bát chúc liền cho uống sạch, sau đó cũng không cần làm phiền Chu Vũ, tự mình đứng xếp hàng đến nhà bếp thịnh chúc đi tới. Cho tới lão tảo cùng Chu Hổ bợ làm thịt một buổi trưa việc, hơn nữa bị hành hạ quá chừng, vì lẽ đó vừa lên chắc rồi cùng gà tây trống lại. Cái kia thật gọi khối lớn Nhi An thị huống từng ngụm lớn hữu, An được được kêu là một cái phóng khoáng á cho tới khi hai người bọn họ phản ứng lại cũng muốn đi đến thử chúc thì phát hiện đã sớm thấy đáy. Quá trình ăn cơm bên trong khoát nha thọ cùng 17 con chó con tệ cũng bị gà tây hương vị Nhi hấp dẫn lại đây, Chu Vũ lấy chút gà tây nhục đút cho những tiểu tử này, sau đó đem ăn còn lại xương gà tất cả đều cất vào chúng nó tiểu chén cơm bên trong giữ lại ngay đêm đó tiêu. Tinh khiết trên bầu trời đêm tròm sao hồng ánh, lại còn tương reo rắc lạnh lạnh hào quang. Mát mẹ dạ phong thổi đến mức rừng cây ào ào vang vọng, cho cái này mát mẹ đêm hè tăng thêm vô tận rung động, sơn hoa rực rỡ, xinh đẹp yêu kiều, đầy khắp núi đổi phiêu tán vui tươi khí tức. Ăn xong gà tây bữa tiệc lớn uống xong cam thuần rượu nho, sau 6 người ngồi ở hồ nước một bên đón gió sướng mượt, đầu tiên là Chu Vũ cùng Thanh Thanh hợp tác rồi một thủ thiên tiên phối, tuy rằng Chu Vũ điệu môn chạy trốn, thê thảm cực kỳ đem Thanh Thanh đều mang tới câu bên trong đi tới, thế nhưng tình chàng ý thiếp có ý định, hợp tác ngược lại cũng rất giống. rất là thu được Lưu Quên Nhi cùng tiểu tiểu tiếng vô tay. Cho tới Lao Tảo cùng Chu Hổ, nhưng là vẫn viết miệng cũng không nói lời nào, cuối cùng Lao Tảo bị Lưu Quên Nhi tản nhẫn mà bấm 2 lần sau mới rũa ra đại phỉ tay tính chất tượng trưng vỗ 2 lần, thế nhưng lúc này ca đã sớm hát xong. Mãnh tử ngươi sao như vậy không hiểu chuyện như đây? Ngươi canh đồng thanh vừa nãy sướng nhiều lắm tốt. Ngươi sao đến hiện tại mới vô tay? Lưu Quên Nhi trách cứ. Kha kha Quên Nhi a ngươi cũng nói là thanh thanh hát thật tốt đi. Thế nhưng ngươi dám nói Chu Vũ cũng hát thật tốt sao? Ta xem đều sắp đem lang đưa tới. Thanh Thanh muội tử a muốn nói ngươi sướng thực sự là em hay, như chim hoàng anh minh thúy liễu, thế nhưng toàn để ra hỏa này lừa hống làm hỏng, ngươi đến tìm giá hỏa này tính sổ. Lao Tảo trêu ghẹo nói. Ai nha lão Tảo, tuy rằng ta sướng đến đúng là không sao, thế nhưng ta dám sướng a, ngươi nói ta sướng không được khá nghe vậy ngươi cho mọi người đến một đoạn tiểu gì? Chu Vũ kích tướng nói. Được, không phải là sướng thụ ca sao? có cái gì ghê gớm, ta bảo đảm để tiểu tử ngươi tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong quay đầu hỏi Chu Hổ, "Hổ tử, hai anh em ta thuộc về hoạn nạn thấy chân tình, tiểu gì, có dám hay không cùng ta ca, ca hợp tác một thủ?" "Lão tẩu a lão tẩu, ta hiện tại đều không hi nói ngươi, sợ chữ này nhi dùng ở hổ gia trên người ta vậy thì là đối với ta khinh nhẫn, khinh nhẫn ngươi hiểu không?" "Ngươi liền nói sướng cái gì đi, tùy tiện ngươi điểm." "Khó hơn nữa nghe cũng chỉ định so với ta nhị cậu ca cường." Hậu tử, nếu không ca ca sao cũng thích cùng tiểu tử ngươi ở cùng nơi đây, thật là một cha con, như vậy đi, hai anh em ta đến cái độ khó lớn một chút ca nhi, liền ra ở Đông Bắc đi. Ngươi sướng ta đến bạn nhảy. Bao quát Lưu Quên Nhi ở bên trong, tất cả mọi người đều bị Lao Tảo chơn váng, liền kẻ này này phì thũng eo điều cũng có thể bạn nhảy. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Chu hộ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu Lao Tảo hái tự tán dương liền để hắn ra được rồi. Ngược lại mình có thể đem bài hát này hoàn chỉnh địa sướng hạ xuống coi như là thắng lợi. Nhà của ta ở Đông Bắc Tùng Hoa Giang trên á nơi đó có khắp núi khắp nơi đậu nành cao lương, ở cái kia non xanh nước biếc bên. Trước cửa hai khỏa đại bạch dương. Mẹ ta từ nhỏ giọng liền lượng a, mỗi ngày nàng uống sơn ca đi học đường, trước sướng đến cụ ông buông xuống hắn thuốc phiện túi, trước sướng đến tiểu tử càng thêm tưởng niệm hắn cô nương, trước sướng đến cụ bà thả xuống châm tuyến nghe một đoạn, trước sướng đến đại cô nương mắt nước mắt lưng tròng a. Quên giật quần áo thường ai Yo. Theo Chu Hổ cùng với không đánh điều nam thô ầm vang lên, lão Tào bắt đầu vận bèo hắn cái kia to mọng eo người làm các loại động tác, một lúc làm bộ một gốc cây đại bạch dương, một lúc vừa học nước chảy chậm chậm lưu động. Đặc biệt là khi làm Chu Hổ sướng đến cụ ông buông xuống hắn thuốc phiện túi thì lão Tào càng là nhặt lên một cái cảnh cây ngậm lên miệng, hơn nữa còn khuyết đại địa mơn mê cái mông học lão nhân hút thuốc dáng vẻ, động tác kia thần thái kia quả thực thần. Chỉ là bởi kẻ này có nán mặc kiện gió to y Mà Chu Hổ âm thanh lại xấp xỉ với sói Chu, vì lẽ đó lão Tảo vào lúc này thấy thế nào làm sao giống như là muốn ăn tiểu hở mạo sói xám lớn, đem bốn người cười đến là trước ngưỡng sau phiền, eo đều không thẳng lên được. Chu Hổ vừa nhìn càng dũng cảm, thẳng thắn liền ca tử cũng mất đi, trực tiếp hay dùng sói Chu thay thế. Mà lão Tảo múa lên thùng nước eo đá triệt để tiến vào trận thái, nghe được sói Chu sau trực tiếp liền hai cái chân trước rủ xuống, hoặc lão lang dáng vẻ hết nhìn đồng tới nhìn đây. Nhìn thấy hai người này không mặt mũi không bị địa sái vai hề, bốn người càng không chịu nổi, Chu Vũ mừng rỡ nằm trên đất vừa kéo vừa kéo không lên nổi, mà Thành Thành tiểu tiểu cùng Lưu Quên Nhi cười đến chỉ có thể lẫn nhau đỡ đối phương, nếu không cũng đến ngã xuống. Một khúc sói Chu bản ca bạn nhảy, ra ở Đông Bắc, sau khi Chu hổ đã lui thành vị đệ tạng, lão tảo cũng mệt mỏi phải là đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng hai người này cứ việc lui thành như vậy, thế nhưng sau khi kết thúc còn không quên lẫn nhau vỗ tay ư một tiếng. Hà Hê song sau khi lão Tảo kẻ này thở hổn hển dương dương tự đắc địa hỏi Chu Vũ nói: "Chu lão đệ, vừa nãy ta cùng Tam Lư tử này thủ tuyệt bản ca bạn nhảy kiểu gì? Tiểu tử ngươi phục rồi không?" "Tảo ca, ta nếu như nói không phục e sợ đến bị sẽ đánh." "Ngươi là không biết a, hiện tại huynh đệ đối với ngươi kính ngưỡng thật là có như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngưng, ngươi nói một mình ngươi đường đường năm thước nam nhi dĩ nhiên có thể đem thùng nước eo nhu đến như cái đại cô nương như thế, quả thực là khiến người ta nhìn mà than thở." Đặc biệt là sau đó động tác nhanh nhẹn chính là một con đại hôi lang a, hơn nữa còn là một con cô độc nốc mao lang, tuy rằng ngươi tự thân ở phương diện này có ưu thế, nhưng ta còn chưa phải đến không giờ. Ngón tay cái lên đạo nhất cái, "Tào ca, cao nhân a." Lao Tào đại mặt tối sầm trừng hai mắt nói rằng, "Ta nói huynh đệ, tối hôm nay nhưng là trời trong nắng ấm vạn dặm không mây, vừa chúng ta lại là rượu ngon món ngon điệu tán nhẫn mà tạo một trận, ta nói ngươi liền không thể nói chọn người thoại sao?" Tiểu tử ngươi sau đó nói ta như lang ta cũng nhận, ai bảo Tam Lư tử tiểu tử này mù làm học lên sói chu. Nhưng là ngươi phải cùng ta nói một chút, vì sao kêu 5 thước 5 nhi? Không đều là 7 thước sao? Chu Vũ nhẫn nhìn cười đàng hoàng chỉnh trọng điệu nói rằng, ta nói tào ca, ngươi có 7 thước sao? Vậy coi như là hơn 2 mét, ngươi thân cao cũng chính là khoảng 5 thước à, này có cái gì tốt tức giận. Được rồi, ca ca ta ngày hôm nay vui vẻ liền bất hòa ngươi tính toán, 5 thước liền 5 thước đi. Nga đúng rồi. Buổi chiều xem bói cho ngươi thời điểm có chuyện nhi quên cùng ngươi nói. Lao Tảo nháy mắt nói rằng: "Ngà chuyện gì?" Chu Vũ nghi hỏi. "Ai huynh đệ à, ngày hôm nay ta cho ngươi cùng Tiểu Tiểu đều xem tướng, Tiểu Tiểu khắp mọi mặt cũng không tệ, chỉ là ngũ hành quyến đốc, chỉ có thể dựa vào một cái nào đó chạy go đến bù đắp. Nhưng là tiểu tử ngươi là ngũ hành thiếu đạo được a. Ngươi nói đổ chơi này sao bù?" Lao Tảo chắp tay sau lưng tràn đầy lĩnh hội nói rằng: "Sau khi nói xong không giống nhau, Không chờ Chu Vũ cùng Tiểu Tiểu phản ứng lại tìm hắn báo thù, trực tiếp liền chạy đến Chu Hổ trước mặt, sau đó hai người liền câu kiên đáp bối lén lén lút lút hướng về phía Lửa Quyền mà đi. Không lâu lắm bên kia liền truyền ra lão Tào hưng phấn hô to thành, cảm tình này hai vị hứng thú khá cao, hới lửa đi tới. Chu Vũ cười khổ lắc đầu một cái, chỉ cần có Lao Tào cùng Chu Hổ địa phương nhất định an bình không được, hơn nữa Lao Tào tấm này miệng cũng không biết là sao trưởng, quả thực quá có thể nói Nếu như sẽ cùng Chu Hổ tiến đến đồng thời quả thực có thể bù đắp được một trăm nát tan miệng lão nữ môn, quá mẹ kiếp khủng bố. Nhìn Lao Tảo cùng Chu Hổ đã tìm bọn họ nhị ca ngoạn nhi đi tới, đây là hồ nước một bên liền còn lại bốn người, Chu Vũ vừa nhìn chính mình một đại nam nhân ở chỗ này ở lại cũng không dễ, liền cùng ba vị nữ sĩ nói một tiếng đến xem những kia bị thương động vật đi tới. Thanh Thanh tiểu tiểu thì lại bồi tiếp Lưu Quên nhi ngồi ở hồ nước vừa nói trong lòng nói. Chị dâu ta rất hâm mộ ngươi, nhìn Tào đại ca đối với ngươi thật tốt. Đánh không hoàn thủ mạ không nói lại, thực sự là từ trong lòng đau ngươi đầy. Còn có A Thanh Thanh ngươi cũng rất có phúc tức giận, Chu Vũ hiện tại thực sự là coi ngươi là bảo, tuy rằng gia hỏa này là cái nông dân, thế nhưng cũng coi như cái kẻ giàu sỏi, trong tay thứ tốt tầng tầng lớp lớp, phòng trường quá ngươi ba người mụ cái kia quan hẳn là sẽ không quá khó khăn. Ai, ta liền hảm, coi trọng ta ba ta còn không lọt mắt bọn họ, ta nhìn chúng ba còn là một kẻ ngu si, ai úu đầu đau chết mất. Tiểu Tiểu Quyết mồm nói rằng. Khênh khạch Tiểu tiểu muội tử, ta cảm thấy ngươi nói tới rất không đúng, biết ngươi cùng thành thành muội tử ở trong mắt ta là xá dạng sao? Ta buổi sáng mới vừa cùng các ngươi lượng gặp mặt thời điểm thật liền cảm giác mình nhìn thấy tiên nữ, hai người các ngươi thực sự là quá đẹp đi, hơn nữa còn đặc biệt có khí chất, ngươi nói một chút như vậy tiên nữ có người nam nhân nào hội không thích. Còn cô à, ngươi tuyệt đối đừng nói Chu Hổ huynh đại ngốc, hắn đây mới thực là đại trí giả ngu, thật muốn bắt hắn khi, làm, kẻ ngu si xem tuyệt đối sẽ bị tiểu tử kia khánh tử. ngược lại từ buổi sáng đến hiện tại ta chưa từng xem tiểu tử kia có một chút ngốc địa phương. Hơn nữa ta cảm thấy Chu Hổ huynh đệ cùng Chu Vũ huynh đệ vẫn là có chút không giống, Chu Vũ huynh đệ chính là có đại vận người, ta nhưng là không ít nghe mánh tử giáng sự tình của hắn đây, nhà chúng ta mánh tử hiện tại đã đem hắn xem là thần nhân, sùng bái ghê gớm. Thế nhưng hổ tử thuộc về không câu nệ tiểu tiết dám xông vào dám làm cái kia một loại, hai chàng này cùng nhau quả thực chính là tốt nhất hợp tác, các ngươi hãy chờ xem. Cố ca ca hắn Chu Vũ làm hầu thuần tiểu tử này tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ. Cho nên nói chị dâu vẫn là rất bội phục ngươi, lấy ngươi tự thân điều kiện xá dạng tìm không ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác liền coi trọng tiểu tử này, không thể không nói muội tử ánh mắt của ngươi thực là không tồi. Kỳ thực ta có thể hiểu được hổ tử huynh đệ trong lòng, ngươi nói hắn hiện tại chính là một cái trong ngọn núi người trẻ tuổi, cũng không có việc gì khác nghiệm, khả năng tin tưởng ngỡ như thế cái gia thế người tốt lại đẹp đẽ đại, đại mỹ nữ coi trọng hắn sao? Khả năng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lưu Quên Nhi đến cùng trải qua sinh hoạt mà giữa, một cái một cái địa cho tiểu tiểu phân tích. Tiểu tiểu thẹn thùng nói rằng, "Chị dâu, Chu Hổ cái kia kẻ ngu si thật có ngươi nói tới tốt như vậy. Bất quá ta ngã, cũng không nghĩ nhiều như thế, ngược lại cùng hắn cãi nhau cũng không biết sao liền thích hắn, khả năng đây là số mệnh đi." Chương 353: Đưa con nga nở đả mở cuối cùng cũng có từ biệt. Mẹ, có thể không đều là mệnh sao? Ta cũng không biết Chu Vũ hai huynh đệ cùng không cùng các ngươi từng nói chị dâu cùng ngươi tảo đại ca tốt hơn trước đó là cái quả phụ, ngươi nói mạng của ta có bao nhiêu khổ. Tuổi trẻ liền giữ quả, muốn nói bằng ta tự thân điều kiện muốn tìm hộ người tốt ra không có lắm, thế nhưng bà bà đối với ta thật liền không thể chê, lão nhân gia không còn nhi tử chỉ ta như thế cái người thân, ngươi nói ta có thể đem nàng bỏ số sao? Liên như vậy bởi ta nhất định phải mang theo bà bà không chỉ không tìm được nam nhân. Liền ngay cả cha mẹ đều muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, liền như vậy ta giữ 3 năm quả, 3 năm à, một người tuổi còn trẻ nữ nhân bảo vệ thân thể không tốt bà bà, 3 năm nay các ngươi đều không cách nào tưởng tượng ta là sao. Tới được. Bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu ta ăn được những kia khổ vẫn là đáng giá, ông trời phù hộ để ta gặp phải các ngươi Tào đại ca, các ngươi nhìn hắn từ sáng đến tối cũng không có chính kinh, dài đến càng là không, có cách nào nhị nói, thế nhưng hắn là từ trong lòng đau ta che chở ta. Vì ta thậm chí dám cùng người khác động giao, bắt ta bà bà liền cùng mẹ ruột của mình như thế. Ta hiện tại cũng trong lòng yêu thích hắn, thật, nếu là không có hắn ta nhớ ta cũng không sống nổi, hắn chính là ta thiên ta tất cả. Ta hiện tại đặc biệt thỏa mãn, đã nghĩ cùng hắn sớm một chút đem việc kết hôn làm, tranh thủ có thể sớm một chút cho hắn sinh đứa bé để hắn cao hứng một chút. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đều nghe ngươi giải, đợi đến tỉnh táo lại sau phát hiện mình đã là lệ rơi đầy mặt. Chị dâu ngươi quá khó khăn, chúng ta thật bội phục ngươi. Bất quá sự tình của ngươi hai chúng ta ngày hôm nay mới biết. Ta đại ca cũng là nam nhân chân chính, hai người các ngươi sau đó nhất định có thể hòa hòa mị mị đến già đồ bạc." Thanh Thanh chân tâm chúc phúc nói. Nhìn đều là chị dâu không được, thật vui vẻ điệu nói cái gì trước đây chính là a thực sự là. Bất quá hai vị muội tử, ngày hôm nay ta tỷ muội hữu duyên có thể tụ lại cùng nhau. Chị dâu có một thỉnh cầu không biết ngươi lượng có thể hay không đáp ứng." Nga chị dâu ngươi nói mau. Chỉ cần chúng ta lượng có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Khanh khách, thực sự là tốt muội tử, này không ta và các ngươi tạo đại ca chứng nhi đã lĩnh, ta liền muốn là ta kết hôn ngày đó hai người các ngươi có thể cho ta ghi, làm phù dâu cái kia đến tốt bao nhiêu. Cũng để cho người khác nhìn ta Lưu Quên Nhi cũng có như thế muội muội đẹp, hành không? Nga quá tốt rồi, hai chúng ta lớn như vậy còn không làm qua dâu phụ đâu, chỉ dâu ngươi vị trí này nhất định phải cho ta cùng thành thành giữ lại. Đến thời điểm hai chúng ta nhất định sẽ trang phục thật xinh đẹp bảo đảm sẽ không cho ngươi mất mặt." Tiểu Tiểu nhảy nhót nói. "Khanh khách ngốc muội từ nói mò cái gì? Liên ngươi lưỡng không trang phục vậy cũng là tiên nữ, bất quá trị dâu không sợ ngươi lưỡng đoạt ta cái này tân nương danh tiếng, hai người các ngươi trang phục càng đẹp ta cái này làm trị dâu liền càng cao hứng." Đến thời điểm ta cùng mãnh tử lại thương lượng một chút, tranh thủ muốn chu vũ ca lư khí, làm, bạn lang, cũng tốt cho các ngươi hai đôi tăng cường điểm hỉ khí nhi. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu vừa nghe tất nhiên là trong lòng vui mừng, có thể cùng Ngâu Yếm người thành đôi nhân đúng làm cho người ta ra sặn bạn lang phụ dâu chẳng phải chính là hôn lễ trước diễn tập. Nghĩ tới đây trong lòng càng cùng say mê không ngớt. Dạ phong lam lam, vô tận bóng đêm bao phủ Phượng Hoàng Sơn. Phong nhi khinh thủy nhi minh tinh tinh đẹp đẽ đe đe nháy mắt. Sáu người chơi cũng chơi mệt rồi, liền trên lầu một lần sóng lâu lần sóng tiếp theo, duẫn hấp tinh khiết cây mộc hương bình yên ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng đám người này liền đứng dậy. đều cảm giác mình cả người thông thái, sảng khoái cực kỳ, không khỏi đều rũa ra ngón tay cái than thở Chu Vũ rượu nho thực sự ghê gớm. Đây là chân thực rượu tiên nước thanh a. Mọi người rửa mặt xong xuôi sau thừa dịp thiên còn không sáng choang, Chu Vũ mang theo bọn họ bò lên trên hai khỏa đại cây thông mắt nhìn đông phương quan sát mặt trời mọc. Khi, làm, hoa hồng thái dương từ từ bay lên, vạn sợi kim quang rưng rỡ ở phượng hoàng trên núi thì, đây khắp núi đổi trong nháy mắt trở nên giống như trời quang mây tạnh bình thường hùng mỹ đô sở. Nhìn ra sáu người trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, không thể tự kiềm chế. Ta cái đi. Chu lão đệ ngươi nơi này quả thực thái thái quá đẹp, ta cùng ngươi nói a chờ ta tích góp được rồi tiền ngươi có thể chiếm được ở trên núi cho ta lưu khối địa phương, đến thời điểm ta cũng ở nơi đây nắp tòa nhà gỗ, nhàn rỗi thời điểm rồi cùng quyên nhi lại đây ở mấy ngày, mẹ kiếp quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Thật tốt tao đại ca, bất quá không cần ngươi bỏ tiền, chờ ngươi cùng chị dâu kết hôn ta đưa ngươi một bộ nhà gỗ làm như quà tặng là được rồi. Huynh đệ ta ai với ai?" Chu Vũ Đại Khí Điệu nói rằng, "Mẹ nhà nó, ta đã nói rồi Chu lão đệ là làm đại sự nhi, nhìn nhiều giọng thoáng, "Được rồi, cái kia ca ca liền không khách khí, bất quá cũng không thể phế vật a, tối thiểu cũng phải cùng ngươi hiện tại trụ nhà gỗ gần như nâng cấp." Lao Tào lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, "Không thành vấn đề, tao đại ca ngươi muốn xá dạng ta liền cho ngươi nắp xá dạng, bao ngươi thỏa mãn." "Ha ha ha, được rồi chuyện này liền như thế định." Cá ca chân thành ghi nhớ à cái kia cái gì ngày hôm đó ra cũng nhìn ra gần đủ rồi, nhị cầu tử ngươi là không phải nên trở về đi làm cơm, cơm nước xong ta cùng chị dâu ngươi còn phải chạy về trong chấn luyện thân đây. Nga, đều chừng ta làm gì? Chu hổ ngươi cái thằng nhóc còn không mau mau đi giúp nhị cầu tử nhóm lửa đi. Ú ạ còn dám chừng, có tin ta hay không tức ngươi? Mọi người bây giờ đối với lao tạo là khinh bị tới cấp điểm, đây là người gì à? mới vừa đạt được nhân gia một chỗ tòa nhà lớn lập tức liền có thể sẽ mặt xuống thét to nhân gia làm cơm, trở mặt cũng không có thể nhanh như vậy chứ. Lôi kéo lưu quên nhị tay, lão táo an mặc gió to y, chân đạp một đôi hoàng giáp mũ, hướng về phía trước mặt Chu Vũ bốn người ôm quyền lớn tiếng nói, hai vị hai huynh đệ vị đại muội tử, non xanh còn đó nước biết chảy dài, đưa quân ngàn rặm cuối cùng cũng có từ biệt, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt đi. Nhìn thấy Chu Vũ bốn người muốn mở miệng nói chuyện, lão táo vung tay lên nói hào hiệp điệu nói rằng Từ Đạo Pha. Các ngươi không cần nói chuyện, miễn phải tăng gia loại này ly biệt vẻ u sầu, đừng tiếp tục làm như cái kia cái gì cầm tay nhìn nhau nước mắt nhưng lại không có ngượng ngứ né liền không tốt, nghe ta nói là được. Ta biết các ngươi không nỡ bỏ ta lương đi, chỉ là thiên hạ nào có không tiêu tan nghiến hội. Tuy rằng chúng ta cách xa nhau ngàn dặm đường xá xa xôi, thế nhưng ca ca ta nhất định sẽ mang theo các ngươi trị dâu phá tan từng tầng tầng hiểm trở lần thứ 2 đến cùng các ngươi gặp nhau. Hôm nay ly biệt chính là vì lần sau càng tốt hơn gặp nhau. Nói tới chỗ này nhìn thấy Chu Hổ còn muốn há mồm nói chuyện lão Tào nổi giận, lớn tiếng nói, "Ta đều nói đừng nói chuyện, từ đạo phà." Chu Hổ ngươi nghe không hiểu là sao? Được rồi, ta nói tiếp ha. Tạm biệt huynh đệ tỷ muội của ta môn, tạm biệt ta Phượng Hoàng Sơn. Niệm đi đi ngàn dặm cõi sóng, xương chiều nặng nghề sở thiên quát. Đi vậy. Nói xong cũng đem Lưu Quên Nhi ôm phó lái xe, sau đó vén lên áo gió một cái nhảy vọt liền nhảy đến chỗ ngồi. Sau đó giẫm ly hợp, quay trở, nỗ lực lên. Ba không giống bắt đầu khói đen buốc lên thỉnh thịch về phía trước chạy tới. Chu Vũ ca lưỡng quả thực bị lôi lông, lão tảo gia hỏa này, dâu ông nọ cắm cầm bà kia địa đều nói chút cái gì a? Ai mẹ tiếp cùng hắn cầm tay nhìn nhau nước mắt. Lại nói trong chấn khoảng cách Chu gia thôn cũng là hơn 20 dặm lộ hơn nữa Thái Bình vô cùng, khi nào biến thành ngàn dặm cùng khó khăn tầng tầng hiểu rõ. Mẹ tiếp lão tảo này há to mồm là thật sự dám nói a? Còn Thanh Thanh cùng tiểu tiểu đã sớm ngồi chồm hổm trên mặt đất đều cười đánh giỡn. "Hồ tử này có thể sao làm? Lão Tào rượu nho còn không bàn lên xe đây." Chu Vũ trợ khóc trợ cười nói: "Mẹ kiếp, đáng đời. Ta vừa nãy đã nghĩ nhắc nhở hắn tới, nhưng là tên kia lăng là không cho ta nói chuyện, còn mẹ kiếp liên tiếp từ đạo pha tử lạp pha, thực sự là khí chết ta rồi." Quên nắm càng tốt hơn, giữ lại ta chính mình uống, cho hắn uống thực sự là bạch mủ rượu ngon như vậy. Nắp nồi mù nói gì thế? Mau mau điệu chết cho ta đạo pha. Bụt bụt bụt ạ. Tiểu Tiểu nói xong lại là khanh khách trục nhạc. Ngẫm lại lão tảo vừa nãy rông dài cái kia một đống lớn thoại, ca lượng cũng là không nhịn được, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất cười to không thôi. Bốn người chính cười đây, bỗng nhiên lại nghe đến từng trận thình thịch thanh, ngẩng đầu nhìn lên, ba không giống dĩ nhiên lại khói đặc quần quần địa trở về. Lão tảo lúc này không có nhảy xuống tòa giá, trực tiếp ngồi ở ghế ngồi chỉ vào Chu Hổ liền mở văng, "Ta nói tam lưu tử a, tiểu tử ngươi cũng là ngũ hành thiếu đạo đức a." Ngươi vừa nãy sao không đem thoại nói ra tốt nhắc nhở ta đem hạt thông tiểu chuyển tới trên xe? Làm hại ta phí hết đại sức lực tài hoa đầu trở về. Trời đất chứng giám, ta nói lão tổ ngươi giảng điểm lý có được hay không? Ta hảo tâm hảo ý địa phải nhắc nhở ngươi, nhưng là ngươi ngược lại tốt cũng không cho ta nói chuyện, ngươi nói để ta sao nói cho ngươi? Mẹ nhà nó tam lưu tử, nói như vậy đúng là ta không phải. Có một vị vị nhân đã từng nói, làm như một cái xã hội mới có trí thanh niên nhất định phải làm đến không sợ cường quyền. Kiên trì chân lý, nhưng là ngươi xem một chút ngươi là sao làm. Ta liền chừng mấy lần mắt tiểu tử ngươi chỉ sợ. Vậy ta cho ngươi đi tử ngươi tử không. Cùng lao tảo kẻ này nói lý căn bản là là đàn gậy thai châu. Vũ lực mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Liền chu hổ cắn răng rậm chân liền muốn xông tới cắn kẻ này hai cái. Thế nhưng bị chu vũ cho kéo lại. Cuối cùng lao tảo rào rạt đắc ý lôi kéo 5 dũng rượu nho một ni lông tui gáo đại quả đào đi. Khi, làm. Ba không giống mở ra cầu đá một bên khác thì lao tàu còn không quên bùa giỡn chu hổ một phen, liền thấy kẻ này đem xe dừng lại, xoay người quay về phía sau la lớn, tam lư tử, tiểu tử ngươi chính là cái đại cháy gỗ. Ha ha ha ha. Nói xong cũng cầm lái ba không giống ở một mảnh trong khói dày đặc biến mất không còn tăm hơi. Trưng 354, như vậy thôn phong. Nhìn thấy chu hổ bị lao tàu bẩn thiểu một phen tiểu tiểu vừa cười vừa tức điệu nói rằng. Nắp nổi, lúc này gặp phải đối thủ chứ. Ừ, liền biết cùng ta hùng, có năng lực ngươi đi khí khí tào đại ca. Thôi đi, liền hắn cái kia già già không thân bà nội không yêu hai nghịch ngợm ta mới lười chấp nhặt với hắn đây, lại nói nữa hai ngày nay có chị dâu ở biên nhi trên hơi lớn chiêu nhi ta không dễ xải đi ra, nếu không ngươi xem ta không thu thập tử hắn. Hàng này ta trước hết để cho hắn nhảy nhót hai ngày, bọn ngươi ta ngã, cũng nơi không nhi đến trực tiếp liền đến trong trấn đi tạ bãi. Khi ta hổ ra là dễ hức hiệp sao? Chu Hổ ngã. Cố Lửa không ngã cơ thể điệu nói rằng, "Không để ý tới này, một công một mẫu ở một bên liễu ra liễu ríu, Chu Vũ lúc này đi tới Thanh Thanh trước mặt lôi kéo tay của nàng có chút không nỡ bỏ điệu nói rằng, "Thanh Thanh, nếu không ngươi lại trụ hai ngày đi, hai ngày nay nhiều người cũng không làm sao chiếu cố tốt ngươi." "Không được, ngày mai còn phải đi làm đây, bất quá hai ngày nay ta ở chỗ này chơi đến thật hài lòng, chờ ta nghỉ liền sẽ tới, ngươi ở trên núi muốn ngoan ngoãn nghe lời ổ." "Đúng rồi, ngươi sau đó nếu như nhớ ta rồi, Câu loại, chờ, trên núi truyền được điện sau khi có thể mua máy vi tính ăn cái vô tuyến lộ do đến thời điểm hai ta có thể video a, ngược lại ngươi này trên núi tín hiệu cũng không tồi. Hơn nữa không có chuyện gì thời điểm cũng có thể lên mạng nhìn tin tức tư tấn cái gì, nếu không một mình ngươi thực sự là quá cô độc. Được rồi, liền nghe lời ngươi, ngươi sao nói ta sao làm? Nhìn thấy giai nhân quan tâm như vậy chính mình, Chu Vũ cao hứng đáp lời nói. Ngốc hình dáng, thanh thanh thẹn thùng liếc hắn một cái. Trong lời nói lộ ra vô hạn Ô Nhu, nay thoáng nhìn trực miết đến Chu Vũ cả người run nhiệt huyết dâng lên, đã nghĩ đem giai nhân ôm vào trong ngực tàn nhẫn mà gầm trên mấy cái, làm sao bên cạnh còn có một công một mẫu hai cái siêu cấp kỳ đà cản núi. Chu Vũ cũng chỉ được coi như thôi, chỉ là liên tiếp điệu nắm Thanh Thanh tay nhỏ cảm thụ cái kia mà Ô Nhu. Nhìn trời cũng không còn sớm, Thanh Thanh cùng tiểu tiểu cuối cùng vẫn là lên xe, một đường lên ngang rồi đi. Mắt thấy giai nhân đã qua, cả lưỡng lại khôi phục thường ngày sinh hoạt. Chu Vũ còn muốn nhìn chằm chằm chuyện sửa đường đi, còn Chu Hổ vẫn cứ kế tục hắn hai đạo con buôn cuộc đời, còn muốn phụ trách thu mua trong thôn rau dại quả dại, hai ngày nữa còn phải phụ trách tiểu vương trang bắt lao thảo thu mua, trong lúc nhất thời cũng không thể thanh nhàn rỗi. Sau đó ca lưỡng đồng thời đi tới sửa đường địa phương. Lúc này nền đường đã sắp muốn đào được tiên dục loan, ở thị công địa phương còn vì không ít thôn dân, từng cái từng cái mặt mang mỉm cười đang nghị luận, nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng tới, đều cao hứng chào hỏi. Nghị cậu tử Tiểu tử ngươi quả thực tuyệt, thực sự là thay chúng ta láo chu ra cùng chu ra thôn mặt dài. Con đường này ta nghe bảo là muốn tu thành nhựa đường lộ chứ. Ai bì à, này nếu như sửa tốt các loại, chờ, thu thu thời điểm chúng ta liền không cần xếp hàng trình diện trong viện thu hoạch, trực tiếp đem lương kéo tới đây ít ít ít mẹ hắn, cái này cần nhiều bất việc nhi. Lão bát chu định nghĩa hương phân nói rằng, đúng đúng nhị cầu tử à, ngươi là không biết ta sân phơi nhưng là nê phô. Địa Yết lại thực còn là miễn không được có buồn cắt sen lẫn trong lương bên trong. Đặc biệt là đậu nành, hàng năm ra bên ngoài bán đều bán không ra giá tiền cao, các hương thân thiệt thổi lớn rồi. Nay nếu như ở nhựa đường trên đường thu hoạch có thể sẽ không có những phiền toái này sự tình, năm nay đậu nành mẹ kiếp ta xem ai dám cho ta ép giá nhi. Bên cạnh đại khôi cũng nói theo. Cái khác các hương thân cũng đều phụ họa hai người lời giải thích, đều nói phải đợi nhựa đường lộ sau khi sửa xong ở phía trên thu hoạch. Hiệu quả kia bảo đảm cây gậy Lúc này Trương Kế toán đẩy một xe đồ vật từ phụ cận tiểu trên sườn núi hạ xuống, nhìn thấy bên này náo nhiệt cũng tiến tới. Ai u này không phải nhị cậu tự sao? Tốt ít ngày chưa thấy ngươi. Ồ, Tam Lư Tử cũng ở này, này, ngươi cái thằng nhóc con ngươi mẹ tiếp chạy cái gì? Thủy Sinh, nô lão đại mau mau giúp đỡ ta ngăn cản hắn. Chu Hổ vừa nhìn thấy Lao Trương nhanh chân đã nghi chạy, nhưng vẫn bị Lao Trương bắt chuyện mấy người đem hắn ngăn cản. Kha kha Quang Định A Không, Định Quang thúc lao ra ngoài đây là nhớ ta rồi. Ha ha ha ha. Bên cạnh những này các lão già nghe xong chu hồ đều cười to không thôi. Nguyên Lai Trương kế toán đại danh gọi Trương Định Quang, cách đây mấy năm bọn nhỏ đều bướng bỉnh, liền yêu thích đem hắn tên nhi ngược lại niệm, kết quả bị người cùng thế hệ quang đỉnh quang đỉnh téo mấy chục năm. Thế nhưng cái này nhũ danh nhi ngoại trừ Chu Định Quốc, Chu Định Bang cùng Ngô lão đại các loại, chờ cùng hắn người cực kỳ quen thuộc ở ngoài người bình thường không dám gọi. Nhưng không có chuyện gì thời điểm mọi người thu lao trương không ở trước mặt cũng thường thường quang đĩnh quang đĩnh gọi hai cổ họng. Bị một tên tiểu bối nhi kêu nhũ danh trương kế toán tức giận, từ tay đẩy xe trên ni lông trong túi tiền móc ra hai cái bọc lớn mét đông chiếu chú hổ liền bày qua. Cái thứ nhất chú hổ lắp mình đóa đi qua, thế nhưng thứ hai chú hổ cố ý đóa chấm điểm, để bắp đông đánh vào trên người mình, sau đó ai nha một tiếng liền ngã trên mặt đất cả người quất thẳng tới đánh. Chú định nghĩa vừa nhìn cũng lại đây tham gia cho vui. Mau mau chạy đến Chu Hổ trước mặt chứa kinh hoàng hô: "Tam Lư Tử, Tam Lư Tử tiểu tử ngươi sao, mau mau tỉnh lại đi a." Sau đó quay đầu hướng Lão Trương nói rằng: "Lão Trương, ngươi mẹ kiếp là không phải luyện qua nội công, xem đem Tam Lư Tử đều đánh ngất đi thôi." Trương Kế toán căn bản không điều hắn, phiếm miệng từ từ đi tới Chu Hổ trước mặt nhìn 2 phút sau đó mới đúng chu định nghĩa nói: "Ta nói Chu lột ra các ngươi lão Chu gia không một đô tốt, sao, ngày hôm nay các ngươi thúc cháu lũa muốn kết phường nhị lửa phỉnh ta." Mụ Liên Tam Lư Tử tiểu tử này ra mặt dạy một cái bắp đông liền có thể quật ngã hắn. Ai u a Quang Đỉnh đại ca ngươi nói như vậy liền không đúng, ngươi xem một chút người không chả ở chỗ này làm sao. Còn có A Quang Đỉnh đại ca, ta vừa nãy nhưng là thật giống nghe được ngươi nói cái gì họ Chu không một đô tốt, lời này ta như thế này trở lại có thể chiếm được cố gắng hỏi một chút lão thái công, vì sao chúng ta lão Chu gia hội biến thành như vậy. Chu Định Nghĩa vừa nhìn lão Trương gọi mình Chu Lỗ gia, liền cũng không khách khí nói ra Quang Đỉnh ca. tuần nữa trong lời nói cực điểm uy hiếp. Lão Trương lão mặt tối sầm, mẹ kiếp trong thôn họ Chu có một cái toán từng cái từng cái cái đều là lư manh, ít nhất ở trên đầu môi là sẽ không thua. Thế nhưng Chu lão bắt thật muốn là đem lời này nói cho lão Thái công, đừng xem chính mình cũng nhanh 50 tuổi, như thường đến bị lão Thái công nhắc theo gậy khắp nơi truy sát. Nghĩ tới đây lão Trương liền không nhịn được tê cả da đầu, lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nóng hổi địa cùng Chu Định Nghĩa nói rằng, "Ai hú lão bác?" Nhị ca không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nói ngươi cho tới đem lão thái công kéo lên sao? Ta nói lão bát tiểu tử ngươi có thể chiếm được vài một chút lương tâm a, ngươi đã quên ngươi khi còn bé thâu nô lão đại gia quả đạo bị chó rượt đến quẩn cái nào chạy vẫn là nhị ca ta giúp đỡ ngươi đem cẩu đánh cho chạy, đây chính là ơn cứu mạng a. Tốt ngươi gái Trương Quang Đỉnh, cảm tình nhà chúng ta đại hoàng chân nhi là ngươi cho đánh gậy a. Ngươi có biết hay không đại hoàng chân nhi bẻ đi sau ta rơi mất bao nhiêu nước mắt, hơn 30 năm. hơn 30 năm à, không nghĩ tới hung thủ rốt cục không nhịn được chính mình nhảy nhót đi ra. Đại hoàng, mở mắt chó của ngươi nhìn, ca ca ngày hôm nay muốn báo thủ cho ngươi rồi." Lô lão đại nói xong mở ra dũng mãnh địa cánh tay liền muốn đem chương kế toán cho quật ngã. Vào lúc này cũng không ai quản giả chết chu hổ, tiểu tử này trở mình một cái bò lên cũng theo mụ thét to, đánh đổ phần tử tội phạm chương định quang. Ha ha ha ha. Chu vi những này các lão già thực sự là không chịu nổi, tất cả đều bắt đầu cười ha ha. Liền ngay cả Ngô lão đại cũng dừng thân thể há to miệng cười ha ha. Lao Trương cười cho Chu Hổ một cước, trong miệng nói rằng: "Tiểu tử ngươi sẽ theo mù ổ nào, ngươi coi ngươi Ngô đại bá, ngay, nói tới đều là thật đến a. Nhà bọn họ đại hoàng là qua không giả, nhưng này là sớm chút năm bị trong ngọn núi Thanh Lang cho cắn bị thương, cùng ta có cái mao quan hệ." Ai u ta đã nói rồi, trương thúc lớn như vậy liền con gà đều không có giết quá, làm sao có thể làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình đây? Nhìn vẫn đúng là liền bị ta cho đoán đúng. Được rồi được rồi, ngươi đừng ở nơi đó bạch tử, ta nghe đau đầu, tiểu tử ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi khi nào trở về làm chính ngươi việc? Được chứ, mấy ngày nay ngươi ném sạc hàng mặc kệ để ta và cha ngươi giúp đỡ ngươi thu mua rau dại quả dại, theo nói điều này cũng không có gì, thế nhưng ngươi bà cũng quá không phải độ vặn, dĩ nhiên cũng học ngươi bỏ gánh, hiện tại liền còn lại ta lão ca một cái ở nơi đó cứng rắn chống đỡ, ngươi nói một chút chuyện này sao làm chứ? Chu hộ con ngươi chuyển động sau đó đem Lao Trương gọi qua một bên nói nhỏ một trận, sau đó Lao Trương nghi hoặc mà hỏi: "Tam lưu tử, thật có ngươi nói tới tốt như vậy?" Tất yếu. Trương Thúc ta nếu dối gạt ngươi, ta chính là vương bát, ta Chu gia thôn cha con một cái nước bọt một cái đinh, sao có thể lắc lư người đâu, ngươi nói đúng không?" Lao Trương xoa xoa huyệt thái dương rên rỉ nói: "Được rồi được rồi, ta tin còn không được sao?" Bất quá tên tiểu tử thối nhà ngươi nếu dối gạt ngươi, Trương Thúc xem ta không tìm ngươi ba báo thù đi. Lão tử nếu như đánh không lại hắn ta đi học như ngươi vậy phiền tự hắn. Này lão trương, tam lư tự hứa ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Nói ra cùng cho chúng ta nghe một chút bái. Trong đám người không biết ai hô một câu. Nói cho các ngươi, các ngươi đám gia hỏa này xem mắt không nhà loạn, tỉnh theo ngủ ổ nào, ta còn nói cho các ngươi. Quyết chứ cái mông trở đi thôi. Lão trương viết miệng nói rằng. Chu Vũ vào lúc này đều sắp để nhóm này trưởng bối cởi chết. Xem dáng dấp như vậy mình và hổ tử sợ dị như vậy cũng không hoàn toàn lại chính mình a, toàn bộ Chu gia thôn không phải là như thế cái bầu không khí sao? Nếu như ở như vậy bầu không khí bên trong có thể ra tới một người như lão quế như vậy nho nhã người đó mới gọi kỳ quái. Cùng trong thôn bang này các lão gia lại chuyện phía một lúc hậu Chu Vũ đi tới phía trước chính đang chỉ huy thi công lưu kiện trước mặt. Lưu ca kiểu gì, thi công còn thuận lợi sao? Giao dư là không phải ăn xong. Như thế này ta về nhà lại cho ngươi trích chút lại đây. Chu Vũ Nhật Tình nói rằng: "Khà khà, Chu lão đệ ngày hôm nay sao cam lòng hạ sơn? Sao không ở trên núi Bồi tiếp mỹ nữ ngắm phong cảnh đây? Cha cha, ai nha ngày hôm qua cái kia hai cái tiểu cô nương được kêu là một cái đẹp đẽ, như là thủy làm, ngươi nói một chút các nàng là sao chưởng. Này, ta nói Lưu đại ca, ta chớ biết nhận ra là sao chưởng. Ta hỏi ngươi lộ tu đến kiểu gì?" Chu Vũ mặt tối sầm lại lớn tiếng nói: "Mẹ tiếp, tiểu tử ngươi chính là cái ngụy quân tử." Có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đòi tiếp ngươi, ngươi nói ngươi hạ sơn làm gì? Vì sao kêu Lộ Tu đến kiểu gì? Ngươi Lưu Ca chỉ cần ở chỗ này vừa đứng liền cái gì thói xấu cũng sẽ không có, huynh đệ ngươi sẽ chờ mấy ngày sau thư thư phục phục địa kiểm thu cẩn thận. Lưu Kiện lộ ra một người đàn ông đều hiểu biểu tình, sau đó Vũ Bộ ngực nói rằng: Chương 355, đến đều là khách. Cho Chu Vũ một cái ám muội ánh mắt sau Lưu Kiện lại nói tiếp, đúng rồi huynh đệ, thôn các ngươi người thật là không có phải nói. Lúc trước các ngươi đại biểu ca rồi cùng ta nói thôn các ngươi người sao sao tốt có bao nhiêu đặng kết, lúc đó ta coi như hắn là thả cái rắm. Thế nhưng hai ngày nay hạ xuống ca ca ta là cảm thụ thâm hậu a. Ngươi sau đó không cần tiếp tục phải quản phía ta bên này rau dưa. Ngươi là không biết à, ngày hôm qua buổi trưa cả nhà các ngươi mọi người tới, người ba cùng người ông ngoại cũng lấy hai đại cung mới mẻ rau dưa, người mụ nói ra bà con thu thập xong đại công kê cùng một ít làm cái nắm còn có miến. Đưa cơm chưa chúng ta mọi người lăng là thư thư phục phục địa an một bữa con gà con đôn cái nấm cùng vài đạo rau dưa. Cái này cũng chưa tính, các loại chờ đến lúc buổi tối liền dọa người hơn, ta nhỏ cái trời ạ, thôn các ngươi thôn dân khả năng đều biết sửa đường, khá lắm không ít người đều đưa tới trứng gà vịt trứng còn có gà mẹ đại công kê cái gì, nói cái gì để chúng ta an tâm ở lại đây, chỉ cần đi tới chu gia thôn vậy thì đều là khách, thậm chí cuối cùng liền ngay cả thôn các ngươi tám vị lão tổ tông đều tới. Nói tới chỗ này lưu kiện như thế cái háng tử cao lớn vành mắt nhi đều đỏ, bình phục một thoáng tâm tình sau lại nói tiếp, "Huynh đệ, chúng ta những người này xa xứ điệu trong tỉnh cũng đi qua không ít địa phương, thế nhưng cái nào thấy quá nhiệt tình như vậy người a." Tối ngày hôm qua bữa cơm này ăn được mọi người đều cảm động không thôi, thậm chí có hai cái huynh đệ đều rơi nước mắt. Nay không sáng sớm hôm nay mở đào thổ ki mấy cái tên nhóc khốn nạn không nói cho ta dĩ nhiên lén lén đem nền đường lại đào sâu hơn 10 cm. bảo là muốn để con đường này tăng thêm nữa cái 10 năm 8 năm tuổi thọ. Huynh đệ ngàn vạn không thể nhỏ xem này 10 cm a, ngày bảy, tám rằm lộ hạ xuống chỉ là cục đá tiền cacata phải thiếu kiếm sắp tới 10 vạn, lại nói con đường này ta căn bản cũng không kiếm bao nhiêu tiền a, tối mấu chốt nhất chính là tu con đường này, ta tuyệt đối là dựa theo tiêu chuẩn tu. Một điểm đều không ăn bất nguyên vật liệu, cho nên nói á huynh đệ ngươi kiếm bộ rồi. Lưu kiện tuy rằng tồ khổ, thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn là bán đi tâm tình của hắn lúc này. Lưu đại ca thực sự là thật cảm ơn các ngươi, huynh đệ thực sự là vô cùng cảm kích, da bất quá cũng không thể cho ngươi thưởng tiền, nếu không ta lại cho ngươi thêm 10 vạn." Chu Vũ cảm động nói rằng, "Cút đi đi, ngươi là ai? Không cũng là huynh đệ ta sao? Mẹ kiếp thiếu kiếm điểm liền thiếu kiếm điểm, ai bảo ngươi than lên tốt như vậy hương thân cơ chứ? Tiền có thể kiếm lại, thế nhưng tốt như vậy người nhưng là khó gặp được. Bất quá nếu thủ hạ các anh em đều có ý nghĩ này, đơn giản sẽ tắc thành bọn họ được rồi." Đương nhiên điều này cũng làm cho là ngươi, biến thành người khác tuyệt đối không được, nếu như như thế làm tiếp ca ca ta còn không đến Hát Tây Bắc Phong đi. Bất quá huynh đệ à, sáng sớm hôm nay thủ hạ ta có hai cái huynh đệ cùng ta nói, có cần hay không đem từ cửa thôn trình diện viện đoạn này lộ cũng cho trải lên, nếu như vậy trong thôn thân cây đạo liền tất cả đều là nhựa đường đường, không nói dùng, chính là nhìn cũng trâu bò không phải. Vì lẽ đó ta đã nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng Huynh đệ ngươi xem một chút có thể hay không tái xuất điểm vật liệu phí, chúng ta miễn phí đem đoạn này lộ cũng cho tu trên, xem như là hồi báo một chút các huynh đần. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Lưu ca ngươi ý nghĩ này quá tốt rồi, ngươi nhìn ta một chút liền biết từ sáng đến tối mụ vội dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy sự tình đều đã quên, còn cần bao nhiêu tiền Lưu ca ngươi nói số lượng là tốt rồi. Đến thời điểm đồng thời cho ngươi. Lưu Kiến thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngõm, Chu Vũ vừa nghe nào có không đáp ứng lý lẽ. Thoại nói tâm nguyện của chính mình không cũng là muốn để các hương thân quá được chứ. Cái kia hành huynh đệ, ca ca không nhìn lầm người, cái kia cái gì ngươi liền lại cho ta thêm 20 vạn đi, như vậy cũng không kém nhiều nữa. Ngươi thấy được không? Không thành vấn đề lưu ca, liền như thế định. Ngươi nếu như tin tưởng huynh đệ hợp đồng này cũng không cần cãi, đến thời điểm chỉ định đem tiền đánh cho ngươi. Ha ha ha, tất yếu, ta sao có thể không tin ngươi? Được rồi ngươi trước tiên vội đi thôi, ca ca còn phải làm thí điểm khẩn. Tranh thủ sớm một chút đem công kỳ đuổi ra ngoài. Sau khi nói xong Lưu Kiện đem nón an toàn mang tới lại chỉ huy thủ hạ nhân viên sửa đường đi tới. Nếu Lao Lưu như thế chuyên nghiệp vậy mình ở chỗ này ở lại cũng nhiều dư, liền Ca Lượng về nhà kéo một chút một côn tử cùng đồng bố đi tới sân phơi bắt đầu dựng liều tử, bởi vì Hậu Thiên tiểu vương trang bên kia bất lao thảo liền muốn hạ sơn, đắp cái kiêu căng cũng tốt đặt những kia bất lao thảo, nếu không ở Thái Dương dưới bạo thái tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Ca Lượng làm thịt vừa lên ngọ. Bữa trưa Vương Quế Lan làm đốn điệu đạo tay dã diện, phối chính là cả chua trứng gà nhục đinh lỗ. Diễn la chính mình loại tiểu mạch chính mình ma, An đứng dậy đặc biệt gần đạo, cả chua cùng trứng gà cũng đều là chính mình sản. Vì lẽ đó Lỗ An đứng dậy là chua ngọt ngon miệng trứng hương phiêu dật, đặc biệt là lỗ màu sắc, đỏ tươi cả chua thang bên trong bay từng đóa từng đóa vàng óng ánh, mặt trên tung khắp trắng loãng, xanh biếc hành thái, là cá nhân nhìn cũng phải ăn nhiều hai chén. Vương Quế Lan biết ca lưỡng thích ăn, cố ý làm ròng rã một đại bổ diện. Chu Hổ vừa nhìn đánh lỗ diện liền không xong rồi, mau mau chép lại chiếc đua trước tiên cho Vương Vân Hải cùng hai đại gia cùng với hai đại nương vơ vét một bát lại rọi trên lỗ, sau đó cho mình lại vơ vét trên tiêm tràn đầy một đại hoạn, cho Chu Vũ vơ vét một bình hoạn, sau đó đắc ý mà rọi trên lỗ lập tức bắt đầu ăn. Chu Vũ lắc lắc đầu thầm mắng Chu Hổ không chấn chỉnh, thế nhưng hắn nhưng là biết Chu Hổ sức chiến đấu, vì lẽ đó sợ Chu Hổ đem hủy sợi cấp sạch cũng không phí lời, cố ý tăng nhanh tốc độ. Ba vị trưởng đối mỗi người chỉ ăn một bát liền no rồi, sau đó liền nhìn tiểu ca lưỡng túi đầu khẩn hướng về chính mình trong miệng bái kéo mì điều. Khi, làm, Chu Vũ khẩn cản chậm cản ăn xong ba hoàn hộ Chu Hổ năm đoạn đã vào bụng, chính sốt ruột vội hoảng điệp ở thịnh thứ 6 gần đây. Chu Vũ vừa nhìn một chậu mì sợi đã thấy đáy cản vội và nói, "Hổ tử ngươi ăn từ từ hành không? Tốt xấu cho ca ca chữa chút da, ca ca còn không ăn báo đây." Chu Hổ cười hi hi. Tính chất tượng trưng địa cho Chu Vũ để lại mấy cây sau đó liền hướng trong miệng lay, chỉ chốc lát sau thứ sáu hoàn liền hạ xuống đũa. Ăn xong mì sợi, Chu Hổ chưa hết thòm thèm địa sờ sờ cái bụng, sau đó lại đến trong vườn hái được hai cái đại vóc cả chùa bắt đầu ăn. Ai u hổ tử ngươi có thể cho ta kiềm chế một chút nhỉ, cẩn thận ăn hỏng rồi khẩu vị. Vương Quế Lan sơn quái đạo. Hai đại nương ngươi yên tâm, chính là trở lại hai chén mì sợi cũng ăn không xấu, ta đây là kìm cương bất hoại cái bụng. Nói một cái đại cà chua lại tiến vào cái bụng. Hổ tử, ngươi khi nào có thể ăn như vậy? Quả thực chính là một cái thùng cơm mà. Ta sao cảm giác ngươi vừa nãy đều không tức đây? Kha kha nhị cổ ca, ta chỉ có ngần ấy ưu điểm ngươi sao tất cả đều cho phủi xuống đi ra. Lại nói nữa ta ăn mì khi nào tức quá. Đồ chơi kia chân tuần tuần còn dùng lao lực nhị đi tức sao? Trực tiếp vào bụng không phải càng bất việc nhị. Hổ tử ta có thể cùng ngươi nói, ngươi như thế ăn cơm hình dáng dịch đem khẩu vị ăn thôi. Sau đó có thể phải cẩn thận. Chú Vũ tốt bụng mà khuyên. Mẹ kiếp, ta nếu như tức hi nát tan hi nát tan địa giữ lại vị toàn làm gì dùng. Nếu trong dạ dày có đồ chơi này ta phải dùng tới, lại nói nữa không nhai nát giữ lại chẩm dãi tiêu hóa còn đỉnh đói bụng đây. Chú Hổ liếc mắt nói rằng. Vậy ngươi sao không ăn tàng đá? Đồ chơi kia không dễ dàng tiêu hóa càng đỉnh đói bụng. Ngươi sao biết ta liền chưa từng ăn đây? Chỉ là không cắn nổi thôi, nếu có thể cắn động ngươi coi ta không ăn à? Ba vị trưởng đối uống trà lạnh cười híp mắt nhìn tiểu ca lưỡng môi thương khẩu chiến, bằng để nhiều thoải mái. Vai lần ngụm nước trượng hạ xuống Chu Vũ chỉ có thể là phục liền một chữ, không tiếp tục được nữa thanh. Trong lòng ám đạo kẻ này cũng là lão tào có thể cùng hắn đối công một mạch, biến thành người khác tuyệt đối không dễ giải. Bởi Hậu Thiên còn phải bắt chuyện tiểu vương trang cái nhóm này hương thân, ngày mai khả năng còn phải có không ít sự tình, Chu Hồ liền để ở nhà, Chu Vũ một người trở lại trên núi. Nhìn sắc trời còn sớm, Chu Vũ thẳng thắn đi tới cái kia ra mọc đầy hoa lan sơn cốc nhỏ. Nhìn khắp núi cốc tao nhã tố tĩnh hoa lan, Chu Vũ không khỏi cảm khái vạn phần, này Thanh Vân Sơn mạch quả nhiên khắp nơi là bảo, ai có thể nghĩ tới nơi này còn có thể mọc ra nhiều như vậy hoa lan. Có đáng tiền hay không trước tiên hai nói, chính là nhìn cũng phải mãi a. Bất quá Chu Vũ đến cùng là từng va chạm xã hội, hơn nữa Lưu Quên Nhi một phen lời giải thích, biết những loài hoa lan nếu như dưỡng cho tốt cũng có thể bán ra giá cao. Chúng chi mình cũng có thể mở rộng mở rộng tài lộ, cũng không có thể động một chút là làm nhỏ người tham hoặc là hồng cảnh thiên đi ra đáng sợ chứ. Ngược lại nơi này đã có tảng lớn hoa lan, liền dứt khoát ở trên mặt này dưới bỏ công sức, tranh thủ làm ra một nhóm đăng giá, như vậy xây phòng tự tiền cũng có thể tích góp được rồi. Thế nhưng chuyện này muốn làm phải làm thí điểm thận, thu người khác còn không chú ý tới nơi này trước tiên làm ra đến một nhóm cực phẩm lại nói, các loại chờ Trên núi kiến thiết gần đủ rồi liền đem nơi này vi đứng dậy làm hoa lan nuôi trồng căn cứ, cũng coi như là cái không sai đến tiền nói. Muốn làm liền làm, do với mình cũng không quen biết hoa lan chủng loại, càng không biết cái nào đáng giá, liền Chu Vũ Tử trong không gian lấy ra sẵn mỗi loại hoa lan chọn mấy chục bụi cây giống cấy ghép đến trong không gian ở không gian bên cạnh cái ao loại tốt. Sau đó lại chia làm hai nhóm, một nhóm rọi một chút không gian thủy, một nhóm rót chút pha loãng quá không gian dịch. Chương 356 phát triển hoa lan nuôi trồng. Thấy ghép xong hoa lan hậu chu vu một suy nghĩ vẫn còn có chút không đúng, nếu muốn ở hoa lan nuôi trồng phương diện này có phát triển lên, chính mình cũng không có thể cái gì cũng không hiểu không phải. Trọng yếu nhất là tối thiểu chính mình biết được đạo xá dạng hoa lan đáng giá chứ. Hơn nữa sơn cốc nhỏ bên trong hoa lan chủng loại tuy rằng không ít, có thể dù sao đều là hoang dại, cũng không biết là bao nhiêu năm trước giống, nói không chừng chính mình ngày mai đạt được thị trấn hoa cỏ thị trưởng đi một vòng đi xem một chút. thuận tiện lại mua chút khá một chút hoa cỏ hàn giống. Trong lòng sau khi có quyết định Chu Vũ đi tới không gian cái ao trước thổ địa một bên, phát hiện hai ngày trước trồng nhân sâm cùng nho dại đã quen. Thừa dịp hiện tại có lúc Chu Vũ lại vội từ mở ra, bắt đầu đào nhân sâm trích cây nho. Ba sau 2 giờ đặt rượu nho trên đất trống lại chất đầy tử dầu dầu nho dại cùng màu vàng nhạt đại vóc nhân sâm. Nhìn những thứ đồ này, Chu Vũ trong lòng được kêu là một cái đẹp, cây nho cũng còn tốt điểm. Nếu như những người này tham nắm đi ra bên ngoài mọi người còn không nỡ đánh phá đầu cấp mua. Thế nhưng ở không gian của mình bên trong đồ chơi này rồi cùng bên ngoài tảng đá gần như, như thường cũng đến trên đất trồng không phải. Lúc này bên cạnh cái kia một đống lớn nho dại để Chu Vũ lại nghĩ đến một vấn đề, vì che giấu hai mắt người, xem ra chính mình vẫn cần phải ở bên ngoài cả một cái nho dại căn cứ, bằng không sau này mình không ngừng lấy ra rượu nho không bị người hoài nghi mới là lạ. Hơn nữa tốt như vậy rượu nho không ra bên ngoài bán điểm thực sự là bệnh ngủ, nếu muốn bán liền không thể dùng trong không gian nho dại, vẫn là đại chúng một ít tốt. Bất quá nho dại căn cứ sự tình đúng là không cần phải gấp, không gian của mình tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng trồng thu hoạch vẫn là theo mùa đến đúng lúc, như vậy tự nhiên một ít. Nếu như theo mùa tới nói cây nho đồ chơi này đầu xuân thời điểm mới có thể trồng, còn rất nhiều lượng sản xuất rượu nho chính là mùa hè sang năm sự tình. Hết bận trong không gian sự tình chu vũ sau khi ra ngoài trời đã đen. 17 con trai trai con chó con đã sớm ở trong sân kêu to mở ra, thấy có người phần phật lập tức đông dưng mà ra đều giật mình. Đợi được tỉnh táo lại Nhi vừa định hướng về trên nhào thời điểm phát hiện dĩ nhiên là chính mình cái kia thiếu đạo đức chủ nhân, liền lại trở nên tiếng kêu rên một mảnh. Không có cách nào chù vụ không thể làm gì khác hơn là thổi lửa nấu cơm đi tới. Khả năng là sợ chù vụ lần thứ hai chạy mất, lúc này chù vụ đi đến chỗ nào 17 con con chó con hãy cùng đến chỗ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cuối cùng khi hắn ở trong phòng bếp nhóm lửa thời điểm con chó con môn liền vây quanh ở cửa phòng bếp nhịn, đem Chu Vũ làm trò quả một cốc. Đem con chó con môn vội tử tốt hậu Chu Vũ đem mua được cầm điều cho cho tới trong không gian đánh đánh cơ sở, đang mong đợi ngày sau có thể nhiều dưới mấy cái trứng, cũng tốt mở rộng nuôi trồng số lượng. Như vậy một vòng hạ xuống, Chu Vũ đều sắp vội đánh giận, trong lòng đang mong đợi lộ nhanh chóng sửa xong, đem phòng ở kiến tốt sau liền đem đại chú lấy tới. Nếu không chính mình sớm muộn đến bị những này động vật cùng gia cầm mật chết. Mật nhọ hơn một nửa cái buổi tối Chu Vũ cảm giác có điểm đói bụng, dân quê cũng không có cật dạ tiêu quen thuộc, lại nói cũng không cái điều kiện kia, vì lẽ đó Chu Vũ bất đắc dĩ lại tiến vào trong không gian gặm cùng nơi hồng cảnh thiên trong bụng lúc này mới dễ chịu chút. Sau đó vội tử cả người đại hãn Chu Vũ lại đến phụ cận dòng suối nhỏ bên trong tắm một cái, lúc này mới một thân sảng khoái đi trở lại trong nhà gỗ thủy dưới. Lại là một cái sáng sủa diễm lệ sáng sớm. Ở chiến đấu kê báo sáng trong tiếng phượng hoàng sơn tử dạ tĩnh lặng bên trong tỉnh lại. Bạch điểu đua tiếng, cây xanh xanh, sơn hoa khoe sắc, muôn tiếng nhìn hồng, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngủ say một đêm chu vũ sau khi tỉnh lại sảng khoái tràn trề điệu đánh một bộ quân thể quyền, rửa mặt lại uống chút không gian thủy sau cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh thần sáng láng. Muốn nói chu vũ ngày hôm nay việc nhưng là không biết Ngoại trừ muốn đi thị trấn mua một ít cao cấp hoa cỏ hạt giống cùng hỏi thăm hoa lan tình huống ở ngoài còn muốn đến trong trấn mua chút mắt to ni lông vóng, bởi vì mua được những kia cầm điểu còn ở trong lồng quyền lắm. Nay cũng chính là mình có không gian thủy, nếu không những này cầm điểu sớm đã bị quyền mắc lỗi. An qua điểm tâm trù vũ đem tồn tại không gian cuối cùng hai dũng ngư thực tắt đến hồ nước bên trong, phòng trưng ở không gian thủy ảnh hưởng những này ngư thực ít nhất cũng có thể rằng cái 10 ngày 8 ngày, các loại, chờ. Vội quá đoạn này còn phải đi lý sưởng trưởng nơi đó nhiều mua chút. Từ khi cây tử đằng cùng bụi gai thụ hạt giống gieo xuống hậu chu Vũ chỉ dội quá một lần không gian thủy, đến hiện tại còn một lần cũng chưa từng xem đây, vào lúc này xem xem thời gian còn sớm, Chu Vũ thẳng thắn dọc theo Ly Ba tưởng đi một vòng. Hai ngày trước trồng xa cước thụ đã bắt đầu lộ đầu, phát sinh xanh nhạt tiểu nha, mà cây tử đằng càng là tỏa sáng thanh xuân, không chỉ rút ra mầm non. Hơn nữa đã bắt đầu có dây leo vòng quanh Ly Ba trèo lên trên. Xem tới đây chú vũ không khỏi tự nhủ, này không gian thủy thực sự là thứ tốt ta. Vội tử song trên núi rất nhiều công việc sau, chú vũ lái xe xuống núi, cầm lái chú hổ phá bánh mỉ hướng về trong chấn mà đi. Đến trong chấn hậu chú vũ đến chuyên môn bán ni lông vóng điếm diện mua lượng lớn thô ni lông vóng, giữ lại sau khi trở về dưỡng cầm điều dùng. Nhân hậu chú vũ liền không ngừng không nghỉ địa đi tới thanh sơn huyện hòa cỏ thị trường. Do vũ thanh sơn huyện lịch sử lâu đời, là một tòa c� Vì lẽ đó nơi này có lâu đời văn hóa lịch sử, hơn nữa giưỡi lương trường Bạch Dư Mạch, tự nhiên hoang dại tài nguyên cực kỳ phong phú, vì lẽ đó nơi này dược liệu cùng hoa cỏ ở đông bắc khu vực cũng là tương đương có tiếng. Lịch sử nguyên nhân hơn nữa tự nhiên tài nguyên khiến nơi này trở thành đông bắc khu vực to lớn nhất hoa cỏ thị trường, các loại kỳ hoa dị thảo đến không xuể. Chu Vũ tới nơi này dự định mua chút giá trị cao, phẩm thân mật hoa cỏ hạt giống lợi dụng không gian cùng không gian thủy nhiều bồi dưỡng một ít, chủ yếu lấy hoa lan làm chủ. Sau đó chồng đến trên núi cái kia nơi trong sân cốc. Đương nhiên nếu là có cái khác kinh tế giá trị cao hoa cỏ hạt giống cũng không sao nhiều mua chút, cho dù đến thời điểm bán không được bao nhiêu tiền ít nhất còn có thể làm cho Vượng Hoàng Sơn một năm bốn mùa vậy, hoa tươi không ngừng, chính mình cũng có thể kiếm cái hảo tâm tình, không tính thiệt đòi. Ngẫm lại thời gian thật dài chưa thấy Trương Cường tiểu tử này, thừa dịp ngày hôm nay vẫn tính nhàn nhã liền chu Vũ gọi điện thoại cho hắn. Khi làm Trương Cường biết được lão đại ở hoa cỏ thị trường thì không nói hai lời lượr dưới điện thoại liền chạy về đằng này. Hoa cỏ trong đại sảnh người ta tấp nập, đâu đâu cũng có giao dịch cùng có kẻ mặc cả tiếng huyên náo ầm, nơi này độ ẩm so với bên ngoài lớn hơn có thể có gấp mấy lần, đâu đâu cũng có hoa tươi cây xanh, Chu Vũ thậm chí ở một cái bệ ngoài bên trong dĩ nhiên nhìn thấy mấy cây xem xét tính tuyết tùng. Nay mấy cây tuyết tùng có thể có 2 người cao, tu bổ tao nhã thoát tục. Bất quá này không phải là Chu Vũ muôn môn nan. Nhìn mấy lần sau kế tục hướng phía trước đi tới. Hoa cỏ phòng khách chia làm phổ thông hoa cỏ khu cùng cao cấp hoa cỏ khu, khu bình thường đi bộ xong hậu Chu Vũ đi tới cao cấp khu, người nơi này đối lập địa liền ít đi rất nhiều, có người nói nơi này buồn bán cùng cửa hàng đồ cổ gần như đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, có thể thấy được lợi nhuận cao. Chu Vũ ngày hôm nay vẫn là ăn mặc đại ba cái, màu trắng sợi bông ngắn tay áo dài, hạ thân phối một cái màu vàng vải bạc đại quần cộc. Trân đạp một đôi hậu để nhi màu đen đại bản hài, vì trang hạt giống bất việc nhi, phía sau lưng còn đeo một cái cỡ trung ba lô. Theo lý thuyết Lây Chu Vũ hiện tại dòng dõi cũng không cần xuyên thành như vậy, thế nhưng quen thuộc là cái đáng sợ đồ vật, lại nói từ nhỏ đến lớn thành thói quen này, một thân Chu Vũ ngươi để hắn xuyên cái ô phục rải ra hắn cũng không quen. Vừa mới bắt đầu nơi này thương hộ môn nhìn thấy Chu Vũ này thân kỳ trang dị phục còn tưởng rằng tiểu tử này là từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra. Tất cả đều khuôn mặt tươi cười muốn hỏi là không phải có cái gì tốt hoa cỏ muốn bán, khi biết giá hỏa này dĩ nhiên là đi ra mua hạt giống cùng hoa cỏ cây non thì, lập tức đồng loạt ném cho hắn vô số khinh thường. Hàng này sẽ không là cái nhị ngốc tử chứ? Phải biết nơi này nhưng là Sa Hoa khu à, nơi này hoa cỏ đông hơi một tí chính là mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn hơn triệu đều có, ngươi nói một mình ngươi không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong đi ra nông thôn loa chạy đến nơi đây ngủ đi bộ cái gì? Này không phải nhị ngốc tử lại là cái gì? Chúng thương hộ trong lòng oán thầm nói. Chú Vũ cũng không để ý tới những người này cử động, vẫn như cũ ung dung thông thả địa đi bộ. Lại nói hiện tại chú Vũ đó là người gì? Hoa cái 3,5 triệu tu con đường đều không nháy mắt dưới con mắt, chỉ bằng những thế lực này tiểu nhân làm sao có khả năng làm hắn tức giận. Vậy cũng quá để cao bọn họ. Đồng thời chú Vũ trong lòng vì là đám người này cảm thấy bi hay, người nói cẩn thận tốt một người, làm sao liền dài ra song mắt cho đây? Ai, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Chú Vũ đang từ từ nhìn đây, lúc này trương cường chạy tới, cũng không kiêng rẻ chú vi nhiều người như vậy, tới liền cho chú Vũ một cái hùng ôm. Lão đại muốn chết ta rồi, gần nhất đều làm những gì. Cũng không biết tới xem một chút vinh đệ, lại nói ta ba mẹ ta cũng nhớ người, nếu không buổi trưa liền không đi đến nhà ta đi, bằng không để hai người bọn họ biết ta thấy người mà chưa hề đem người mang về cần phải mang ta không thể. Trương 357, ta cũng là có fan người. Chu Vũ trong lòng một mảnh ấm áp, tàn nhẫn mà cho tiểu tử này một quyền sau cười nói, dựa vào cường tử, ta lại không phải đại cô nương, ngươi như vậy nhớ ta làm gì? Bất quá ta cũng không biết buổi sáng sự tình có thể làm được kiểu gì, vì lẽ đó buổi chưa có đi hay không nhà người ta rồi hay nói. Nếu như đi không được, ta hai ngày nữa chỉ định từng chiếm được đến một chuyến nhìn ta ba mẹ ta, lại nói ta cũng đã lâu không có nhìn thấy bọn họ. Cũng được. Bất quá lão đại a ngươi gần nhất không phải vội vàng sửa đường thu dọn ngươi bao đến ngọn núi lớn kia sao? Làm sao hôm nay cái hội tới nơi này? Lại nói ngươi cái kia trong ngọn núi sẽ không khuyết những này hoa hoa thảo thảo chứ? Ngươi cũng không biết ai những thứ kia tử quý tử quý, đều là lắc lư người giàu có cùng người không phận sự nhã sĩ dùng, huynh đệ ta cùng những này nhưng là cách biệt a. Trương Cường không hiểu hỏi, Nga ta nói cường tử, chẳng lẽ ngươi cái kia sản vật núi rừng điếm cũng mơn mê những này hoa hoa thảo thảo hay sao? Nếu không ngươi sao hội hiểu rõ như vậy?" Trương Cường có chút nhăn nhó, một tấm rầy hơn 20 năm mặt to dĩ nhiên đỏ lên, đem Chu Vũ cả kinh suýt chút nữa không đem con ngươi cho trưởng đi ra. "Cái kia lão đại à, có chuyện nhi còn không quá đáng tin ta sẽ không cùng ngươi nói, này không 2 tháng trước ta thông qua bằng hữu nhận thức một cô gái, ở một cái văn phòng bên trong đi làm, nàng cậu ra ở đây có cái cửa hàng, chuyên môn bán một ít xa hoa hoa hoa cỏ cùng hạt giống. Nghe nói tên kia thế lực không nhỏ." thật giống ở thị trấn phía đông còn có một cái loại cỡ lớn hoa cỏ căn cứ, gia sản ít nhất cũng có thể có cái mấy chục triệu. Nay này cường tử, nàng cậu gia có bao nhiêu tiền cùng ta có một mối tiền quan hệ sao? Cũng sẽ không cho ta hoa. Ta vẫn là mò làm ra nói đi, tiểu tử ngươi là không phải có cái gì ý đồ xấu. Coi như là ngươi có ý đồ xấu, thế nhưng ngươi sao còn đánh tới nhân gia cậu chú ý? Sao, còn muốn cướp nhân gia gia sản a? Chu Vũ trêu ghẹo nói. Lão đại nhìn ngươi nói tới, Hiểu điều thuộc nữ quân tử tốt cầu mà, chính là ta nhìn chúng nàng vậy cũng không thể gọi ý đồ xấu đúng không? Hơn nữa nhân gia cậu ra sản cũng không tới phiên ta có ý đồ chứ? Lại nói nữa huynh đệ như thế nào đi nữa cũng là cái tiểu lão bản. Nay ăn uống ngược lại cũng không lo, hiện nay còn không có gì ý đồ xấu. Trương Cường vội vàng giải thích. "Hả, cũng là ha, bất quá theo ngươi điều kiện này, nói trắng ra chính là mập phú xấu. Bắt con bé kia sẽ không có vấn đề gì chứ?" Dựa vào lão đại ngươi sao nói chuyện? Vì sao kêu mập phu xấu? Huynh đệ ta tuy rằng bề ngoài giống như vậy, thế nhưng ta có nội hàm a cô bé kia vừa mới bắt đầu cũng là không sao điều ta, thế nhưng tiếp xúc thời gian dài sau cảm giác ta này thế giới tinh thần chỉ so với lôi phong kém một chút điểm, cho nên đối với ta ấn tượng đại đại đổi mới, bây giờ đối với ta lão được rồi. Có thể chính là mẹ hắn cửa ải kia bây giờ còn có điểm vấn đề. Hắn ngụ, mẹ nhà nó, sao lại cả gia nàng ngụ? Lại nói điều kiện của ngươi thật đến không sai. Nàng mụ vì sao không đồng ý? Chẳng lẽ nhà các nàng cũng là tặc có tiền? Nga cái kia ngược lại không là, nhà các nàng cũng chính là bình thường gia đình, chỉ là ta nghe Na Na nói hắn mụ là cái anh chàng đẹp trai khống chế, nói là chê ta giải đến có điểm như chư, kỳ thực ta cho rằng chủ yếu nhất khả năng là nàng mụ rát cho chúng ta ra có điểm tiền sợ ta sau đó hội đối với Na Na không tốt. Ai, những này đều không có gì. Nhưng ta vẫn nghĩ không thông, trời đất chứng giám a. Lão đại ngươi nói ta nơi nào như chư? Trương Cường hai mắt đẫm lệ địa nói rằng: "Ân Cường tử à, ta không thể không nói ngươi cái kia tương lai cha mẹ vợ vẫn có chút nhãn lực giới, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói một chút ngươi khắp toàn thân có cái nào điểm địa phương không giống chư sao?" Chu Vũ Đàng hoàng chỉnh trong hỏi. Bất quá nhìn thấy Trương Cường bắn tới muốn giết người ánh mắt, hậu Chu Vũ mau mau an ủi: "Không có chuyện gì Cường tử, mặc kệ trưởng thành xá dạ ngược lại ta người ngốc nhiều tiền tâm linh mỹ. Con sợ không có đại cô nương tới cửa." Ngươi nói trừ bắt giới kiểu gì? Liên hắn cái kia trừ đầu nhân thân đều có thể khi, làm, cao lão trang có luôn dễ, ngươi nói ta tốt xấu cũng là người thủ lĩnh thân còn có thể lấy không được người vợ là sao? Nghe xong Chu Vũ đứa này bẩn thiểu Trương Cường tự tâm đều có, trong miệng nói rằng, lão đại, có như thế an ủi người sao? Dẹp đi ba ta xem còn chưa phải dùng ngươi an ủi, lại an ủi một chút như thế này huynh đệ ta được với điếu đi tới. Trương Cường vỗ ngực hơi sợ điệu nói rằng, ha ha ha ha Chu Vũ lớn tiếng nợ nụ cười. Bên cạnh cửa hàng mấy cái thương gia nhìn thấy Chu Vũ như vậy, đều nhận định hàng này chính là cái danh xứng với thực nhị ngốc tử, nếu không có thể như thế làm chi? Được rồi, lão đại ngươi cũng không dùng đến ý, ngươi hiện tại không cũng là không tìm trị dâu sao, cùng ta có cái gì hả hê? Phía ta bên này thêm nữa đem hỏa nỗ nỗ lực, nói không chắc cuối năm thời điểm liền có thể đem Na Na đuổi tới tay. Đến thời điểm lão đại ngươi sẽ chờ chúc phúc huynh đệ đi. Không trả tiền cái gì liền thôi. Cho ta hai dũng trước đó rượu nho liền thành. Bởi thời gian dài không gặp mặt, chú vũ cũng không thể ở trong điện thoại cố ý nói cho nhân ra nói mình có bạn gái đây, vì lẽ đó chẳng hay biết gì trường cường mới sẽ như vậy nói. Không thành vấn đề, tiểu tử ngươi thật nếu có thể đem mỹ nữ đổi tới tay. Đến thời điểm ta cho ngươi nằm dũng. Được rồi hai ta cũng đừng ở chỗ này nhì dài dòng. Ta hôm nay tới người này cũng thật là muốn mua chút xa hoa hoa cỏ cây non hoặc là hạt giống. Ngươi đã nói tới cái kia na na cậu ở đây. Châu béo bở không cho người ngoài, hay ta hay là đi nhà bọn họ xem một chút đi." Trương Cường vừa nghe là hỉ thượng mi sao, lão đại đây là ở cho mình sáng tạo cơ hội a, lại nói lão đại vừa ra tay không thể liền 300 200 sao? Ít nhất cũng đến mấy ngàn hơn vạn, nói không chắc cái này tương lai anh trai một vui vẻ còn có thể giúp đỡ chính mình ở chuẩn cha mẹ vợ nơi đó nói nói tốt đây. Nghĩ tới đây Trương Cường là mở cờ trong bụng, dẫn Chu Vũ liền chạy Trương Na cậu ra cửa hàng mà đi. Lũ người đi tới cao cấp phòng khách trung gian khu vực, liền thấy một cái trong cửa hàng sếp đầy tiên hoa lục thảo, Chu Vũ chỉ nhận ra hoa cúc cùng hoa lan cùng với mấy buồn xem xét tụng, cái khác liền không nhận ra. Nhìn thấy hai người đi về phía bên này, trong cửa hàng một cái trang phục hợp thời mỹ nữ đi ra, quay về Trương Cường vui mừng nói, "Trương Cường, ngươi làm sao tới nơi này?" "Sẽ không là đến chúng ta đơn vị không tìm được ta liền chạy đến nơi đầy tới chứ?" "Thật có ngươi." Trương Cường cười hắc hắc nói, "Na na cũng không phải sao?" Chừng mấy ngày chưa thấy ngươi hơi nhớ ức, vì lẽ đó ta này đôi chân liền không tự chủ đi tới nơi này. Nhìn Chu Vũ một chút chương na sân quái đạo, liền biết nói mỏ, còn có người ngoài ở đây. Ha ha, na na ta cùng ngươi nói, hắn không phải là người ngoài, hắn chính là lao đại ta Chu Vũ, thần tượng của ngươi. À, ngươi chính là Chu Đại ca A. Cương tử thường xuyên cùng ta nói tới sự tình của ngươi, ta đặc biệt sùng bãi ngươi. Nhanh đừng đứng bên ngoài mau mau đi vào toạn. Chương na nhiệt tình nói rằng. Chu Vũ vô cùng trương cường rót chén trà sau trương Na lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng một cây bút đi tới Chu Vũ trước mặt vui rạo rực điệu nói rằng, "Chu đại ca ngươi nhưng là thần tượng của ta, cái kia cái gì ngươi cho ta thêm cái tên nhí bé?" Chu Vũ lúc này là thật bị cả bối rối, đây là chuyện ra sao nhi? Chính mình chính là một cái lão nông dân sao còn làm ra friends? Quá mẹ kiếp quỷ dị. Nhìn Chu Vũ có chút không rõ, Trương Cường cười hì hì giải thích, "Tiểu gì lão đại là không phải rất giận mình. Ký thực cũng không có gì." Ta chỉ là đem ngươi làm được sự tình cùng Na Na nói một lần, sau đó Na Na liền trở thành ngươi fans. Trương Na tiếp nhận thoại nghiêm túc nói rằng, chú đại ca, nghe được Trương Cường nói tới ngươi làm những kia sự tình sau ta đối với ngài bội phục không thôi, đã sớm muốn nhìn một chút ngài bộ mặt thật. Theo lý thuyết chúng ta đều là người trẻ tuổi có ai không ham tiền có ai không yêu tên. Nhưng là ngươi liền có thể đem tên cùng lợi nhìn ra như vậy đảm cho các ngươi thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt. Tuy rằng ta không làm được những này, Thế nhưng ta không thể không bội phục người như vậy, ngươi là chúng ta người trẻ tuổi ở trong kiêu ngạo. Đường biệt, Trương Na đúng không, ngươi cũng không nên nghe cường tử nói mò, hắn đây là cho trên mặt ta hoa lửa đây, ta nào có vĩ đại như vậy. Chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình thôi, cách ngươi trong lòng thần tượng trình độ chênh lệch 10 vạn 8000 giằm đây. Chu Vũ mau mau vung vung tay kinh hoàng điệu nói rằng, "Được rồi Chu lại ca, ngươi muốn khiêm tốn ta không ngăn ngươi, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải đem tên nhi cho ta ký rồi." Ngài người như vậy sau đó nhất định gây gớm, nói không chắc ta cái này ký tên sau đó còn có thể đáng giá không ít tiền đây. Trương Na nháy mắt tò trêu ghẹo nói. Được rồi, Chu Vũ thực sự mất mặt không thể làm gì khác hơn là mặt ngoài bất đắc dĩ nội tâm mừng rỡ cho Trương Na ký rồi một cái tên nhi. Lại nói từ nay về sau chính mình cũng coi như là có phe người, sau khi trở về đến cẩn thận mà cùng hổ tử cùng lão tào khoe khoang khoe khoang, khoang, xem cái kia lũ nhà thơ sau đó còn dám ở trước chân đắc sắt không. Trương Na nhưng là không biết Chu Vũ trong lòng tiểu cựu cựu, thu cẩn thận Chu Vũ ký tên sau cao hứng hỏi, "Chu đại ca, ngài cùng Trương Cường làm sao tới nơi này?" "Nếu không là ta cậu Hoa cỏ căn cứ bên kia có khách người ở để ta giúp đỡ xem than ta còn không nhìn thấy ngươi đây." "Nga muội tử, ta ngày hôm nay lại đây chủ yếu muốn nhìn một chút sa hoa hoa cỏ hạt giống, nếu là có thích hợp ta muốn mua chút trở lại dưỡng dưỡng xem." Chu Vũ như thực địa nói rằng. Chương 358: Mua hoa lan hạt giống. Trương Na sùng bái điệu nói rằng: "A, Chu đại ca ngươi muốn hướng về phương diện này phát triển á? Ngươi thật là lợi hại. Cái tiệm này phô là ta cậu, nói thật ta đối với nghề này cũng không phải quá hiểu. Như vậy đi, ta đóng cửa lại mang ngươi đến ta cậu Hoa có căn cứ để hắn nói với ngươi nói đi, nghe nói căn cứ bên kia thứ tốt không ít." Chu Vũ trong lòng nghĩ, thấy không fèn hiểu quả chính là không giống nhau, lập tức liền hiện hiện ra. Bất quá sợ làm lỡ nhân ra bán hóa Chu Vũ vẫn là nói rằng: "Muội tử ta xem hay là tôi đi?" Ngươi nãy vừa đi muốn làm lỡ không ít cơ hội kiếm tiền, cũng đừng làm cho ngươi cậu lại oan giận ngươi. Chu đại ca ngươi quá khách khí, ngày hôm nay không phải cuối tuần, vừa nhanh đến bữa trưa, lúc này cũng không có mấy người lại đây, ngươi cùng Trương Cường trước tiên đợi lát nữa, ta thu thập thu chúng ta lập tức liền đi. Nói xong Trương Na nhanh nhẹn mà đem cửa hàng thu thập một phen, sau đó mang theo Chu Vũ cùng Trương Cường liền ra cửa tiệm. Trương Cường mình lái xe tới được, nhân ra chính là một đại chợ Dụ Kỳ. có thể so với Chu Vũ phá bánh mỳ đại khí hơn nhiều. Trương Na lên trương cường xe ở phía trước dẫn đường, Chu Vũ thì lại cầm lái bánh bao của chính mình theo ở phía sau, hai chiếc xe chạy hoa có căn cứ mà đi. Hai sau mười mấy phút một nhóm ba người đi tới Trương Na cậu hoa cỏ nuôi trồng căn cứ. Đây là vị trí thanh sơn thị trấn vùng ngoại thành chiếm diện tích có thể có hơn 100 mẫu đặc đại hoa hủy nuôi trồng căn cứ, tiến vào tới đây Phảng Phất liền đi vào một cái hoa thế giới, Thảo Hải Dương. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử thành tốp liên miên tất cả đều là hoa hoa thảo thảo. Trương Na đem chú Vũ cùng Trương Cường mang tới cậu văn phòng, bên trong phòng làm việc một vị hơn 40 tuổi nho nhã người đàn ông trung niên nhìn thấy Trương Na dẫn hai vị tiểu tử đi vào hơi hơi sừng sốt một chút sau lập tức nhiệt tình hỏi, Na Na, ngươi tại sao trở về? Hai vị này là, cậu, vị này chính là bằng hữu của ta Trương Cường, này một vị là bằng hữu của hắn gọi chú Vũ, hắn nhưng là thần tượng của ta ổ. Chú đại ca muốn mua một ít xa hoa hoa cỏ hạt giống. gia cũng không hiểu lắm này, không phải lĩnh đến ngươi nơi này. Quay đầu rồi hướng Chu Vũ Cùng Chương Cường nói rằng, "Chu đại ca, Chương Cường, vị này đại thúc tuổi trung niên chính là ta cậu, có nhu cầu gì tìm hắn là được, hắn nhưng là phương diện này chuyên gia." Chu Vũ Cùng Chương Cường mau tới trước nhiệt tình hỏi một tiếng được, xong Vương coi như là nhận thức. Chương Na nói tiếp, "Cậu ngươi tốt nhất giúp hắn thăm nhiều một chút. Nếu như Chu đại ca xem trọng cái gì, ngươi nhất định phải cho hắn bất 8%, bằng không ta sau đó liền không để ý tới ngươi." Được rồi, các ngươi chậm rãi chuyện vẫn đi, ta đến cản về tiệm đi tới. Vì có thể làm thần tượng tỉnh vai đồng tiền chương na uy hiếp cậu. Lại nói Triệu Khang tự tỷ tỷ mình nào biết ngoại sinh nữ khả năng chính đang nói yêu thương, phòng trứng hai người này tiểu tử ở trong thì có một cái, nhưng là trước mắt hai người này để Triệu Khang rất là sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Trong lòng cũng đang vì ngoại sinh nữ mặc niệm một phút. Chính mình người ngoại sinh này nữ vóc người đẹp đẽ, trong nhà tuy rằng không phải đại phú đại quý có thể tuyệt đối là khá giả nhà. Tuân nữa tâm điệu thiệt lường, giọng dãi hào phóng, truy nàng con trai cũng không có thể thiếu, nhưng là trước mắt hai người này bất luận coi trọng ai cái kia cũng là có chút thiệt tỏi a. Cái kia gọi Trương Cường cũng vẫn tính có thể. Ít nhất ăn mặc khéo léo, tiểu Hỏa Nhi cũng coi như là tinh thần, nhưng là chỉ là tinh thần phương diện, chính là dài đến có chút giống chứ họ hàng gần. Một cái khác thì càng không ra dáng, nhìn mặc đồ này đi, hiện tại mặc kệ là trong thành vẫn là nông thôn, cái nào còn có ra ngoài xuyên này một áo liền quần. Đây cũng quá cực phẩm điểm chứ? Thấy thế nào làm sao như là từ tiệm Bắc Cách mạng lão phân biệt ra? Ai? Không làm rõ được à, bất quá nếu là ngoại sinh nữ giới thiệu đến, hay là muốn cố gắng chiêu đãi. Tiếp theo Chu Vũ đem Vượng Hoàng Sơn hoàn cảnh cùng nhiệt độ vân vân hướng cùng Triệu Khang nói một lần, đồng thời lại đem mình muốn mua một ít giá cao trị hoa cỏ hạt giống đặc biệt là hoa lan hạt giống ý nghĩ báo cho đối phương. Triệu Khang không hổ là phương diện này chuyên gia, lại hỏi mấy cái vấn đề mang tính then chốt sau liền giúp hắn tham mưu được rồi. các tứ phượng hoàng sơn địa lý điều kiện, Triệu Khang cho Chu Vũ chọn vài loại quý báo hoa lan, hoa cúc hạt giống. Cân nhắc đến mỹ quan, Chu Vũ lại muốn một chút bốn mùa cúc, hoa đón xuân hoa, mai vàng các loại, chờ hạt giống. Triệu Khang vẫn tính phúc hầu. Không kiếm Chu Vũ bao nhiêu tiền, bất quá cho dù là già gốc, những này hạt giống cũng không rẻ, dòng giá bỏ ra Chu Vũ hơn 4 vạn đồng tiền, nhìn ra Trương Cường ở một bên trực tật lưỡi. Bất quá số tiền này Chu Vũ cho rằng hoa trị Triệu Khang bán cho mình có thể đều là xuất hiện ở trên thị trường lưu hành hàng cao cấp, nếu có thể đem những loài hoa cỏ nuôi trồng được, ngoại trừ Phượng Hoàng Sơn có thể một năm bốn mùa mùi hoa không ngừng ở ngoài, lợi nhuận cũng có tới gấp mấy chục lần. Cân nhắc đến trong sơn cốc những kia dã hoa lan chính mình còn không biết giá trị tiểu gì, vừa vận đuổi tới trước mắt còn có cái trường đại học ra, Liên Chu Vũ mở miệng hỏi, "Triệu thúc thúc, hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi nói dã hoa lan hiện tại đáng giá không?" Triệu Khang ánh mắt sáng lên khá cảm thấy hứng thú hồi đáp. Giả hoa lan. Hiện tại đồ chơi này cũng không nhiều, bất quá tuy rằng thiếu cũng không nhất định liền đáng giá. Bởi vì xuất hiện ở trên thị trường lưu hành những loại sa hoa hoa lan hầu như đều là từ giả hoa lan tiến hóa đến. Nhưng là hoang dại hoa lan nếu là không có gen biến dị ở xem xét tính trên còn kém rất nhiều, trong tình huống bình thường là không thể nào đăng giá, phẩm tương khá một chút có thể bán được mấy trăm đồng tiền khoảng chừng, trái phải, nếu như phẩm tương kém một chút cũng là 35 10. Hả? Hóa ra là như vậy. Cảm tạ triệu thúc rồi, nếu không ta còn tưởng rằng đồ chơi này có bao nhiêu đáng giá đây. Chu vũ một ít thất lạc, bất quá cũng còn tốt, thật muốn là một cây có thể bán được một trăm hai trăm cũng không thể tòi. Muốn biết mình sơn cốc nhỏ bên trong nhưng là liên miên liên miên à, gộp lại cũng là không ít tiền. Ồ, thiểu chu, nghe ý trong lời nói ngươi trong tay ngươi có giã hoa lan. Triệu Khang có chút hưng phấn hỏi. À, là có một ít, ở ta nhận thầu trên núi phát hiện. Bất quả nếu không bao nhiêu tiền ta giữ lại chính mình thưởng thức cũng không tồi. Ở trên núi phát hiện nguyên sinh thái hoang dại hoa lan. Có bao nhiêu? Triệu Khang đỏ mắt lên hỏi. Nhìn Triệu Khang thần thái tru vũ biết sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nơi này một bên hẳn là còn có cố sự. Liên đem hoa lan số lượng thu nhỏ lại vô số lần. Cẩn thận mà nói rằng, à, cũng không nhiều. Đại khái có thể có cái một, hai trăm khỏa chứ. Ai nha nha một, hai trăm khỏa nguyên sinh thái hoang dại hoa lan. Chu lão đệ ngươi có thể ngàn vạn không thể trà đạp đồ vật, vừa nãy thúc thúc lời còn chưa nói hết đây. Hoa giải hoa lan muốn 3 lạng cây chỉ định là không bao nhiêu tiền, thế nhưng đồ chơi này một khi lên quy mô vậy thì có khả năng kiếm bộ tiền. Vừa nãy ta cũng cùng ngươi đã nói, hoa giải lan là tối thuần, chưa hơn người cùng văn hóa, có thể biến ước số sinh động, đang không ngừng mà sinh sôi, tiến hóa trong quá trình, thông qua không giống giống hoa lan tự nhiên phấn hoa truyền tống, tập giao, hội từ từ biến dị ra rất nhiều tân giống. Trong đó hàng cao cấp là giá trên trời lan chủ yếu khởi nguồn. Hoang dại hoa lan số lượng càng ít tạp giao biến dị cơ hội liền càng nhỏ, thế nhưng thật nếu là có cái mấy trăm khảm quả sinh trưởng cùng nhau cái kia sản sinh biến dị số lượng cùng tỉ lệ nhưng là đề cao thật lớn. Vì lẽ đó ngươi sau khi trở về nhất định phải tỉ mỉ điệu chăm sóc những kia hoang dại hoa lan, không cần nhiều, chỉ cần có cái ba lạng quả biến dị giống tiểu tử ngươi liền phát ra, căn nhà lớn ô tô mỹ nữ thần mã liền đều có. Triệu Khang lúc nói chuyện con ngươi đều liều linh quang. Thật giống nhìn thấy vài quả biến dị hoa lan chính hướng về hắn vẫy tay đây. Mà ở trong miệng hắn Chu Vũ cũng từ tiểu chu tăng lên trên đến lao đệ độ cao. Chu Vũ cùng Trương Cường thở hồng hộc một cái khí, cái này Lao Triệu đồng chí không thế nào kháo phổ nhi a, tại sao còn chia làm hai đò nói? Ngươi nói này nếu như dễ kích động trở lại đem giá hoa lan nổ cho heo ăn sao làm? Trương Cường có chút run cầm cập hỏi, Triệu thúc thúc, giả như thật đến sản sinh biến dị giống, đồ chơi kia có thể bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cái kia liền không nói được rồi, tuy rằng hiện tại hoa lan không mấy năm trước đáng giá, thế nhưng một con biến dị hoa lan ta muốn ít nhất cũng đến mười mấy vạn chứ. Đương nhiên nếu như phẩm tương tốt nhất vậy thì không phải mười mấy vạn, mấy triệu cũng có thể. Triệu Khang khẳng định địa nói rằng. Trương Cường vừa nghe tốt Huyền không ngồi dưới đất, ta ít, nói như vậy lão đại một cây hoa lan rất khả năng liền có thể chống đỡ trên chính mình toàn bộ gia sản. Này mẹ kiếp có còn hay không tiên lý? phải biết chính mình ra sản nhưng là chính mình cha mẹ những mưa gió phấn đấu hơn 20 năm mới tích góp lại à, lão đại trên đỉnh núi một cánh hoa liền mẹ kiếp lập tức chống đỡ lên. "Mùa đó là cái gì tiên sơn?" "Nói không chừng mình cũng phải qua xem một chút, cố gắng cũng có thể theo chiêm điểm tiên khí." Triệu Thúc Thúc thực sự là cảm tạ ngươi, ngươi nếu như không nói ta trở lại thật là có khả năng đem những kia không bao nhiêu tiền giá hoa lan nhổ cho heo ăn, nếu như nói như vậy ta liền thật đụng phải tường." Chu Vũ khà khà địa nói rằng, "Lão đệ Ngươi muốn thật làm như vậy, không cần ngươi gặp trở ngại, ta đau lòng bên dưới đều có khả năng bóp chết ngươi." Triệu Khang cùng theo nói đùa. Chương 359, cực phẩm cây trà miêu. Sau khi nói xong, Triệu Khang lại không có so với nghiêm túc nói rằng, "Chu lão đệ, ngươi sau đó nếu như thật gặp phải món hàng tốt, cứ việc hướng về ta chỗ này được, những khác không dám nói, ở Thanh Sơn huyện địa giới trên bảo đảm cho một mình ngươi giá cao nhất nhì, ngươi thấy được không?" Chu Vũ gật gật đầu đáp lời đi, thông qua vừa nãy khoảng thời gian này hiểu rõ Cái này Triệu Khang làm người cũng không tệ lắm, đúng là có thể cố gắng hợp tác một chút. Sau khi Triệu Khang để công nhân đem hạt giống theo chủng loại gói kỹ đưa cho Chu Vũ, Chu Vũ xác định một thoáng sau đặt ở sau lưng ba lô bên trong. Thật vất vả đi tới nơi này, sao Đại Hoa có căn cứ thế nào cũng đến ngắm nghĩa cẩn thận được thêm kiến thức, liền Chu Vũ đưa ra muốn đến trong vườn hoa nhìn, Triệu Khang tất nhiên là cao hứng đằng trước dẫn đường. Chu Vũ lúc này là chân chính địa mở mang kiến thức. Lão Triệu cái này trong trụ sở phương Bắc các tỉnh thậm chí là toàn quốc trong phạm vi hoa cỏ là không thiếu gì cả, hình thành sản tiêu một con rồng. Ma tối lệnh Chu Vũ bất ngờ chính là hắn còn phát hiện nơi này lại còn có cây trà miêu bán, hơn nữa còn đều là chút tên cây trà, như cái gì động đỉnh bích loa xuân, tây hồ trà long tĩnh, chuẩn khê trà xanh, hoàng sơn mao phòng, tiến dương mao tiêm, tây bình ô long trà, vân nam phổ nhị trà, núi cao mây mù, sáo an trẻ xanh vân vân, đều là chút hàng cao cấp. ngược lại là Trung Quốc tiên trà là không thiếu gì cả. Tây trà là trà ngon thủ, nhưng là đồ chơi này có thể thích hợp phương Bắc trồng sao? Chu Vũ trong lòng lén nói thầm. Hỏi Triệu Khang sau khi thế mới biết chính mình vẫn còn có chút ít ngồi đại giếng, nguyên lai like ở phương Bắc có chuốt khí hậu tốt tiểu bồn địa loại hình cũng là có thể trồng cây trà. Đương nhiên những này chủ yếu vẫn là bán cho một ít học đòi văn vẻ khu biệt thự ông chủ lớn, nhân gia có tiền có thể khống chế xong nhiệt độ. Ngẫm lại chính mình trong sân gieo vào mấy cây quý báo cây trà. Thân bằng bạn tốt tiểu tụ thì phao trên tự loại lá trà, cũng là có một phen đặc biệt thành tựu cùng mùi vị không phải. Nghe được Triệu Khang nói như vậy, nhìn lại một chút những kia xanh biết tiểu cây trà miêu, Chu Vũ trong lòng chính là một trận ngứa. Thoại nói mình vượng hoàng sơn cái kia khí hậu nhưng là cây vậy. Gieo vào những này cây trà hẳn là cũng không thành vấn đề, khen chốt là chính mình có không gian dịch a này, nếu như đổi tới ngày Tết thân bằng bạn tốt hội tụ một đường chịu chút món ăn dân dã thưởng thưởng phong cảnh. Cuối cùng trở lại hai bôi trẻ thơm xấu xúc miệng để để thần, cái kia nhiều lắm trâu bò. Vì lẽ đó cứ việc những loại cây trà có giá trị không nhỏ, Chu Vũ vẫn là cắn răng nhịn đau ở Triệu Khang ánh mắt quái dị dưới mỗi loại tên trà đều mua 10 khỏa. Này hơn 100 khỏa cây trà lập tức liền tiêu hết Chu Vũ 10 vạn đô la. Vốn là Triệu Khang mới vừa xem Chu Vũ đầu tiên nhìn liền cảm thấy kẻ này có điểm hay, thế nhưng thông qua vừa nãy tiếp xúc sau, Triệu Khang chậm rãi cải biến đối với cái nhìn của hắn. Tuy nói tên tiểu tử này ăn mặc mượt mà điểm, nhưng là bề ngoài ánh mắt trời đẹp trai, không kiêu ngạo cũng không tự ti, làm người thực sự nhưng không thiếu khôn khéo. Ăn nói tao nhã, đối với một chuyện vật cái nhìn cũng có chỗ độc đáo. Đặc biệt là cuối cùng móc ra 40.000 đồng tiền thời điểm con mắt chất đều không nháy mắt, rất là có một luồng phong độ của một đại tướng. Triệu Khang khi đó còn trong bóng tối gật gật đầu, ngươi đừng nói tiểu tử này cũng thực không tồi, là khối vật liệu Nhưng khi Chu Vũ mua hơn 100 khò Trung Quốc xếp hạng thứ 10 cây trà sau, Triệu Khang liền thu hồi vừa nãy đối với Chu Vũ đánh giá. Hàng này rõ ràng chính là cái nhị ngốc tử. Ngươi nói một mình ngươi trong sơn thôn đi ra người mua nhiều như vậy trà ngon thụ làm cái gì? Muốn kiếm tiền muốn điên rồi sao? Triệu Khang cũng không nhận ra Thanh Sơn huyện gần có cái gì sơn thôn có thể trồng cây trà, hơn nữa những này cây trà đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không giống nhau a. Ngươi nói ngươi một mạch toàn cả trở lại này không phải phá sản là cái gì? Không được, quay đầu lại nhất định phải hỏi một chút na na, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đến cùng có phải là hắn hay không vừa ý người, nếu như là nhất định phải cho hắn rào hàng, bằng không na na chỉ định đến để tiểu tử này cũng cho mang tròn váng. Chú Vũ cũng không biết nhân ra trong lòng hiện tại ý nghĩ, chính đắc ý mà cùng Trương Cường đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cây trà miêu hướng về diện bao xa bên trong ống đây. Đợi đến cái gì đều hết bận sau, chú Vũ hai người bị triệu khang đưa ôn thần giống như địa cho đưa đi. Chú Vũ cùng Trương Cường vừa đi. Triệu Khang lập tức cầm điện thoại lên liền cho ngoại sinh nữ gọi tới. Này na na à, ta nghe ngươi mụ nói ngươi biết một nam hài tử cảm giác cũng không tệ lắm. Ha ha, cùng cậu có cái gì không thể nói. Ta xem ngày hôm nay ngươi mang đến hai cái bằng hữu cũng không tệ lắm, hẳn là hai người bọn họ ở trong một cái chứ. À, cảm giác không sai quan hệ còn không định ra đến. Cái gì? Là cái kia ăn mặc chính trang giữ lại tóc ngắn tiểu tử à? Nga, vậy thì tốt vậy thì tốt. ấn người không sài, cũng biết nói là cái tình cảnh người. Triệu Khang bởi sợ sệt ngoại sinh nữ tìm cái kẻ ngu si vào lúc này sau lưng đều ướt đẫm. Lực dưới điện thoại sau xoa xoa mồ hôi trên mặt ngựa mặt lên trời thở ra một hơi dài, cũng còn tốt cũng còn tốt ngoại sinh nữ bạn trai không phải cái kia họ Chu kẻ ngu si. Nếu không thực sự là muốn chứng minh mạng già, lại nói Chu vô cùng chương cường gia hoa có căn cứ sau, vừa nghĩ tới Lao Triệu đồng chí cuối cùng xem hướng về ánh mắt của mình liền không khỏi một trận cười khổ. Chứng mình không phải là nhiều mua chừng 100 khỏa cây trà miêu sao? Cho tới coi chính mình là kẻ ngu si xem sao. Mẹ kiếp đó là lão Triệu không biết mình năng lực, các loại, chờ, lá trà hạ xuống làm 2 cân đến cho hắn nếm thử nhìn hắn đến thời điểm là cái gì phản ứng. Chu Vũ trong lòng oán thầm nói. Ca lưỡng một đường đi tới, nhìn trời cũng thượng, vào lúc này về nhà cũng có chút muộn, đơn giản Trương Cường đã nghĩ thỉnh Chu Vũ đến bên ngoài ăn một bữa. Chu Vũ suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra cho Thanh Thanh gọi điện thoại. Thanh Thanh lúc này đã buổi trưa nghỉ ngơi. Ngồi ở đài truyền hình nhà lớn trong phòng nghỉ ngơi chính đang cầm điện thoại di động nhìn mình cùng Chu Vũ trong lúc đó hô phát tin nhắn, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên lộ ra ngọt ngào mỉm cười, đem đi ngang qua nam các đồng nghiệp con mắt đều xem chữ. Chính Uyển Nhi lắm bỗng nhiên điện thoại di động hưởng lên, lại vừa nhìn dĩ nhiên là Chu Vũ, Thanh Thanh mau mau vui mừng điệu tiếp lên. "Này nhị cậu tử, ngày hôm nay làm sao có lúc gọi điện thoại cho ta rồi? Cái gì nhớ ta rồi?" Nhưng là chúng ta tài trí mở mới một ngày à. Ngươi còn biết một ngày không gặp như là ba năm. Khanh khách, liền biết nói mỏ. Ấn ta cũng nhớ ngươi, nhưng là ta còn phải đi làm á hữu, ngươi cũng không biết tới xem một chút ta. Khi hì, bất quá biết ngươi vội ta liền đại nhân có lượng lớn buông tha ngươi rồi. Nga, bữa trưa còn không ăn đây, không có gì khẩu vị, ngươi yên tâm được rồi, ta biết khỏe mạnh tầm quan trọng, như thế này liền đi ăn. Trương Cường đứng ở Chu Vũ trước mặt lại như là nhìn người ngoài hành tinh giống như nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn về phía hắn, khi nào lão đại cũng biến thành ôn nhu như thế. Dựa vào, cái kia nhỏ giọng âm đừng nói là cô gái, chính là cái đại lão già cũng có thể đem hắn hòa tan, lại nói lão đại khi nào trở nên như thế ta bảo. Này này Cường Tử ngây ngốc hơi giật mình điệu nhìn chằm chằm ta xem cái gì? Chưa từng xem soái hoa. Chu Vũ sau khi gọi điện thoại xong tinh thần sảng khoái. Thừa dịp nóng hội sức lực còn không quá thuận tiện đùa giỡn đùa giỡn Chương Cường. Thế nhưng Chương Cường không có tiếp lời của hắn, mà là hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Lão đại, xuân thiên tới? Cái gì xuân thiên tới? Hiện tại không phải mùa hè sao?" Vẫn cùng ta cười ha hả, "Nếu không là xuân thiên tới ngươi có thể trở nên như thế phát tao." Ai u ta nhỏ má ơi liền ngươi vừa nãy cái kia nhỏ giọng âm ôn nhu đều có thể chán tử cá nhân. Đối phương nếu không là cô gái ta liền thật đến hoài nghi lão đại ngươi là không phải có chút không bình thường." Trương Cường viết miệng nói rằng. "Hả? Ngươi nói vừa nãy gọi điện thoại sự tình à? Được rồi, ta hiện tại cũng không giải thích, như thế này ngươi liền có thể nhìn thấy chân nhân, đi, cùng ta tiếp trị dâu ngươi đi." Nói xong cũng hướng diện bao xa đi đến. "Dựa vào lão đại, thật có chị dâu rồi." "Ha ha ha, hành, ta đây có thể chiếm được ngắm nghĩa cẩn thận đi." "Đúng rồi lão đại." Ngươi nói ta này lần đầu thấy chị dâu có cần hay không đổi thân quần áo lại mua chút quà tặng cái gì? Liền như vậy tay không là không phải có chút không lễ phép. Trương Cường có chút thấp phòng nói. Nghe xong Trương Cường phát ra từ phế phủ đi ở phía trước Chu Vũ lão đạo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống, Mã Đầu Hắc Tuyến Địa quay về Trương Cường nói rằng, "Ta nói Cường tử, tiểu tử ngươi thành tâm bận chịu ta đúng hay không? Liền ngươi hiện tại này thân cũng coi như là người mô cậu dạng, phải thay đổi cũng là ta nên đổi." Lại nói nữa đó là lao bà ta, ngươi theo mụ kích động cái cái gì? Không biết còn tưởng rằng là ngươi đi gặp bạn gái đây. Ha ha ha ha, tao nhị ha lão đại, thật đến mức rất tao nhị, ta này không phải vừa nghĩ tới muốn gặp chị dâu trong lòng có chút kích động sao? Được rồi đừng làm phiền, còn không đặng trước dẫn đường. Ta mang cái giám lộ. Trong huyện đạo nhi ta cũng không cần à, cường tử vẫn là ngươi đến dẫn đường đi. Đài truyền hình cửa lớn. Trương Cường mau mau thí điên nhi thí điên nhi địa lên xe hướng về đài truyền hình phương hướng mà đi. Thế nhưng trong lòng đối với Lao Đại kính ngưỡng lại tăng cao một tầng. Lao Đại thực sự là quá châu ép, âm thầm địa liền quyết định đài truyền hình mỹ nữ, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy còn giống như không làm sao chủ động, muốn không thể không nhận thức nhân ra chỗ làm việc sao. Quay đầu lại nhìn lại mình một chút một ngày đều muộn đối với Na Na vây đổi chặn đường, thậm chí ngay cả chủ tịch 16 tự phương châm đều đã vận dụng. Đến hiện tại liền Nana na tiểu Bạch tay còn không tìm thấy, mẹ tiếp chính mình có muốn hay không như thế Tốn A. Chương 360, Thanh Thanh cực phẩm bạn trai. Hai chiếc xe rốt cục đến đại truyền hình cửa lớn, lúc này vừa vặn là bữa trưa, từng bầy từng bầy đại truyền hình anh chàng đẹp trai mỹ nữ ra ra vào vào, cũng thật là chói mắt. Chu Vũ cười xấu xa móc ra điện thoại lại cho Thanh Thanh gọi tới. Vừa nãy đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi Thanh Thanh vào lúc này vẫn còn ở nơi này, đang suy nghĩ như thế này muốn đi chịu chút cái gì đây? Liền nghe thấy điện thoại di động lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn phát hiện lại vẫn là Chu Vũ, Thanh Thanh vào lúc này cũng sững sốt, thoại nói mình từ cùng Chu Vũ nhận thức tới nay, tên kia cho tới bây giờ không như thế tần địa gọi điện thoại tới đây, liền mau mau hưng phấn nhận nghe điện thoại. "Thanh Thanh a, là không phải còn không ăn cơm?" Trong điện thoại truyền ra ái lang thanh âm đầy truyền cảm. "Ừm, ta lập tức đi ngay ăn, ngươi yên tâm đi." "Đứng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta liền vì giám sát ta ăn cơm a?" Thanh Thanh ngọt ngào điệu nói rằng Làm làm làm, ta không phải giám sát ngươi ăn cơm, ta là tới tiếp ngươi ăn cơm, tiểu tỷ mỹ nữ, có thể không thưởng cái mặt bồi tiểu sinh dùng một chút ngọt tiện. Trương Cường chính để sát vào dựng thẳng lỗ tai ngay đây, nghe vậy lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất làm nôn mửa hình, lão đại kẻ này đây là bị hái tình tiểu hỏa miêu đem đầu cháy hỏng, nếu không có thể ác tâm như vậy người sao? Lời nói tương tự ở người khác nhau nghe tới cảm giác tự nhiên là không giống, tuy rằng Trương Cường nghe buồn nôn Thế nhưng Thanh Thanh nghe tới vậy thì là thế gian tươi đẹp nhất lời nói, nghe được Chu Vũ nói như vậy cao hứng lập tức trạm lên lập tức liền hướng về bên cửa sổ nhi chạy. Chờ đến nhìn thấy ở dưới lầu cầm điện thoại ngước đầu mỉm cười Chu Vũ lúc Thanh Thanh mau mau nhảy nhót địa khoát tay áo một cái, thế nhưng nhiều như vậy tầng trên Chu Vũ sao có thể thấy. Liên Thanh Thanh mau mau sửa sang lại xiêm y chạy chậm đi xuống lầu. Thanh Thanh bình thường ở các đồng nghiệp trong lòng đó là nữ thần giống như tồn tại, mọi cử động mang theo thiên nhiên tao nhã. Vào lúc này khá là khắc thường địa vội vội vàng vàng hướng về dưới lầu chạy đi, lâu bên trong các đồng nghiệp nhưng là nổ hoa. Thanh thanh nhất định là gặp phải chuyện gì, bằng không sẽ không bộ ráng này. Liên nhiệt tâm các đồng nghiệp rồn dập đi tới phía trước cửa sổ nhìn chầm chầm dưới lầu xem. Chù vụ ý ở phá diện bao xa trên đang cùng chương cường mụ cho chuyện, nhìn thấy thanh thanh từ lâu bên trong chạy ra, liền mau mau tiến lên lên tiếp, chương cường tất nhiên là theo sát ở phía sau. Chù vụ ngươi ngày hôm nay sao lại tới đây? Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta đùa giỡn đây, bất quá ngươi cuối cùng cũng coi như là chủ động một hồi." Thanh Thanh vui vẻ nói rằng. Lôi kéo Thanh Thanh tay nhỏ Chu Vũ có chút xấu hổ nói, "Thanh Thanh, thực sự là thật không tiện a, ta bảo đảm sau đó hội thường thường sang đây xem ngươi." "Đúng rồi, ngươi sau đó cũng không thể như vậy thường thường không ăn cơm trưa, ta cùng ngươi nói a mặc kệ ngươi biến thành xá dạng, xấu vẫn là mập ta đều yêu thích, điểm trọng yếu nhất chính là thân thể đến khỏe mạnh, biết rồi không?" Hai người không coi ai ra gì địa ngay khi cửa lớn liễu ra liễu dữu địa hô tố tâm sự. Được kêu là một cái nóng hổi a chẳng phải biết trên lầu Thanh Thanh cái nhóm này đồng sự hiện tại là con người rơi mất một chỗ. Vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn thấy Thanh Thanh ra sau đại môn trực tiếp hướng về hai người trẻ tuổi chạy tới, bất quá dẫn đầu ra hỏa kia An Mặc thực sự là có chút quá quái dị, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy đau bi, nếu như ra hỏa kia lại khiêng đem cái quốc không phải là muốn đến địa bên trong giấy của anh nông dân sao? cũng còn tốt phía sau người trẻ tuổi kia coi như không tệ, hơn nữa còn cầm lái chở Dǒu Kỳ, ân. Xem ra thế này Thanh Thanh hẳn là chạy tên tiểu tử kia đi. Thế nhưng sau một khắc cái kia nghi giống như anh nông dân giá hỏa dĩ nhiên một phát bắt được Thanh Thanh trắng miệng tay nhỏ, hơn nữa cái kia trường đáng ghê tởm sắc mặt trên còn mang theo tà ác nụ cười dâm đãng, tối thiểu bang này nam đồng sự là cho là như thế. Hơn nữa Thanh Thanh dĩ nhiên cũng không né tránh, còn vui vẻ để hắn nắm. Tình cảnh này trực tiếp lệnh bang này đồng sự tập thể phàm đánh. Có mấy cái tự nhận là lớn lên đẹp trai khí da thế cũng không tồi suy ca trong nháy mắt liền đầy mắt nước mắt lưu, không nói gì hỏi trời xanh. Cái kia yếu đuối trái tim nhỏ bị trà đạp địa hi nát tan hi nát tan, còn kém phun máu phẻ phẻ. Tại sao? Đây là tại sao vậy? Ông trời ngươi mở mắt ra nhìn. Ta ba chính là dối ra một cái tiểu đầu ngón chân đều so với da hỏa kia eo thô, nhưng là thanh thanh vì sao sẽ thích hắn đây? Trời xanh không có mắt ta. Một cái nhị đốc tử chỉ vào dưới lầu chu vụ không phục mắng. Bang này đồng sự cũng là tán thành gật gật đầu, nói chuyện tên tiểu tử này là cái đại hài quy, hơn nữa còn là cái bác sĩ, hiện tại đã lên tới phó chủ nhiệm, tuyệt đối là cái cao giàu đẹp. Đồng thời hắn truy thanh thanh thời gian cũng không ngắn, muốn nói hắn thua với dưới lầu cái kia trổng chọt đám người này vẫn đúng là vì hắn cảm thấy bất tức. Hơn nữa tiểu tử này trong ngày thường hiền lành lịch sự, ngày hôm nay đây là bị bức ép tức giận, nếu không sẽ không miệng phun chứa thổ độ. Lúc này Trình Thanh Độ, ngành hơn 40 tuổi cao chủ nhiệm nói chuyện, "Cái kia tiểu lưu à, ngươi cũng không dùng tới như vậy." Cảm tình là song phương sự tình, dưới lầu tên tiểu tử kia ở trong mắt ngươi khả năng là tảng đá, thế nhưng ở trong mắt người khác khả năng sẽ nhìn ra tảng đá kia bên trong còn cất dấu ngọc. "Hả? Chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì?" Bên cạnh một cái mỹ phụ chớp mắt to làm sùng bái chẳng hỏi. Hai long gật gật đầu. Cao chủ nhiệm khen ngợi điệu nhìn cái kia mỹ phụ một chút. Sau đó đem ánh mắt lại chuyển hướng về phía còn ở bực bội tuổi trẻ phó chủ nhiệm, thần thái bình yên điệu cười ha ha nói: "Tiểu Lưu, ta hỏi ngươi mấy vấn đề a, ngươi nhất định phải như thực địa trả lời ta. Ngươi nói nếu như đổi thành là ngươi dám mặc này một thân nhi ở trên đường cái đi bộ sao? Hơn nữa còn chạy đến ta cửa lớn đi bộ tới." Lưu Hải Quy suy nghĩ một chút vẫn là rất thành thực lắc lắc đầu. "Hả? Nếu như ngươi có bạn gái ở đài truyền hình đi làm, ngươi không ngại ngủng cầm lái như vậy một đại phá xe tới đón bạn gái sao?" Lưu Hải Quy vẫn lắc đầu một cái. Vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy Thanh Thanh thông minh có vấn đề sao? Lời này hỏi đến đừng nói Lưu Hải Quy không muốn nghe, chính là bên cạnh những này đồng sự đều đi theo cau mày. Bất quá cuối cùng Lưu Hải Quy vẫn là ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu. Ha ha, một vấn đề cuối cùng ha, ngươi xem tên tiểu tử kia lôi kéo Thanh Thanh tay thì có mấy may phức cảm tự ti sao? Lúc này là mọi người tập thể lắc đầu. Khoan hay nói Tiên tiểu tử kia từ nhìn thấy Thanh Thanh sau từ đầu đến cuối đều là thoải mái khí vụ yên ngang, làm cho người ta cảm giác chính là đại khí, tự nhiên, nào có cái gì tự ti. Cao chủ nhiệm hỏi xong sau như cao nhân nhã sĩ giống như lộ ra một cái mỉm cười, hướng về phía mọi người nói rằng, ta hỏi nhiều như vậy nói vậy các ngươi cũng có thể rõ ràng, Thanh Thanh nha đầu kia đối với con trai có bao nhiêu thành, cao các ngươi cũng không phải là không biết, nếu như tên tiểu tử kia thực sự là người bình thường các ngươi cảm thấy Thanh Thanh có thể coi trọng hắn sao? Nếu ta nói nhân gia đây là đang đùa nhi biết điều đây, các ngươi cũng không thể bị người ta bề ngoài cho lừa dối, nói không chắc nhân gia không phải thái tử gia chính là cái tuổi trẻ cường hào đây, sau đó vẫn là bao dài điểm nhãn lực ra đi. Bất quá tên kia cũng xác thực quá cực phẩm chút. Ngày hôm nay nếu không là tận mắt đến ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng chúng ta thành thành hội tốt này một cái, ai, vẫn là nhìn không thấu a. Cao chủ nhiệm tràn đầy cảm khái phải nói, Cứ việc mọi người cảm thấy dưới lầu tên kia phối hợp cái kia thân thiêm vĩ quả thực chính là tự nhiên mà thành, tự nhiên cực kỳ, thế nhưng cao chủ nhiệm này vừa phân tích đại gia cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền từng cái từng cái xoa đầu khổ tư Chu Vũ thân phận chân chính đi tới. Chu Vũ cùng thanh thanh thực sự là nhiệt tình như hỏa. Hai người từ khi gặp lại một khắc đó trong đôi mắt sẽ không có người khác, lôi kéo tay tựa hồ muốn cho tới Thiên Hoàng địa lao. Chính trò chuyện đây, hai người liền nghe thấy bên cạnh liên tiếp địa truyền đến khái khái âm thanh. Chu Vũ lúc này mới nhớ tới Trương Cường còn ở bên cạnh đây, liền mau mau đổi với Thanh Thanh nói rằng: "Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi ngày hôm nay muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta bên này có cái kẻ giàu sổi ngày hôm nay đến cố gắng cho hắn thả lấy máu." Sau khi nói xong chỉ chỉ Trương Cường cười ha hả tiếp tục nói: "Thanh Thanh, đây chính là ta cùng ngươi đề cập tới ta tốt các ca sĩ Trương Cường. Nay cương tử, đây chính là bạn gái của ta Liếu Thanh Thanh." Trương Cố nén nhạo tới muốn cắn lao đại một cái kích động nước mắt ba cha điệu nói rằng: Ông trời có mắt ta, lão đại ngươi rốt cục nhớ tới ta. Ai u ta nhỏ mụ để ta bữa này chờ à, trực chờ đến biển cạn đá mòn chờ đến bông hoa cũng cảm tạ. Khanh khách. Thanh Thanh nghe được thú vị không nhịn được cười duyên đứng dậy, sau đó thoải mái đi đối với Trương Cường nói rằng, Trương Cường chào ngươi, ta là Chu Vũ bạn gái. Sau đó liền gọi ta Thanh Thanh đi, rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá vừa nãy thật không tiện a, cho ngươi đợi vỏ lâu như vậy. Đừng rối đừng rối, chị dâu ta là người mình. Ngươi sau đó gọi ta tiểu cường là được. Ngày hôm nay thấy chị dâu mới biết vì sao tiêu đẹp đệ đẹ a, chị dâu ngươi chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Lao đại ta thực sự là chó ngáp phải rồi. Dĩ nhiên có thể tìm tới ngươi xinh đẹp như vậy tiên nữ làm bạn gái, thực sự là đốt tám đời cao thơm. Nay này cường tử tiểu tử ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Coi như là ngươi muốn mệnh bợ thanh thanh cũng không dùng tới như thế bẩn thỉu ta chứ. Chu Vũ tức giận nói rằng. Lao đại, ngươi cảm thấy ta nói tới không đúng sao? Ngươi xem một chút, ngươi nhìn lại một chút chị dâu ta, ta nói ngươi thiếu 8 đời cao hương đều là thiếu, ít nhất phải là 16 đời. Khanh khách, Trương Cường a, ta cũng không có ngươi nói tới tốt như vậy, ta cảm thấy Chu Vũ mới là tốt nhất, hắn có thể coi trọng ta cũng vậy ta phúc phận đây. Nhìn nhân ra lời nói này, Trương Cường lúc này hâm mộ đòi mạng. Chính mình nếu là có như thế người bạn gái chính là chết rồi đều hài lòng a. Được rồi, chị dâu ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, ta bây giờ đối với Lao Đại ta tuyệt đối là ước ao ghen tị. Bất quá xem lão đại ta như thế nghiêu, ta quyết định buổi trưa mời khách, chúng ta cùng nơi ăn mừng ăn mừng, ta cũng tốt chiêm chiêm hai người các người hỉ khí nhi. Này là được rồi mà. Đúng rồi mau mau cho ngươi cái kia na na gọi điện thoại ước nàng đi ra, nhiều người cũng náo nhiệt điểm. Ta xem tiểu tử ngươi nếu như nhiều hơn nữa thêm mấy cái hỏa phòng trừng chuyện tốt liền trở thành. Chù vũ nhắc nhở. Ồ, thật đến ứ lão đại. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành. Cương tử, san co vi dụ đặt tại trước mắt ngươi đây. Ngươi cảm thấy như trị dâu ngươi như vậy đại mỹ nữ người bình thường có thể đuổi theo sao? Ca ca khả năng không điểm thủ đoạn sao? Vì lẽ đó ta này kinh nghiệm phong phú lắm, ta nói có thể thành tựu có thể thành, đừng làm phiền mau mau gọi điện thoại. Chu Vũ nói khoác không biết ngượng địa lấy người từng trải khẩu khí giáo dục chứng cường. Liêu Thanh Thanh vào lúc này nghe được là đau đầu thêm con mắt lam, gia hỏa này truy cô gái cũng dám nói có thủ đoạn. Gia hỏa này tình thương phòng trừng không phải linh cũng gần như Nếu không phải mình chủ động điểm hai người làm sao có ngày hôm nay. Trường 361, Phi Vân Tiểu Lâu dùng cơm. Bất quá nam nhân ở phương diện này nói hơi lớn thoại vẫn là không thể dị nghị, từ mặt bên cũng phản ánh ra bản thân yêu tú không phải. Vì lẽ đó Thanh Thanh cũng không vạch trần hắn, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp trừng hắn một thoáng. Lúc này Trương Cường Chính đang cho Na Na gọi điện thoại, thu tiểu tử này không nhìn thấy chú Vũ mau mau tội nghiệp địa chắp tay cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Chu Vũ giả ra dáng thương tương thanh thanh mỉm cười nở nụ cười đưa tay ra mời đầu lưỡi, cái kia đẹp đẽ tiểu dáng rấp lại câu đến Chu Vũ nhiệt huyết dâng lên. Trương Cường sau khi gọi điện thoại xong Chu Vũ lôi kéo thanh thanh đi theo Trương Cường sau xe cùng nơi đi đón Trương Na, đến hoa cỏ thị trưởng Trương Na nhìn thấy thanh thanh cũng là coi như người trời, hai cái hầu như cùng tuổi cô gái rất nhanh sẽ trở thành bằng hữu. Cuối cùng ở Chu Vũ theo đề nghị bốn người đi tới Phi Vân Tửu Lâu. Chu Vũ hiện tại nhưng là còn có một tấm Phi Vân Tửu Lâu thẻ vàng. Lại nói lần trước Lưu Vân Phi cũng cùng hắn nhắc tới nếu như đến thị trấn ăn cơm liền đến Phi Vân tử lâu, ca ca của mình địa phương không đi ngươi muốn trên chỗ đi. Đồng thời còn cảnh cáo Chu Vũ nếu như cùng hắn xa lạ liền vĩnh viễn bất hòa hắn vâng lời. Sau đó Chu Vũ ngẫm lại cũng là, chuyện như vậy vẫn đúng là không cần thiết làm cái rõ ràng, tối nhiều hơn mình có thứ gì tốt nghĩa vị đại ca này là được rồi. Cho tới nói muốn để Trương Cường mời ăn cơm chính là đùa giỡn. Đến lưu đại ca tiểu lâu còn để trường cường mời khách này không phải bẩn tiểu người sao. Một nhóm 4 người cầm lái 2 chiếc xe đến phi vân tiểu lâu, lúc này chính là đại buổi trưa, trước cửa tiểu lâu đỉnh đầy xe cộ, ra ra vào vào khách mời là nối liền không dứt, lúc này nếu muốn tìm căn phòng nhỏ phòng trừng là khó càng thêm khó. Thế nhưng nếu tới thế nào cũng phải vào xem một chút đi. Liền ca lưỡng đem xe đình được, mang theo 2 cái thanh xuân chản chê đại mỹ nữ xuống xe thẳng đến tiểu lâu cửa lớn mà đi. Khả năng là Phi Vân tiểu lâu đãi ngộ quả thật không tệ, ở cửa lớn tiếp khách vẫn là Chu Vũ lần trước nhìn thấy hai cô bé, liền còn chưa tới cửa lớn nhi Chu Vũ rồi cùng nơi tốt lành cùng nàng lưỡng hỏi thăm một chút. Lại nói hai cái tiếp khách cô gái chính tiễn cười tủm tỉm nên tiếp qua lại tân khách đây, bất thình lình liền nhìn thấy một cái tương đối quái dị đoàn thể đi tới tiểu cửa lâu. Cái kia hai cô bé có thể nói quốc sắc thiên hương, ôn nhu có thể người. Đặc biệt là trong đó một vị càng là như tiên nữ trên trời. Nhưng là cái kia hai người nam thực sự là có chút vô cùng thê thảm, một cái anh nông dân cùng một cái trừ họ hàng gần. Nếu như vậy quá dị hai cô bé liền không khỏi nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới cái kia anh nông dân còn quay đầu cùng mình hỏi thăm một chút, lần này hai người nhưng khi nhìn rõ tên kia răng rắc, sau một khắc chính là khắp cả người phát lạnh cắn chặt hàm răng. Lại là người này ông chủ lớn em kết nghĩa Lần trước cũng là bởi vì tên bại hoại này trang bìu bán lốc gan mặc này, một thân chính mình hai người không có cố gắng chiêu đãi mà bị ông chủ lớn mắng cho một trận. Gia hỏa này đầu nhất định là nước vào. Có cái có tiền như vậy đại ca cho tới tổng thể ăn mặc này thân đi ra đáng sợ sao? Gia hỏa này có mệt hay không a? Lại nói cho dù ngươi không phiền lụy người khác còn không lui sao? Cũng còn tốt chính mình hai tỉ mỗi ngày hôm nay mắt sắc, nếu không lại phải đem vị này ra đổ vào. Nếu để cho ông chủ lớn biết rồi chỉ định lại phải là dừng lại, một trận hấn. Hai cô bé trong lòng dừng lại, một trận bố trí, ma dương nhanh nhỏ hận không thể cho Chu Vũ đến trên một cái. Cuối cùng vẫn là lý trí chi chiến thắng kích động, các loại, chờ, Chu Vũ đi tới cửa lớn thì hai cô bé ngọt ngào điệu nói một tiếng, hoan nghênh Chu lão bản. Danh xương này vừa ra tới Chu Vũ còn không có cảm giác gì, chỉ là có chút sợ khóc sợ cười thôi. Thế nhưng đi ở phía trước Trương Cường lão đạo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống. lập tức liền ngừng lại, cho tới mặt sau theo Trương Na rồi cùng lưng hắn bộ tới cái tiếp xúc thân mật. Trương Cường cũng không kịp nhớ hưởng thụ mỹ nhân tiếp đối tư vị nhị, trừng hai mắt kinh ngạc hỏi, "Ta nói hai vị mỹ nữ các ngươi mới vừa nói cái gì?" "Chu lão bản." "Ai là Chu lão bản?" Hai cái cô nương cắn răng mặt mỉm cười điệu chỉ chỉ Chu Vũ. "Các ngươi nói lão đại ta là ông chủ." "Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, này." "Các ngươi nói một chút hắn như cái ông chủ dáng vẻ sao?" Nhìn Chu Vũ cái kia một thân muốn ăn đòn quần áo, hai cô bé che giấu lương tâm nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, "Như mẹ nhà nó láo đại, chẳng lẽ thế giới tận thế mới tới? Ta thật phải là có chút mơ hồ quyền." Chu Vũ không để ý tới kẻ này sải bảo, Ôn Hòa Địa quay về hai cô bé nói rằng, "Các ngươi khỏe, ngày hôm nay ta cùng bằng hữu tới dùng cơm, không biết có rảnh rỗi hay không vị trí?" "Chu lão bà ngươi mau dẫn bằng hữu vào đi thôi." Người khác tới không có chỗ trống người đến chả có thể không có A ta lập tức cho ngài đem quản lý gọi tới, làm cho nàng an bài cho các ngươi cái trong một phòng trang nhã. Nói xong một cô gái chạy vào đi tìm quản lý đi tới. Chu Vũ dẫn ba người đến trong đại sảnh, vào lúc này trong đại sảnh đã là người ta tấp nập không còn chỗ ngồi, ăn được được kêu là một cái hang hai a. Chỉ chốc lát sau phòng khách quản lý liền chạy tới, vừa nãy nghe được tiếp khách tiểu lệ nói ông chủ em kết nghĩa tới. cổ pháo giả dặn lưu sảng khoái lưu kinh lý vội vàng từ một cái quý khách trong bao gian chạy ra. Ông chủ lớn nhưng là cùng mấy người bọn hắn quản lý chẳng quá, Kim Hậu Chu Vũ nếu như đến tiểu lâu dùng cơm chính mình đám người này, nhất định phải như đối xử ông chủ lớn như vậy tới đối xử hắn, bởi vì đó là ông chủ lớn huynh đệ, thất lễ không được. Bất quá trên tiểu lâu dưới cũng là ông chủ lớn cùng tiếp khách hai cái con gái nhận ra Chu Vũ, vì lẽ đó ông chủ lớn còn xuất hiện đem Chu Vũ bức ảnh phóng to cho mình đám người này xem qua. có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ. Đến đến đại sảnh xác nhận cái kia an mặc khác loại tiểu tử cùng trong hình người giống nhau, như lúc sau Lưu Sảng Khoái đi nhanh lên tiến lên Nhật Tình nói rằng, Ai Nha cũng thật là Chu lão bản a, vừa nãy tiểu lệ đi vào nói cho ta ta còn tưởng rằng hắn nhận là người. Chu lão bản chào ngài, ta là đại sảnh quản lý Lưu Sảng Khoái, Ai Nha người xem nhìn thấy nhà mình sao còn ở chỗ này đứng, mau mau theo ta đến phòng riêng đi. Hiện tại đừng xem nhiều người. Ta bên này mỗi ngày đều hội lưu ra một căn phòng nhỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong cũng đằng trước dẫn đường. Trương Cường cùng Trương Na hiện tại còn mơ mơ màng màng, "Lão đại, Chu đại ca không phải là một nông dân sao? Khi nào biến thành Chu lão bản?" Bất quá lúc này nhiều người cũng không dễ hỏi nhiều, như thế này tiến vào phòng riêng sau nhất định phải cố gắng hỏi một chút. Đi tới trên lầu phòng riêng sau khi ngồi xuống, không giống nhau, không chờ Chu Vũ và bốn người gọi món ăn lưu sáng khoái liền mình làm chủ xuống bị món ăn đi tới. Làm như sinh trưởng ở địa phương Thanh Sơn huyện người Trương Cường cùng Trương Na tự nhiên không thể nào không biết phi vân từ lâu. Thức ăn nơi này cùng GOS ở thị trấn tới nói tuyệt đối là hẳn nhất, cho dù hai người ra cảnh giàu có cũng không lại đây mấy lần. Chu đại ca ngài cùng Thanh Thanh tả là khách mời, ngày hôm nay liền để Trương Cường trả nợ, hắn là cái tiểu kẻ giàu sổi, chúng ta ngày hôm nay cố gắng tể tể hắn, chuyên chọn quý điểm. Trương Na cười hì hì nói, đúng đúng đúng, lao đại, chị dâu còn có na na, các người cứ việc gọi. Ta ngày hôm nay vui vẻ, An thật ngon dừng lại, một trận. Bất quá chúng ta còn không gọi món ăn gì cái kia lưu kinh lý sao liền đi. Thanh Thanh cười khúc khích xem xét Chu Vũ một chút sân quái đạo, Chu Vũ ngươi vẫn là mau mau cùng Trường Cường Na Na giải thích một chút đi, nếu không trong bọn họ ngọn lên ăn không ngon. Chu Vũ khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, vậy ta liền giải thích một chút đi, tòa tiểu lâu này là một người bằng hữu của ta mở, chúng ta ở đây ăn cơm không cần tiền, vì lẽ đó cường tử tiền là có thể tiết kiệm được." Ha ha. Sử dụng cường tử câu nói mới vừa rồi kia, thích gì cứ việc gọi, chỉ muốn các ngươi an thư thái là tốt rồi. Nói thật, ta ngày hôm nay đây là lần thứ 2 đến, nơi này còn có một chút bảng hiệu món ăn không có hưởng quan y. Còn lưu kinh lý ta phòng trừng là xuống bị thức ăn, các loại, chờ, món ăn lên sau xem xem các ngươi còn muốn ăn cái gì đến thời điểm chúng ta tiếp theo điểm. Lời nói này đến rất lớn khí, Trương Cường cùng Trương Na cũng rõ ràng là chuyện ra sao nhi, đối với Chu Vũ năng lực cũng là bội phục không thôi. Bữa ăn hôm nay lưu kinh lý là rơi xuống đại lực khí, trưởng trước chính là quán rượu đệ nhất chủ chủ, món ăn mùi vị tất nhiên là tiên hương cực kỳ, mấy người cũng là khẩu vị mở ra, liền ngay cả hai cô bé mỗi người cũng ăn hai chén cơm thẻ, chớ đừng nói chi là Chu Vũ cùng Trương Cường này hai con hình người chứ. Lúc ăn cơm Chu Vũ vô tình hay cố ý điệu đều là nói Trương Cường được, làm người phóng khoáng đại khí, ra thế được, cha mẹ được, phẩm hạnh được, nói chung ở Chu Vũ trong miệng Trương Cường quả thực chính là thời đại mới năm tốt nam nhân. Ai muốn là cưới hắn đó là tám thế đã tu luyện phúc phận. Thế nhưng luôn nhiều tất có sai lầm, Chu Vũ nói nói miệng liền đem không được cửa, dĩ nhiên khoa lên trường cường đẹp trai địa rối tinh rối mù, tiểu Hỏa Nhi tuyệt đối là xoái ở lại, sững sờ, đi tới trên đường cái liền lao thái thái cũng phải không nhịn được nhiều thu hai mắt. Nghe được Lao đại nói khoác địa quá lợi hại, Trương Cường tao phải là đầy mặt đỏ chót, đem đầu thật sâu chôn ở bàn dưới, còn kém không đem đầu giáp đến đũng quần bên trong. Thành Thành cùng Na Na cười đến là trước ngưỡng sau phiền, trong lúc nhất thời trong bao gian bầu không khí là nhiệt liệt cực kỳ. Chương 362: Tài nguyên quy hoạch. Cuối cùng chương Na xoa xoa nước mắt cười nói, "Được rồi Chu đại ca ngài có thể đừng tiếp tục khoa, lại khoa địa cầu liền không tha cho hắn, ngươi không phải là muốn hắn tìm một cái người ngoài hành tinh làm bạn gái chứ?" Chu đại ca ta cũng biết ngươi là ý tứ gì, ngày hôm nay xem ở Thành Thành tạ phân nhi trên ta đáp ứng ra hỏa này làm bạn gái của hắn được rồi. Ồ Ta nói na na, này cùng thanh thanh có quan hệ gì? Gắt gao đẻ lại hưng phấn muốn nhảy lên đến trường cường, chú vũ trước tiên đem trong lòng không rõ hỏi lên. Khanh khách, sao không liên quan? Ngươi xem ha, thanh thanh tả là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, hơn nữa này nửa ngày hạ xuống ta có thể cảm giác được nàng còn là một phi thường người hiền lãnh. Cho tới chú đại ca ngươi ba hì hì, ta nói thật ngươi đừng không thích nghe ha, kỳ thực ngươi tướng mạo hư vẫn là định xoái, ít nhất so với trường cường xoái. Thế nhưng còn không đạt tới khiến người ta vừa nhìn liền thích mức độ, hơn nữa nghe Trường Cường nói trong nhà của ngươi cũng giống như vậy, cho nên nói hẳn là trên người ngươi một ít ở bên trong khí chất để thanh thanh tả thích người, vì sao kêu bên trong? Đơn giản chính là phẩm tính cùng tư tưởng, thêm vào ngươi không vì danh lợi giúp. Đỡ thôn dân làm giàu làm giàu, cho nên nói ngươi phẩm tính tuyệt đối là cây gỗ. Người lấy loại tụ vật lấy quân phân, Trường Cường cùng ngươi lại là thiết ca môn. Vì lẽ đó theo cái này lo gì phân tích đến gia hỏa này phẩm tính cũng sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa gia hỏa này trong nhà còn có chút món tiền nhỏ, vì lẽ đó buồn cô nương liền cho hắn một cơ hội được rồi. Trương Na vừa mới dứt lời Trương Cường lập tức liền tránh thoát Chu Vũ rằng buộc, đầy mặt tửng hồng địa đi tới mị nữ trước mặt đã nghị chân sau nhi quỳ xuống đến một phen thể non hẹn biển, thế nhưng bị người ta đỏ mặt tàn nhẫn mà chừng một chút sau lúc này mới ngượng ngủng ngồi vào châu ngồi. Chu Vũ là hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Na nha đầu này không đơn giản á, mấy câu nói hạ xuống ca ngợi Thanh Thanh, biểu dương chính mình, thành toàn Trương Cường. Quả thực là cao minh cực kỳ, xem ra Cường tử sau đó sợ là cũng bị ăn được gắt gao. Nói chung bữa cơm này ăn được là rất hoàn mỹ, món ăn ăn ngon người tốt xem Trương Cường sự tỉnh cũng hoàn mỹ thu quan. Cơm nước no nê sau đem Thanh Thanh cùng Trương Na đưa trở về Chu Vũ lái xe thư thư phục phục địa trở lại trên núi. Nhìn khắp núi như họa phong cảnh, Chu Vũ đấu trí đắt đỏ. Đầu tiên là đem mua được hoa cỏ hạt giống cùng hơn 100 chậu cây trà miêu tất cả đều ở trong không gian gieo xuống. Sau đó trở về phía đông vườn trái cây. Mảnh này vườn trái cây lấy huyết mã hạnh làm chủ cột, trung gian còn trồng lượng lớn thái dương quả, la môi cùng cô nương quả các loại, sau đó còn ngã xuống hơn 2000 chậu đại anh đào thụ. Hiện tại ngoại trừ đại anh đào thụ ở ngoài cái khác cây ăn quả đều là đầy cành diệp mộng quả lớn đầy dây, các loại chờ. Lộ sau khi sửa xong chu Vũ Định tìm những người này giúp đỡ đem trái cây rơi xuống, cũng tốt bán chút tiền giữ lại nạp phòng ở dùng. Cho tới những kia đại anh đạo thụ Chu Vũ sợ rức lấy phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó cũng chỉ là tình cờ rỗi điểm không gian thủy. Không gian dịch nhưng là không dám dùng. Nhưng cho dù như vậy những này nguyên bản lớn bằng ngón cái cây giống cũng đã dài đến tiểu hài nhi cánh tay độ lớn, tốt ở đây vẫn chưa có người nào lại đây, ngược lại cũng không cần phát sầu thế nào cùng người khác giải thích. Ở vườn trái cây ngoại vi trồng vài mẫu địa đại dư hấu hiện tại đã nở hoa làm nụ, qua cây non không kiêng kỵ mà hướng về phía trước leo lên. Chu Vũ Thừa Dịch hiện tại thiên còn sớm đi vào qua địa bắt đầu múc nước dưa ăn, này một đám chính là sắp tới 2 giờ. Vốn một chút không gian thủy nghỉ ngơi một lúc hậu Chu Vũ lại bắt đầu đem trước đó ở trong không gian bồi dưỡng nho dại dây leo cũng cho trồng đến vườn trái cây bên trong. Đợi được độ tử xong hậu thiên sắc cũng dần dần mà tối lại. Đến hiện tại phía đông chỗ này vườn trái cây tử cũng không ai từng thấy. cho dù là người trong nhà cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, vì lẽ đó ở tại bọn hắn nhìn thấy trước đó mình nhất định muốn đem nơi này cơ sở đánh được, đủ loại kiểu dáng thu hoạch, qua quả giao dư cái gì nhất định phải đặt mua toàn, đến thời điểm liền nói nơi này thổ nhượng cùng khí hậu được, phòng trưng người khác ngoại trừ rước giao bên ngoài cũng sẽ không có ý tưởng khác. Ở Chu Vũ trong ý thức, không gian cùng không gian dịch là chính mình sống yên phận cơ sở, mà Phượng Hoàng Sơn chính là cơ sở này vật dẫn. Thông qua nơi này có thể đem trong không gian đồ vật chuyển hóa thành ngoại giới hết thảy, đồng thời không gian thủy cùng không gian dịch càng là có thể thúc tiến vào sinh vật sinh trưởng. Hai người trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối là không gian nơi tay thiên hạ ta có. Hơn nữa này còn vẹn vẹn là lợi dụng không gian cùng không gian dịch, còn trong không gian lục tục xuất hiện núi non sông suối mênh mang núi rừng. Chu Vũ không tin nơi đó hội không có một ít thứ tốt, nhìn Lịch Thiên khoác nha thỏ liền biết rồi. Đến thời điểm sẽ đem những kia thứ tốt làm ra đến hoặc trồng hoặc nuôi trồng vậy thì càng ghê gớm. Gần nhất mấy ngày nay vẫn bận lục, nuôi trồng long lý, tế lần ngừ, xây dựng ly ba tường, vườn trái cây thu dọn cùng quý báo hoa cỏ trồng cùng với sửa đường các loại. Thậm chí còn làm nổi lên kiêm chức thú y, lấy một đoàn hi hữu động vật trở về, cũng không có thời gian cố gắng thu dọn thu dọn trên tay mình tài nguyên. Ngoại trừ kể trên ở ngoài, trong tay mình còn có một ngọn núi lớn không có khai phá đây, bất quá xem ra năm nay là quá chừng. Trước mắt này, một đống lớn sự tình năm nay có thể làm tốt chính là ông trời phù hộ, tuy rằng đều là nhục thế, nhưng ăn nhiều cũng sẽ thổ a cho nên nói Thanh Nưu lĩnh chỉ có thể chờ đợi quá năm lại nói nữa. Còn chính mình lúc trước muốn dưỡng Lâm Hoa ý nghĩ cũng chỉ có thể sang năm cùng Thanh Nưu lĩnh khai phá đồng thời tiến hành rồi. Xoa xoa huyệt thái dương, Chu Vũ để cho mình thanh tĩnh lại, xuất hiện ở trong tay chính mình tài nguyên vô hạn, nhưng đáng tiếc chính là phân thân thiếu phương pháp a, nếu là có một ít đắc lực giúp đỡ là tốt rồi. Nhìn dáng giúp phải đem hổ tử cho lửa đến trên núi tới, tiểu tử này mấy ngày nay món tiền nhỏ nhi bị bệnh cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua quả thực thoải mái chứ, rồi cũng là thời điểm đến trên núi giúp giúp mình, bằng không chính mình cũng thật là vội không đến. Còn đại chú các loại, chờ phòng ở đáp kiến sau cũng cho lấy tới, như vậy ba người ở trên núi liền gần đủ rồi. Chu Vũ nghĩ như vậy đạo, đồng thời cũng quyết định chu hổ tương lai vận mệnh. Ngay khi chu Vũ nhanh nuốn rời khỏi vườn trái cây thời điểm, Ra ngoài kiếm ăn tiểu thành từ bên cạnh trong rừng cây trôi ra, quấn quít lấy Chu Vũ không cho hắn đi, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đem tiểu thành cũng mang tới hồ nước một bên trên đất trống. Vào lúc này hoa hoa toàn gia cùng với khoát nha thọ cùng lợn rừng con la hoàng các loại, chờ đều ở chỗ này chơi đùa đây, nhìn thấy tiểu thành tới cũng không có bao lớn kinh hoàng, lại nói tên kia tuy rằng nhìn đáng sợ nhưng là là chủ tay của người dưới không phải. Vì lẽ đó này quần có linh tính ra hỏa cũng không làm sao điều tiểu thành Như trước cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy đám người kia chỉ lo chính mình chơi không chút nào phản ứng Tiểu Thành, nhìn lại một chút Tiểu Thành tuy rằng hình thể to lớn thế nhưng như đứa bé giống như toa nước điệu bản thành một vòng, Chu Vũ liền không đành lòng, tiến lên đem Khoát Nha Thỏ ôm vào trong ngực, sau đó đem Hoa Hoa toàn gia cùng lợn rừng con La Hoang cùng với chiến đấu kê đều cho chạy tới Tiểu Thành bên người, lại là giỏng giã một canh giờ tư tưởng giáo dục. Chu Vũ không quản chúng nó có thể hay không nghe hiểu. Thế nhưng thời gian giải đám gia hỏa này cũng có thể biết tâm ý của chính mình cuối cùng cùng Tiểu Thanh cũng có thể trở thành là bằng hữu. Bởi ngày hôm nay vui vẻ, không chỉ mua được một nhóm lớn hoa cỏ hạt giống cùng hơn 100 khỏa xá hoa cây trà miêu, hơn nữa còn giúp Đở Minh đệ giải quyết xong nhân sinh đại sự, vì lẽ đó lúc ăn cơm tối Chu Vũ cũng nhẫn tâm một cái, nấu một cái hai cân khoảng chừng, trái phải long lý khao chính mình. Trưng thuộc sau vẫn cứ tươi đẹp cực kỳ long lý lại phối hợp thuần hương cam liệt rượu nho, đó là ăn ở trong miệng mỹ ở trong lòng. Thân thể cùng tinh thần trên đều là sung sướng cực kỳ. Thế nhưng Long Ly Chu Vũ chỉ gặp may ăn một nửa, nửa kia bị văn hương mà đến khoát nha thỏ cho điều chạy, làm cho Chu Vũ là dở khóc dở cười. Lại nói tên tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng nghịch ngợm cùng thông minh, cùng cái khắc động vật đánh thành một mảnh, cũng không biết nó sao liền như vậy năng lực. Dạ Phong như trước, núi hoa khắp núi, Phượng Hoàng Sơn lại đang vô biên bóng đêm bao phủ xuống ngủ say. Bởi ngày hôm nay tiểu vương trang các hương thân muốn hạ sơn bán bất lão thảo. Ma Chu Vũ còn muốn ý nghĩ Nhi đem Chu Hổ Lửa đến trên núi hỗ trợ, vì lẽ đó sáng sớm liền đứng dậy, đem những động vật vội thỏa hiểu rõ sau chính mình cũng không cố trên ăn cơm liền vội vàng lòng đất sơn đi tới. Đến tam thúc ra đi sau xuất hiện toàn gia đang dùng cơm. Lại nói gần nhất bởi trên núi động vật tăng nhanh, Chu Vũ lại là một người cũng lười làm cơm, bình thường cũng chính là hồ mấy tuệ bắt gặp hai cái hồng cảnh thiên sung lót dạ. Tuy nói không gian bắp xác thực ăn ngon, mà hồng cảnh thiên cũng quả thật có dinh dưỡng cũng đỉnh bói bụng. Nhưng là không nhịn được mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn à, ngày không hiện tại đánh cách cũng đều là một luồng lẫn vào thuốc đông y cặn bắp gốc dạ ý vị. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Hoa Hoa bà thanh tử cùng 17 con tiểu bại hoại khuyê ngày hôm trước cũng hướng về hắn tuyệt thực kháng nghị, nhưng là Chu Vũ không hi đến đáp để ý đến chúng nó, cuối cùng này toàn gia đói bụng lớn hơn cũng chỉ có thể khuất phục, kế tục gặm không gian bắt cùng hồng cảnh thiên. Ngày hôm nay thật vất vả gặp phải này nóng hầm hập cơm nước Chu Vũ sao có thể bỏ qua. Vì lẽ đó kẻ này cũng không khách khí, vào bàn liền uống bốn oản trà nhỏ cộng thêm ba cái hoa màu bánh màn đầu, còn ăn ba cái hàm vị trứng cùng hai bàn ăn sáng, đem cái chu định bang một nhà tất cả đều xem bối rối. Chu Hồ Tiểu Tử này giả vờ giả vịt địa vẫn cứ bỏ ra hai giọt nước mắt, đau lòng điệu đối với mình mẹ nói rằng, "Ai, xem đem ta nhị cậu ca cho đói bụng đến phải, khuôn mặt nhỏ xấu nga đều cùng con mèo nhỏ đầu lưỡi gần đủ rồi, đây là đói bụng tức giận ăn cỏ ăn chứ? Ta đáng thương nhị cậu ca a." Mụ Mau mau địa đi lấy mấy cái bánh bao lại thịnh mấy hoàn bát cháo cho ta nhị cầu mang tới tốt trở về núi trên ăn, còn có chúng ta năm ngoái yêm hàm cây cải củ điều ngươi không phải muốn đổ đi sao. Hiện tại cũng đừng ngã, mau mau cho ta nhị cầu ca trang thượng cũng cùng nhau mang đi được rồi, còn có. Chu hổ là càng nói càng hưng phấn, dần dần mà hắn phát hiện đại nhân cũng không ăn liền theo dòi hắn xem, đặc biệt là thái công cùng cha sắc mặt càng là xanh lên, càng có thể tức giận là nhị cầu ca lại không tức giận, còn cười hiếp mắt nhìn hắn. Chu hộ biết mình hả hê lớn hơn đem Thái Công cùng cha cho nhà Mao, vẫn là nhị cậu ca gia nha, ngươi xem nhân gia âm thầm địa liền đem thế cuộc cho ban trở về. Bất quá tiểu tử này cũng lưu manh, xoay người quay về Thái Công cùng cha nói rằng, cái kia Thái Công, ba, các ngươi đừng nóng giận ha, ta này không phải là cùng nhị cậu ca đùa giỡn mà, lại nói nhị cậu ca ở trên núi khuyết án uống ít ta nhìn có thể không đau lòng sao. Chu Định Bang cũng lười để ý đến hắn, quay đầu đối với Chu Vũ nói rằng, nhị cậu tử Ngươi lần trước nói muốn xin ngươi đại chú đến trên núi làm to chủ ta còn cảm thấy tiểu tử ngươi có chút phá sản, bây giờ nhìn lại ngươi nơi đó xác thực cần một người giúp ngươi làm cơm, bằng không thân thể này có thể không chịu nổi, chờ mấy ngày nữa phượng hoàng trên núi nhà gỗ kiến tốt sau liền để ngươi đại chú lên núi giúp ngươi đi." Quay đầu lại ta và cha ngươi nói một tiếng. Chương 363: Điên cuồng chọn mua. Chu Định Bang vừa mới dứt lời, Thái công liền nói tiếp, "Định Bang, phượng hoàng trên núi hiện tại không thì có tòa tiểu lầu gỗ sao?" Ngược lại cũng có chỗ ở, ta xem liền để Tam Lư Tử cũng đi giúp hắn ca vội, ngược lại hắn hiện tại cũng thông thả. Lại nói đều là đánh gãy xương liền với gần huynh đệ trong nhà cũng phải làm đi giúp đỡ, cái kia ai cũng đừng phản đối, đương nhiên phản đối cũng không dễ khiến. Còn Thu mua quả dạ dị sự tình liền do ngươi cùng Định Quang giúp một tay tử vội tự đi, được rồi chuyện này liền như thế định rồi. Chu Vũ ở trong lòng lạy bái Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế, chính mình thực sự là nhân phẩm đại bạo phát. Chính nắm lấy làm sao mới có thể đem hổ tử cho lửa đến trên núi giúp mình đây, không nghĩ tới tiểu tử này liền tự chui đầu vào lưới, hơn nữa Thái công còn lên tiếng, phải biết Thái công ở Chu gia thôn so với thánh chỉ cũng còn tốt dụng, ai dám không tử. Chu Hổ nhưng là bày ra một bộ khổ qua mặt, trong lòng chảy nước mắt suy nghĩ nói, không phải là cười trên sự đau khổ của người khác một cái sao? Làm sao còn đem mình cho đáp đến vượng hoàng sơn thượng? Liên cái kiêu ít dấu chân người, thỏ đều không gặm phân địa phương có thể có cái gì lạ thú. Chẳng lẽ sau này mình liền mỗi ngày quay về những kia hoa cỏ cây cối lở ra. Tuy nói trên núi cũng có chút động vật cùng giống chim, nhưng là những món kia so với mình đều đáng giá, nhị cầu ca hội để cho mình làm ra ăn đi sao. Ai, ta cuộc sống rất tốt, tự do của ta à. Cứ việc trong lòng tiếng gieo họ từng đợt tiếp theo từng đợt, thế nhưng chú hổ vẫn cứ liền cái dám cũng không dám thả, thuận mi thuận nhãn gật đầu đáp ứng rồi. Cơm nước song ca lưỡng ngồi ở trong xe hướng về chú vũ ra mở ra. Chu Hổ Hùng tận điệu nhìn chằm chằm Chu Vũ trước xem, hắn không thể đi tới đánh hai quyền mới cam tâm. Chu Vũ cũng không tức giận, tự nhiên kiếm được một cái sức lao động thêm vào buổi tán go hứng cử viên, còn không được nhân ra phát tiết một chút sao. Nhị cậu ca, ngươi xuất hiện ở trong lòng là không cao hứng lắm rất đắc ý. Nói thật cho ngươi biết, ta người này liền thích ăn ngư, đặc biệt là đỏ đau long lý. Bọn ngươi ta đến trên núi cần phải đem ngươi long lý cho ăn sạch không thể, nhìn ngươi đến thời điểm còn cười được. Long Lý ăn xong ta liền ăn đại hỏa kê đại chim công, đúng rồi ngươi nơi đó không phải còn có mai hoa lộc cùng gấu ngựa sao? Lộc huyết cùng hùng trưởng nhưng là ta yêu nhất, nói cái gì cũng đến nếm thử. Đương nhiên nếu như ngươi hiện tại nghĩ thông suốt có thể chủ động đến Thái công nơi đó xin không cho ta đến Phượng Hoàng Sơn, cơ hội ta nhưng là cho ngươi ổ. Chu Hổ dụ dỗ từng bước về phía Chu Vũ phá giải mình tới Phượng Hoàng Sơn hại. Hy vọng nhị cẩu ca có thể dừng cương trước bờ vực, để cho mình tránh được một kiếp. Chu Vũ cũng không cùng hắn phí lời. Tiểu tử này từ nhỏ đã như vậy, sảng khoái sảng khoái miệng sau khi lên thành thật. Quả nhiên quá không lâu Chu Hổ xem nhị cậu ca không thèm để ý chính mình cũng là thành thật hạ xuống, chỉ là một mặt cay đắng mà nhìn ngoài cửa sổ, mặt to trên vẻ mặt muốn đa tâm toàn có bao nhiêu lòng chua xót. Vốn là ngày hôm nay chỉ là tiểu vương trang các hương thân đem bất lao thảo đưa xuống đến liền xong việc nhi. Các loại, chờ, ngày mai Chu Vũ sẽ cùng Chu Hổ lái xe đem bất lao thảo đưa đến lao quách nơi đó. Ai biết Chu Vũ vừa tới gia chỉ chốc lát sau liền nhận được lão quách điện thoại, nói là lần này buồn bán rất trọng yếu, không phải muốn đích thân tới xem một chút. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là để hộ tử lái xe đi trong trấn các loại, chờ lão quách đến thời điểm tiện đem lão quách mang tới trong thôn. 10 giờ sáng nhiều thời điểm, Chu Vũ chờ đợi đã lâu cậu mang theo tiểu vương trang các hương thân rốt cục đến. Mà lão quách cũng từ lúc hơn 9 giờ thời điểm liền đến. Mấy phe nhân mã một hội hợp tốt huyền khung đem Chu Vũ ra sân cho càng lực. Lao Quách ngày hôm nay dẫn theo 7, 8 cái thủ hạ lại đây, chuẩn bị xem xong hóa sau liền trực tiếp lôi đi, mà Tiểu Vương Trang bên này ác hơn, dĩ nhiên tới 70, 80 hảo. Để Chu Vũ cao hứng là lần này Vương Đông Đại ca cũng tới, ca ba cái vừa thấy mặt liền hùng ôn cùng nhau, được kêu là một cái thân thiết ta. Nhớ tới trước đây ở Thanh Long Đàm nguy hiểm trải qua tuyến lệ phát đạt Chu Hồ thậm chí còn ôm Vương Đông tiểu khóc một hồi. Cuối cùng Chuỗi Vương Đông một thân đại nước nuôi sau lúc này mới bỏ qua. Đúng là đem Vương Đông tức giận đến quá chừng, trở lại còn phải giật quần áo. Vừa nhìn thấy Tiểu Vương Trang các hương thân mang đến những này bất lão thảo, lão thảo con ngươi đều đỏ, thậm chí đều đi vào điền quồng hình thức, trong miệng liên tiếp đô ghi nhớ, cực phẩm, đều là cực phẩm a. Lần này Tiểu Vương Trang xem như là gặp may, trải qua toàn thôn đại làm trường mấy ngày sau, vẫn cứ đào ra mấy chục ba lô bất lão thảo, lúc này tiền sẽ không thiếu kiếm được. Đem chú định băng mắt khí địa ghê gớm. Còn còn lại cái tiêu năm, sáu ba lô bên trong đến tất cả đều là món ăn dân dã nhi. Đây là các hương thân vì cảm tạ chú Vũ dẫn dắt bọn họ làm giàu làm giàu một điểm tâm ý. Chú Vũ băn khoăn liên tiếp địa quay về các hương thân nói cảm tạ, mà chú hổ một tấm đại bánh bột ngô mặt đều cười nở hoa rồi. Những này món ăn dân dã nhi ít nhất đến có một nửa mang tới trên núi chứ. Thoại nói mình nhưng là phải lên núi ngửi, cũng thật là có có lẩu căn à. Muốn nói lao quách người này chính là nhân nghĩa chính là sảng khoái, nhìn thấy nhiều như vậy phẩm chất cao như thế bất lão thảo, vui vẻ bên dưới lập tức liền móc ra một vạn tệ tiền để Chu Vũ giúp đỡ mua chút sành ăn buổi trưa cố gắng khào khào bang này đáng yêu các hương thần. Chu Vũ cũng không khách khí. Nắm lấy tiền kéo lên Chu hộ cùng lấy Vương Đông cầm đầu tiểu vương trang mấy cái tiểu thanh niên liền chạy Thái Bình trấn giết tới. Ở Thái Bình trấn tới nói một vạn tệ tiền nơi tay chính là thiên hạ ta có, cái gì mua không được? bao quát chu vũ ở bên trong ai cũng chưa nói suỷ trên một vạn tệ tiền có thể sức lực địa hoa quá, vì lẽ đó này ca mấy cái tiêu ngạo vô cùng hung hăng, đó là ngoạn nhi liễu mạn ma hoa. Mấy tên này đi tới một cái cửa hàng trước trước tiên không hỏi giá tiền chỉ hỏi vật này có được hay không ăn, nếu như ăn ngon đương nhiên phải trước tiên nếm thử, mấy cái đại tiểu tử này thưởng thức chủ quán một, hai cân thứ tốt sẽ không, cũng may đám gia hỏa này thưởng xong sau phần lớn đều sẽ mua trên mười mấy hai mươi cân, ngược lại cũng để chủ quán cười ha ha. cũng không lâu lắm năm, sáu người phía sau đại ba lô đều sắp chứa đầy, cái gì gà quay vịt nướng, khô dầu bánh quẩy ma túy hoa, đầu heo lợn thịt giò, tôm biển hải ngư đại vương tám là không thiếu gì cả. Thậm chí Vương Chí Lâm cậu trong nhà hai cái tiểu tử còn công hai ba lô mới ra hoa thịt lửa nhân bánh bọc lửa tử, vì bất việc nhi liền vị hấp đều cùng nơi mua lại, vào lúc này còn Liều Lĩnh hừng hực nhiệt khí đây, cũng không biết cái kia ca lương hiểm không chê nhiệt đến hoàng. Cuối cùng Chu Hổ mua tất cả Thấy có người đang bán một đám tiểu trừ tử sau dĩ nhiên hồng con ngươi muốn đem tiểu trừ tử mua lại trở lại heo sữa quay, mãi đến tận bị Chu Vũ đạp hai chân sau lúc này mới bỏ qua. Hung Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đằng đằng sát khí mà đem Thái Bình trấn kẻ tham ăn một con đường càn quét xong sau, đám tiểu tử này nhìn trong tay còn giữ lại vài ngàn khối, liền tâm tư này như trước gan ổn không tới. Vốn là Chu Vũ suy nghĩ thấy đỡ thì thôi đã được, tốt xấu cũng cho lão quách còn lại điểm. Thế nhưng Chu Hổ chiêu nạp Vương Đông mấy người trực tiếp liển phế chức Chu Vũ quyền lực tài chính cùng quyền lên tiếng. Này mấy cái tiểu tử thối đem Chu Vũ quật ngã sau từ trong túi quần đem tiền đoạt lại, sau đó liền gào gào gọi điệu giết hướng về phía xúc vật hoạt tệ thị trường, từ nơi nào lại bỏ ra hơn 2000 đồng tiền mua hai con rắn rương, dự định về nhà ngao dương thang uống. Chu Vũ ngồi ở trong buồng lái nhìn thấy đám tiểu tử này rốt cục trở về, cái kia viên bị thương tâm cuối cùng cũng coi như là có chút tin tức. Rốt cục mua xong a. Vừa nãy bữa này tranh mua quá mẹ kiếp điên cuồng, trực mua được bản thân tê cả da đầu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn tưởng rằng hổ tử liền đủ đồ phá hoại, ai thành muốn xem ra Yên Bẹp Vương Đông Đại ca cũng là cái giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật a. Gia hỏa này phong đứng dậy tuyệt đối cùng hổ tử có liều mạng, vừa nãy chính là hắn cái thứ nhất nhào lên đem mình quật ngã, sau đó hổ tử mới từ trong túi quần đem tiền tưởng chạy. Hơn nữa nhìn xem mấy tên này đều mua chút cái gì a? Nhân gia lão quách cho tuyển là để lấy lòng ăn. Nhưng là đám gia hỏa này sau đó mua đi rồi, lại vẫn một người mua một bộ đồ thể thao. Đây là Trần Chuỗi Trung báo tư năng a, đáng giận nhất là chính là mẹ tiếp cũng chưa nói mua cho mình một cái, chính mình không phải là tính chất tượng trưng địa ngăn trở hơi ngăn lại, còn đem mình bài trừ ở bên ngoài sao? Chu Vũ ở trong xe tức giận nghĩ, con mắt vẫn thu ngoài xe, thế nhưng các loại, chờ, đám người này đi tới trước mặt sau tự nhiên không có phát hiện Chu Hộ cùng Vương Đông đại ca. Liên Chu Vũ mau mau xuống xe quay về Vương Chí Lâm gia đại tiểu tử nói rằng: "Vương Thiết đại ca, hổ tử cùng ta Đông tử đại ca đi đâu rồi?" Cộng lấy một đại ba lô nóng hầm hập địa bọc lớn từ Vương Thiết cười hắc hắc nói: "Người huynh đệ kia à, bọn họ ca lượng ở phía sau đây, như thế này liền lên tới." "Đúng rồi, huynh đệ nhanh giúp ta đem ba lô tháo xuống, vừa nãy mua đồ thời điểm còn không có cảm giác gì, vật này một mua xong ta sao cảm thấy như thế năng người đâu?" Chu Vũ cởi khổ giúp Đỗ Vương Tiết cùng ba người kia đem ba lô tá đến khinh tạm phía sau xe đấu bên trong, thêm vào lưng của mình lôi. Trên xe hiện tại nhưng chỉ có tràn đầy địa tứ đại ba lô một, 200 cân đồ vật. Bốn người này đều là trong ngọn núi Thanh Tráng Yên, tuổi tác cùng Chu Vũ cũng xê xích không nhiều, hơn nữa bốn người này đối với Chu Vũ lại là cực kỳ sùng bái, vì lẽ đó vẫn có không ít để tài trợ hiếm. Mọi người đứng ở cỏ sa tiền vui sướng Hàn Nguyên mấy phút, Vương Đông cùng Chu Hổ công lấy ba lô vội vàng hai con mị mị gọi Sơn Dương rốt cục xuất hiện. Chương 364: Thực phẩm cẩm nước. Nhìn thấy Vương Đông cùng Hổ Tử hai người bên người Đại Sơn Dương Chu Vũ không khỏi vô cùng đau đầu, xoa đầu quay về hai người bọn họ nói rằng: "Ta nói hai vị đại ca, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Có thể đừng nói cho ta đây là muốn trở về Ngao Dương Thang a." Đông tử đại ca ngươi xem một chút, ta liền nói ta nhị cẩu có thể nhìn ra chứ. Kha kha này cái hốt chính là thông minh. đều sẽ tự hỏi tự đáp. Chu Hổ cười trêu nói, "Nhưng mà, được rồi, ta có một vấn đề ha, ở chúng ta bên kia có ai ra đại hạ thiên uống qua Dương Thang sao? Ta có thể không giống như là trong thành, nhân gia Dương Thang điểm rảnh rỗi điều, uống bao nhiêu cũng sẽ không ra đại hãn, nếu như ở chúng ta bên trong uống đồ chơi này hai người các ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Chu Vũ bất đắc dĩ hỏi. "Thích hợp, quả thực quá thích hợp." Nhị Cẩu ca ta còn rồi cùng ngươi nói, "Vừa nãy mấy người chúng ta đã tính toán quá." cảm thấy đại hạ thiên uống dương thang tuyệt là cái nhất anh minh quyết sách. Ngươi muốn à, trên trời mặt trời chói chang, trên bàn nùng bạch dương thang lăn lộn hừng hực nhiệt khí, tốt nhất lại đi đến tất điểm cây ớt diệt, ngươi nói này nếu như miệng lớn uống mấy chén lớn là không phải đến mãn quần cục tử hãn. Cái này gọi là cái gì? Xuất mồ hôi bài độc gã nhiều như vậy hắn vừa ra tới trong thân thể độc tố không cũng theo sắp xếp ra tới sao? Đông tử đại ca nhưng là nói, cái này gọi là thực liệu. Chu hổ cằn nhằn lạnh dung điệu nói rằng Chu Vũ nghe được là Mãnh Đầu Hắc Tuyến, quệ mồm nói rằng: "Ta đi, vì sao tiêu thực liệu có hiểu hay không? Dung đồ ăn chữa bệnh mới gọi thực liệu, liền mấy người các ngươi cơ bản ô vùng so với mẹ kiếp hùng người mù còn tráng, đông tử ca thậm chí còn một người quật ngã quá một con đại hùng người mù, các ngươi còn dùng thực liệu." Thẩm Liên nói thèm: "Cả những kia yêu thiêu thân có cái gì dùng?" "Được rồi, con sơn dương này cũng mua, tiền còn dư lại bao nhiêu? Ta tốt xấu cũng đến cho lão quế còn lại điểm chứ." Khà khà. Nhị cẩu ca vẫn đúng là còn lại, cũng không nhiều. Vẫn rất may mắn, 880 tấn khối. Ta đi. Là đính may mắn, ồ, không đúng rồi, ta nhớ tới vừa nãy còn giống như còn lại hơn 4000 khối, mua hai con dương dùng đến hơn 3000. Các ngươi không phải là bị nhân gia lừa chứ? Mẹ kiếp ở trong trấn ai dám gà ta? Cái kia nhị cẩu ca thực sự là thật không tiện ha, mấy người chúng ta vừa nãy không phải một người mua thân đồ thể thao sao? Sau đó mọi người một suy nghĩ này, đồ thể thao phối hoàng giáp mũi vậy cũng không thích hợp đúng hay không? Vì lẽ đó liền một người lại mua xong giày thể thao. Được rồi, Chu Vũ hiện tại đã không có khí lực cùng mấy tên này đấu võ mồm, mang theo vô hạn hy vọng hỏi, lúc này có phần của ta nhi không? Làm làm làm. Mua xong sau chúng ta lập tức nhớ tới người căn dặn, không phải còn phải cho lão Quách chữa chút sao? Vì lẽ đó sẽ không cam lòng mua cho ngươi. Chu hổ có chút thật không tiện nhăn nhó nói. Bao quát vương đông ở bên trong tiểu vương trang năm cái thanh tráng niên nhìn thấy Chu Vũ ăn quả đắng vào lúc này đều cười đến không xong rồi, đứng ở một bên các các trúc nhạc. Chu Vũ hiện tại là khóc không ra nước mắt, xem ra đám gia hỏa này là hình thành chung một chiến tuyến đối phó với chính mình đến cùng, bất quá đều là huynh đệ trong nhà cũng không có gì, tốt xấu còn giữ lại cái may mắn mấy không phải. Có mau liền không tính nốc. Được rồi đối với ta sẽ không ta đi, nói thật ta cũng không đối với mấy người các ngươi gia hỏa ôm bao lớn hy vọng. Đội vàng đem Dương đặt lên xe, trở lại còn phải giết Dương, Ngao Dương thằng đây. Lại muột liền không cùng chuyến. Hổ tử, đem còn lại tiền cho ta đi, trở lại đối với Lao Quách cũng coi như là có cái bàn giao. Không được, tiền này hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi. Như thế này còn phải mua yên đây. Ta nói Hổ tử, đến hiện tại yên còn không có mua. Ta thực sự là phục rồi ngươi, quên đi số tiền này toàn mua yên đi. Tiền có đủ hay không? Không đủ ta này còn có tạm. Chu Vũ đã tuyệt vọng. Đám giá hỏa này điều này có thể hành hạ a. Ai dú huynh đệ được rồi được rồi, cũng không thể hoa tiền của ngươi. Vương Đông mau mau nói rằng, muốn nói hoa lão quách tiền mọi người đó là không có chút nào đau lòng. Thế nhưng đổi thành Chu Vũ liền không xong rồi, đây chính là người mình, sao có thể họa hại hắn đây. Cuối cùng mấy người lại đến ven đường mùi thuốc lá chuyên bán điểm mua 12 điều hồng tháp sơn, chu hộ cũng rất rạng nệ khí mà đem còn lại 48 đồng tiền thận trọng đĩa giao cho Chu Vũ trong tay. Cung thiết ngàn dặn dò vạn dặn tuyệt đối không nên đem tiền làm mất rồi. Chu Vũ cắn răng đem tiền nhận lấy nhét vào trong túi, cuối cùng Vương Đông còn đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng, "Huynh đệ, tiền này ngươi có thể nhất định phải giao cho Quách lão bản, cũng không thể ăn tiền qua." Ha ha ha ha. Mấy cái khác gia hỏa đều sắp cười bạo. Lúc này Chu Vũ chỉ có thể tra người cầm, hảo hắn cũng không chịu nổi một đám lang a, hơn nữa còn là một đám không biết xấu hổ đòi to ba lang. Vào lúc này nếu như mở miệng chỉ định đến để bọn họ bẩn thỉu đến thương tích đời mình. Mọi người lái xe sau khi về đến nhà liền bắt đầu giết dương, thế nhưng ngày nắng to ai ai nướng thái dương đi ngoa dương thằng a. Vì lẽ đó Vương Trí Giang liền hạ xuống cái lệnh, này dương ai mua được ai liền phụ trách ngoa. Liên tiểu ca mấy cái lại đến cửa viện trên đất chống thế hai cái tổ táo, Chu Hổ dẫn người về nhà đem chính mình hai cái nồi sắt lớn bỏ đi đến trực tiếp liền ở bên ngoài bắt đầu ngoa dương thang. Liệt nhật giữa trời, nồi sắt lớn bên trong nước lèo lăn lộn. Thỉnh thoảng bay ra từng trận mùi thịt, Chu Hổ cùng Vương Đông hai cái chủ lực đội viên không ngừng mà hướng về thổ táo bên trong thêm tuổi, phía sau lưng Siêm Vũ đều bị hãn thấm tấu. Nhìn thấy Chu Vũ đứng ở đại thụ dưới đáy nhàn nhã gặm đại quả đào, Chu Hổ suạch mấy lần miệng la lớn, nhị cẩu ca mau tới đây giúp đỡ phụ một tay, huynh đệ nhiệt đến thực sự là không xong rồi, muốn chết người rồi. Yên tâm đi huynh đệ, ta nhìn ngươi một chốc cũng không chết được, vẫn là mau mau địa ngao giường thằng đi, như thế này vừa vận dụng thực liệu buổi bổ Một quần quốc tử Hàn A, Hàng Bê Bao. Chu Vũ lúc này xem như là tìm tới cơ hội tiến hành trả thù, sau khi nói xong còn giả vờ giả vịt địa lấy tay quạt phiến đúng quần. Vốn là Vương Đông cũng có chút nhiệt muốn Chu Vũ lại đây giúp đỡ thêm hai lần tuổi lựa chính mình cũng tốt qua bên kia mát mẻ mát mẹ, thế nhưng vừa nghe đến Chu Vũ nói như vậy vội vàng đem đầu co rụt lại đàng hoàng địa kế tục thêm thủi, thoại nói mình vừa nạy nhưng là không ít đem người ra đắc tội, vẫn là đứng trên cột để người ta bận chịu. Cơm tập thể đại gia làm. Người tuy nhiều thế, nhưng người người cũng đều không nhàn rỗi, vì lẽ đó ở mọi người dưới sự hỗ trợ, bữa cơm trưa vẫn là rất nhanh địa liền làm được rồi. Ngày hôm nay này món ăn thật đúng là không ít, nếu như luận số lượng so với Dĩ Vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, cái vị thị cá, ngư miết tung giải, tay chảo thịt dê, chén lớn nhĩ dương thăng, thậm chí còn có một bản ngũ vị hương kê cái mông, có người nói Vương Thiết ca lượng thích ăn nhất cái này. Món ăn giống loại phong phú không nói, món chính cũng là sốt xế. Bàn ở giữa thả một đại buồn nóng hầm hập thịt lửa nhân bánh bọc lớn tử, vừa trên bày đặt hai cái đại mâm, một cái trong cái mâm chứa bánh bột mì hỏa cái mồi khô dầu bánh quẩy, một cái khác mâm thì lại chứa đầy nổ sốp sốp giòn ma túy hoa. Nhìn này một bàn chủng loại phong phú đến cực điểm món chính cùng món ăn thức, mọi người là cười to không ngớt, bàn này năm cũ khinh quá có thể hành hạ. Tiểu cũng là dùng hết quách tiền mua, thuần lương thực chế riêng cho Đông Bắc tiểu thiếu cộng thêm bản điệu đã ở nước suối bên trong rút đến lạnh lẽo lạnh lẽo địa. Đã có tuổi liền lô nó nan uống tiểu tiêu, cuối cùng trở lại một đại hoản nồng nặc dương thang. Người trẻ tuổi trực tiếp chính là tay chảo thịt dê quán địa, được kêu là một cái sảng khoái. Bất quá Chu Hổ đám người này, nhưng là không cam lòng đem cái bụng toàn dùng để chứa rượu thịt, còn để lại hơn một nửa dùng để chứa dương thang, này nếu như không quản hắn mấy hoản dương thang làm nó một quần cục tử hãn đều có lỗi với chính mình trở gian này thành tự khí lực. Cuối cùng Chu Hổ cùng Vương Đông cùng với cái kia mấy cái năm cũ khinh mỗi người ít nhất uống ba chén lớn thâm hậu dương thang. Niến một quần cộc tử Hán sau khi liền để Chu Hổ Lôi kéo đến lang cô hà tắm đi tới. Lại nói Lao Quách cũng có hơn 10 năm không tới ở nông thôn tụ quá môn ăn, ngày hôm nay chớp mắt này ăn được hắn là nhiệt huyết sôi trào không thể tự kiềm chế, hơn nữa thôn dân nhiệt tình cùng phong khoáng, Lao Quách trực tiếp liền cho làm đến dưới đáy bàn, bị Chu Định Quốc phủ sau khi đứng lên còn la hét muốn cùng Vương Chí Giang đại chiến 300 bôi. Hạ phong tập tập, giàn cây nho trên cây nho cũng chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa mấy chuyến treo ở dây leo trên. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua trần nên hơi thưa thớt rạn cây nho hình thành ban ban điểm điểm vết lốm đốm chiếu vào. Thời gian đã qua hơn 2 giờ, mọi người như trước tiếng cười cười nói nói địa uống rượu tán gẫu, món ăn đã hâm lại nóng hai lần, uống rượu làm lại rốt dậy. Uống rượu được rồi tâm tình sảng liệu sẽ phải làm chính sứ nhi, muốn nói lao quế cũng thần, nghe tới thủ hạ nhắc nhở nên thu mua bất lao thảo thời điểm lập tức liền từ say rượu trạng thái bên trong tỉnh lại, sau đó liền chỉ huy thủ hạ công nhân bắt đầu lần lượt từng cái ba lô nghiệp hóa. Này một nghiệm liền nghiệm ra tiểu vương trang các hương thân dạn dị phẩm chất, mười mấy ba lô bên trong bất lao thảo cái đỉnh cái đều là cực phẩm, không có một cái hàng nhái rộm hỗn tạp ở trong đó. Lao Quách cảm động bên dưới một điểm mao trùng đều không trụ, trên cân sưng bao nhiêu chính là bao nhiêu, cho đủ tiểu vương trang chúng hương thân mặt mũi. Cuối cùng một tính được này mấy chục ba lô bất lao thảo dĩ nhiên bán 23 hơn vạn, đem Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc hâm mộ ghê gớm, nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt liền trở nên không phải như vậy bình tĩnh. gặp nhau tất có ly biệt, ly biệt là vì lần sau càng tốt hơn gặp nhau. Giao dịch xong bất lao thảo sau buôn bán xong phương là đều đại hoan hỉ, hẹn lần sau giao dịch, thời gian sau liền khắc về cấp gia. Một đám là nhiều tiền có chút tiêu tay, đến mau mau trở về núi bên trong hướng về người nhà báo hỉ, khác một đám bởi thu mua đến cực phẩm bất lao thảo vội vã trở lại hướng về kho lạnh bên trong, tốt chờ dược xưởng lại đây có thể bán cái giá cao. Chẳng vãng thời điểm Chu Vũ một người lôi kéo một đại ba lô món ăn dân dã nhi cùng bán thùng nước thâm hậu dương thang hướng về Phượng Hoàng Sơn Cản. Trên đường đi ngang qua Lưu kiện công trưởng thì đem dương thang cho hắn, sau khi liền chính mình trở lại trên núi. Chu Vũ đi tới trong sân sau chuyện thứ nhất nhi chính là đi vào trong không gian, muốn nhìn một chút ngày hôm qua gieo xuống những kia hoa cỏ hạt giống cùng với trước đó cấy ghép đến trong không gian những kia hoang dại hoa lan sinh trưởng tình huống. Chu Vũ trước hết đi tới ngày hôm qua tung xuống hạt giống mảnh đất kia đầu. kiến cho hắn kinh hỉ vạn phần là cái kia một khối trên đất đã mọc đầy tảng lớn hoa lan cùng hoa cúc cây, xanh biếc cảnh lãng như lưu động ngọc bích, phảng ánh long lanh. Cũng không ít cây đã kết ra nụ hoa, ở thanh phong nhẹ phẩy rũi vầng trán vi điểm, khiến người từ trong xương sản sinh một loại chịu mến. Kỳ thực đối với những này từ Lao Triệu nơi đó mua được hoa lan hạt giống nảy mầm xuất chu vũ vẫn là yên tâm, bởi vì Lao Triệu bán cho hắn chính là đã dùng dịch nuôi cấy bồi dưỡng tốt hoa lan thân hành. Đồ chơi này chỉ cần cấy ghép đến địa bên trong bình thường đều sẽ nảy mầm, chỉ là Chu Vũ không nghĩ tới giải đến hội nhanh như vậy mà thôi. Chương 365: Không gian không phải vấn năng. Đối với những nải cây bên trong Hoa Lan Chu Vũ vẫn có không ít chờ mong, tuy nói mấy năm qua Hoa Lan không giống như trước như vậy nóng, nhưng là tốt Hoa Lan vẫn có thể bán không ít tiền, đặc biệt là một ít quý báo giống Hoàng Tôn cha cha, mẹ thân cự hôn toàn phương xem. Thế nhưng đối với Hoa Cúc Chu Vũ sẽ không có bao lớn kỳ vọng. Mua hoa cúc hạt giống thời điểm chu vũ ý nghĩ chính là dùng để mị hóa hoàn cảnh, dù sao mình có năng lực này, cái kia làm gì không đem mình trô ở trang phục đẹp hơn một ít. Không nói thứ khác, nếu như đại mùa đông nơi này ngoại trừ thương Tùng Thúy Bách ở ngoài còn mở lượng lớn hoa cúc cùng với cái kia nên hàn nở rộ mai vàng, cái này bên trong nhiều lắm đẹp đẽ. Đến thời điểm sẽ đem thanh thanh tiếp tới đây ở mấy ngày, vừa ra khỏi cửa chính là hoa cúc nở rộ mai vàng phấp phối, hai người cũng tới cái tuyết bên trong tỉnh. Cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn đến có bao nhiêu mỹ. Tưởng tượng thấy chờ mong bên trong tràng cảnh, nhìn lại một chút những kia nụ hoa chờ nở, phong nhã thanh dú hoa lan, Chu Vũ Mỹ đến miệng đều không ngậm lại được. Không cần nhiều, nơi này chỉ cần xuất hiện 1 phần 10 tên phẩm hoa lan, vậy mình liền phát tài. Bất quá tốt mã đến phối tốt đàn, các loại chờ, qua mấy ngày lại tới trong huyện mua chút cao cấp điểm chậu hoa, đến thời điểm đem những loài hoa lan tây ghép đến chậu hoa bên trong. Lại thoải mái điệu bắt được hoa cỏ thị trường giao dịch hoặc là Triệu Khang nơi đó, ai còn không lấy được mua. Thế nhưng khi hắn tiếp tục đi về phía trước đi tới Tây Giáp Hoang Dại Hoa Lan Điệu Đầu thì loại này hảo tâm tình lập tức sẽ không, ở không gian dịch ảnh hưởng những này tới ghép tới được Hoang Dại Hoa Lan mộc quả thật không tệ, cũng đều mở ra thanh ngũ tao nhã hoa lan, thế nhưng trải qua Chu Vũ tỷ tỉ mỉ quan sát đi sau xuất hiện những này hoa lan ngoại trừ so với bên ngoài đóa hoa rải đến đại ở ngoài thật giống cũng không có gì biến hóa, nói cách khác giống vẫn là cái kia giống. gian bản cũng không có. Biến dị. Chú Vũ thất vọng ngồi ở địa đầu khổ tư nguyên nhân, tuy nói Lao Triệu cũng đã nói biến dị tỷ lệ không miệng lớn thế nhưng nơi này nhưng là thần kỳ không gian A, hơn nữa những này hoang dại hoa lan cấy ghép đến trong không gian thời điểm chính mình còn rội quá không gian thủy cùng không gian dịch. Đồ chơi này đối với thực vật tới nói nhưng là nghịch thiên lợi khí, theo lý thuyết không nên A. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn đúng là để chú Vũ suy nghĩ ra điểm môn nói tới. Một cái nguyên nhân hẳn là trong không gian náo mật cùng hồ điệp cấp loại, chờ côn trùng thiếu, dẫn đến ra hoa lan trong lúc đó thụ phấn không tới vị, một nguyên nhân khác khả năng là bởi vì không gian cùng không gian dịch hiệu quả quá tốt rồi dẫn đến hoa lan sinh trưởng quá nhanh còn chưa kịp tiến hành gen biến dị bông hoa liền nở xong, dù sao biến dị là cần một cái quá trình. Cuối cùng một điểm chính là này đợt thứ nhất hoang dại hoa lan rất khả năng đã có nhẹ nhàng biến dị, phải chờ tới làn sóng tiếp theo hoặc dưới làn sóng tiếp theo biến dị hiệu quả mới có thể hiện hiện ra. Nghĩ tới đây chú vũ quyết định đi ra bên ngoài lại cây ghép một ít dã hoa lan đến trong không gian, ở không gian thần kỳ ảnh hưởng nói không chắc những này dã hoa lan hạt giống không cần bồi dưỡng cũng có thể chính mình mọc dễ nổi mầm, ngược lại cây ở trong không gian sinh trưởng chú kính án, sau mười mấy ngày phỏng trừng có thể mọc ra mấy đời, đến lúc đó nói không chắc liền có thể xuất hiện một ít biến dị hoa lan hạt giống, tự mình giốt cũng không cần quá sốt ruột, đương nhiên trở lên những này cũng chỉ là chính mình một ít suy đoán. Cuối cùng hoang dại hoa lan có thể giải thành xá dạng cũng không dễ nói, nhưng có một chút hiện tại liền có thể xác định, không gian thật sự không là vạn năng. Vì lẽ đó sau đó vẫn phải là tăng mạnh một thoáng phượng hoàng sơn kiến thiết, không thể đem cả đời mình đều đặt ở không gian trên. Vì bảo hiểm Chu Vũ Định đem trong không gian những kiều mọc tốt đẹp hoa lan cùng hoa cốc ra bên ngoài cấy ghép một ít, trong không gian chỉ để lại một gần một nửa là có thể. Dù sao như vậy một đám lớn đây, nếu như ở trong không gian kế tục sinh trưởng xuống đều dài đến quá nghịch thiên cũng không dễ. Tối hậu Chu Vũ đến cây trà Miêu bên kia nhìn một chút, đúng là có không ít kinh hỉ. Không giống với hoa cỏ Chu Vũ không dám thoải mái tay chân. Dù sao ở phương Bắc cũng không có mấy người hiểu rõ cây trà càng không cần phải nói là tự tay trồng, vì lẽ đó Chu Vũ cảm thấy rất mới mẻ, liền ở trồng xong những này cây trà Miêu hậu Chu Vũ rất nồng độ rất cao không gian dịch. Hiện tại những này cây trà Miêu ở không gian cùng không gian dịch cường lực ảnh hưởng đã triệt để trưởng thành đại thụ, từng cây mạnh mẽ kiên cường. mặt trên kết đẫy xanh tươi rướt mát tiểu diệp tử. Lẽ nào đây chính là lá trà? Chu Vũ trong lòng nghi ngờ, thuận lợi hái được một mảnh bỏ vào trong miệng ngai tước, thế nhưng mùi vị này mà rồi cùng tưởng tượng kém đến quá xa đô thị chi chơi thế cao thủ trường mới nhất. Tất cả đều là cay đắng mùi vị. Mẹ kiếp, điều này cũng không phải là trà mùi vị a. Chẳng lẽ là mình cây trà loại được mất thất bại? Ai? Xem ra không gian cấp không gian dịch cũng không phải không gì không làm được a. Chu Vũ có chút hữu dũ. Đây là bầu trời cho mình thứ hai đặc kích. Nếu vật này mùi vị không như trong tưởng tượng tốt siêu cấp giám bảo sư. Đơn giản Chu Vũ cũng muốn cho cây ghép đến quả trong vườn, sau đó sẽ rọi một lần không gian dịch, đến thời điểm nhìn lại một chút hiệu quả, thực sự không được sang năm liền bảo ném xuống. Loại ý nghĩ này nếu như bị yêu thích thưởng thức trà tao nhã nhân sĩ sau khi nghe chỉ định hội tức giận đến miệng rộng quát hắn, "Mụ, lá trà có như thế ăn được sao?" Đồ chơi kia đến tiếp sau còn phải trải qua rất nhiều nói tự mới có thể biến thành lá trà có được hay không? Vì lẽ đó Chu Vũ nhất thời hết ngồi đáy giếng suýt chút nữa liền để những này cực phẩm lá trà còn chưa xuất thế liền gặp nguy hiểm vận rủi. Chờ đến Chu Vũ từ trong không gian lúc đi ra trời đã đen, lúc này đã sắp đến cuối tháng, vô tận trong bầu trời đêm chỉ mang theo một hẹp lưu tinh tế trang lưới liệm, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn hầu như là bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có thể nghe được rừng tùng nện nào, suối nước róc rách Chu Vũ hiện tại cũng không thời gian cùng tâm tư cho hoa hoa toàn gia làm cơm, từ trong không gian lấy chút sinh bắp cùng hồng cảnh thiên vực cho chúng nó, này toàn gia hơi hơi phản kháng một lúc sau cũng bất đắc dĩ điệu tiếp thu hiện thực, chỉ có thể có chút oan ức địa gặp những kia sinh đồ vật đi tới, lại nói tuy rằng ăn được có chút chán, thế nhưng tốt xấu có thể lót bao cái bụng a. Chu Vũ nuốt thừa dịp hiện tại vội vàng đem hoa cỏ cấy ghép xong, mây đen gió lớn dọa chính là thời điểm tốt, chuyện này càng nhanh càng tốt, ai biết ngày mai phát sinh chuyện gì. Thế nhưng hiện tại đã đến ban đêm, trên trời vầng trăng kia nha nhị cũng không nhiều lắm thiếu sự tỉnh, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đen tối lùi một mảnh, Chu Vũ cũng không dám một thân một mình đến phía Tây Sơn cốc nhỏ. Liền đến hồ nước một bên tập hợp động vật đại quân, cưỡi lên đại lừ, khoác nha thỏ thì lại cưỡi đại hồng mang theo nhị hồng đồng thời ở mặt trước mở đường. Vào lúc này hoa hoa toàn gia cũng đem cái bụng lót ba xong, liền cũng khí thế hùng hổ theo sát ở Chu Vũ bên người, dự định cố gắng bán dốc sức tranh thủ sáng sớm ngày mai có thể ăn được dừng lại. Một trận nóng hổi cậu thực. Sau mười mấy phút rửa vào này điểm blog nguyệt quang, có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen vây quanh ở thung lũ chu vi, cũng không lên tiếng âm. Một sinh vật hình dáng kỳ quái đông nhìn một cái tây nhịn, sau đó gión rén địa đi tới đáy vực. Đống nhiên liền thấy kẻ này trong tay xuất hiện một cái. Đầu, tiếp theo dơ lên. Đầu liến bắt đầu bào lên. Bào mấy sau mười phút ôm một đại ôm đồ vật lại đột nhiên biến mất rồi, sau đó lại như là ảo thuật giống như đến ôm một cái đại khuôn đột nhiên xuất hiện. đem khung bên trong đổ vật hướng về trên đất mới trổng. Liên như vậy tới tới lui lui vài chuyến, cuối cùng cái tiếng ngã, cũng hình người bóng người cùng chu vi bóng người này mới rơi khỏi thùng lũng. Tình cảnh này quỷ dị cảnh tượng may mà không ai nhìn thấy, bằng không liền lại là một cái sự kiện linh dị. Bởi vội tử một đêm Chu Vũ vừa cảm giác chính là mặt trời lên cao, cuối cùng vẫn bị cha Chu Định Quốc cùng hơn 10 thúc thúc đại gia ở ngoài phòng gỗ cửa gõ cửa sổ cho đánh thức. Chu Vũ chạy nước gân xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ mở cửa phòng. Chờ xem đi ra bên ngoài đứng một nhóm lớn người thì giật mình, lập tức liền tỉnh lại, quay về trường hai mắt tra cùng Tam Thúc nói rằng: "Ba, Tam Thúc, ra chuyện gì? Không lẽ vì gọi ta rời giường liền như thế hưng sư động chứng chứ? Không biết xấu hổ ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cùng ngươi những này thuốc thúc đại gia ăn nhiều chết no đến cùng ngươi đùa giận a. Ngày hôm qua không phải nói được rồi ngày hôm nay lại đây giúp ngươi giáp hàng rào, tiện đem những kia cầm điệu cùng con vịt quyền đứng dậy sao?" Nếu như còn ở trong lồng nuôi phỏng trùng cũng không mấy ngày hoạt động. "Bất quá ta nói Tiểu Vũ a, ngươi sao có thể ngủ như vậy đây? Mấy người chúng ta lớn như vậy giọng lăng là hô hơn 10 phút mới đem ngươi đánh thức." "Đúng rồi, thân thể ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Nếu không ta đến thị trấn bệnh viện kiểm tra một chút chứ." "Chu Định Quốc quan tâm nhi tử, kiên nhẫn quên." Chu Vũ ném cho cha một cái liếc mắt cầu. Tình tình đây là hoài nghi mình có bệnh a muốn biết mình tối hôm qua hết bận rất nhiều công việc xong cùng Thanh Thanh lại hàn huyên hơn 1 giờ điện thoại, sau đó liền hưng phấn ngủ không yên, mãi đến tận quá nửa đêm 2, 3 giờ mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, có thể dậy sớm đến mới là lạ đây. Bất quá những câu nói này nhưng là không thể nói rõ, Chu Vũ suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, "Ba, cái kia cái gì ta ngày hôm qua sau khi trở lại liền đến đậu lạnh địa rút thảo đi tới?" Ngươi cũng biết ta trên núi loại đến những thứ đồ này đi được là thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm con đường, vì lẽ đó không thể thi phân hóa học không thể đánh đông rược, vì lẽ đó ba cỏ này dài đến liền hơi nhiều, này không ngày hồn qua làm thịt hơn nửa đêm đây, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, cho nên mới thuỷ đến như thế chết. Chương 366: Vi hàng rào. Chu Vũ lời nói này để nhóm này hàm thực hán tử tâm thương yêu không giúp, liền liền bắt đầu đoán giận trên chính mình. Ngươi nói nhị cậu tự đứa nhỏ này, một người ở trên núi lại là nuôi cá lại là nuôi gia đình cẩm, cuối cùng còn muốn quản lý như vậy một đám lớn cây nông nghiệp, chuyện này các ai trên người có thể chịu được. Chính mình sao liền không nghĩ tới chỗ này đây. Quay đầu lại trong thả thời điểm sao cũng từng chiếm được đến giúp nhị cậu tự vội tử vội tử, nếu như mình không thời gian liền để trong nhà lão nương môn lại đây, ngược lại cũng không cần hoa đại lực khí, ngược lại cũng làm được, khô đến lại đây. Chu định quốc cùng chu định bang ca lưỡng càng là vành mắt nhi hưởng hồng tàn nhẫn mà vô vỗ chu vụ vai, xấu hổ cũng không muốn tâm ý hiển lộ hết. Mấy ngày nay tịnh mù vội tử, đúng là đem con sự tình quên đến không còn một ngống, chính hắn một làm trưởng bối hổ thẹn á. Cho tới chu định bang nhưng là hạ quyết tâm sau khi trở về liền đem chu hổ cho đổi tới sơn giúp đỡ nhị cầu tử vội tử, bằng không một người ở trên núi thực sự là quá khổ. Chơi đất trứng giám, chu vụ nói lời nói này chỉ là muốn cho mình ngày hôm nay lại dường tìm cớ ức. không nghĩ tới còn thắng được mọi người đồng tình, bắt đầu từ ngày thứ 2 các gia tộc thúc thúc đại gia thím đại nương liền lục tục địa đến trên núi giúp Đơ Chu Vũ rút thảo cùng quản lý đất trồng rau, tốt huyền không đem Chu Vũ cho thoải mái chết, cho tới cho những này cầm điều giáp hàng rào tuyên chỉ. Vấn đề mọi người xuất hiện thanh âm bất động. Chu Định Bang ca lưỡng dự định ở trên núi bên dòng suối nhỏ xây dựng hàng rào, ngược lại nơi này Hồng Cảnh Thiên đã đào đến gần đủ rồi, ở đây Triêu Cố đứng dậy còn bất việc nhi. Thế nhưng Chu Vũ trong lòng nhưng là môn nhi thành. Dòng suối nhỏ hai bên hồng cảnh thiên sang năm chỉ định còn là một được mùa lớn, muốn biết mình nhưng là không ít dùng bình phun thuốc hướng về bên này, nhi phun không gian thủy cùng không gian dịch a, nếu như thật sự ở nơi này nuôi gia đình cẩm chính mình nhưng là thiệt toai lớn. Thế nhưng điểm này Chu Vũ lại không dám nói rõ, vì lẽ đó chỉ có thể áp đúng địa phản đối, cũng may đại khue cùng bắt thúc cũng không ủng hộ ở đem địa chỉ tuyển ở bên dòng suối nhỏ, cho rằng nói như vậy trên núi cũng quá ồn ào. Có chút xin lỗi này khắp núi phong cảnh Cuối cùng tổng hợp mọi người ý kiến đem hàng rào địa chỉ tuyển ở giữa sân núi một chỗ rất thoải, trên núi nước suối ở đây hình thành một cái khá là rộng rãi nửa người thâm dòng suối nhỏ, hơn nữa chu vi tất cả đều là cao to thẳng tắp du thụ, ở đây giáp hàng rào cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình, bất quá chính là sau đó cho ăn cái gì cần nhiều đi một ít lộ. Ngẫm lại chu hổ tiểu tử này qua mấy ngày liền lên sơn. Đến thời điểm công việc này giao cho hắn là thích hợp, liền chu Vũ rất là sảng khoái đồng ý. Địa chỉ chọn xong mọi người liền bắt đầu bận việc đứng dậy, trên núi trước đó vài ngày dùng để vi ly 3 gỗ còn dư lại không ít, mọi người dùng những này gỗ gấp mấy cái hàng rào, mỗi cái hàng rào bên trong còn dùng tấm ván gỗ tử đinh mấy cái tương tự với trong nhà dưỡng kê kê giá, mặt trên dùng giấy dầu chỉ phong tốt, giữ lại cho cầm điểu che phong chắn vũ dùng. Vì kiên cố, mỗi cái hàng rào đều là 2 tầng, hơn nữa nền đất đánh cho rất sâu, bởi vì nơi này dù sao cũng là đã tiếp cận rừng sâu núi thảm. Ai cũng không có thể bảo đảm sẽ không có giã thu ghi nhớ những này mỹ vị cầm điểu, vì lẽ đó những này hàng rào tốt nhất là làm cho kiên cố một điểm, cũng tốt phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhiều người sức mạnh lớn. Không tới buổi trưa hàng rào liền rắp được rồi, liền mọi người càng làm chú vũ mua được thô tuyến ni lông vong lớn đem mỗi cái hàng rào bầu trời đều vi lên. Tuy nói những này loài chim đã bị thuần hóa, thế nhưng phần lớn đều còn có năng lực phi hành, tuy nói phi đều không cao, nhưng là có mấy mét độ cao. Cho nên nói này Ni Long Vong thị phi điệu cho thêm vào không thể. Hàng rào tốt liệu kiến xong sau mọi người đem trong lồng che các loại cầm điểu phân loại thả vào. Những này tiểu cầm điểu bất thình lình tránh thoát lao tù từng con từng con đi ở hàng rào bên trong gào gào chửi gọi, hưng phấn ghê gớm. Thậm chí có vài con lam chim công còn triển khai xinh đẹp chói mắt vĩ bình, đem những này anh nông dân lăng lả là làm kiềm chế. Ngô lão đại hơi xúc động điệu nói rằng, nhị khẩu tử đại bá thực sự là phục ngươi, người khác không phải dưỡng kê chính là dưỡng vị. Lại Châu bỏ điểm nhiều lắm cũng là dưỡng nuôi lớn nga, nhưng là ngươi xem một chút ngươi đều nuôi cái gì. Liên nói nói này hỏa, ta sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy lớn như vậy cái cái nha. Đồ chơi này vừa nhìn phải trị lượng tiền. Còn có a, tiểu tử ngươi lại vẫn dưỡng lên chim công, ta chỉ là ở lúc còn trẻ ở phía nam làm lính thì xem qua đồ chơi này, khi đó ta nhớ tới còn phải muốn vé vào cửa đây, lại sau đó liền chưa từng thấy. Không ao ước này lần thứ 2 dĩ nhiên là ở nơi nơi này thấy được. Ma tiểu tử ngươi lại vẫn thành tốt dưỡng. Còn có a nghe ngươi bà mới vừa nói loại kia tiểu hắc kê dưới đến độ là ra sinh trứng. Tiểu tử ngươi a thực sự là dê bớm. Nghe xong Ngô lão đại mọi người là cùng nhau gật đầu, Đại Khuê cũng phụ họa nói, đại ca lời nói này rất đúng, ngươi nói ta trước đây phục quá ai. Tuy rằng nghèo một chút thế nhưng ở trong thôn ở lại cũng không cảm giác mình không được. Nhưng là từ khi nhị cậu từ sau khi trở lại ngươi nhìn lại một chút ta thôn biến hóa. Khà khà, chính là nằm mơ cũng không dám muốn a. Những năm trước đây trong nhà cùng quá năm cũng không nỡ bỏ cho lão bà hài tử xả thân quần áo. Pháo chỉ có thể mua lên mấy quải tiểu tiền, mẹ kiếp ta hiện tại đã nghĩ được rồi, năm nay quá năm toàn gia mỗi người đều cho mua hai bộ quần áo, để bà nương cùng hài tử cũng cao hứng một chút, chúng ta lại hoa nó mấy trăm đồng tiền nhiều mua chút pháo cố gắng thả thả, đem đầu chút năm suối quẻ đều bắn cho đi, tranh thủ một năm so với một năm tốt. Chu Vũ cười ha ha nói, "Khuê thúc ngươi yên tâm đi." Ta thôn sang năm chỉ định so với ngày hôm nay còn tốt hơn, không nói những cái khác liền bãi sông điệu đến giá kê linh, cái kia một đám lớn hồng cảnh thiên mọi người liền có thể phân không ít tiền, các loại, chờ, hai ngày nữa ta sẽ cùng ta Tam thúc tính toán tính toán, nhìn, có còn hay không cái gì tài lộ, tranh thủ để mọi người năm sau lại kiếm nhiều tiền một chút. Bao quát Chu Định Bang ca lưỡng ở bên trong, nghe xong Chu Vũ lời nói này, sau khi tất cả đều hỉ thượng mi sao? Nhi cầu tử có thể nói ra lời nói này vậy chuyện này Nhi liền trở thành một nửa, liền mọi người lập tức đều đối với sang năm quang cảnh Nhi tràn ngập chờ mong. Mọi người chuyện phía một lúc sau cũng sắp tới bữa trưa, Chu Vũ không để mọi người đi, này không trùng hợp ngày hôm qua từ trong nhà dẫn tới một ba lô món ăn dân dã Nhi, vừa vận cho mọi người cải thiện cải thiện. Kết quả bữa trưa bữa cơm này, những này thúc thúc đại ra nhưng là mở rộng tầm mắt, muốn nói món ăn cũng không nhiều, liền bốn cái. Một đại buồn phiêu hương phân tán địa kho thỏ nhục. Cả hai dạ điệu đều có thể nghe thấy được thỏ nhục hương vị nhi. Một đại buồn tiểu gia dừng đôn cái nấm còn bỏ thêm điểm miến, đừng nói ăn, chính là nhìn cũng có thể giải không ít thèm. Đạo thứ ba món ăn chính là da muộn cá chép to, Chu Vũ sợ toàn bộ muộn nhân không tiến vào ý vị, còn go ý đem hai cái nặng 4, 5 cân cá chép to cho cắt thành một đoạn 1 đoạn rưỡi hoa muộn, sau đó đổ vào một bát tỏi cùng hai chén rượu nho, tỏi gia nhập trừ đi cá chép bùn đất vị, hai chén rượu nho gia nhập khiến cá chép mùi vị lập tức liền phiên vài phiên. Vậy thì thật là cấu tạo bằng thịt tôi mới, tiên hương cực kỳ. Ăn ở trong miệng còn có một loại làm người dư vị vô cùng quả hương. Cuối cùng một món ăn là khoai tây đốn đậu tây, còn thả chút gà rừng cùng thỏ rừng xương, mùi vị đó cũng là cây vậy. Bởi bàn không đủ dùng, mọi người liền dứt khoát đem vài tờ tấm ván gỗ phô ở dưới cây lớn, dưới đáy lại lót trên mấy khối đá lớn coi như là bàn. Khi làm món ăn trên tề xong mọi người liền ngồi trên mặt đất, Chu Vũ đem trong nhà gỗ còn lại mấy bình mao đại cũng lấy ra. Sau đó ngẫm lại không đúng, liền lại đến vườn trái cây bên kia bàn một rụng rượu nho lại đây. Ngoại trừ Chu Định Quốc ca lưỡng ở ngoài, cái khác hơn 10 hán tử tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia mấy bình rượu ngon, mọi người ai uống qua cái này nha. Nếu ngày hôm nay nhị cậu tử lấy ra. Đơn giản liền cẩn thận nếm thử. Đối với trong thùng gỗ độ vật đám người này, không cần nhìn đều biết chỉ định là chính mình chế riêng cho tiểu, còn là cái gì tiểu liền không biết, thế nhưng bất kể là cái gì tiểu nó cũng không thể có mau đại tốt uống không phải. Vì lẽ đó những người này đối với cái kia rượu dũng rượu nho không hỏi một tiếng, đều là một cái trong tôn trụ, một ngày thấy không được 10 lần cũng có thể thấy 8 lần, vì lẽ đó lời khách sáo liền không cần nói, liền Chu Vũ cầm lấy mao đại lần lượt từng cái cho những này thuốc thuốc đại ra rượu. Câm loại, chờ đến phiên Chu Định Bang thị vị này thôn bí thư chi bộ lắc lắc đầu, khá cảm thấy hứng thú hỏi, nhị cậu tử, cái kia tượng trong thùng gỗ trang chính là loại kia rượu nho sao? Tam thúc ngươi thật có nhãn lực cơ thể. Bất quá này Dũng Tửu cùng trước đây vẫn có chút khác nhau. "Hả? Thật sao? Bất quá coi như là chất lượng không đổi kịp trước đây, kém một chút chút cũng là hiếm thấy rượu ngon, ta không uống mau đại. Nhanh cho Tam Túc đến một bát rượu nho." Chu Định Bang Cao hừng nói rằng. Chu Vũ cũng không giải thích, trực tiếp đi qua nâng cốc Dũng bản lại đây vận ra nốt lọ liền cho Chu Định Bang rót một chén. Ngay một chén rượu ngã, cũng song song Chu Định Bang bên cạnh Chu Định nhếch cùng với đại khuê trực hấp mũi, nùng hương cam thuần, hương thơm nức mũi. Mẹ tiếp mùi vị gì tốt như vậy văn. Chu Định Bang tất nhiên là cũng ngửi thấy, vào lúc này cũng không cố trên lễ phép vấn đề, ngược lại đều là một cái thôn, trực tiếp liền bưng rượu lên đoàn mị mị điệu tới một đại khẩu, cái này uống rượu xong sau Chu Định Bang thoải mái liền cảm giác mình hồn nhi tựa hồ cũng muốn bay đi, ngồi ở chỗ đó liền bất động gãy. Động tác này đối với Chu Định Quốc tới nói quả thực quá thô tất. Liền mau mau chỉ chỉ nhi tử trong tay tựa vại nước vội vàng nói, "Tiểu Vũ, mau mau cho ba đến một bát, ta cũng giải đỡ thèm." Đã lâu không có uống đến loại rượu này. Liền một phút sau Chu Định Quốc cũng cùng Chu Định bang như thế linh hồn thẳng tới Cựu Tiêu, cũng ngồi ở chỗ đó không động đậy. Tất cả đều là dư vị. Ngô lão đại cùng đại khue các loại chờ, vừa nhìn Chu Định Quốc ca lượng cái kia đạo đức toan trực điếu môi, mẹ kiếp không chính là mình trong nhà nhượn rượu trái cây, còn như vậy dư vị sao? Liền đám người này cũng mặc kệ bình chân như vậy hai người, bưng rượu lên oản liền bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn chén lớn nhi uống rượu. Ngày hôm nay bữa cơm này không chỉ tựu được Mỗ nan cũng là vô cùng đúng chỗ, đặc biệt là cái kia một đạo da mượn cá chép to được kêu là một cái ăn ngon a, một đại buồn ngư khối chỉ chốc lát sau liền bị tiêu diệt hơn một nửa. Thế nhưng mọi người ăn ăn liền cảm thấy có cái gì không đúng, cái kia cái gì có tốt như vậy rượu Mao Đài Chu Định Quốc ca lượng sao còn liên tiếp địa uống chính mình nấu rượu? Chẳng lẽ là không bỏ uống được. Liên Đại Khuê nói chuyện, nhị ca tăng ca, huynh đệ ta đều không phải người ngoài, ngươi lượng đừng luôn uống rượu nho, đồ chơi kia đối với ta tới nói không phải là nước nó sao? Ngươi lượng cũng cùng mọi người cùng uống Mao Đài đi, tiểu khi nào liền uống nhiều một chút, thiếu ta liền uống ít điểm, ngươi nói ngươi lượng như vậy chúng ta còn có thể uống xong đi không? Chu Định Quốc cười ha ha lớn tiếng nói, Đại Khuê ngươi nói mỏ cái cái gì đây? Ai nói ta cùng tang ca của ngươi không bỏ uống được Mao Đài? Đó là chúng ta ca lượng cảm thấy này rượu nho so với Mao Đài tốt uống, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta lượng còn có thể cùng các ngươi những người này khách khí? Đã sớm cấp uống Mao Đài. Đại Khuê cũng thực hành Nghe được Chu Định Quốc nói như vậy, không nói hai lời bưng lên trước mắt hắn bát rượu liền đến một đại khẩu rượu nho. Kết quả cái này uống rượu xong sau Đại Khuê cũng bắt đầu nhắm mắt lại hồn nhi đến cựu Tiêu Ngao Du đi tới. Đám người này vừa nhìn Đại Khuê như vậy, vội vàng đem trong bát Mao Đài uống sạch, dồn dập đổi thành rượu nho. Kết quả mọi người uống xong rượu nho sau rượu Mao Đài liền lánh sang một bên, dong dã một đại dũng rượu nho lăng là bị những người này uống cái để nhi hướng lên trời. Trải qua hỏi dò Chu Vũ những người này mới biết cảm tình loại này, rượu nho chế riêng cho thành bốn cũng không thấp, nhất định phải gia nhập một ít cao cấp bên trong thảo dược, mà ở cây nho xử lý trên cũng là đại phí chắc chở, không trách sẽ tốt như thế uống đây, hơn nữa làm sao uống cũng không lên đầu, đây mới thực là cực phẩm tiên dược a. Ăn cơm tối mọi người ở dưới cây lớn ngồi nghỉ ngơi một lúc, Chu Vũ lại đi trích một chút đại quả đào tây được rồi bưng lên, đám người này có cẩn thận mà hưởng thụ một phen hoa quả bữa tiệc lớn. Cuối cùng lão lão đại trêu ghẹo nói, "Ta nói nhị cậu tử a, tiểu tử ngươi sau đó nếu là có cái gì quản cơm việc nhất định nhớ tới gọi đại ba a, khá lắm, liền vì ngươi bữa này ăn uống ta cũng được với cột đến giúp ngươi làm việc." "Đúng đúng đúng, nhị cậu tử sau đó nếu là có cái gì việc nhất định nhớ tới gọi chúng ta a, quản cơm thời điểm cũng không cần nhiều làm cái gì, có loại này rượu nho là được." Bang này các lão gia dồn dập trêu ghẹo nói. Mọi người lại cười vui vẻ địa hàn huyên một lúc. Đợi được Thái Dương không phải như vậy độc thì đều chạy đến phía Tây Điệu bên trong giúp Chu Vũ rút thảo đi tới. Chương 367, làm dâu lộ, Khải Minh đăng một. Những ngày sau đó, Vượng Hoàng Sơn cùng Chu Gia thôn lót đường công trình ở khí thế hừng hực tiến hành. Nếu trong thôn sửa chữa nhựa đường lộ, cái này thoát nước công trình cũng thế tất đến đòi tới, liền chu định bang lại mang toàn thôn các lao gia ở thân cây đạo hai bên đào nổi lên thoát nước cử. Bởi Chu Gia thôn ở vị trí địa lý trên thuộc về vùng núi, nơi này thổ địa vô cùng cứng rắn. Vì lẽ đó công trình tiến triển địa không phải quá nhanh. Nhìn thấy tình huống như thế, trong thôn các lao đầu tử ngồi không yên, đây chính là chu gia thôn từ trước tới nay xây dựng to lớn nhất tức dựng một con đường, nay thoát nước công trình theo không kiệm sao hành. Liên đám lao giả này cũng khiêng xẻn cái quốc theo tham chiến. Trong thôn phụ nữ vừa nhịn, đặt được, này 70, 80 tuổi ra già, già thái công đều có thể đảo cử bằng cái gì chính mình không được. Liên các nữ nhân đem con giao cho trong thôn bà nội bà bà cũng nhắc theo ra hỏa sự tỉnh theo chính mình nam nhân đạo cư đi tới. Trong lúc nhất thời Chu gia thôn nhấc lên toàn dân đạo cư, dòng giá 5 ngày thời gian, cần lao Chu gia thôn người vẫn cư ở cứng rắn vùng núi trên đảo gia khoan dung thâm đều là 1.2 cái trường cư. Này hai điều câu cử dọc theo thân cây đạo tử tiên dục loan vẫn đào được làng cô hạ, ngày sau nếu như thiên hạ mưa to trên đường nước mưa hội chảy tới hai bên thoát nước cử cuối cùng chảy vào làng cô hạ. Sa Sa nhìn tới này hai cái trưởng cừ như hai cái thổ thụy thành tường cự long xuyên qua Chu Gia thôn, mang theo cần lao Chu Gia thôn người khai thác tiến thủ sông thẳng củ tiêu. Ngày hôm nay là sửa đường hoàn công tháng ngày, ngày hôm qua nhựa đường đã phô đến dưới chân núi, ngày hôm nay không cần vừa lên ngõ toàn bộ mặt đường liền có thể phô xong. Vì lẽ đó sáng sớm Chu Vũ hai nhà người liền toàn đến đông đủ. Chu Đại Bưu càng là tối hôm qua trên liền hưng phấn lôi kéo chính mình cha tới, ở Chu Định Bang nhà ở rồi một đêm. Dùng Chu lão đại Chu Định Chỉ lại nói chính là sửa đường chuyện lớn như vậy nhi chính mình nếu như không trở lại nhìn chết rồi đều bế không lên mắt. Một đại gia đình người ở dưới chân núi hưng phấn trò chuyện, Chu hộ cùng Chu đại bưu lúc này càng là hưng phấn cả người treo đầy pháo hướng về trên nhánh cây treo lơ lửng đứng dậy. Mã Lưu Kiến chính chỉ huy nhân Mã Tử trên đỉnh ngọn núi bắt đầu đi xuống phô nhựa đường, lúc này đã phô đến giữa sườn núi. Mọi người chính trò chuyện đây, liền nghe thấy xa xa truyền đến từng trận thình thịch thanh. Tiếp theo liền nhìn thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, già vân tế nhật. Chu Vũ vừa nhìn biết đây là lão Tào cầm lái thần kỳ tỏa ra tới. "Hồ tử, là không phải ngươi thông báo lão Tào? Ngươi nói nhân gia cũng không phải người không phận sự, từ sáng đến tối vội đến quá trừng, ngươi nói chút chuyện như thế nhi ngươi nói cho nhân gia làm gì?" Chu Vũ quay về Chu Hồ hỏi, dựa vào nhị cổ ca. "Chuyện này thật là khá tốt ta." Là Lao Tào đứa kia liên tiếp địa gọi điện thoại cho ta nói lỗ khi nào sửa xong nhất định phải nói cho hắn một tiếng, hắn dễ chịu đến cho ăn mừng ăn mừng. Còn uy hiếp nếu như ta ta không nói cho hắn liền nguyền rủa ta tìm không được vợ. Nghị cẩu ca ngươi nói ta dám không nói cho hắn sao? Nếu không hắn có thể đem ta phiên chết. Chu Vũ Lộ ra một vẻ đồng tình vẻ mặt liền không truy hỏi nữa, đừng nói hổ tử cái này ý chí lực không kiên định ra hỏa, chính là đổi thành chính mình, đối mặt Lao Tào như vậy uy hiếp vậy cũng đến đầu hàng. Chu Vũ Ca lưỡng không nói lời nào. Bọn họ vào lúc này cũng quên Đại Bưu Ca cùng lão Tảo ngẩn ngơ. Thế nhưng Chu Đại Bưu cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng suy nghĩ, "Mụ, xe này âm thanh sao quen thuộc như vậy đây? Hơn nữa lão nhị còn nói ra hỏa kia tính Tảo, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Nghĩ tới đây Chu Đại Bưu mở miệng hỏi, "Lão nhị, ngươi mới vừa nói cái gì lão Tảo, lão Tảo chính là chuyện gia sao nhi?" Nghe được Đại Bưu Ca mở miệng, Chu Vũ cùng Chu Hổ lập tức nghĩ tới ba không giống lai lịch. Giật mình linh dùng mình một cái, đi. Lúc này thật là xấu thức ăn, nếu như lão Tào nhìn thấy Đại Bưu ca hai chàng này có thể hài hòa đứng dậy sao? Còn không biết dùng người đầu gốc đánh ra cậu đấu gốc. Liên Chu Vũ mau mau nói rằng, Đại Bưu ca, lập tức liền muốn đi qua người kia ngươi cũng nhận thức, tên kia tính Tào gọi Tào Mạnh, nhân gia trên ngươi cho ấy mua xe còn, kết quả ngươi làm cho người ta ra lấy đại xe tăng cùng Tú Lơ Khơ hôn hợp thể, ngươi nói ngươi không phải bận thịu người sao? Tào Mạnh Ha ha ha. Nhìn dáng dấp tiểu tử kia cùng các ngươi ca lượng quan hệ không tệ, a ta có thể cùng ngươi lưỡng nói tiểu tử kia mới không phải đồ đâu. Mẹ kiếp trên ta chó ấy bảo là muốn mua bộ kia sắc báo hỏng kiệu nhỏ xe, lăng là đem giá tiền từ 6000 giảm đến 4000. Ai nha, các ngươi là không biết tiểu tử kia miệng lưỡi gọn gàng, đều sắp muốn đem ta ma thành bệnh tâm thần. Đúng rồi lão tam, tiểu tử kia làm phiền trình độ tuyệt đối cùng ngươi có liều mạng. Sau đó ta thực sự là không chịu nổi lúc này mới đem xe bán cho hắn. Thế nhưng cũng không biết sao, ngay đại lái xe không mấy ngày động cơ liền hỏng rồi, liền hắn lại tìm tới ta, ta nói đồ vật đều bán đi hơn nữa còn là đại sắc báo hỏng xe ngươi tìm ta tu cũng không nhiều lắm giá trị. Thẳng thắn sách 3 sách 3 bán sắt vụn là được, ai biết tiểu tử kia chính là không đáp ứng, cả ngày điệu đến ta xưởng sửa xe lau nước mắt, mẹ kiếp vừa khóc chính là hơn 2 giờ, ngươi nói ai có thể chịu được. Liền ta hung ác tâm liền muốn giáo huấn một chút tiểu tử này. Ngươi không phải phải thay đổi động cơ sao? Hành Lão tử liền cho ngươi đổi, hơn nữa là một đài siêu công suất lớn tú lơ khơ động cơ. Ha ha ha, vừa nghĩ tới phía dưới chuyện này ta liền muốn cười, khi ta dốc hết sức đem động cơ đổi tốt sau các ngươi đoán tiểu tử kia sao? Chu Đại Bưu cười hỏi. Còn có thể sao? Và trên cây bãi, Ca Lượng nhẫn nhịn cười cùng tê lên đáp. Mẹ nhà nó, các ngươi Ca Lượng này đều có thể đoán được. Có còn hay không tiên lý? Chu Đại Bưu giật mình nói rằng. Đại Bưu ca ngươi chớ xía vào hai anh em chúng ta sao đoán được? Ngươi không cảm thấy ngươi chuyện này làm được có chút thiếu đạo đức sao? Thiếu đạo đức? Ta có thể không cảm thấy như vậy, các ngươi ca lượng cũng không phải là không hiểu rõ ca ca tính cách, bắt nạt ngại sợ nhuyễn, liền hắn cái này lưu manh ta chưa cho hắn thay cái xe tăng động cơ liền tính là không tồi rồi. Hơn nữa ta đem động cơ đổi tốt sau tên kia cũng cảm thấy là chiếm tiện nghi, mừng rỡ là hùng hục nhi, không tin chờ các ngươi lượng sau đó hỏi một chút, ta bảo đảm một câu lời nói dối đều không có. Lại sau đó gia hỏa này cảm thấy thân xe quá nhẹ liền lại chạy đến phía ta bên này nhào tới, ta và các ngươi lưỡng nói, ca ca ta lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như thế mặt dày mày dạn người, mẹ nhà hắn tên kia coi như là lại trên ta, nhảy chân nhất định phải ta đem vấn đề giải quyết, liền ta liền để hắn nộp 2000 đồng tiền mua một chút thâm hậu thiết bạn cho Hàn đến thân xe lên, ta mẹ kiếp là càng làm càng ngại khí, cuối cùng không cẩn thận liền đem bốn cái cửa xe cũng cho hàn chết rồi, vì Lẽ đó tiểu tử này hiện tại lên xe thì chỉ định là nhảy đi tới. Ha ha, hắn không phải ái giơ chân sao? Ta lúc này để hắn khiêu cái đủ. Chu lại bĩu trừng mắt con người nói rằng, Chu vô cùng chu hổ ở trong lòng vì là lão tảo mặc nghiệm 3 phút, lão tảo gặp phải đại bưu ca thực sự là gặp vận đen tám đời, bất quá nhìn dáng dấp lão tảo cũng không đem đại bưu ca khinh hành hạ, nếu không đại bưu ca không thể vừa nói chuyện một bên nghiến răng nghiến lợi. Hiểu rõ đại bưu ca người đều biết hắn chưa từng ghi hận qua ai. có cửu án bình thường tại chỗ liên báo, chưa bao giờ cách đêm. Vì lẽ đó có thể đem đại bưu ca khí thành như vậy cũng là tương đương không đơn giản. Đang khi nói chuyện lão tảo bà không giống liệu linh hắc tuyến liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, cách thật xa kẻ này liền gơ múa bàn tay lớn hưng phấn chào hỏi. Vừa nhìn thấy sống sót lão tảo, suy nghĩ thêm lão tảo cái kia há mồm, này nếu như nhìn thấy chính mình còn không đến làm phiền tự. Liên Chu đại bưu lập tức liền làm ra một cái quyết định, anh minh Liên mở miệng quay về chú vũ nói rằng, láo nhị, ngươi để láo tam ở chỗ này giúp ngươi một chút từ đi, đại ca cái bụng có chút không thoải mái tới trước trên núi nghỉ một lát nhi. Ồ, vậy cũng tốt, đại biêu ca ngươi đi tới nghỉ ngơi đi, ngược lại bên này cũng không có việc gì khác nhi. Chú vũ cao hứng tốt huyền không nhảy lên đến, không nghĩ tới vấn đề hội thoải mái như vậy giải quyết. Chỉ chốc lát sau láo tàu liền cầm lái ba không giống thỉnh thịt điệu đi tới dưới chân núi, kẻ này ngày hôm nay đúng là không có mặc áo gió, trực tiếp mặc vào. lên qua, kiện rộng rãi tơ sở, chỉ là màu sắc nhưng là đại hồng, các thật xa nhìn lại cả người lại như một cái phát ra hồng quang người cậu, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Kẻ này một cái nhảy vọt từ trên xe nhảy xuống, sau đó liền ông ngoại thúc thúc thím địa gọi lên, khi thấy Chu Định bằng sau lập tức rũa ra ngón tay cái trước tiên tích góp một cái sau đó thân thiết nói rằng, "Ai u xem phía này hướng về lao ra ngài hẳn là chính là hộ tự huynh đệ phụ thân chứ?" Tam thúc được Kẻ này lập tức được rồi một cái lễ. Vị này chính là Chu Định Bang mở miệng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Vũ Cá Lưỡng. Ba, vị này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên Tảo Mạnh Tảo đại ca, là cái lòng nhiệt tình, không ít giúp ta cùng nhị cậu ca. Chu Hổ mau mau giải thích. "Hả, ngươi chính là Tảo Mạnh a, thực là không tồi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, là một hắn tử." Lao Tảo hiếm thấy địa nét mặt dần mua đỏ không ngờ lại một giây sau đó lập tức lại khôi phục như cũ. Tiếp theo liền bắt đầu khoe khoang miệng lưới khoa Chu Định Bang. Ai ưu đỡ này khoa ưu, từ 20 năm trước Chu Định Bang lên làm thôn bí thư chi bộ bắt đầu vẫn khoa đến hiện tại, ở láo tàu miêu tả trong hình Chu Định Bang vậy thì là tiêu chuẩn tiêu dụ lộc cùng không phôn sâm, dẫn Chu ra thôn các hương thân khai thác tiến thủ, bài trừ muôn vàn khó khăn cuối cùng thu được vĩ đại thắng lợi. Còn cái này thắng lợi là cái gì láo tàu nói tới cũng là ba phải cái nào cũng được ai cũng nghe không hiểu. Trong lúc còn rạng đến định bang đồng chí vì công tác mười quá gia tộc mà không vào, cuối cùng suýt chút nữa đông chết ở bên ngoài. Trực đem Chu Định Bang nói tới đầy mặt đỏ chót đầu đầy đổ mồ hôi. Chương 368: Làm dầu lộ, Khải Minh đăng hai. Tối hậu Chu Vũ vừa nhìn nếu để cho lão Tảo nói như vậy xuống phòng trường tam thúc như thế này phải ngã xuống sông tự sát, liền mau mau cắm vào đường đề tài, lúc này mới đem lão Tảo cho lĩnh về thế giới hiện thực. Nhìn thấy Tảo mãnh rốt cục không lại khoa chính mình, Một đời kiên cường cực kỳ gặp chuyện không hoàng hốt thôn bí thư chi bộ Chu Định Bang xoa xoa trên đầu hãn thật dài điệu thở ra một hơi. Mẹ kiếp vừa nãy bữa này khoa tốt huyền không đem mình khoa tử, chính mình chính là một cái bình thường lão nông dân, sao có thể cùng Tiêu dụ lão khủng phồn xâm so với đây. Cuối cùng tiểu tử kia nói mình mời quá gia tộc mà không vào thì càng là bức tử người không đên mạng. Hoa hạ lão tổ tông đại vũ còn chỉ là 3 lần, chính mình dám cùng nhân gia so với sao? cho tới chu định bang trong lòng bị thương đến trình độ nào lão táo là không biết, bị chu vũ ngắt lời sau khi kẻ này lôi kéo chu vũ tay liền hướng 30 giống bên kia đi, vừa đi trong miệng còn vừa nói, "Lão đệ, ca ca biết ngày hôm nay là ngày đại hỷ tháng này, nhìn ca ca mang cho ngươi cái gì lễ vật." Chu Vũ ca lững theo lão táo đi tới 30 giống trước, liền thấy trong xe chồng tất cả đều là pháo, cái gì đại lễ pháo xuyên thiên hầu pháo kép các loại, trời, là không thiếu gì cả, hơn nữa kẻ này cái gì phòng hộ biện pháp cũng không có. cũng không sợ những này pháo thấy hỏa tinh tử đem hắn nổ. Chu Vũ ca lưỡng là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Chu Hổ hoàng sợ đối với Lao Tảo nói rằng, "Ta nói Lao Tảo, ngươi là gan vẫn đúng là đại a, mẹ nhà nó, ngươi này không phải là tương đương với ngồi ở thùng thuốc súng trên sao? Này nếu như thấy một cái hỏa tinh tiểu tử ngươi sẽ bị bính đến bay lượn trời, thật mẹ kiếp quá nguy hiểm." "Mẹ kiếp, tam lưu tử tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi mới bay đầy trời đây." Ngươi nói liền ca ca này, đại bảo bối xe vật gì có thể đem hắn bính trời cao, trừ phi là sử dụng hỏa tiễn nâng lên khí, nếu không cái gì cũng không dễ sứ. Ca Lượng đồng thời thẩn thờ gật gật đầu, cũng là, liền lão tổ này đại xe bình thường thuốc nổ cũng thật là nổ bất động. Phòng trưng cũng là phản xe tăng đạn hỏa tiễn có thể nổ phi nó. Ngay khi lão tổ kế tục nói khoát chứng minh tòa giá lợi hại bao nhiêu thời điểm, Chu Gia thôn tám vị thái công cùng bọn ra mười mấy vị các gia gia bị Chu Định quân đại mã xa cũng cho kéo tới. Cách thật xa lưu Thái Công liền lôi kéo cổ học gọi, nhị cầu tử ngươi cái này thằng nhóc, ngày hôm nay chuyện lớn như vậy nhì làm sao không gọi mấy người chúng ta lao giả. Nếu không là ngươi Thái Công chi hội chúng ta một tiếng chúng ta còn không biết đây, đây chính là chúng ta chú già thôn mấy chục nằm qua to lớn nhất việc trọng đại, thiếu mất chúng ta sao thành. Chú vũ cùng chú hổ mau mau hùng hụt địa đi tới bên cạnh xe ngựa. Sao mấy vị Thái Công cùng các gia gia hạ xuống, trong miệng không ngừng mà giải thích, Thái Công, các gia gia. Không phải ta không muốn gọi mà là không dám gọi a, ta đây chính là tu con đường mà tôi, ngươi nói lớn như vậy chút chuyện cái nào không ngại ngùng gọi các ngươi đến. Lại nói các ngươi là người nào? Vậy tuyệt đối là chống trời bách ngọc trụ, gia hải tử Kim Lương a. Đứa này lỉnh lọt đầy đủ vô có thể có 5 phút đồng hồ, đem cái mười mấy cái lao già cho mừng rỡ cũng không tìm tới Bắc. Cuối cùng Chu Định Quốc thực sự là nghe không vô, gia hỏa này như thế nào cùng lao tảo gia tiểu tử kia một cái đức hạnh, đều thành thoại lao. Liên mắt tối sầm lại mau tới trước nói ngăn lại Chu Vũ. Chu Vũ là không nói lời nào, thế nhưng lão Tảo vừa nghe nói đối diện chính là trong truyền thuyết giết tiểu Nhật Bản tử rồi cùng giết lợn bình thường tám vị dũng mãnh lao thái công thì đã sớm kích động cả người run cầm cập, đầy mặt thường hồng. Ba bước cũng làm hai bước nhảy lên đất địa liền đến đến thái công môn trước mặt, không nói hai lời lập quỳ xuống tùng, tùng tùng tùng chính là ba cái dập đầu. Các lão tổ tông ở trên, tăng tôn tử Tảo nhanh cho các người dập đầu. Bởi sự tình đột nhiên Tám vị thái công bị kẻ này sợ hết hồn, lão thái công vội vàng hỏi: "Tiểu tử ngươi đây là làm gì?" Liên Chu Vũ bất đắc dĩ lại mặt tối sầm lại đem kẻ này hướng về thái công cùng các gia gia giới thiệu một lần. Lão Tào đại danh đã sớm ở Chu Vũ hai nhà truyền khắp, thái công tự nhiên nghe nói qua. Lúc này nhìn thấy chân nhân, lão thái công càng xem càng yêu thích, lớn tiếng cười nói: "Tào gia câu tà mãnh. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu như đặt ở năm đó chỉ định cũng là một cái rất nhân vật, không sai, thực sự là không sai." Nói tới tàu gia câu chúng ta cũng quá quen thuộc. Năm đó chúng ta lão ca mấy cái không ít ở nơi đó cùng tiểu quỷ tử đỏ sức. Đúng rồi tiểu tử ngươi là tàu đức nhân vẫn là tàu đức nghĩa lời sau. Ta nhớ tới cái kia ca lưỡng khi đó ngay khi vùng này làm thiếp buồn bán. Bọn họ ca lưỡng hiện tại còn có ở nhà hay không? Nghe được Thái Công nói như vậy, tàu manh kích động đều có chút nói lắp. Một phát bắt được Thái Công khô gầy bàn tay lớn kích động nói rằng, ai ưu ta lão tổ tông ai, ngươi còn nhận thức ta thái gia. Ta có thể không phải là tao đức nghĩa tằng tôn từ sao? Tao đức nhân đó là ta đại thái gia. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã không còn nữa. Ai nha thái công môn, ta khi còn bé nhưng là không ít nghe ta thái gia nói tới chuyện của các ngươi, có thể nói ta chính là nghe các ngươi cố sự lớn lên. Anh hùng, các ngươi là chân chính anh hùng a không được, thái gia gia môn các ngươi mau mau dừng lại, ta đến cho các ngươi thêm khái mấy cái đầu. Muốn không thực sự là không cách nào biểu đạt ta vào giờ phút này tâm tình kích động. Sau khi nói xong cũng mặc kệ nhân gia có đồng ý hay không nằm trên mặt đất mơn mê cái mông lại dập đầu ba cái. Tám vị thái công nhìn thấy tạo mãnh đứa nhỏ này là tính tình thật, đều cùng với vui mừng địa ha ha địa cười. Tuy nói mình năm đó đem đầu đừng ở lưng quần mang tới giết tiểu quỷ tử cũng không phải vì danh lợi, đó là quốc hận thù nhà. Thế nhưng ở mấy chục năm sau ngày hôm nay hậu thế tử tôn còn có thể ký được bản thân chuyện năm đó nhi, biết cảm ơn, lại có thể nào không gọi người cảm thấy vui mừng cùng ấm áp? lại nói Lao Tảo dám cùng Chu Vũ Chu Hổ sai nói lại nhải, thậm chí cũng không chột Chu lại bưu, vừa nãy càng là đem Chu Định bang dừng lại, một trận tốt khoa, thế nhưng đối mặt này tám vị lão thái công Lao Tảo lại như một con tiểu cáp ba cẩu như thế, nói chuyện hào phong kéo léo, trong lời nói tràn đầy sủng tính tâm ý. Lao Tảo cái kia há mồm đến có bao nhiêu lưu loát, chỉ chốc lát sau liền đem tám vị thái công chọc trò cười ha ha. Chu Hổ vừa nhìn vô danh ở trong sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử này đem lão Tào cho dụệ qua một bên hận hận nói rằng: "Ta nói lão Tào, những kiếp nhưng là chúng ta Chu gia thôn thái công, cần phải ngươi đến lệnh bợ sao? Muốn lệnh bợ đến các ngươi tạo ra câu lệnh bợ đi." Ư ặc. "Gen tỷ, ta còn rồi cùng ngươi nói, này tám vị thái công vậy cũng là sống sót anh hùng, bọn họ là các ngươi Chu gia thôn người không, giả? Thế nhưng bọn họ cũng là người dân, ta là nhân dân không? Vì lẽ đó bọn họ cũng là ta thái công." Ta tự chứng. Đối với Lao Tảo này quấy nhiễu lời giải thích Chu Hổ trong lúc nhất thời cũng thật là không cách nào phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ để hắn kế tục hung hăng. 10 giờ sáng 18 phút, Lương Thần cắt nhật phủ quý thời gian, Lưu kiện tự mình cầm lái xe lưu đem cuối cùng một đoạn ngắn nhựa đường lộ yếu tốt. Lúc này dưới chân núi đã là người ta tập lập, nguyên lai là kỳ, làm, các gia thái công môn bị Chu Định Quân lôi đi thì bọn họ cũng biết ngày hôm nay nhựa đường lộ làm xong, liền các gia các hộ buôn ba cho biết, cuối cùng đều đi tới dưới chân núi. Muốn gặp chứng cái này kích động lòng người lịch sử thời khắc. Nhờ đường lộ huyết tốt chuyển được sau, Chu Hổ cùng Lao Tảo mang theo trong thôn mấy cái tiểu tử đốt cháy treo pháo. Nhất thời pháo cùng vang lên, tiếng vô tay sấm dậy, cẩn thận người sẽ thấy những kia các già già khỏe mắt đều ngậm lấy giọt nước mắt, tám vị thái công càng là lão lệ tung hoành. Bọn họ này một đời có thể nói là ầm ầm sóng dậy, nhưng lại cực kỳ nhấp nô. Bọn họ một đời đều dâng hiến cho mảnh này sinh dưỡng bọn họ ốc thổ. Không oán không hối hận. Bây giờ nhìn thấy con cháu đời sau có thể đạt được thành tích như vậy lại có thể nào không trăm mối cảm xúc lẫn lộn, mừng rỡ rơi lệ. Có thể nói Chu Vũ lần này không chỉ có là xây dựng một cái nhựa đường lộ đơn giản như vậy, nó đồng thời còn là một cái làm giàu lộ, một chiếc khải minh đăng, nó mở ra cũng rọi sáng Chu gia thôn người làm giàu buôn khá giả hoạt lộ thiên thang. Cần lao đơn giản Chu gia thôn người chính là đạp lên con đường này dũng cảm tiến tới, khai thác tiến thủ, cuối cùng sáng tạo thuộc về mình quang minh cùng tương lai. Vì tất sau khi kết thúc mọi người vẫn là hưng phấn không chịu rời đi, nhìn cái kia quang tân nhựa đường lộ thật muốn đi tới giẫm hai chân. Chu Định Bang vừa nhìn vừa tận thừa cơ hội này cố gắng cùng mọi người nói một chút. Liên liên lôi kéo cổ họng gọi lên, "Lão các thiếu gia môn, ngày hôm nay thừa dịp mọi người đều ở có chuyện nhi ta đến cùng các ngươi nói một chút." "Định Bang tam ca, chuyện gì a? Ngươi nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn nhìn thêm xem lộ đây, ngươi xem một chút đường này tu thực sự là thái bình tử, tam loại, chờ." Này nhựa đường làm thịt ta sao cũng đến đầu một cái đến mặt trên cũng cưỡi xe đạp chạy một vòng. Các ngươi ai cũng không cần rảnh với ta a." Đại Khuê hai mắt sáng lên nói, "Ta nói lại Khuê, ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi khi, làm, người cầm, đều cho ta nhỏ giọng một chút, bắt đầu nói chính sự Nhi A. Mọi người đều biết nhị cậu tử tu con đường này cũng không dễ dàng, tiền tiền hậu hậu bỏ ra mấy trăm vạn a, nhưng là đứa nhỏ này đủ nhân nghĩa, nhân gia đem trong thôn một đoạn này cũng cho miễn phí sửa tốt." Này ít nhất cũng nhiều lắm hoa mấy trăm ngàn đi. Con đường này sau khi sửa xong mọi người trên thu thu hoạch thời điểm cũng không sử dụng ngũ kinh bò nửa đêm điệu trình diện viện xếp hàng, ngươi nói này tốt bao nhiêu. Người qua đường ra nhưng là cho ta sửa tốt, này giữ gìn nhưng là đến rựa vào mọi người. Cũng không thể lại giống như kiểu trước đây để xúc vật cùng kê vịt cái gì ở phía trên tùy tiện gãy phân, đúng rồi chuyện này còn liền đại khuê làm được tối không chân chính, ta thế nào cảm giác ta thôn trên đại đạo phân châu có hơn một nửa đều là đại khuê kéo. Ha ha ha. Các lương thân đều sắp cười chết, càng có người hiểu chuyện hướng về phía Đại Khuê liền gọi lên, "Ta nói Đại Khuê a, tiểu tử ngươi sau đó ăn ít một chút thảo, cái kia cái gì cũng ít uống điểm nước lạnh a, muốn không còn phải kéo phân châu." Ha ha ha. Không đợi Đại Khuê phản kích ni chu định bang trừng mắt con ngươi lớn tiếng nói, "Đều đừng cười. Ngươi nói các ngươi từng cái từng cái, ta vừa nãy không liền nói khoan khoé miệng sao? Xem đem các ngươi cười đến." Lao Ngô đại ca ngươi cũng đừng tịnh cố cười Đại Khuê. Liền nhà ngươi cái kia hai con con lửa tử hướng về trên đại đạo kéo thì cũng không ít. Ta nói, sau đó trong nhà có gia súc tận lực đều không chế điểm. Trước đây là thổ đạo kéo cũng là lôi, bây giờ đổi thành nhựa đường lộ chẳng lẽ các ngươi còn có thể cam lòng hướng về trên kéo. Ha ha ha. Mọi người lại là dừng lại, một trận cười vang, bí thư chi bộ quả thực quá có tài. Đại khuê đỏ mặt có chút không phục nói, tam ca, muốn nói ta cũng không muốn để như tùy tiện hướng về trên đất gãy phần. Nhưng là nó muốn kéo ta cũng không chế không được a. Chư kê toán vào lúc này thực sự là nhịn không được, tiến lên vô vô đại khue cười nói, "Đại khue, ta biết ngươi không chế không được, dù sao ngươi cũng không hiểu như ngự không phải. Nhưng là ngươi xem một chút định quân định nghĩa bọn họ, trong nhà cũng có gia súc, nhân gia sao liền không tùy tiện hướng về trên đại đạo kéo. Ta nhìn ngươi sau khi trở về hay là đi nhà bọn họ thủ lấy kinh nghiệm đi." Lão Trương lời còn chưa nói hết ni liền bị mặt tối sầm lại chu định quân cùng chu định nghĩa ca lượng giơ lên tay chân cho ném qua một bên nhị, lão Trương cũng không tức giận, ngồi dưới đất liền bắt đầu cười ha hả. Chương 369, mưa to đến, Thanh Sơn kiểu 1. Bởi nhựa đường lộ sửa xong sau vẫn chưa thể lập tức sử dụng, lúc này nhân hòa xúc vật cùng với gia cầm các loại, chờ, nếu như đạp lên chính là một cái vết chân tử nét chu gia thôn già trẻ lớn bé đối với con đường này là quan tâm đầy đủ. liên tám vị thái công đem trong thôn 70 tuổi trở lên hai đời các lão đầu tử tổ chức ra thành lập một cái cụ sát đội, từ sáng đến tối cái gì cũng mặc kệ, liền nhấc theo căn thật dài cây liễu điều ở ven đường tuần tra, phòng ngừa nhà ai xúc vật hoặc là gia cầm không thấy trụ chạy đến họa họa mà đường. Cho tới nói có người đi ra họa họa vậy thì là sả trứng, không nói có những này thái công các gia gia đang nhìn, xuất hiện ở trong thôn nhà ai không nắm con đường này làm bảo bối xem. Phải biết ở Thái Bình trấn Phạm Vi 10 giảm 8 thôn còn không có nghe nói có cái nào thôn nhi chạy lên nhựa đường đường đây. Hiện tại Chu Gia thôn lão các thiếu gia đi ra ngoài làm việc thời điểm liền cảm thấy này, lưng banh banh lạnh, ngươi muốn loan không có chút nào dễ sử dụng, ai kêu Chu Gia thôn giải ra điều nhựa đường lộ đây. Cho nên nói ở tình huống như vậy Chu Gia thôn người nắm con đường này còn không cùng chính mình hại tử giống như. Hơn nữa tám vị thái công tổng hợp trong thôn tình huống còn ban bố thông cáo chung. sau đó nhửa đường lộ hai bên thoát nước cử không cho phép bất luận người nào đi vào trong vức giấc rưỡi, nếu là có người không nghe lời bị đái một lần dành cho nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt, nếu như bị đái hai lần, thật không tiện vậy người liền ma lưu mà dẫn dắt người nhà đem thoát nước cử từ đầu tới đuôi cho thanh lý một lần, nếu như bị đái ba lần, ân phỏng trừng cũng không có lần thứ ba, lại nói ở chú ra. Thôn hầu như sẽ không có người vi phạm quá này tám vị lao tổ tông, húng chi lúc này vẫn là liên hợp ban bố thanh minh, Cố gan này người còn không sinh ra đây. Bởi Lưu Kiện đem con đường này tu đến quả thật không tệ, Liêu dưới đến đủ mặt đường ép tới chỉnh tề, Chu Vũ hỏi qua hắn sau khi biết đối phương hiện tại cũng không có gì hoạt, liền liền đem trong nhà nắp phòng ở việc cùng nhau giao cho hắn. Lưu Kiện ngẫm lại cũng không tồi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng làm chút ít hoạt ít nhất có thể đem công nhân tiền lương kiếm về. Hơn nữa này lại là cho Chu Vũ làm, hắn cũng thiệt thòi không được chính mình. Liên liên thống khoé mà đáp ứng rồi. Muốn nói người bình thường nắp phòng ở vậy thì thật là đỉnh khó khăn nhi, thế nhưng lưu kiện bên này dùng đến tất cả đều là máy móc, nhân ra liền nhà lầu đều có thể nắp, ở không thiếu tiền tình hướng dưới công phu mấy ngày liền có thể đem một chỗ phòng ở xây lên. Việc vui mau làm, trù vũ ngày thứ 2 rồi cùng ông ngoại tra thái công tam thúc vòng quanh làng tuyển nền nhà địa, khả năng người Trung Quốc đều có cố thổ khó rời cái này tỉnh tiết đi, kết quả một vòng lớn sau khi xuống tới trù vũ người một nhà vẫn cảm thấy chính mình phía tây đất chống thích hợp nhất. Muốn nói cái kia mảnh đất trống quy mô cũng không nhỏ, có tới 2, 3 mẫu diện tích. Dùng để trang trải phòng ở cùng vi hai cái đại viện là thừa sức. Nên đất chọn xong, Chu Vũ nấp xá dạng phòng ốc rộng hỏa nhi khá là đau đầu địa nghị đến một lúc lâu, cuối cùng Lao Thái công quả đoán làm ra quyết định, liền nắp nó hai tòa hầm gạch ngói xanh hai tầng tiểu dương lâu. Lại nói lao giả từ nhỏ đến lớn liền hi vọng xa vời có thể đến như vậy tiểu dương lâu bên trong ở mấy ngày, hiện tại tầng tôn tử có tiền. Khẳng thán nắp nó hai tòa chính mình cũng ở mấy ngày qua đã nghiền. Lão thái công yêu cầu mọi người chỉ định đến chống đỡ, Chu Vũ lại cùng Lưu kiện thương lượng một chút công vấn đề tiền, cuối cùng vẫn là đánh giảm 8 phần trăm 2 nơi tiểu lâu chỉ cần 15 vạn. Giám với mình không hiểu nghề này, hơn nữa đối với Lưu kiện tín nhiệm, Chu Vũ thẳng thắn móc ra 1 triệu cho Lưu kiện. Nắp hai tòa hồng gạch ngôi xanh tiểu Dương lâu, điều kiện tiên quyết chính là muốn mị quan hào phóng. Tiền trước tiên cho những này, nhiều lùi thiếu bổ, để hắn giúp đỡ chính mình vội từ đi. Đối với Chu Vũ Tín Nghiệm lưu kiện là tự đáy lòng địa thuyết phục. Đại Bưu huynh đệ thật sự không là nặc, làm việc chính là đại khí chính là rộng thoáng, 1 triệu liền như thế suy cho mình cũng không nói lưu cái chứng tử. Mình nhất định muốn xứng đáng nhân ra tiến nghiệp a, vì lẽ đó lưu kiện ở nặc này hai nơi tiểu lâu thời điểm so với bất cứ lúc nào đều chăm chú, tỉ mỉ, chỉ lo phụ lòng Chu Vũ Tín Nghiệm. Khi lưu kiện mua tài liệu tốt thì nền đất cũng phê hạ xuống. lại nói từ khi tiểu thanh sơn sự kiện sau lý cương trưởng trấn liền cũng không còn khí lực tức giận, có lúc ở trong thôn mở sẽ đụng phải chu định bang thì cũng chột dạ chửa làm như không thấy. Thế nhưng tuyệt đối không dám cho tiểu Hải Xuyên, phòng trường hắn cũng sợ đem chu gia thôn nhạ mao nhân ra nhấc theo giao bầu gây đến chính phủ xã vây cùng hắn, khi đó sự tình nhưng là không dễ giải quyết. Cho nên khi chu định bang đem nền nhà địa xin đưa lên sau ngày thứ 2 phê chỉ thị liền xuống tới, ngược lại cũng tỉnh không ít sự tình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong chớp mắt liền đến ngày mùng ngày 1 tháng 9. Ngày hôm nay khí trời có chút ẩm trầm, nhìn dáng dấp muốn nên đón một hồi hạ vũ. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi Chu Vũ Hồi Hương sau này ông trời lăng là một lần mưa to cũng không dữ, tiểu vũ đúng là có như vậy 10 lần 8 lần, thế nhưng điều này cũng không hữu dụng, ở trong nhà có cái ruộng cách bờ sông gần một điểm cũng còn tốt, có thể nhân lực nấu nước rọi rọi hoa màu, nếu như cách khá xa nhưng là phá hủy, trên núi hoa màu cũng đã yên bà không thiếu. Thái Bình trấn phụ cận thôn dân đều dựa vào trồng trọt mà sống, hầu như không có cuộc sống của nó khởi nguồn, cho nên nói hàng năm đều chỉ có thể cầu khẩn ông trời có thể mưa thuận gió hòa, cũng tốt có tốt thu hoạch. Vì lẽ đó loại này khô hạn tình huống đem phụ cận thôn dân từng cái từng cái gấp đến độ là hỏa thiêu hỏa liệu, đã bắt đầu xuất hiện dùng gia súc kéo thủy rọi điệu tình huống. Cũng may Chu gia thôn bởi Chu Vũ xuất hiện đến hiện tại mỗi gia vào sổ tiền đã là năm rồi gấp 3 còn truyền hướng. Vì lẽ đó tên to xác nhi ngược lại cũng không trên đại thể hỏa, thế nhưng nếu như ông trời có thể cho chút mặt mũi lại xuống hai trận mưa tăng cao hoa màu sản lượng liền tốt hơn rồi. Chu Vũ sáng sớm liền tỉnh lại, bắt đầu vội tự trên núi những này vật còn sống, hoa hoa toàn ra, một đoàn mai hoa lộc cùng hơn 10 chỉ nguyên bản bị thương độc vật, cũng may hiện tại tốt đến gần đủ rồi. Còn có giữa sườn núi cái kia mấy trăm con cầm điểu, những này nhưng là đều cần chính mình cho ăn. Hai ngày nay cha ở nhà mỗi ngày đến nơi xay bột đi làm đồng gạo và mì, nhiều như vậy vật còn sống một ngày phun ra nuốt vào lượng quả thực chính là cái kinh người con số. Nếu như ăn còn kém chút, như thế nào đi nữa ăn cũng ăn bất tận chính mình, thế nhưng mỗi ngày này những người này chính mình nhưng là có chút mơ hồ quyển, quả thực chính là mệt chết người không đền mạng á thoại nói mình này không gian thủy bộ dưỡng dưới cơ bản ô vung đều không chịu nổi, nếu như biến thành người khác không thì càng song sao. Cho nên nói công việc này thật liền không phải một người có thể làm được, khô đến, cũng không biết hổ tử tên kia khi nào có thể tới, nhịn nữa hai ngày, nếu như đến thời điểm vẫn là không thấy bóng người, nói không chừng chính mình đến Hạ Sơn đi đem hắn bắt về. Y, Chu Vũ ngồi xổm ở giữa sân núi tay cầm cho gà ăn chén chính đang nghiến răng nghiến lợi địa suy nghĩ đây, liền thấy dưới chân núi một cái tiểu hỏa nhi trong miệng hút xáo cười xe đạp chính hướng về trên núi đạp, phía sau xe đạp còn kéo một cái đại ba bố. Nhìn thấy tên kia nấp nổi Chu Vũ biết đây là hộ tử tới, nhưng là tiểu tử này sao biết cái này sao đã sớm tới? Chẳng lẽ là có chuyện gì nhi? Chu Hổ vào lúc này chỉ biết là dốc hết khí lực hướng về trên núi đạp, khẩu thiếu cũng thổi không chuyển động, căn bản cũng không có thấy ở giữa sườn núi cho gà ăn Chu Vũ. Hộ tử, ngươi sao sáng sớm liền lên tới? Mau mau dừng lại cho ta, phát sinh chuyện gì? Chu Vũ lên tiếng kêu hắn lại. Chu Hổ nghe được Chu Vũ kêu gào lúc này mới đem xe đạp dừng lại. Sau đó lau vệt mồ hôi đi tới hàng rào ở ngoài. Tiểu tử này đi tới Chu Vũ trước mặt sau một cái liền ôm lấy hắn, sau đó liền nước mắt hàm quanh mắt điệu nói rằng: "Nhị cậu ca, xong, lúc này thật sự xong." Câu nói này đem Chu Vũ sợ hết hồn, vội vàng đem tiểu tử này đẩy ra lớn tiếng hỏi: "Hồ tử, đến cùng sao? Phát sinh chuyện gì?" "Nhị cậu ca, xong, ta bắt đầu từ hôm nay sẽ không có tự do." Thái công cùng ta ba đại sáng sớm liền đem ta từ trong chân để chạy ra ngoài muốn ta đến trên núi hướng về ngươi đưa tin, ô số khổ tam lư tử á. Chu vũ tốt huyền không để hắn tức chết, hận hận nói rằng, ta nói hổ tử ngươi có thể dài một chút tâm đi, chẳng lẽ ta này Phượng Hoàng Sơn là ngục giam hay sao? Ngươi tới đây sao còn không tự do cơ chứ? Ngươi xem ta mấy tháng này không cũng trải qua rất phong phú sao? Lùi mươi ngàn bộ giảng coi như là ít một chút tự do có thể sao? Nhị Cẩu ca ta có thể cùng ngươi so với sao? Ngươi nguyên bản chính là cái nến nhìn hình, chính là ở trên núi ngốc 100 năm cũng chưa chắc muộn, nhưng ta là cái vui sướng ánh mặt trời hình a, ngươi nói ta có thể chịu được sao? Còn có a ngươi này chỉ do với Bao Hán tử không biết đói bụng Hán tử cơ, ngươi đã có thiên tiên giống như thanh thanh sảng khoái nhiên có thể ngốc được, nhưng là huynh đệ ta còn là một đại lưu manh tử a, ngươi nói ta nếu như lão ở trên núi ở lại bị trễ lại thân cận không phải không sao sao? Nhị Cẩu ca Bất hiếu có ba không sao vì là đại A. Nhìn trước mắt tấm này không ốm mà rên mặt to. Chu vũ là giận không chỗ phát tiết. Một cao bính lên ôm tiểu tử này vai liền cho hắn quật ngã. Sau đó vung lên lòng bàn tay liền hướng tiểu tử này trên người bắt chuyện mở ra. Tử tam lư tử, cho ngươi nói ta nín nhịp, ca ca ta khi nào mượn. Ta cho ngươi báo hắn tử không biết đói bụng hắn tử cơ. Từ hôm nay nhi cái lên ta liền chết đói ngươi. Ta cho ngươi mỗi ngày liền nhớ kỹ thân cận này điểm chuyện hư hồng nhi. Đánh đánh Chu Vũ còn dùng tay đào hai cái nê toàn mặt đến Chu Hổ trên mặt. "Nị cẩu ca tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ma ơi tuyệt đối đừng làm ta mặt, ta là nín nhịn, ta là nín nhịn được chưa?" Chương 370: Mưa to đến, Thanh Sơn kiều hai. Chu Hổ bị chỉnh đốn một trận sau chẳng lên, trên người tất cả đều là bùn đất cùng thảo diệp tử, một tấm mặt to bị Chu Vũ cũng biết đến hôi sang sang. Tiểu tử này dùng tay phủi một cái trên người bùn đất khốc cấp lại tương điệu nói rằng, "Nị cẩu ca ta không phải phát điểm bực tức sao?" Ngươi nhìn ngươi đem ta kiểu tóc đều làm rối loạn, coi như là sau đó không thân cận thế, nhưng ta cũng đắc đạ phấn địa đẹp trai một ít, người khác không nhìn ta chính mình xem không cũng thoải mái điểm sao? Ta cùng ngươi nói à, ngày hôm nay chuyện này bà ta cũng chính là cùng ngươi phát điểm bức tức, ngươi nói ngươi ở trên núi như thế lui ta có thể không quản sao? Thật sự coi huynh đệ ngươi không có tim không có phổi a. Nói tới chỗ này Chu Hổ đưa cho Chu Vũ một cái lườm uýt. Chu Vũ có chút ấy náy địa nói rằng, xin lỗi a hổ tử. Vừa nãy nhị ca cũng không biết là sao, nhìn thấy ngươi gương mặt đó liền cảm giác đặc biệt người ngoài hận, vì lẽ đó mà liền không kìm lòng được mà đem ngươi quật ngã, cái kia ngươi cái mông còn đau không? Mẹ kiếp, ta nói ngươi chính là lòng lang dạ sói, ta cái mông này cũng không phải tự ngã đã làm, ngươi nói có thể không đau sao? Nói cho ngươi a, ngày hôm nay ta đến Dương Thường, cái gì cũng làm không được. Tuy rằng Chu Hổ nói như vậy, nhưng nhìn xem đầy trời mây đen, hơn nữa vào lúc này phòng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng vẫn là giúp Đơ Chu Vũ này, người giúp việc cùng chim công đi tới. Nay một nải liền gần như 2 giờ, hơn nữa bởi sợ trời mưa dẫn đến trên núi động vật cùng gia cầm buổi tối ăn không được cỏ xanh cùng rau dại, Ca Lượng lại thải không ít rau dại cắt hai đại bó cỏ xanh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. An qua bữa cơm trưa hậu thiên không càng ngày càng âm trầm, rất có sơn vũ dục lai tư thế. Nhìn quỷ thiên khí này Ca Lượng cũng ngồi không yên, bởi thời gian vội vàng, trên núi động vật quyẩn cùng gia cầm túp lều đều là tấm ván gỗ đắp thành. Tuy rằng mặt trên cũng làm không thấm nước xử lý thế, nhưng như thế này thật muốn là dưới mưa to chưa chừng cũng có thể là lộ vũ, nói như vậy nhưng là phơi thức ăn. Liên Ca Lượng ôm một bó bó giấy dầu chỉ tự lật tiệp bố cái gì đem hết thảy lều đỉnh đều nắp toàn bộ. Mặt trên dùng tảng đá lớn ép tới gắt gao, đường nói dưới hơi lớn vũ chính là báo tới cũng quát không đi. Sau khi Ca Lượng bắt đầu lần lượt từng cái địa phương tuần tra, nhìn có còn hay không cái gì mầm họa. Khi hai người tới chốc nhất đến hồ nước phụ cận thì Âm trầm vòng trời lại như là một cái hắc oa ngã, cũng chụp lại đây, ép tới người không kịp thở khí. Mấy cái hồ nước trên mặt nước đỏ đau một mảnh tất cả đều là nổi lên long lý, tranh nhau chen lấn địa hô hấp mưa to trước cuối cùng một điểm không khí tới mát. Chu Vũ mấy ngày nay vẫn đúng là không tinh lực chăm nom những này long lý, trên một hồi duy nhất an qua một cái còn là vào buổi tối mò, cho nên đối với những này ngư sinh trưởng tình hình vẫn đúng là không hiểu rất rõ. Bất quá lần này nhưng là thấy rất rõ ràng, khá lắm. Những loài ngư lớn nhanh có dài 40 cm ngắn. Có chút mọc nhanh hiện ra nhưng đã đột phá cái này nhỏ bé, nhìn dáng dấp quá 5 trước sau những loài ngư hẳn là có thể ra đường. Những loài này mới là chính mình coi trọng nhất làm giàu làm giàu cơ sở, còn hoa lan cùng cầm điệu nuôi trồng chỉ là không có ý gây rối tác phẩm. Lúc này hết thảy những động vật vẫn canh giữ ở mấy cái hồ nước một bên, ở lẫn nhau chơi đùa nô đùa. Đây là Chu Vũ bản giao, ở chính mình không ở thời điểm những người này, nhất định phải đem hồ nước bên trong ngư cho xem trọng. Phong ngửa có động vật nhỏ đến thau ngư, muốn nói tới chút động vật cũng thực sự là thông minh. Liền như thế là vẫn ở hồ nước một bên chơi đùa hết chức trách điệu bảo vệ. Nhìn thấy Chu Vũ tới đang cùng hai con đại lợn rừng chơi đùa 17 con tiểu tử ngoắc ngoắc cái đuôi hùng hục địa chạy hắn liền đi tới, sát theo đó hết thảy động vật cũng đều một mạch đi lại đây, vây quanh Chu Vũ nhiệt tình liếm, tư ma, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh hương phấn tiếng kêu. Chu Hổ nhìn ra con mắt đăm đăm, trêu ghẹo nói, nhị cổ ca Ngươi nói những này động vật sao rồi cùng ngươi như vậy thân đây? Ai bì à, biết đến ngươi là cá nhân? Không biết còn tưởng rằng ngươi là cái cầm thú đây, những người này chính là ngươi sinh ra đến, nếu không sao có thể cùng ngươi như vậy thân đây? Chú Vũ cũng không tức giận, kẻ này tuyệt đối là trần chùi địa ước ao khen tị, liền cười nói, ta nói hổ tử tiểu tử ngươi hành à, mắng người đều không mang theo chữ thô tục nhì, nếu ta nói hai ta tuyệt đối là hai loại người, ta là bề ngoài nhìn nín nhịn nhưng là nội tâm ánh mặt trời. Vì lẽ đó những loài động vật yêu thích ta, ngươi là bề ngoài ánh mặt trời nhưng là nội tâm nhí nhị. Vì lẽ đó chúng nó mới không muốn phản ứng ngươi. Chu Hổ bĩu môi không nói lời nào, xoay người tìm hắn nhị ca ngoạn nhi đi tới, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì khác nhị, Chu Vũ cũng đùi tiếp những động vật ở hồ nước một bên ngoạn nhi một lúc. Lần này phía đông vườn trái cây tử Chu Vũ không có ý định đi, những cây cây ăn quả trải qua điểm những mưa gió sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Mà phía tây tung lũng những cây hoa lan nếu nhiều năm như vậy đều có thể ở nơi đó mọc dễ nảy mầm cho đến nở hoa, tin tưởng cũng là trải qua mưa gió, ngã, cũng cũng không cần ghi nhớ. Ngoạn Nhi một lúc sau ca lưỡng lại dùng mắt nhỏ vòng đem mấy cái có ngư hồ nước tử vây quanh hai tầng, phòng ngựa trời mưa thì nước ao tăng vọt đem long lý lau ra. Cuối cùng nhìn chuẩn bị đến gần đủ rồi, ca hai cái lúc này mới mang theo những động vật trở lại trong tiểu viện nghỉ ngơi. Bầu trời càng ngày càng mờ. Nông đậm mây đen liền như vậy nặng trĩu trịch địa quải trên không trung, tùy thời đều có đâu không được lập tức nện xuống đến cảm giác, nguyên bản khắp núi hồng hoa lục thảo lúc này cũng bởi vì đầy trời lờ mờ tối tăm mà trở nên sắc thái không ở, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn triệt để đã biến thành một bộ hắc bạch tranh sơn thủy. Chu Vũ Đệ Chu Hổ nhìn môn, chính mình cầm một cái rổ thì lại hướng về vườn trái cây bên kia đi đến, lại nói bên kia còn có một cái tâm tư đây, cũng không biết ở như vậy khí trời dưới tiểu thành sao làm, bất quá nó no sống nhiều năm như vậy hẳn là có chính mình ứng đối biện pháp. Thế nhưng đến vườn trái cây hậu chu vũ hô vài tiếng cũng chưa thấy cự mãng cái bóng, liền biết gia hỏa này thấy khí trời không đúng đã sớm chạy trốn, vào lúc này cũng không biết núp ở chỗ nào nổi tiếng ngón tay. Bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh được bản thân nhớ. Liên Trích một chút hiết mã hạnh thái dương quả có một dũng rượu nho trở về đến trong sân. Bên dưới nhà gỗ mới có hầm Chu Vũ lợi dụng dưới hầm công phu đến trong không gian từ lần trước bối đến món ăn dân dã nhi ở trong lượm hai con thỏ hoang cùng hai con gà rừng đi ra, cuối cùng lại lén lén nói ra một đại dung không gian thủy đến đi ra bên ngoài, những này chính là bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên không gian thủy là vì cho hổ tử bồi bổ thân thể. Muốn nói không gian thủy cho người nhà uống cũng thật là phiền phức sự tình, ngươi cũng không thể cong lấy hai thùng nước cho mẹ cùng tiếm Ba Nhi liền như thế đưa tới cho. Nếu như hỏi đến sao nói Cũng may bây giờ trong nhà rượu nho cùng Hồng Cảnh Thiên quần đủ, ngã, cũng cũng không kém điểm ấy không gian thủy, bất quá nếu như sau đó có cơ hội nhất định phải đem không gian thủy cho nhà người dùng dùng. Đi tới trong sân đem quả dại cho chu hồ mấy cái, sau đó lại vứt một chút cho những động vật, khoát nha thỏ thưởng đến nhanh nhất, thật nhanh nắm lên hai cái huyết mã hạnh liền ngồi xôm dưới cây lớn gặm đi tới, liền ca lượng cùng một đám động vật ngay khi trong tiểu viện ca ăn, ca ăn điệu tức lên. Chu hồ trong miệng nhai quả dại Một bên đùa chó con tệ vừa hướng Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, không nghĩ tới ngươi này, nín nhịn nam này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng không tệ lắm a, chẳng những có hoa quả ăn, vẫn còn có món ăn dân dã cùng rượu nho, trong sân rau dưa nhìn cũng không tồi. Hơn nữa một mình ngươi bảo vệ lớn như vậy một mảnh núi rừng cũng xác thực không phải chuyện này nhi, thời gian lâu dài dễ dàng trong lòng xuất hiện âm ảnh biến thành một cái đại biến thái. Vì lẽ đó ta quyết định chú ý" Vì những này thứ tốt cũng vì ngươi không biến thành biến thái tự do của ta liền từ bỏ, một cách toàn tâm toàn ý ở trên núi giúp ngươi, khi nào biến thành trăm vạn phú ông khi nào xuống núi. Lưu quên nhi chỉ râu, nhưng là cùng ta nói, ngươi những kia hoa lan nếu như toàn bán có thể đáng giá không ít tiền đây, nếu như xuất hiện một ít biến dị giống vậy thì giàu to, để ta an tâm điệu giúp ngươi dưỡng hoa lan. Chỉ cần ta có sự nghiệp lại bằng ta này soái tiểu hòa nhi tìm cái người vợ còn không chính là cái từng giây từng phút sự tình. Ta đi, hổ tử a. Cảm tình lưu quyên nhi chỉ đâu nếu như không khuyên ngươi ngươi còn không muốn tới chỗ của ta. Ngươi lương tâm cũng làm trò cậu cho ăn. Ngươi nói ta một người ở đây lẻ loi hưu quảng ta dễ dàng sao ta? Chu Vũ làm bộ thương tâm điệu nói rằng: "Mẹ kiếp, nhị cẩu ca vẫn là thu hồi ngươi bộ này tiểu xếp đi, ta đều không hi nói ngươi. Đều lớn như vậy người vẫn cùng ta ngoạn nhi đồng tình. Ngươi nói một chút từ nhỏ đến lớn ngươi dùng chiêu này lừa ta bao nhiêu lần? Mỗi lần đều là lừa ta nhiệt huyết sôi trào hướng về ở mặt trước." kết quả bị đánh đều là ta." Chu Hổ phiết miệng nói rằng. Chu Vũ tắp tặc tặc lưỡi trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, mẹ Kiếp hài tử lớn hơn không dễ lựa a, xem ra sau này nếu muốn lại hùng hổ tử còn phải muốn điểm khác chiêu số. Ca lưỡng ở trong sân câu được câu không điệu lao, an trái cây đùa khoát nha thọ cùng chó có thể, ngược lại cũng tự tại. Lúc này đã tiếp cận 5 giờ chiều, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi ô nặng nề, tối om om thiên lại như muốn sụp xuống. Đột nhiên một tia chớp cắt phá bầu trời. Xét theo đó, một tiếng trầm thấp tiếng vang ầm ầm đánh vỡ phượng hoàng sơn vốn có bình tĩnh, mưa to điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Phong đổi theo vũ, vũ vội vàng phong, phong hỏa vũ đồng thời phun trào đuổi theo trên trời mây đen, toàn bộ trên núi đều chìm đắm ở trong nước mưa, toàn bộ thế giới đã là trắng xóa một mảnh. Vũ càng lúc càng lớn, phản phất như chút nước. Hoa cỏ cây cối ở cuồng phong bên trong chập chờn, trên núi sinh linh ở mưa rào bên trong mê man. Đã khô cạn bùn đất thì lại tham lam điệu dẫn hấp thiên nhiên ban ơn. cho đến bão hỏa, di chuyện. Mưa to kế tục rơi xuống, những động vật đã sớm bị Chu Vũ Ca lượng chạy tới chính mình túp lều bên trong. Khoát Nha Thỏ cùng 17 con chó con tệ từ lúc đi tới thế giới này, sau lần đầu đuổi tới lớn như vậy, Rông Tố dĩ nhiên cũng không sợ, từng cái từng cái đều chạy đến bên ngoài chơi đùa, cho đến bị Lâm Thấp toàn thân sau lúc này mới không cam lòng trở về lều bên trong. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trong thiên địa trắng toát một mảnh, trong tầm mắt đã không thể gặp người. Ca 2 không yên lòng lưu đường. liền mặc vào áo mưa cầm sẹng đi tới hồ nước chu vi kiểm tra. Chỉ thấy đậu mưa lớn điểm nện ở lá sen trên, phát sinh đùng đùng tiếng vang, mấy chục đóa nặc đại hoa sen ở mưa to gió lớn bên trong vẫn như cũ dáng người kiên cường, ngạo nghễ nở rộ. Hồ nước tử đã sắp đầy, bên trong long ly dĩ nhiên ngược lại thủy thế hướng về bên bờ bờ đi, nếu không có vông ngăn, phóng trừng hồ nước bên trong ngư cũng sẽ không còn lại mấy cái. Xem tới đây ca hai cái là một trận mùa hôi lạnh. Nếu không là Thái công cùng ông ngoại có dự kiến trước điểm này đã bá canh bỏ thêm lưới bóng chuyền, lần này thật đúng là mất hết vô liếng. Ca Lượng sợ mưa rơi lượng lớn đến đâu lưới bóng chuyền xoślở, liền lại bàn một chút tảng đá lớn đem lưới bóng chuyền ra cố một thoáng. Mưa rơi thực sự là quá to lớn, Ca Lượng không thể làm gì khác hơn là ăn mặc áo mưa chậm rãi từng bước mà đem xúc vật quyển cùng giữa sơn núi ra cầm tóp lều lại kiểm tra một lần, thấy không vấn đề gì sau lúc này mới yên lòng trở lại trong phòng. Chương 371: Gia đại sự 1 Bên ngoài sấm vang chớp giật, mưa to mưa tầm tã, trong phòng bếp ca hai cái làm lên cơm tối. Trước tiên ngụm trên một mua toa gạo cơm khô, sau đó đem tỏi cùng gà rừng lột da dục lông, một cái kho thịt tỏi, một cái gà rừng đôn cái nấm. Chu Hổ nhóm lựa Chu Vũ xảo rau. Bởi vì trong sân có rau dưa, cuối cùng ca lựa lại lấy cái khoai tây đôn cả, một cái cả chựa phân đường. Món ăn làm tốt hậu Chu Vũ đem ngũ lương dịch đánh ra một bình, hôm nay cái rơi xuống ngày mưa khí lương, vẫn là uống điểm bạch tướng áp thân thể tốt hơn. Hơn nữa rượu này khá là mềm mại, không lên đầu. Làm xong cơm hai người thịnh một chút cơm kẻ lại thêm chút nhục cùng món ăn cho hoa hoa toàn gia cùng khoát nha thỏ đêm đó món ăn, sau đó càng làm buổi sáng làm tốt giao đãi cùng cỏ xanh băng sảng chút bắp diện quấy cùng nhau cất vào chậu lớn bên trong, ca hai cái đội mưa rơi lên chậu lớn cho ăn những này động vật. Hết bận sau ca hai cái ngồi ở trên giường là cùng chén cả ly, rượu ngon thức ăn ngon liên tục khẩu. Tiểu Hưng chính hàm thì Chu Hổ túy mắt ngông lung điệu nói rằng, nhị cậu ca Nói đến thật muốn cố gắng cảm tạ ngươi, từ khi sau khi ngươi trở lại hai ta gia bao quát các hương thần sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Ai, này nếu như các mấy tháng trước ai muốn là nói chúng ta có thể trải qua như thế châu bỏ sinh hoạt đánh chết ta đều không tin. Nhị cậu ca, huynh đệ cảm tạ ngươi rồi. Hơn nữa ta cảm thấy ba chỉ cần giúp đỡ ngươi đem ngọn núi lớn này làm được rồi, đừng nói là trăm vạn phú ông, chính là ngàn vạn phú ông ta cũng có thể lên làm. Mẹ kiếp xem đến thời điểm ai dám ở ta trước mặt Hà Hê. Cái gì lao thảo cùng ra cất tiểu tiểu cái kia cũng không tốt sứ, ai chọc ta ta liền đê. Ánh cái mông của người nào? Ai u ngươi xem ta nói những này làm gì? Đến, hai anh em ta tiếp theo uống. Chu Hổ ở cảm tạ Chu Vũ, mà Chu Vũ lúc này ở trong lòng cùng âm thầm cảm kích chính mình thần bí không gian, nếu không phải mình mù miêu đâm chết con chuột đạt được cái này thần bí không gian, mình tới hiện tại không cũng là kẻ vô tích sự sao? Còn nói gì làm giàu làm giàu. Tạ Phúc Hưng Lân Trong ngọn núi mưa rơi lâu dài, trận này Vũ Rồng Dã rơi xuống một đêm. Hai người tối hôm qua dự vào tiểu sức lực trời nam biển bắc địa hồ khản một trận, đầy đủ uống vào hai bình ngũ lương dịch, cũng không biết lúc nào ngủ. Khi một vệt nhẹ nhàng kia sáng chiếu lên trên người thì Chu Vũ rốt cuộc tỉnh. Khi mở mắt ra, phát hiện một con mọc đầy lông đen bắt đuôi chính đặt ở trước ngực của mình, quay đầu nhìn lại, hổ tử kẻ này đầu hướng về đại kháng một đầu khác ở ngủ xem như chết đây. Nhẹ nhàng đẩy ra Chu Hổ bắt đuôi. Chu Vũ Thu về quần áo đi ra cửa ở ngoài. Nhất thời một luồng thanh tân buồn đất khí tức xông tới mặt, lúc này đã trời sáng choang, mà mưa to không biết lúc nào đã ngừng, bầu trời hơi trời quan mây tận. Trải qua mưa to cỡ giữa, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi một mảnh tất lục, một mảnh đỏ tươi. Chim nhỏ cũng gấp đôi địa vui vẻ. Tu ở một khối lao việc nhà. Trên núi rừng cây xanh ngắt ướt át, loại kia lục lục phảng phất đang chậm rãi lưu động, làm cho người ta một loại rung động thanh tiên, khiến người ta cảm thấy như vậy thư thích. Tôi đẹp như vậy, mà cái kia khắp núi hoa đỗ quyên càng thêm địa kiều đỏ như lửa. Tất cả tựa hồ trải qua trận này, gột rửa trở nên gấp đôi chói mắt. Trên đất cũng bị nước mưa lao ra từng cái từng cái vũng nước nhỏ, ở trên trời làm nổi bật dưới có vẻ đặc biệt đáng yêu, còn không thì nổi lên tiểu tiểu gần sóng. Trận này lượng mưa đại thị trường, nhưng là giải phụ cận sơn thôn nạn hạn hán, tin tưởng thái bình trấn quanh thân các hương thân này hội nên vui mừng địa cười to. Vào lúc này, Hoa Hoa Toàn Gia đã ở hồ nước một bên trên đất trống bắt đầu thể dục buổi sáng, còn Khoát Nha Thỏ cùng lợn rừng con La Hoang cũng không biết đi nơi nào bảo gia đã ăn, sớm liền không thấy bóng dáng. Chu Vũ Lục một oa cháo nhỏ, hái được mấy cây dưa chuột fan buồn dưa chuột tan sáng, sau đó lại luộc chút hàm vị trứng, Điểm Tâm cho dù làm đủ. Đem Hoa Hoa Toàn Gia này tốt hậu Chu Vũ đem Chu Hồ đánh thức. Ca Lượng đồng thời ăn Điểm Tâm. Tối hôm qua uống rượu đến không ít, hiện tại vị còn có chút khó chịu. uống chén cháo nhỏ, chịu chút thanh tân phan dưa chuột cùng hàm vị trứng cũng thật là một sự hưởng thụ. Hai người ăn nghỉ điểm tâm liền dành thời gian ở trên núi đi bộ một vòng. Ngày hôm qua vũ cũng không nhỏ, đến nhìn có hay không đổ vật bị hướng về hỏng rồi. Lý Ba tưởng Chu Vi tất cả bình thường, chỉ là phía đông vườn trái cây một bên trồng một ít bắp cùng dưa hấu cây non hướng về đi một chút, vườn trái cây bên trồng trên đất lác đác lưa thưa điệu rơi mất chút trái cây, số lượng không tính quá nhiều, tổn thất cũng không lớn, cũng không lắm. Những này cây ăn quả ở không gian thủy ảnh hưởng hiện tại là cao to kiên cường, trên cây kết đầy trái cây. Nhìn thấy điều này có thể có mấy chục mẫu to nhỏ vườn trái cây tử chu hổ giật mình hỏi, nhị cầu ca, chẳng lẽ ngươi cùng ta nhấc lên vườn trái cây tử chính là cái này? Ta đi, sao hội lớn như vậy? Ồ, phía cực bắc những kia trên cây kết đến không phải là hiết mã hành sao? Ta nhỏ cái trời ạ, ta còn tưởng rằng ngươi nơi này chỉ có 3 khỏa 5 khỏa. Cái nào thành muốn nơi này sẽ có lớn như vậy một mảnh? Còn có, còn có. Vừa trên những này không nhìn thấy đầu ngươi đừng nói cho ta đó là đại anh đào thụ a. Ai đi a, xem giá thế này đây là muốn nở hoa rồi. Nghị Cẩu ca, ngươi cũng quá năng lực chứ. Chu Hổ giật mình đến Tột đỉnh, vườn trái cây bên trong hết thảy đều khiến người như ở trong mơ. Chu Vũ Lại tính tình cho Chu Hổ giải thích một phen, những này cây ăn quả phần lớn nguyên lai like thì có, chỉ là đại anh đào cùng vài cây quả dại thụ là chính mình cấy ghép. Đương nhiên bên cạnh những kia bắp miêu cùng dưa hấu miêu cũng là chính mình thử nghiệm loại, hơn nữa dưa hấu chọn dùng chính là mấy tháng trước từ trong ngọn núi hái được loại kia cực phẩm đại dưa hấu hạt giống, hy vọng sau đó cũng có thể kết ra tương tự đại dưa hấu. Chu Hổ sau khi nghe xong nhưng là sướng đến phát rồ rồi, không nói những cái khác, liền này vài mẫu đại dưa hấu nếu có thể trưởng đứng dậy liền xứng đáng chính mình cực khổ rồi, đến thời điểm chính mình chẳng những có thể tận tình ăn cái đủ, hơn nữa còn có thể bán trên không ít tiền đây. Năm nay tiền thuê chỉ định là có thể kiếm về. Bán trên buổi trưa Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang lương tới, rơi xuống một đêm mưa to bọn họ cũng không yên lòng hai chàng này, liền sáng sớm mưa rơi dừng lại hai người liền từ trong nhà xuất phát. Vào lúc này nhìn thấy trên núi không có chuyện gì sau có thể xem yên tâm. Đồng thời Chu Định Quốc cũng nói cho nhi tử trong nhà phòng ở nhanh đóng kín, hơn nữa tìm trong thôn thầy địa lý chương ngũ gia cho quên đi, Hậu Thiên chính là ngày tốt, vì lẽ đó trên lương tháng ngày liền định ở phía sau Thiên. Chu Vũ nghe xong là lại cao hứng vừa mắc cơ cứu, vui vẻ chính là các loại, chờ, phòng ở đắc kiến sau thì có thể làm cho người nhà cẩn thận mà hưởng thụ một chút, hơn nữa cậu cùng mợ là có thể hạ sơn đến ở, khi đó một đại gia đình người thật là có bao nhiêu náo nhiệt. Hồ Thẹn chính là phòng này từ đào đất cơ thì chính mình liếc mắt nhìn ở ngoài liền cũng không còn chiêm quá biên nhi, tất cả đều là trong nhà lão nhân cùng lưu kiện ở thu xếp, làm trong nhà duy nhất tiểu bối lại há có thể không hồ thẹn. Nhìn thấy nhi tử vui vẻ, Chu Định Quốc lại nói: "Tiểu Vũ à, lần trước ngươi cho Lưu Kiện 1 triệu dùng để trang trải phòng ở, nhưng là ở trong thôn nắp phòng ở nơi nào sẽ cần nhiều như vậy a? Lần này nắp phòng ở vật liệu cái gì cho đến bây giờ dùng đi tới 30 vạn, tiền nhân công nhân ra Lưu Kiện chỉ cần 15 vạn, còn lại lại có thêm cái 10 vạn đô la tiền từ giữa đến ở ngoài đều được rồi, như vậy còn dư lại hơn 40 vạn. Ngày hôm qua ta cùng ngươi ông ngoại còn có ngươi mụ cùng nhau thương lượng một chút, ngươi hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm." Còn lại số tiền này chúng ta liền từ bỏ, hơn nữa chúng ta hiện tại trải qua cũng tương đối khá. Thái Bình trấn vùng này lập tức có thể nạp hai nơi tiểu dương lâu, nhưng là không nhiều áp vì lẽ đó tiền này ngươi cầm, cố gắng đem vượng hoàng sơn kiến thiết một thoáng, tranh thủ nhiều làm chút nghề phụ, ta kiếm tiền thắng ngày còn ở phía sau đây, chờ ngươi kiếm được nhiều tiền lại hiếu mời chúng ta cũng không mượn. Chu Vũ vốn không muốn muốn, thế nhưng ở cha cùng Tam Thúc Huên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý, nhưng là vừa cho nhà ở thêm 10 vạn. Lúc này Chu Định Bang ở bên cạnh Cảm Khái Điệu nói rằng: "Nhị ca, ta đến bây giờ còn có một loại nằm mơ cảm giác, trước đây ngươi dám đi muốn hoa 30, 40 vạn nắp phòng ở sao? Mà hôm nay vẫn đúng là liền thực hiện. Thật hy vọng nhị cậu tự phát triển càng ngày càng tốt, đến thời điểm các hương thân cũng có thể theo nhờ." Chu Định Quốc tự hào địa gật gật đầu, "Lão tâm lời nói này rất đúng, này nếu như các năm rồi, đừng nói là nắp 30, 40 vạn phòng ở, chính là 3, 4 vạn cũng không thể a." Trong nhà liền như vậy ít tiền còn phải giữ lại cho nhi tử cưới vợ sử dụng đây, cái nào cam lòng dùng để trang trải phòng ở a. Lão ca lượng hiện tại là đường làm quan rộng mở, mừng rỡ bên dưới Chu Định Quốc đối với tiểu ca lượng nói rằng, các ngươi ca lượng ở trên núi làm rất tốt, bất quá có chuyện liền đi làm việc, tuổi còn trẻ địa cũng đừng bị đại sơn chói lại. Ngược lại hiện tại lộ cũng sửa tốt, chúng ta lão ca lượng một rảnh rỗi liền sẽ tới giúp các ngươi vội tử, hiện tại có thể thuận tiện hơn nhiều. Chu hổ mừng rỡ cũng không biết bắt Tiến lên một cái liền đem Chu Định Quốc ôm lên tại chỗ xoay chuyển ba vòng, trong miệng hưng phấn hô, hai đại gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Mãi đến tận bị Chu Định bang đá một cước sau mới đem trong lồng ngực hai đại gia cho bung ra. Chu Định Quốc sau khi hạ xuống cười to không ngớt, chỉ vào Chu Hồ nói, ta nói Tam Lư Tử tiểu tử ngươi là không phải còn băn khoăn thân cận cái kia mã sự tình. Ngươi yên tâm được rồi, ta lâm đến trước thật giống nghe ngươi hai đại nương đang cùng ngươi mụ lao chuyện này đây, cấp nàng vào lúc này hẳn là đi tìm đại khuê người vợ đi tới. Phòng trường sáng ngày muốt chỉ cần Thiên Nhi không xuống vũ ngươi là có thể đi qua. Ai u ta thân hai đại gia u, ngươi nói ta sao như vậy yêu thích nghe ngươi nói chuyện đây? Thật sự là nói đến ta tâm khảm nhi bên trong đi tới. Đúng rồi hai đại gia, ngươi xem ta con này hình có được hay không? La không phải có điểm như Du côn lưu manh. Nếu như không được ta đến mau mau đến trong trấn là một cái, hiện tại thời gian vẫn tới kịp. Chu Hộ vừa mới dứt lời Chu Định Quốc mau mau đáp lại nói, rất tốt, tuyệt đối không nên đổi. Hai đại gia cảm giác người con này hình cũng không tệ lắm, tối thiểu vẫn là đính tinh thần. Chu Định Quốc nói xong sau lưng liền bốc lên mồ hôi lạnh. Lại nói Chu Hồ hiện tại cũng là trên thiên linh cái còn có như vậy một nắm nhỏ tóc, coi như là thay cái đầu hình còn có thể đổi thành xá dạng. Nhiều nhất cũng chính là đem cái kia một nắm nhỏ tóc thế đi biến thành một cái đầu cho tôi, nói như vậy còn không bằng hiện tại nắp nồi đây. Chu Định Bang Ca Lượng ở trên núi đi bộ một lúc sau nhìn cũng không có gì không yên lòng. liền hai người lại chắp tay sau lưng đi về nhà. Chu Hổ hiện tại liền hai chữ nhi, hưng phấn. Tiểu tử này cũng không kiếm sống, vòng quanh hồ nước tự chạy vài vòng phát tiết một lúc sau cảm thấy không đã nghiền, liền lại tìm tới nhị lư cỡi nó khắp núi đi bộ đi tới. Thừa dịp lúc này Chu Vũ bắt đầu cho những động vật fam đồ ăn, đồng thời lén lén bỏ vào một ít không gian thủy, cũng tốt để động vật cùng gia cầm môn cải thiện cải thiện thể chất. Thế nhưng không gian dịch Chu Vũ nhưng là một chút cũng không thả, hơn nữa Chu Vũ muốn được rồi. Chính mình nuôi trồng những này chuẩn bị bán lấy tiền động vật cùng cầm điểu sẽ không cho ăn không ra ăn dịch, bằng không từng con từng con trưởng thành hoa hoa một nhà cùng lợn rừng con la hoang thông minh như vậy chính mình còn có thể cam lòng ra bên ngoài bán thậm chí là giết sao? Làm xong những này Hậu Chu Vũ phát hiện trong thủy hang thủy không đủ, liền chọc lấy thùng nước dự định đến phương bắc nguồn suối nơi tiếp chút nước suối. Mới vừa đi tới giữa đường, liền nghe đến xa xa truyền đến giá giá âm thanh, chỉ chốc lát sau liền thấy phía trước lửa đè phi dương. Chính đang cõi lửa chạy vội Chu Hổ vừa nhìn thấy Chu Vũ sẽ khóc hô lớn, nhị cổ ca, ra đại sự, lúc này thực sự là ra đại sự rồi. Chương 372, ra đại sự hai. Xem hổ tử dáng vẻ liền biết lúc này là thật sự ra chuyện, Chu Vũ lão đạo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống, mau tới trước giúp the damn hai lửa dừng lại sốt ruột hỏi, hổ tử, đến cùng sao? Ngươi không cần hoảng, trước tiên lấy hơi nhi lại nói. Chu Hổ trực tiếp liền từ lửa trên người lăn đi, cũng không kịp nhớ thu thập trên người rớt nhẹ bụi đất, thần hồn chưa định địa nói rằng, nhị cậu ca, ta có thể không hoàng ạ. Vào lúc này sự tình nhưng là nháo lớn. Là có chuyện như vậy nhỉ, vừa nãy ta chính tới lửa ngoạn nhị đây, ai thành muốn tiểu tiểu cho ta gọi điện thoại, ta điện thoại này mới vừa tiếp đứng dậy nàng sẽ ở đó một bên khóc, nói tối hôm qua trên hắn ba an ta cho nhân xâm sau lập tức liền điền rồi, cũng không để ý bên ngoài cá lớn như chút nước, trực tiếp liền hướng về ra khỏi nhà ở trên đường cái lao nhanh. Nàng cùng nàng mụ hai người thật vất vả đem nàng ba đuổi theo thế nhưng căn bản là theo không được hắn, mãi đến tận cuối cùng hắn ba. Chính mình té xỉu sau bọn họ mẹ con lũi mới đem hắn đưa đến bệnh viện, người đến hiện tại còn không tỉnh lại đây. Nói tới chỗ này Chu Hổ tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọn phàn nàn tiếp tục nói, tiểu tiểu nha đầu kia nhưng là nói, nếu như hắn ba nếu là có chuyện bất trắc nàng cũng không sống nữa, đương nhiên nàng trước khi chết chỉ định là trước tiên phải đem ta giết chết. Nhị cổ ca, ta xem lúc này là thật huyền. Phòng trừng cảnh sát trụ một chút sẽ đến ta thôn nhi bắt ta tới. Bất quá ta có thể cùng ngươi nói xong rồi, nếu như cảnh sát hỏi tây kia nhân xâm sự tình ta liền nói là ta ở trong núi hái được, ngươi có thể tuyệt đối không nên hướng về trên người mình làm a, ta từ sáng đến tối cũng không có chính sự nhi đi tổn mấy năm nhà tù không có việc gì khác nhi, nhưng là ngươi còn phải giữ lại hữu dụng thân mang theo các hương thân làm dầu làm dầu đây. Còn có a ta nếu như thật đến bị phán cái không vậy hoặc là tử hoán cái gì, người có thể nhất định phải thay ta cho ta thái công cùng cha mẹ ta rượng lao đưa mà a. Chu Vũ vào lúc này đau lòng ra sốt ruột nước mắt đều hạ xuống, mẹ kiếp cái này gọi là chuyện gì a, sao tặng người tham còn đưa sinh ra sai lầm. Không đúng. Chính mình nhân sâm kia là trong không gian bồi dưỡng ra đến, coi như là không có hiệu quả nhưng cũng không phải là độc dược a. Nghĩ tới đây đối với Chu Hổ nói rằng, hổ tử ngươi trước tiên đừng có gấp. Ra trước tiên cho bà pháo đại ca gọi điện thoại, lúc trước hắn cũng từ ta chỗ này mua hơn người tham. Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong mau mau lấy điện thoại di động ra cho Liễu Tam pháo đánh tới. Ba pháo đại ca vội vàng đây. Cái gì? Nhớ ngươi. Ai u ca ca của ta ai, hiện tại đều lửa cháy đến nơi ta nơi đó có công phu nhớ ngươi a ta hỏi ngươi à, lần trước ngươi từ ta chỗ này mua được nhân sâm ăn rồi chưa? Có hay không cái gì phản ứng? Điện thoại một đầu khác Liêu Tam Pháo đầu một cái phản ứng chính là Chu Vũ tiểu tử này sáng sớm nhi tâm tình tốt năm chính mình làm trò cười đây, chỉ định là lão Liêu coi chính mình là sơ trần chuồn mà chạy sự tình nói cho hắn, nếu không tiểu tử này có thể hỏi như vậy sao? Huynh đệ, tiểu tử ngươi là không phải đụng cái gì hài lòng sự tình sai ca ca ngoạn nhi đây. Không phải là trần chuồn mà chạy một hồi sao? Hơn nữa ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử ngươi lúc trước là không phải đã biết đồ trời kia dự hiệu vô cùng lớn cố ý không nói cho ca ca. làm cho ca ca tự tán dương. Mỗ ngươi cùng lão lưu không một độ tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta đi, ba pháo đại ca ngươi đều nói bậy chút cái gì? Ta sao một câu đều nghe không hiểu đây? Cái gì ngoạn ý dược hiệu đại ngươi sao lại trần truồng mà chạy? Ta có thể cùng ngươi nói, ngươi nếu như an qua nhân sâm liền mau mau nói cho ta, ta vào lúc này gấp đến độ đều sắp thắt cổ. Ta cùng ngươi nói à, chỉ ta bán đưa cho ngươi loại nhân sâm kia hộ tử cho tiểu tiểu một con. Hán ba tối hôm qua nhi trên ăn sau liền đã phát điên dưới trận mưa to lao nhanh, vào lúc này còn ở bệnh viện cứu giúp đây. Hổ tử vào lúc này cũng đang phải về nhà thu thập hành chuẩn bị tồn nhà tu đây, ca ca, ta hiện tại thật đến rất gấp, ngươi liền nói nhanh một chút đi. Ồ, ngươi là nói tam lư tử cho không tiểu tiểu một con nhân sâm. Mà ra cắt thanh sơn tên kia tối hôm qua ăn sau liền điên rồi, hơn nữa còn dưới trận mưa to lao nhanh. Ta nói tối hôm qua sao còn nghe được 120 âm thanh đây. Không ao ước là lão gia cát đã phát điên a. A ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Lão gia cát tha lão gia cát, ta cho ngươi từ sáng đến tối nói ta là quê mùa, nhà giàu mới nổi, chào ngươi. Ngươi tốt ngươi mẹ kiếp sao còn hơn nửa đêm chạy đến mưa to bên trong lao nhanh. Nhìn ngươi lão giả này sau đó còn dám hay không bẩn tiểu ta. Phải mái, thật mẹ kiếp thoải mái. Ta quyết định, các loại, chờ, quay đầu lại ta lại cho ta tam lưu tử lão đệ đưa lên 10 bình rượu ngon. Chu Vũ nghe được trở nên đau đầu. Điên rồi, mẹ kiếp Liêu Tam Pháo cũng điên rồi, nhân gia đều nằm viện sinh tử chưa biết cho tới như thế cười trên sự đau khổ của người khác sao? Lão Liêu trước đây không như vậy a. Lúc này trong điện thoại lại nghe đến già Liêu nói rằng, "Được rồi Chu lão đệ, ngươi để hồ tử cũng đừng về nhà chuẩn bị hành lý, lão gia cắt không chết được, Thiêu Thiêu là tốt rồi." Còn vì sao vào lúc này còn không tỉnh ta liền không biết, ngược lại ngươi vật kia ta dám cam đoan không chết được người. Ta như thế này liền đi bệnh viện nhìn, có cơ hội này ta nếu như không ngay mặt nhìn lại bẩn thịt hắn hai câu ta đều xin lỗi này, hơn 10 năm qua hắn đối với ta sỉ nhục. Đúng rồi, ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi môn ca lưỡng, ngươi nói các ngươi từ sáng đến tối xuyên cái hoàng giáp ngủ khoác cái vải bông áo dài, ở nhà cũng là ăn khang biết món ăn, sao mẹ kiếp liền có thể cam lòng đem mấy triệu nhân sâm ra bên ngoài đưa đây? Ta thật làm cho ngươi lưỡng làm hạt. Này rõ ràng chính là không dài đầu óc mà. Dựa vào Chu Vũ thật muốn nói lão tử chính là nhân sâm nhiều, thế nhưng lão Liêu bên kia đem điện thoại chết rồi. Chu Vũ hiện tại là dở khóc dở cười, này một phen hỏi dò cũng không có kết quả a. Lão Liêu đến tham cười trên sự đau khổ của người khác, hữu dụng cái gì cũng chưa nói a, xem ra không thể làm gì khác hơn là đến tỉnh thành đi xem một chút. Nghĩ tới đây xoay người đối với Chu Hổ nói rằng, hổ tử, vừa nãy ba pháo đại ca cũng không nói ra cái cái gì, ta xem hai ta vẫn là đến tỉnh thành đi xem một chút đi. Hai ta hiện tại liền đi, ngươi cũng không cần cấp, Liễu Đại ca cũng nói đổ trời kia ăn người không chết, nói không chắc các loại, chờ hai ta đến tỉnh thành tiểu tiểu hắn ba liền tỉnh đây. Chu Hồ gật gù không nói hai lời một tay lôi hai lửa một tay lôi Nhị Cẩu ca liền hướng hồ nước phương hướng chạy. Đến hồ nước phụ cận Chu Hồ đem hai lửa bung ra để nó cùng những khác động vật cùng nhau chơi đùa nhi, một cái tay khác lôi kéo Chu Vũ kế tục chạy xuống núi. Này này, ta nói hồ tử, hai ta vẫn là đổi thân xiêm y đi. Ca ca ta sáng sớm cho gà ăn thời điểm còn tiên một thân kê thứ đây. Mao đỡ ngã, cũng ba ta nhị cậu ca, có thay đi phục thưởng công phu ngươi còn không bằng nhìn thêm ta hai mắt, nói không chắc sau đó liền không có cơ hội lại nhìn, đi nhanh lên đi ngươi. Nói xong cũng đến dưới cây lớn đem phá bánh mỳ phát động đứng dậy, Chu Vũ cũng chỉ đành theo lên xe, ca hai cái liền như vậy vứt xuống núi trên tất cả chạy tỉnh thành mà đi. Nửa đường Chu Vũ đầu tiên là hướng về thôn hội hội đánh mấy lần điện thoại thế nhưng đều không ai tiếp. liền không thể làm gì khác hơn là lại cho lão táo đánh một cái, để hắn đến nhà mình nói cho cha một tiếng nói mình có việc gấp nhi cùng hổ tử đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện đến trên núi giúp đỡ xem sơn. Lão táo vậy tuyệt đối là cái lòng nhiệt tình, nào có không đáp ứng lý lẽ. Sau đó lại hỏi Chu Vũ là không phải đụng cái gì đại sự, có cần hay không chính mình hỗ trợ. Muốn nói tới sự tình giải thích đứng dậy cũng thật phiền toái, Chu Vũ cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là để hắn yên tâm, không có gì đại sự. Ca Lượng một đường hướng đông lái xe lao nhanh, cụ nát hai tay diện bao xa vẫn cứ mở ra hơn 100 cây số giờ, thậm chí ở đường cao tốc trên còn không thỉ vượt qua Benz BMW các loại, chờ, hào xe, dẫn tới những kiêu cường hào ông chủ từng cái từng cái liếc mắt không lướt. Ca Lượng dọc theo đường đi đổi lại mở, rốt cục ở hơn 11 giờ thời điểm đến tỉnh thành, Chu Vũ cầm điện thoại lên liền cho Tiểu Tiểu gọi tới. Tiểu Tiểu a, ta là Chu Vũ, ngươi ba hiện tại kiểu gì? Thỉnh chưa Điện thoại một trận chú vũ liền mau mau hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Chú lão đệ, tiểu tiểu đi cho hắn ba mua cơm, đúng rồi ngươi sao biết tỷ phu ta nằm viện, sẽ không là tiểu tiểu cùng các ngươi nói cái gì chứ? Ai ưu lưu đại ca là ngươi à? Không phải là sao, tiểu tiểu sáng sớm liền cho hổ tử gọi điện thoại nói là hắn ba tối hôm qua trên ăn hổ tử đưa nhân xâm hậu nhân liền điên rồi, hơn nữa còn dưới trận mưa to lao nhanh, sau khi liền bất tỉnh nhân sự, còn tuyên bố muốn làm thịt hổ tử đây. Nay không chúng ta hộ tử đem hành lý đều thu thập xong sẽ chờ đi tự thú đây, đến thời điểm cũng tốt lạc cái xử lý khoan hồng không phải. Hiện tại hai anh em chúng ta đã đến tỉnh thành, dự định thấy người bị hại một mặt cũng tốt, cầu được người bị hại ra thuộc lựa giải, thấy xong này một mặt sau ta liền trực tiếp đưa hộ tử đi cục công an tự thú đi. Nghe tới Lưu Vân Phi nói tiểu tiểu cho nàng ba mua cơm đi tới, Chu Vũ liền biết người này chỉ định là không có chuyện gì, muốn không có thể ăn cơm sao? Liền trong lòng Hỏa Nhi lập tức liền đứng dậy. Lúc này hắn là thật tức giận, tiểu tiểu cũng quá kỳ cục, bạch đạt được cực phẩm nhân tâm không nói ở sự tình không làm rõ trước liền cả kinh một xạ địa suất chút nữa đem mình ca lương hủy chết, nào có như thế làm ra. Liên nói chuyện ngữ khí liền không khỏi mang tới chút tâm tình. Lưu Vân Phi vừa nghe sợ đến bạch mao hắn đều đi ra, Chu lão đệ lúc này là thật tức rồi. Đồng thời trong lòng ám đạo ngoại sinh nữ không hiểu chuyện, nhân gia đưa ngươi mấy trăm vạn đại lễ cuối cùng ngươi còn nên oán giận nhân gia, cái này gọi là chuyện gì a? Chuyện này than ở ai trên người cũng phải sinh khí. Một cái là chính mình thân ngoại sinh nữ, khiến cho hai người khác là chính mình vừa ý tiểu huynh đệ, thế nào cũng không có thể để giữa bọn họ sản sinh ngăn cách. Liên Lưu Vân Phi mau mau nói rằng, Ai nha Chu lão đệ, chuyện này là tiểu tiểu làm không đúng, sự tình không hiểu rõ sao có thể mù lại một mạch đây. Lại nói nữa hổ tử lão đệ đưa ra đồ vật tại sao có thể có vấn đề đây. Nói tới chỗ này lão Lưu chuyển đề tài nói tiếp, bất quá lại nói ngược lại, lão đệ Ngươi cũng biết tiểu tiểu tính tình có điểm hấp tấp, ngươi nói này hơn nửa đêm lại là mưa sa gió giật xem thấy cha mình dọa người như vậy cử động, đổi thành là ngươi ngươi có thể sao làm? Ha ha, cho ngươi lưu ca cái mặt mũi, liền không nên tức giận, hành không? Lưu đại ca ngươi đều nói như vậy có thể không hành sao? Vừa nãy ta cũng vậy có chút kích chuyển động, tiểu tiểu ngươi không xấu, khả năng là lúc đó bị bị choáng, được rồi, nếu như vậy cái này mảnh liền phiên đi qua. Đúng rồi Lưu ca, gia cắt tiên sinh đến cùng là sao? Lại là lao nhanh lại là té xỉu, đại phu cha gia là cái gì thói xấu không? Ha ha ha, ngươi nói cái gì thói xấu? Còn chính là ngươi nhân sâm kia cho náo động đến. Nhân ra bác sĩ phụ trách vừa nãy hội chẩn thì đưa ra đáp án, nói là phù quá độ, cùng ba pháo lúc đó một cái bệnh trạng, ngươi nói một chút chuyện này cả. Phù quá độ. Chẳng lẽ ta nhân sâm kia thật có lợi hại như vậy? Sẽ không là gia cắt tiên sinh ăn nhiều chứ? Chu Vũ hiện tại không thời gian hỏi Liễu Tam Pháo sự tình, mà là quan tâm tới không gian nhân sâm dược hiệu. Chương 373: Niềm vui bất ngờ. Nghe được Chu Vũ hỏi như vậy, Lưu Vân Phi cười giải thích, muốn theo bình thường lượng tới nói cũng thật là không nhiều, hắn chính là làm dược liệu phương diện này, ngươi nói hắn có thể không hiểu sao? Hơn nữa hắn cũng không phải ăn sống, mà là ngâm mình ở trong rượu. Tỷ phu ta biết cây kia tham dược lực không thể nhỏ, liền đem nó chia thành 2 phần rót hai đại vại 20 cân rượu đế. dự định cho trưởng bối bồi bổ thân thể. Hôm qua buổi tối hắn nhắn đến không có chuyện gì liền rót một chén muốn chính mình nếm thử, kỳ thực hắn cũng là uống không tới bản cần, kết quả là bị thiêu điệu thoan da khỏi nhà đến mưa to bên trong lao nhanh. Còn sau đó cái xịu đó là nhân sâm cùng rượu đế hiệu quả phát tác ngủ mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Không nghĩ tới còn đem các ngươi ca lượng cho hành hạ tới, ngươi nói chuyện này nhi náo động đến. Nói đến chỗ này, Lưu Vân Phi trong lời nói có chút ít thấy nãy. Nga là có chuyện như vậy nhi a. Mặc kệ sao gia cất tiên sinh không có chuyện gì là tốt rồi, bất quá chúng ta ca lưỡng nếu tới vẫn là đến bệnh viện xem một chút đi. Lưu đại ca sau khi cúp điện thoại người đem bệnh viện địa chỉ phân phát ta, ta cùng hổ tử như thế này liền có thể đến, ta trước tiên chết rồi a. Vẫn ở lái xe chu hổ vào lúc này vẫn dựng thẳng lỗ tai đang nghe đây, nhìn thấy chu Vũ cúp điện thoại lại một lần nữa xác nhận nói, nhị khẩu ca, tiểu tiểu hắn ba thật không có chuyện. Hừ, đánh giấm nhi không có, đại phu nói là bổ quá độ. Còn cái xịu đó là bởi vì cồn cấp trên ngủ. Ai, đều mẹ kiếp là nhân tại a, này vừa lên ngọ đem hai anh em ta đều cho hành hạ hi, ta bắp chân mới vừa rồi còn vẫn run lên a, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm, suýt chút nữa không đem ta hủ chết. Nghị cẩu ca ai nói không phải đây, ngươi nói tiểu tiểu này nha đầu chết tiệt kia từ sáng đến tối điên điên khùng khùng địa liền mặc kệ nhân sự nhi, ta cho nàng như vậy đáng giá nhân sâm nàng còn ngược lại trả đũa. Hả? Không đúng, nghị cẩu ca chuyện này không đúng vậy. Tao ít, ngươi cho ta cái kêu cây cải củ sẽ không thực sự là nhân sâm chứ? Dựa vào. Lớn như vậy vóc nhân sâm đến chị bao nhiêu tiền? Chu hổ lúc này mới nhớ tới nhân sâm vấn đề, đỏ mắt lên hỏi. Cũng không phải quá nhiều. 2,3 triệu lẽ ra có thể chị. Chu vũ sợ làm sợ chu hổ không dám nói thật, chỉ là nói phân nửa con số. 2, 300 vạn. Thứ 3 cầu ngươi cái phá sản ngoạn ý nhi, 2,3 triệu nhân sâm ngươi để ta cầm tặng người, đầu vóc ngươi nước vào là sao? Nếu như này 2,3 triệu cho ta ta mẹ kiếp còn cho tới từ sáng đến tối mắt ba ba trên cột đi thân cận sao. Ra sao đại cô nương ta không cưới được. Ngươi ngươi thực sự là khí chết ta rồi, ngươi liền vui mừng ba là ta nhị ca, nếu không ta không phải bóp chết ngươi không thể. Chu hổ vô cùng đau đớn địa nói rằng. Mẹ kiếp, hổ tử, ta nói ngươi thế nào cũng phải giảng điểm lương tâm chứ. Ca ca ta như vậy làm còn không đều là ngươi. Ngươi cái chảy gỗ. Lại nói ngươi nếu như không nỡ bỏ như thế này đến trong bệnh viện cùng tiểu tiểu phải quay về không phải sao ạ?" Chu Vũ cố ý trọc giận hắn nói, "Nị Cẩu ca ngươi còn chưa phải là các lão gia." Sau Tịnh làm một ít gậy phân trở về tọa sự tình. "Chuyện này ta có thể làm không được, nếu đồ vật đều làm cho người ta nhà vậy thì là nhân gia. Nếu như trở về muốn ta sau đó còn có sống hay không?" "Được rồi, ta hiện tại tâm can phổi cũng đã bị ngươi tức giận đến mức hỏa, đừng nói chuyện cùng ta a." Bằng không ta không nhịn được cắn ngươi, ngươi cũng không thể lại ta." Nói xong Chu Hổ thở phì phò quay đầu lái xe. Chỉ là vừa lái xe một bên đau thấu tim gan giống như thì thầm, 2.3 triệu liền như thế không còn, ta ích à. Dọc theo đường đi Chu Hổ hàm răng cắn đến băng băng hường, phảng phất một cái muốn vệ người con báo, Chu Vũ liền ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi liền đại khí nhi cũng không dám thở, chỉ lo kẻ này một cái nghĩ không ra thật cắn chính mình mấy cái. Đến tỉnh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân Lưu Vân Phi cùng ra cắt tiểu tiểu đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng sau tiểu tiểu đỏ mặt cho hai người chân thành địa xin lỗi. Lưỡng người đều hiểu tiểu tiểu, nha đầu này chính là cái ngực lớn nhưng không có đầu góc không có tim không có phổi người, ra chuyện như vậy nhi không có nói đao tự mình truy sát đến Chu gia thôn là tốt lắm rồi, đều vào lúc này còn ngờ nàng làm gì. Liên hai người rất là rộng lượng tha thứ tiểu tiểu. Tiểu tiểu, chuyện lần này nhi suýt chút nữa đem ta lưỡng ngủ chết. Hộ tử đều phải về nhà thu thập hành lý đến cục công an tự thú đây, ta này trái tim hiện tại còn nhảy không ngừng đây. Ta cùng ngươi nói, chỉ cái này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Chu Vũ sợ nha đầu này được rồi vết sẹo đã quen thúng, còn cố ý căn dặn một phen. Tiểu Tiểu ngượng ngùng mà liếc nhìn Chu Vũ. Xoay người quay về Chu Hồ con gái nhỏ giống như nhăn nhó điệu nói rằng, "Nắp nồi xin lỗi a, không đem ngươi dọa sợ chứ?" Kỳ thực ta tối hôm qua cũng là dọa sợ. Nếu không đối với ngươi không thể giữ như vậy, đừng nóng giận ha. Chu Hổ bĩu môi rất là đại khí điệu nói rằng, "Được rồi, cũng không phải là không biết ngươi là người gì, cũng không có gì tha thứ không tha thứ, sau đó có thể đừng như thế thôi, nếu không ngày nào đó ta cần phải bị ngươi hủ chết không thể." "Khanh khách, sẽ không nếu có lần sau nữa, ta bảo đảm." "Hi hi, náp nổi ngươi thật tốt." Nếu hiểu lầm đều mở ra mấy người đứng ở chỗ này cũng không thích hợp, liền Lưu Vân Phi cùng Tiểu Tiếu đằng trước dẫn đường. Ca lương cùng ở phía sau, một nhóm bốn người tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh lúc này có ba người, một người hán tử bệnh vệ điệu tọa ở một cái tờ lặt tiệp trên cái băng, một cái nhã sĩ mặt đỏ lử lử địa nằm ở trên giường, một cái phụ nữ bất đắc dĩ ngồi ở trên giường. Ta nói Thanh Sơn đại ca này, nhưng chỉ có ngươi không đúng, có thứ tốt sao không gọi tới huynh đệ? Liền biết độc chiếm. Lần này xong trưa. Hơn nửa đêm hơn nữa còn mưa to như chút nước lao ra ngải ca liền như thế chân đi đi ra ngoài. Lúc này thiêu quá độ chứ? Ai ngu ngươi xem một chút ngươi hiện tại là mặt đỏ lừ lừ, cả người bốc hỏa a, hay cùng Trừng quen đại áp giải giống như, này nhân tham uống rượu đến thật càng hăng ha. Bất quá thực sự Cầu thị nói đại ca ngươi trời sinh chính là văn nhân nhã sĩ Phạm Nghị, nhìn cả người đều hồng thành như vậy vẫn như cũ vẫn là như thế tiêu sái tỏa khắp, này gia cát lượng hậu nhân chính là Châu Bọ a. Này này, gia cát đại ca ta nói ngươi đúng là cùng ta nói hai câu a, quan ta một người nói cũng không ý tứ gì a. Đối mặt Liêu Tam Pháo những câu nói này ra cắt thanh sơn hầu như không có cái gì phản ứng, như trước nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mà Liêu Thải Hà nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ. Liêu Vân Phi thực sự là nghe không vô, vội vàng đem Liêu Tam Pháo cho gọi ở. Con tiểu tiểu nhưng là che miệng cười trộm. Nhìn thấy chú Vũ ca lưỡng tới, ra cắt thanh sơn nguyên bản hiếp lại hai mắt lập tức mở mau mau ngồi dậy đến náy náy nói rằng, ai nhà chú lao đệ, ngươi xem một chút chuyện này làm cho. Vốn là là chuyện tốt to lớn nhi kết quả toàn để cô nương làm đập phá, còn đem các ngươi ca lưỡng từ thật xa lầm ra. Thực sự là xấu hổ à? Không có chuyện gì không có chuyện gì, ra các tiên sinh ngài khỏe mạnh trọng yếu nhất. Lại nói coi như là không có việc gì khác nhi hai anh em chúng ta tới xem một chút ngài cũng là hẳn là, ngài có thể tuyệt đối không nên tự trách nữa. Lại nói tiểu tiểu cũng là bằng hữu của chúng ta. Đóng cửa chính là người một nhà, ta người một nhà không nói hai nhà thoại. Chú vũ cùng ra cắt thanh sơn lao, lưu thải hà ánh mắt nhưng là nhìn chầm chầm chú hổ. Phải biết nhân ra nhưng là cho mình cô nương một gốc cây mấy triệu nhân sống à, không điểm cái gì ý nghĩ biết cái này sao làm. Liên lưu thải hà ánh mắt vậy coi như có chút cha mẹ vợ thẩm con rể mùi vị. Ấn, tuy rằng trên người mặc vải bông áo dài, chân đạp hoang dép bụ, hơn nữa còn là một bộ nắp nồi, thế nhưng tiểu tử thể trạng khôi ngô, lông mày rầm mắt to, dài đến vô cùng có nam nhân ý vị. Hơn nữa hướng về chỗ ấy vừa đứng khí thế như cầu vồng, chủ yếu nhất vẫn là cả người phát sinh một luồng chính năng lượng, khiến người ta không khỏi sản sinh một luồng thân cận cảm giác. Lưu Thái Hà trong bóng tối gật gật đầu, tiểu tử này không sai, tuy rằng lăn mặc kém một chút, thế nhưng những kia ngoại tại đồ vật nhà mình căn bản là sẽ không coi trọng, thoại nói nhà của chính mình để nhi nuôi con gái ba đời cũng không có vấn đề gì, chủ yếu còn phải xem phẩm tính cùng cô nương có thích hay không, chỉ cần đạt đến hai cái điều kiện này cái kia chính là con rể của mình. Tiểu tử ngươi tới. A Di muốn cùng ngươi nói một chút thoại. Lưu Thải Hà nhìn một hồi sau vẫy vây tay để chú hổ lại đây. Chú vũ cùng ra cắt thanh sơn vào lúc này cũng không lao. Lưu Vân Phi cùng Lưu Tam Pháo cũng đỉnh chỉ hố kháp. Ra cắt tiểu tiểu mặt cười đỏ chót một mảnh. Chú hổ mở mịt chỉ chỉ chính mình mở mịt hỏi. A Di, ngài là nói ta sao? Không biết ngài là. Lưu Thải Hà mỉm cười gật đầu. Sau đó hướng con gái sơn quái đạo, tiểu tiểu ngươi đứa nhỏ này. Sao một điểm nhãn lực cơ thể cũng không có đây? Khách nhân đến cũng không nói cho mụ giới thiệu một chút. Gia Cát Tiểu Tiểu vỗ vỗ sau đầu, vừa nãy sốt ruột vội hoàng địa vẫn đúng là đem chuyện này quên đi. Liên vội vàng đem Chu Vũ huynh đệ giới thiệu cho chính mình mẹ. Ba người khách sáo vài câu sau Lưu Thái Hà cười tủm tỉm đối với Chu Hồ nói rằng, tiểu tử rãi đến thực sự là khí vũ hiên ngang, cường vũ mạnh mẽ. Đúng rồi tiểu Chu, nhà ngươi là chỗ. Mấy cái người a? Chu Hổ tuy rằng đối với vấn đề này cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, thế nhưng đối mặt trưởng đối hỏi dò vẫn là đàng hoàng địa trả lời một phen. Cho tới Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi sắc mặt nhưng là đặc sắc, nữ nhân này đây là muốn làm cái gì? Sẽ không là coi trọng Chu Hổ cái này mao chân con đệ chứ? Nhưng là cho dù ngươi coi trọng cũng không cần biểu hiện như thế rõ ràng chứ. Ai? Một gốc cây cực phẩm nhân sâm liền đổi lấy xinh đẹp như vậy ra thế tốt như vậy tiểu tiểu, cũng thật là có lợi a. không đề cập tới hai người này bất lương đại thúc nội tâm hắc cám. Lại nói Lưu Thải Hà nghe được Chu Hổ sau khi trả lời rất là hài lòng gật gật đầu, cha mẹ khỏe mạnh, ra bên trong con trai độc nhất, hơn nữa còn có một vị hơn 80 tuổi lao thái công, điều này nói rõ trong nhà không có cái gì không tốt gì chuyển tính bệnh tật, khỏe mạnh phương diện này cũng có thể bảo đảm. Sau đó lại hỏi, Tiểu Chu, người đưa cho Tiểu Tiểu con kia nhân xâm nhưng là có thể trị mấy triệu đây, liền như thế tặng người trong lòng có thể cam lòng sao? Nếu như ta nhưng là không nỡ bỏ. Vừa nhắc tới nhân Sâm Chu hổ đau lòng địa nước mắt tốt Huyền Không lăn ra đây, thế nhưng vẫn cứ phụng má dạ làm người mập điệu nói rằng: "A Di xem ngài nói, có cái gì không nỡ bỏ?" "Tiểu tiểu vậy cũng là bạn tốt của ta, cha mẹ của nàng không phải là cha mẹ ta sao?" Vì lẽ đó đưa chỉ nhân Sâm cho ngài nhị lão bồi bổ thân thể cái này cũng là ta phải làm, không có gì đại không được. Lưu Thải Hà lúc này cười đến không ngậm miệng vào nổi nữa, đứa nhỏ này nhìn thành thật. Nhưng là người này tình hướng về đến nói chuyện làm việc vẫn là tương đối xuất sắc, tuyệt đối có thể đẩy lên bãi. Lại nói tiểu tiểu này nha đầu chết tiệt kia lớn như vậy liền chưa từng làm một cái kháo phổ nhi sự tình, chỉ có ở chính mình chuyện đại sự cả đời trên đáng tin một lần, thực sự là ông trời phù hộ a. Đương nhiên những ý nghĩ này Lưu Thải Hà chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không thể nói ra, ở đây không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới đây lần đầu gặp mặt, thậm chí Chu Hổ hiện tại còn không biết tiểu tiểu tâm tư đây. Vị này tương lai cha mẹ vợ liền nhận định cái này mau chân quá dễ. Kỳ thực những người này ở trong cao hứng nhất hẳn là Chu Vũ, tiểu tiểu nàng ngụ xem ra vô cùng biết tính cùng tao nhã, thế nhưng đối mặt an mặc thổ bẹp Chu Hổ không chút nào ghét bỏ cảm giác, trái lại hai người tán gẫu đến còn rất vui vẻ. Chờ đến Lưu Thải Hà hỏi Chu Hổ trong nhà tình huống thì Chu Vũ kích động tốt huyền không nhảy lên đến, trong lòng thầm nghĩ, nói không chắc lúc này hai người là tới, thắc có lỗi a, đây tuyệt đối là cái bất ngờ kinh hỉ. Chương 374 Sau cơn mưa thiên đình, mùi thơm thanh viễn một. Mọi người lại chuyện phía một lúc sau Liễu Tam Pháo đem mọi người đều kéo đến chính mình hội sở, cả một bàn bữa tiệc lớn, một cái là chúc mừng gia Cát Thanh Sơn vô bệnh xuất viện, một cái là vì là Chu Hổ cùng Chu Vũ đón gió tây trận. An cơm lỗ hùng nhi, Chu Vũ hướng về hai vị đại ca hỏi tân điếm khai trương sự tình. Liễu Tam Pháo nói tháng ngày đã đính được rồi, ngay khi lịch nông ngày mùng ngày 1 tháng 8, công lịch ngày mùng ngày 8 tháng 9. Hơn nữa lao liêu còn đưa ra đến thời điểm chú gia thôn cũng phải tới mấy vị có trọng lượng lại đây ép ép bãi, tối thiểu chú vũ ca lưỡng cùng với thôn bí thư chi bộ là nhất định phải trình diện. Chú vũ liền không cần phải nói, đó là tất cả quan hệ giang buộc, chú hổ mà sau đó nhưng là phó tổng kinh lý, mà thôn bí thư chi bộ chú định bang thì lại đại biểu cho chú gia thôn 4 phần 10 cổ phần, cho nên nói ba vị này là nhất định phải trình diện. Còn còn để ai tới liền do chú vũ định? Đương nhiên nếu như có thể đem mấy vị thái công mời ra một hai vị lại đây tọa trấn vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Đối với Chu Hổ cái này, phó tổng kinh Lý Chu vô cùng hai vị đại ca lại hiệp thương một thoáng, bởi vì Phượng Hoàng Sơn kiến thiết mới bắt đầu, hổ tử mấy ngày nay còn phải ở trên núi giúp một tay tử một quãng thời gian, các loại, chờ, hết bận tới nữa đưa tin, Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mọi người nhiệt nhiệt náo náo địa ăn một bữa bữa tiệc lớn. Trước khi đi, Liêu Tam Pháo lén lén đem Chu Hổ Duệ qua một bên nhỏ giọng hỏi, "Hổ tử, ca ca lại chuẩn bị cho ngươi 10 bình rượu ngon đã phóng tới trên xe." "Tiểu gì, ca ca đối với ngươi tốt chứ?" "Khà khà, Tam Pháo đại ca thật tốt, chính là rượu thoáng, ngươi sau đó chính là ta thân ca." Chu Hổ toét miệng cười nói. "Nói gì thế? Ta có thể không phải là ngươi thân ca sao? Người huynh đệ kia a, không biết ngươi lần trước cho ca ca bất lão thảo còn có không?" Liêu Tam Pháo thuận cái trèo lên trên. "Mẹ kiếp!" Ta nói không năm không tiếc người xã hội hảo phóng địa đưa ta rượu ngon đây, cảm tình đều ở chỗ này chờ a. Khà khà, tam pháo đại ca là không phải nếm trải ngon ngọt. Kim Thương không ngã á huynh đệ ta không có lựa gạt người chứ? Chu Hổ nhẹ nhàng cái phi mắt, dẫm đãng địa cười nói. Đó là, chuyện này cũng không cần giấu ngươi, đồ chơi kia lão dùng tốt. Huynh đệ, ca ca có thể vẫn đối với ngươi không sai. Nếu là có ngươi có thể chiếm được cho ca ca làm điểm. Cái kia ta quyết định Như thế này lại cho ngươi thêm 10 bình rượu ngon, ngươi xem tiểu gì? Không thành vấn đề a. Thế nhưng chuyện này ba người đến các loại, ngươi cũng biết đổ chơi này là thâu ta nhị cậu ca, đến tìm cơ hội không phải. Chu Hổ mừng rỡ toét miệng nói rằng. Vậy thì phiền phức huynh đệ, ca ca liền chờ tin tức tốt của ngươi. Tất yếu. Vốn là Chu Vũ vào lúc này đều phải rời. Ở cung mọi người lẫn nhau nói lời từ biệt, bất thình lình liền nhìn thấy Chu Hổ cùng Liêu Tam Pháo ở một bên nhi nói nhỏ. Còn thỉnh thoảng phát sinh á muội tiếng cười, cũng không biết hai người này nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình kia phòng trường không có gì chuyện tốt. Quả nhiên Ca Lượng sau khi lên xe Chu Vũ sau khi thấy buồng lái bày đặt hai hòm mao đài, lúc này Liêu Tam Pháo lại dẫn người bế hai hòm ngũ lương dịch lại đây. Hơn nữa Liêu Tam Pháo còn dị thường thân thiết cùng Chu Hồ ôm ấp mấy lần, tới hai cái thiệp diện lễ, Chu Vũ biết trong này chỉ định là có chuyện. Ca Lượng cùng mọi người vẫy tay từ biệt, một đường chạy vội hướng về Thái Bình trấn chạy tới. Hồ tử Ngươi mới vừa rồi cùng lão Liêu cùng nhau nói thầm cái gì đây? Nhân gia làm gì muốn đưa ngươi nhiều như vậy rượu ngon? Không phải là cùng nhân gia ký rồi cái gì điều ước bất bình đẳng chứ? Chu Hổ lái xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Vũ thử dò xét nói. "Ha ha nhị cậu ca, ngươi cảm thấy liền lão Liêu thông minh hắn có thể lắc lư đạt được ta." Thật sự là đùa giỡn. Lại nói huynh đệ ngươi những khác không được, chính là sẽ không lỗ l่ะ. "Hả? Vậy những thứ này tựu chính là ngươi lắc lư đến?" Ta cùng ngươi nói lão liếu người không sai, ngươi có thể đừng sau lưng bẩn tiểu người, hơn nữa nhân gia là để mắt ta mới có thể đệm ta làm huynh đệ, ngươi cũng không thể lắc lư nhân gia. Thật sự là thèm tiểu ca ca nhịn đau mua cho ngươi hai bình là được rồi. Chu Vũ làm bộ nói rằng, ai nha nhị cẩu ca ngươi mà không làm phiền. Ta khi nào lắc lư rượu của hắn? Đó là hắn dùng để cùng ta trao đổi bất lão thảo, hai chúng ta là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta đi, nhị cẩu ca ngươi lựa ta. gia lừa ngươi cái gì? Kha kha hóa ra là Bất Lão Thảo a, ta nói Liêu Tam Pháo xã hội cho ngươi nhiều như vậy tụi đây, hóa ra là có chuyện như vậy nhi. Ta đây liền yên tâm. Đối với ta chuyện gì nhi ha? Vậy ta ngủ. Nói xong cũng ỳ ở ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Ai hữu nhị cậu ca, sao có thể không sự tình của ngươi đây? Ta nào có Bất Lão Thảo a lại nói nhân gia muốn chính là loại kia một đêm không ngã cư phẩm. cũng là ngươi có a nhị cậu ca nếu không hai anh em ta ngang nhau những này rượu ngon một người một nửa ngươi xem tiểu gì. Chu hộ bị người ta nhìn đấu, chỉ có thể nhịn thống phân ra một nửa rượu ngon. Ồ, nay còn như cu tiếng người, cái kia Liếu Tam Pháo dùng những này rượu ngon dự định đổi bao nhiêu bất lão thảo? Không có nhiều hay không? Nam Khả là được, ta sao có thể để hắn chiếm tiện nghi, ngươi nói đúng không? Nam Khả. Sắc thực không đồ hạ, hành, cấp loại, chờ. Sau khi trở về ta liền cho ngươi năm quả, tiểu tử ngươi lúc này là kiếm phiên a." Chu Vũ thâm ý sâu sắc điệu nói rằng, bởi vì căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, kẻ này muốn nói là cần năm quả, cái kia trên thực tế khả năng cũng là 2, 3 quả, lại tàn nhẫn điểm một gốc cây cũng có thể, ngược lại tiểu tử này chỉ định không thể ăn thiệt tỏi là được rồi. Bất quá Chu Vũ cũng chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, huynh đệ cần hơn nữa trong không gian đạt được nhiều là, cho hắn là được rồi. Chu Hổ vừa nghe sướng đến phát rồ rồi. rồi. Mình và lão Liêu giao dịch bảng giá chính là hai khoản, còn dư lại ba khoản ít nhất còn có thể gọ hắn mấy hòm rượu ngon, lúc này thực sự là kiếm bộn rồi a. Tiểu tử này một vui vẻ đem lái xe được là gào gào nhanh, hơn 4 giờ chiều thời điểm trở về đến Vượng Hoàn Sơn. Chờ lưỡi người đi tới hồ nước trước, nhìn thấy Lao Tảo Chính Ưu Thai Du thay địa ngồi ở trên ghế quay về mãn đường Tử Long Lý sướng thập bát mô đây. Ngoại trừ ca từ khiến người ta nghe xong mặt đỏ ở ngoài, cái kia mở lớn mặt thượng biểu tình cũng cực điểm hèn mọn. Kẻ này vào lúc này chính chìm đắm ở chính mình dâm thanh đãng ngựa bên trong, không chút nào phát hiện ca lương đến. Chu Hổ vừa nhìn lặng lẽ từ bên cạnh vòng tới phía sau hắn la lớn, "Cảnh sát, không được núp nhích." Nay thanh hô to suýt chút nữa không đem lão Tào hù chết, vội vàng đem hai tay nhấc lên, trong lòng chính suy nghĩ cảnh sát này sao tìm tới trên núi tới. Lúc này liền nghe đến hai tiếng cười to. Sau một khắc lão Tào là cương nha cắn chặt xoay người chính là một cái sao nhào, Chu Hổ chính đại cười đấy không có phòng bị. bị lão Tảo nhào vướng vàng, hai tên này ngay khi trên cỏ quay cu lên. Chu Vũ không lý hai người này, mà là vòng quanh hồ nước đi bộ một vòng, nhìn không tình huống gì lúc này mới yên lòng đi trở về. Vào lúc này Chu Hồ cùng lão Tảo cũng phong được rồi, đang ngồi ở trên cỏ thở mạnh đây. Đúng rồi Tào ca, sao sẽ là ngươi ở xem sơn? Ba của ta đâu? Chu Vũ hỏi. Dẹp đi đi. Liên ngươi cùng Hồ tử buổi sáng đi được như vậy cấp chỉ định là có việc gấp nhi, ta dám nói cho ta bà sao? Ngược lại cửa hàng bên kia Nhi có chị dâu ngươi chiếu khán, vì lẽ đó ta liền ở đây giúp đỡ ngươi nhìn một ngày. Đúng rồi, ngươi lưỡng sự tình giải quyết không? Lao tảo quan tâm hỏi. Tào ca thật cảm ơn ngươi rồi, yên tâm đi. Hai chúng ta sự tình xong xuôi, cho ngươi lo lắng. Mẹ Kiếp, ta không lo lắng ai lo lắng. Ai để cho các ngươi lưỡng rồi cùng ta thân đệ đệ giống như. Mu, lão lão còn gặp phải hai người các ngươi không tiếp, ngươi nói ta là may mắn nhi còn chưa phải may mắn đây. Ha ha. Hành không may mắn tất cả cho ngươi. Hai chúng ta cho biết." Chu Vũ Trêu gẹo nói, thế nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Ba người ngồi ở hồ nước một bên Hàn Huyên một lúc sau, lão Tào bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hưng phấn nói rằng, "Đúng rồi hai vị lão đệ, chỉ đâu ngươi hai ngày trước đến thị trấn Hoa Cỏ thị trưởng đem ta lấy về những kia hoa lan cho bán, hơn nữa cũng tỉ mỉ mà hỏi thăm một chút hiện tại hoa lan giá thị trường. Nhân gia nói ngươi những kia giá lan hoa bất hắc, hầu như đều là cái gì hoa lan mật lan, thuộc về tốt đẹp giống." Hơn nữa tối làm người vui vẻ chính là những cây hoa lan ở trong cũng không có thiếu là cánh sen lan. Đồ chơi này nhưng là hoa lan bên trong đáng giá tiền nhất giống. Ai, nhưng đang tiếc đều là hoang dại không có phát sinh biến dị, nếu không ca ca kết hôn mua nhà tử tiền liền đi ra. Ta nói Tào ca ngươi nói một chảng những cây hoa lan đến cùng bán bao nhiêu tiền a? Chu Hổ Vội Vã không nhịn nổi điệu thúc dục. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ nếu như giá tiền không sai chính mình là không phải cũng biết hai bó đi bán. Nghe nói phía Tây trong sơn cốc đổ chơi này liên miên liên miên. Khà khà, kỳ thực cũng không nhiều, cũng là ngót nghét một vạn. Lao Tào thuận miệng nói rằng, "Ta đi bao nhiêu?" Chu Hổ vừa nghe đều sắp nhảy lên tới. Lao Tào nói xong cũng hối hận, hai tay cùng với thống khổ bưng kín miệng giọng. Sau đó nhìn thấy hai chàng này con ngươi đều đỏ, thật giống muốn cướp tiền dáng vẻ, liền vắt chân lên cổ mà chạy. "Này, Lao Tào ngươi đừng chạy, ta mặc kệ ngươi đòi tiền." Ngươi thế nào cũng phải nói cho ta vì sao có thể bán đến nhiều như vậy chứ?" Chu Vũ ở phía sau trợn khóc trợn cười địa trục dậm chân. Vốn là Chu Vũ vừa nghe bán hơn 1 vạn tâm đều sắp nhảy ra ngoài, không phải nói hoang dại hoa lan không bao nhiêu tiền sao? Đây là chuyện ra sao nhi? Liên đang nghĩ cố gắng hỏi một chút lão tảo bán hoa trải qua, ai biết kẻ này nếu nhanh chân chạy. Liên Cung Hổ Tử cùng theo đội tới. Lão tảo cái kia thể trạng nơi nào sẽ là Chu Vũ ca lượng đối thủ? Trải qua hai chặng này vây đuổi chặn đường không dùng 2 phút Lao Tào liền bị bắt được, bị ca lượng nhấc lượn chết giống như lôi kéo cánh tay chân nhi cho bắt được trở về. Dăm một tiếng, Lao Tào bị ca lượng ném tới trên đất. Chu hổ bệ vệ địa ngồi ở trên ghế lớn tiếng quát, phần tử tội phạm Tào mãnh còn không thành thật khai báo tội ác của ngươi. Mau mau nói một chút vì sao những kia hoa lan có thể bán nhiều tiền như vậy? Là không phải ngươi lại lắc lư nhân ra. Lao Tào ngồi dậy đến Phun nổ ra trong miệng bị Chu Hổ vừa nãy nhét vào cổ xanh lật qua lật lại mắt to bị nói rằng, "Tam lưu tử tiểu tử ngươi tối không phải đồ vật, mụ ta hiện tại thổ nước bọt đều là màu xanh lục. Liền như vậy đối với ta còn muốn để ta bàn dao? Làm ngươi đầu to ngậm đi thôi." Ai hú ặc. Điểm quan trọng, giật, đĩnh đâm tay à, nhìn dáng dấp không ra điểm tuyệt chiêu ngươi là không chịu bằng dao. Nhi cầu ca, ra hình. Chu Vũ bị này hai vị đều sắp sầu chết rồi. Cùng này hai vị ngốc lâu cần phải trở thành bệnh tâm thần không thể. Liên nói rằng, hổ tử đừng đùa, chúng ta vẫn là cố gắng nghe Tào đại ca nói một chút đi, đây chính là quan hệ đến ca ca tài lộ a. Nghe được Chu Vũ nói như vậy hai tên này cũng không náo loạn, Lao Tào tiến lên đem Chu Hổ Tử trên ghế tha đi chính mình tới ngồi lên, lúc này mới lên tiếng nói rằng, huynh đệ a, ta không biết ngươi còn lại những kia hoa lan kiểu gì, ngược lại ta từ ngươi nơi này ôm trở về đi những kia phẩm chất vẫn được. Nhưng bởi vì hoang dại so với hiện tại trên thị trường lưu hành những kia cao đường hóa vẫn còn có chút chênh lệch. Ngươi đừng xem ta bán hơn một và nhanh, kỳ thực những kia hoa đường bên trong 99% đều là không bao nhiêu tiền, cũng là 30, 50 khối một cây. Nhưng là ca ca ta mệnh tốt, trong đó có hai cây không xài, một cây bán 5000 khối một cây bán 4000 khối, muốn đều là bình thường mặt hàng, ca ca này dầu tiền đều không ra được, ngươi cũng không phải là không biết ta cái kia xe có bao nhiêu phí dầu. Chương 375 Sau cơn mưa thiên đình, mùi thơm thanh viễn hai. Lao Tảo xoạch hai lần miệng sau tiếp theo lại nói: "Huynh đệ, ta nhưng là nghe người ông chủ kia nói hoang dại hoa lan bình thường chính là không sao đặng giá, nhưng là nếu như mộ tổ mạo khói xanh sản sinh biến dị xuất hiện sản phẩm mới loại vậy thì có thể một đêm phát nhanh, bán cái mấy trăm ngàn mấy triệu là điều chắc chắn, còn muốn ta sau khi trở về giúp hắn lưu ý đây." "Hả, nguyên lai like như vậy a." Chu Vũ lần này trong lòng nắm chắc, chỉ cần trong sơn cốc hoang dại hoa lan giống tốt là được. Trải qua không gian dịch thấm thấu sớm muộn đến có biến dị giống đi ra, dầu to vẫn rất có cơ hội mà. Hai người chính trò chuyện đây, liền thấy Chu Hổ cũng không nói lời nào, quay đầu liền hướng về phía tây chạy như điên. Chu Vũ cùng lão tảo vừa nhìn cùng nhau điệu giậm chân, tiểu tử này quá đồ phá hoại, gấp gáp như vậy vội hoảng chỉ định là chạy hoa lan đi tới. Liền hai người cũng cùng ở phía sau chạy tới. Chờ hai người đuổi theo Chu Hổ chạy đến sơn cốc nhỏ thì, cũng không kịp nhớ chặn lại ở khóm hoa bên trong tán loạn Chu Hổ. Lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Trải qua một cơn mưa lớn của giữa, trong sơn cốc trở nên càng thêm xanh tươi rực rỡ mùi thơm ngào ngạt. Sơn cốc nhỏ bên trong đầy khắp núi đồi đe nở đầy đủ loại hoa lan, sắc thái thanh nhã, mùi thơm thanh xa. Liền thấy những kia xanh biếc như tên rải giống như trưởng diệp nở đầy thanh dú thanh lịch tiểu hoa, có dáng ngọc yêu kiều, phương tâm cây cao cao, khiến cho người bác xem không hề, có mùi hoa đậm đượm, thanh tú nhã trí, như tao nhã người ngọc yêu kiều thoát tha, có sắc thái sạch sẽ, rực rỡ loá mắt. Định định lượn lờ phi thường đáng yêu. Chu Vũ rủi rủi con mắt, đại khái địa đến một thoáng, nơi này hoa lan theo màu sắc đại khái có thể có có thể chia làm bốn loại, màu trắng hoa hệ mùi thơm ngát thế nhã, tố tịnh đoan lự, diệp tử kiên cường mạnh mẽ. Màu xanh lục hoa hệ tràn ra môi đỏ, dục cho say mỹ thái khiến người ta say mê, màu vàng hoa hệ sắc hoa diễm lệ, cực kỳ vui mắt. Màu tím hoa hệ khá cụ thanh tư, thức tha nhã dung. Nhìn thấy nhiều như vậy thanh tư phong nhã hoa lan, lão tạo đều sắp điên rồi. Du Lập cấp địa đối với Chu Vũ nói rằng: "Huynh đệ, phát tài, mẹ tiếp lúc này là giàu to rồi. Lần trước cũng không có nhiều như vậy đẹp mắt như vậy Đông Hoa a. Không nghĩ tới một cơn mưa lớn có thể có như vậy hiệu quả, ông trời mở mắt ra." Nói xong nhanh chân liền hướng trong sơn cốc chạy, một bên chạy còn một bên lớn tiếng hô: "Tam lưu tử, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn a, nói không chắc cái nào khỏa Đông Hoa liền có thể trị cái mấy trăm ngàn đây." Sau một khắc Chu Vũ ba người nhếch miệng rộng ở khóm hoa bên trong xuyên qua. Nơi này hoa lan rải đến thực sự là quá tốt rồi thần ma thánh huyết. Có hay không sản sinh biến dị chủng loại không rõ ràng, thế nhưng cây cây kiên cường, khỏa khỏa sâu thẳm, đem không hiểu hoa lan ba người nhìn ra cũng là say mê không ngớt. Hai vị lão đệ nhanh lên một chút lại đây, các ngươi nhìn đây là cái gì? Lao Tảo chính đang phía trước đi tới, bất thình lình hưng phấn hô Chu Vũ Cá Lưỡng. Hai người không nói hai lời bước nhanh hơn đi tới Lao Tảo trước mặt, Lao Tảo chỉ vào bên tay trái vài cây hoa lan hưng phấn nói rằng, huynh đệ Các ngươi mau nhìn xem, đây là không phải hoa lan. Ca lưỡng mùa thu, khoan hãy nói lão tảo vẫn rất có nhãn lực giá con rối thiên sư toàn phương xem. Trước mắt này cây tuyệt đối là hoa lan, dài ra bảy mảnh thật dài là cây, khoan vượt quá 1 cm, phiến lá thấm hậu. Diệp tao thâm, còn có vài miếng có vận bèo hiện tượng. Khiến người ta giật mình nhất chính là ở mỗi cái chưởng diệp cát sinh ra một đóa sắc thái diễm lệ, giống như thải điệp bay lượn hoàng hồng giao nhau đóa hoa. Nhìn ra ba người là không ngừng mà lắc đầu. Như vậy hoa lan chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết có thể trị hai cái tiền. Liền ba người cùng không ở không được, đem phụ cận mấy chục cây tương tự hoa lan cũng nhìn kỹ toàn bộ. Sau khi xem xong ba người mới biết cảm tình lập tức mở ra bảy đóa hoa cũng là năm quả. Còn lại chính là nở hoa từ 3 đóa đến 6 đóa, bất quá đóa hoa càng nhiều số lượng càng ít. Ba người hiện tại không dám động, cực lực nhẫn nhịn kích động tâm tình kế tục tìm kiếm. Chu Vũ lúc này đã mượn quyền Lần trước đem không gian cùng trong sơn cốc hoa lan lẫn nhau cấy ghép là ở hơn nửa đêm, ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ sau đã sớm không nhớ rõ vị trí cụ thể, vì lẽ đó đến hiện tại chính mình cũng không biết đáy vực những loài hoa lan cái nào là hoang dại những kia là từ lao triệu nơi đó mua được hạt giống ở trong không gian bồi dưỡng đi ra. Bất quá mặc kệ kiểu gì, những loài hoa lan xem ra thực là không tồi. Sau đó ba người cũng thật là phát hiện không ít đẹp đẽ hoa lan. Có ở cao to giản lược địa xanh biếc, trường diệp mộc da trắng nõn như tuyết đóa hoa, hơn nữa nhụy hoa là kiểu diễm bức ác màu đỏ tươi, có hình hoa như mai vàng, màu sắc là hồng bên trong mang tử, cả đóa hoa nhìn như thận trọng đoan trang, ngữ ý rộng rãi. Có hình hoa như quốc biện, chỉ là hoa màu sắc dĩ nhiên cùng diệp tử gần như, đóa hoa toàn thân xanh biếc, loại này hoa nhìn qua cực điểm ý nhị, vư khó được. Càng có sắc hoa toàn thân đậm tử, hình hoa như hoa sen, cao khiết thanh lịch, nùng trang đạm mạt tổng thể thích hợp. Hơn nữa để Chu Hổ cùng lão Tào suýt chút nữa bị mất nhãn cầu chính là bọn họ ở cốc lại vẫn đụng phải một đám lớn hoa cúc. Ai u những kia hoa cúc cái đầu cái kia lại u, dùng lại sức lực thật dài đều sắp có người đầu to nhỏ. Lão Tào ngụm nước chảy đầy đất, liếm đầu lưỡi có chút ít hâm mộ quay về Chu Vũ nói rằng, ta nói huynh đệ ngươi thực sự là chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên có thể bao xuống như thế một tòa bảo sơn. Hơn nữa này còn không là chó bình thường thì, này mẹ kiếp chỉ định là nhị lang thần hào thiên khuyển kéo cứt chó a. Nơi này không cần nhiều, chỉ cần có thể xuất hiện 10 cây 8 cây cực phẩm, đừng nói 1 triệu nhận tàu phí, chính là ngàn vạn cũng tới toàn A. Không phải là sao, ta nhị cầu ca có thể là người bình thường sao? Đúng rồi lão tạo, ngươi nói ta nhị cầu ca kiếp trước có thể hay không chính là nhị lang thần bên người con chó kia? Ha ha ha ha, tam lư tử A, ngươi ý nghĩ này rất có kiến giải A, có thể, quá mẹ kiếp có thể, ha ha ha. Hai người này một sướng một họa mà đem chu vũ bẩn thiểu hi nát tan hi nát tan. Diện đối với hai người liên thủ, Chu Vũ là đánh cũng đánh không lại, mà cũng mạ bất quá, vì lẽ đó chỉ có thể là nuốt giận vào bụng. Bất quá nhìn thấy hai người này, sau đó thực sự là quá kiêu ngạo, Chu Vũ rốt cục không nhịn được liền nặng nề ho khan một tiếng nói, "Ai, vốn là suy nghĩ chúng ta đều là huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu như những này hoa lan đáng giá ta đã nghĩ là không phải đều cho các ngươi điểm ngon ngọt nếm thử." Bây giờ nhìn lại mà, ai ta này tâm a là thật lạnh thật lạnh a. Mẹ kiếp! Tam Lư Tử, ngươi vừa nãy sao có thể nói huynh đệ ta là hào thiên khuyển đây? Lại nói cái kia hào thiên khuyển lại trâu bò nó có thể đuổi tới nhị cậu từ sao? Nghe nói có ngon ngọt, lão Tào lập tức đem nòng pháo chuyển hướng về phía Chu Hổ đồng thời quả đoán điệu mở ra mây pháo. Lão Tào a lão Tào, ngươi chính là cái ăn thịt người cơm không sót người thịt không tiếc, vừa nãy không phải ngươi nói ta nhị cậu ca giẫm hào thiên khuyển kéo phân sao? Sao còn ngược lại trả đũa? Này nếu như ở sớm chút thời gian tiểu tử ngươi bảo đảm chính là đại hán gian chân tiên kỳ duyên trương mới nhất. Ai u hoặc tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, không phục là không, nếu không hai anh em ta đi hai vòng. Đi thì đi, đều lao mau vào quan tài, ta còn sợ ngươi sao. Hoa nha nha nha, thực sự là khí chết ta rồi, xem chiêu. Chú Vũ lúc này bình chân như vại địa tọa ở một cái thổ bao trên nhìn hiện thực bản địa đánh võ mảnh được kêu là một cái hưởng thụ, hơn nữa còn thỉnh thoảng chỉ điểm hai người một phen. Lão Tào, lão Tào, nhanh lên một chút đến cái hồ tử thâu đảo. Hồ tử, hồ tử, mau mau diều hô đại vương mình xuất hắn cái ngã gục đảo vận cùng y nga, như vậy là được rồi, này lão Tào ngươi nhẹ chút lăn, tuyệt đối đừng đè lên hoa hoa thảo thảo a, này có thể đều là tiền a. Lão Tào chiêu này trảo nãi long trảo thủ làm cho không sai, tán một cái trước tiên. Đánh đánh lão Tào cùng Chu Hầu liền cảm thấy là lạ, mụ, chính mình ca lưỡng bị người ta khi, làm, hầu nhi sai. Chỗ tốt này còn không gặp may ni trước hết để người ta trải nghiệm một cái toàn vũ hành. Liền hai người thu tay lại, lao tàu cười hát hát nói, huynh đệ, không biết ngươi vừa nãy nhắc tới ngon ngọt có thể có bao nhiêu. Ngon ngọt. Ai nha tàu ca, huynh đệ này tâm đều mọi cái nào còn có ngon ngọt ta. Các loại, chờ, hoán lại đây rồi hay nói. Cái kia cái gì hai người cắp ngươi kê tục ha, ta còn phải trở lại cho gà ăn đây, đi chứ ca. Nói xong xoay người liền chạy. Mộ nói Chu Vũ tốc độ được kêu là một cái nhanh, Lão Tảo cùng Chu Hổ Lăng là luy liền đầu lưỡi đều phun ra cũng không đuổi kịp. Mặt trời chiều ngã về tây, kim hồng ánh chiều tà phủ kín phía chân trời, lúc này Lão Tảo cũng nên trở về, cùng Chu Vũ tới đoạn niệm đi đi ngàn rẫm khói sóng. Sương chiều nặng nề sở thiên khoát cùng Dương Liếu ngạn hiểu phong trang tàn sau, kẻ này liền muốn cùng Chu Hổ Hạ Sơn đi tới. Bởi vì kẻ này ba không giống hằng rồi, ngày hôm nay là cưới xe đạp đến. Liên Chu Vũ không yên lòng liền để Hồ Tử đưa hắn đến trong trấn. Lúc gần đi, lão tảo quay về Chu Hồ nói rằng: "Nhị cậu tử, ca ca cùng ngươi nói điểm thận, ngươi những kia hoa lan ngàn vạn nếu coi trọng, không chừng cái nào khỏi liền trị cái 30, 50 vạn. Hơn nữa ngươi bên trong Tung Lung kia tốt hoa lan liền miên liền miên, tốt mã phối tốt đàn, ta kiến nghị ngươi rảnh rỗi thời điểm mau mau đi mua một ít trên đẳng cấp trậu hoa đêm hoa cấy ghép đi vào, đến thời điểm mang tới trị dâu ngươi ta anh chàng cùng đi bán hoa." Nói không chắc đi thời điểm lôi kéo một xe Hoa Lan, các loại, chờ, lúc chờ lại liền đổi thành một xe ông lão phiếu. Chu Vũ gật gật đầu, lão Tào người này chính kinh thời điểm muốn sự tình vẫn là rất toan diện, đề nghị này thực là không tồi, liền đáp ứng hắn ngày mai sẽ đi thị trấn nhìn. Lão Tào lúc này mới yên tâm bị Hồ Tử lôi đi. Bởi thời gian quá muộn, Chu Hồ đưa xong lão Tào sau sẽ không có lên núi, mà là trực tiếp về nhà, to lớn vượng Hoàng Sơn lại còn lại Chu Vũ một người độc thủ. Bởi vì một người Chu Vũ lại lười làm cơm tối, chỉ là đơn giản rơi xuống buồn mị sợ, nổ điểm trứng gà tương, sau đó cắt điểm dưa chuột kia, liền tiên hương ngon miệng nổ tương diện liền ra lò. Chu Vũ đầy đủ ăn hai đại đoạn, còn lại tất cả đều để hoa hoa toàn gia cùng khoát nha thỏ cho ăn. Xuất hiện ở trên núi những này động vật cùng gia cầm bên trong duy nhất có thể hưởng thụ đến cùng Chu Vũ cùng thực một loại đồ ăn cũng chỉ có hoa hoa toàn gia cùng khoát nha thỏ. Lận rừng cùng con la hoang không cần chính mình quản. Trên núi vật chúng như thế phong phú chúng nó vẫn là yêu thích chính mình tìm ăn, mà chiến đấu kệ như thế nào đi nữa thông minh vậy cũng là con gà, vì lẽ đó vẫn là cùng nhà của nó cầm như thế thích ăn bắp diện fan rau dại, còn hàng rào bên trong những kia động vật chu vũ ngoại trừ cho làm điểm thảo ở ngoài, còn phải cho gấu ngựa làm điểm không gian bắp hoặc là rau dại. Chỉ là những này động vật thực sự là không ít, nhìn sau đó nếu như thật đến có linh tính không ngại cũng cho thả ra chính mình tìm thức ăn, như vậy chúng nó tự do chính mình cũng rơi vào một thân nhẹ nhàng. chưa xong còn tiếp. Chương 376, Điểm đạm thanh nhã đảo chế châu hoa. Dạ rất tinh khiết, một vòng đầy trăng non quải ở chân trời, phát sinh lành lạnh ánh sáng. Thanh phong vi phất, hoa dạ phiêu hương. Giàn xong nước lạnh táo chu vũ lẳng lặng mà ngồi ở hồ nước một bên lĩnh hội phần này yên tĩnh. Đường lên núi đã sửa xong, bước kế tiếp chính là nắp phòng ở. Mấy ngày trước chính mình liền cho Vương Chí cùng đại cứu gọi điện thoại, để bên kia nhiều đến cho người, lần này cần kiến 5 tòa nhà gỗ. Còn nhà gỗ cụ thể kết cấu cùng địa chỉ Chu Vũ đã hướng về Triệu chuyên gia cô vẫn, Lao Triệu cũng đạt đến một trình độ nào đó, nói là quy hoạch đồ đã làm được rồi, ngày mai để Chu Vũ đến huyện lâm nghiệp cục tới bắt là được, mấy ngày nay hắn vừa lúc ở bên kia có chuyện. Chu Vũ vừa nghĩ như vậy cũng rất tốt, ngày mai vừa vặn đi trong huyện mua chậu hoa, thuận tiện đi một chuyến lâm nghiệp cục là được, ngược lại cũng thuận tiện. Bất quá nếu như thời gian cho phép còn phải đi xem xem Thanh Thanh, hai người nhưng là chừng mấy ngày không gặp mặt. Hai ngày nay đều là khó chịu, coi như là thân không được dù cho là sờ sờ cái kia tiểu bạch tay cũng có thể giải giải nỗi khổ tương tự tư a. Kết quả này một đêm Chu Vũ lại ở trong mơ cùng Thanh Thanh gặp gỡ đi tới. Ngày thứ 2 khí trời tốt ghê gớm, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Bích Tây Lam Thiên dưới bông hoa kiểu thụ nhi thủy suối nước như gương sáng, đầm lau sợi bầu trời càng là thủy điểu xoay quanh thiên nga bay lượn, làm nổi bật địa phượng Hoàng Sơn càng thêm sinh động nhiều kiểu. đem trên núi những động vật thú xếp được rồi, Hậu Chu Vũ cầm lái phá bánh mì thình thịch địa khói đen bốc lên lao nhanh ở trên đường cái. Nghĩ liền muốn gặp được tưởng nghiệm bên trong gia nhân, Chu Vũ cả người là sức lực, không khỏi ra tăng chân ga, hai bên cây cối vèo vèo địa bị bỏ lại đằng sau, cụ nát bánh mì lăng là mở ra mẹt xe đẹt tốc độ. Đoàn vàng điệu đến hoa cỏ thị trưởng, Chu Vũ lúc này không có đi vào hoa cỏ phòng khách, mà là đi thẳng tới bên ngoài tán hộ khu, nơi này xếp đầy đủ loại kiểu dáng chậu hoa cùng rả sơn vại cá các loại. Chu Vũ đi bộ một lúc đi tới một cái xem ra có điểm đẳng cấp địa mặc khẩu. Bên trong ngồi vị phu hậu phụ nữ trung niên, nhìn thấy có khách nhân đến, vội vàng đứng lên đến chào hỏi Chu Vũ. "Tiểu tử, muốn muốn cái gì?" "Trầu hoa vẫn là vài cá. Ta chỗ này vẫn là rất đầy đủ hết." Chu Vũ cũng lễ phép gật gù mở miệng nói rằng, "Đại tỷ, nơi nơi này có hay không khá một chút trầu hoa?" Nghe xong Chu Vũ, phu nữ trung niên ánh mắt sáng lên, trước mắt tên tiểu tử này cao lớn đẹp trai. án mặc mặc dù có chút thổ thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đoan phải là khí vu hiên ngang, dáng vẻ đường đường, hơn nữa tiểu tử nói chuyện còn đặc biệt lễ phép, chính mình là thích nhất như vậy khách mời. Liền mặt tươi cười điệu nói rằng, tiểu tử, ngươi xem như là hỏi đối với ngươi, nhà chúng ta hóa là nhất đầy đủ hết bất quá. Đến ta chỗ này bảo đảm ngươi có thể mua được vừa ý chậu hoa. Bất quá đại tỷ nói một câu ngươi đừng không thích nghe à, nghe ngươi nói chuyện liền biết ngươi không phải trong cái vòng này người. Trầu hoa cũng không phải tùy tiện mua, cũng không phải nói quý chính là tốt, này còn phải xem ngươi trồng chính là hoa gì. Chu Vũ tắt tất lưỡi, cũng thật là cách hành như cách sơn a không nghĩ tới mua cái trầu hoa cũng có nhiều như vậy thuyết pháp, liền đem mình muốn trồng quý báo hoa lan ý nghĩ nói ra. Lão bản nương đối với tên tiểu tử này quả thực là càng thu càng thuần mắt, phải biết hoa lan không phải là ai cũng có khả năng, càng không cần phải nói quý báo giống, đồ chơi này loại miêu đắt giá không nói then chốt là đặc biệt không tốt dưỡng. Nếu không hoa lan cũng sẽ không như vậy đẳng giá. Hành A tiểu tử, thật sự có tài á lại dám chơi quý báo hoa lan. Bất quá ngươi thật đúng là số may, đại tỷ trong tiệm này 2 ngày trước mới từ Côn Minh tiến vào một nhóm nuôi trồng hoa lan cao cấp trậu hoa, chính là giá tiền hơi hơi quý giá chút, bất quá bảo đảm ngươi vật siêu trị, nếu không ngươi theo ta đến trong phòng kho nhìn. Thật tốt, nếu đại tỷ nói tới tốt như vậy, phải nhìn. Liên Chu Vũ theo lão bản nương tiến vào kho hàng. Trong phòng kho chất đầy các loại trậu hoa, ở Lão Bản Nương giới thiệu sau Chu Vũ nhìn thấy nàng nói tới hoa lan trậu hoa. Những này trậu hoa đều là đào chế, theo màu sắc có thể chia làm hai loại, một loại là dùng màu sám bạc thổ đung. Hơn nữa mặt ngoài còn hơi hiện ra màu sám cho nhạt ánh sáng, một loại khác là dùng màu tím nhạt thổ đung, mặt ngoài hơi hiện ra màu tím nhạt ánh sáng. Này hai loại trậu hoa đặc điểm lớn nhất chính là mặt trên đều nhàn nhạt bất ngờ nổi lên hoa lan hoa văn. Hơn nữa hoa văn độ sáng so với chậu hoa còn muốn thiện một ít, khiến người một chút liền có thể nhìn thấy những kia hình thái khác nhau, điểm đạm thanh nhã hoa lan hoa văn. Vừa Mỹ quan hảo phóng lại không hiện ra sốc nổi, vừa vẫn thích phù hợp hoa lan yên tĩnh mà cao viễn bản tính. Chu Vũ lập tức liền thích những này chậu hoa, sau đó màu sắc khác nhau hoa lan có thể lựa chọn tương ứng màu sắc thậm chí lựa chọn cùng loại hoa lan đồ án chậu hoa đến cấy ghép, chỉ cần phối hợp được rồi cũng có thể vì là hoa lan thiêm sắc không ít. cảm giác được Chu Vũ tương đối vừa ý những này chậu hoa, lão bản nương cười khanh khách hỏi, đại huynh đệ vừa ý không? Mãn thị trưởng cũng không thể tìm tới ta tốt như vậy chậu hoa. Ta cùng ngươi nói hoa lan hỉ âm sợ nhiệt, cũng không có thể quá làm cũng không có thể quá lão, muốn thỏa đáng khống chế lượng nước, vì lẽ đó dễ sử dụng nhất dùng loại này đào chế chậu hoa. Bởi vì đào chất khá là thô ráp, thông khí thoát nước đều so với sứ, đất nặn được, nếu như là chất gỗ cùng trúc chế chậu hoa, thông khí tính cùng tấu kỹ năng bơi lại quá cao. mà thiết không thích hợp lâu dài trọng. Huynh đệ loại này trầu hoa quý là quý giá điểm, thế nhưng tuyệt đối là cao cấp đại khí trên đẳng cấp, nếu như ngươi bán nhiều bán đại tỉ còn có thể cho ngươi tình điểm, kiểu gì huynh đệ, không biết ngươi muốn bao nhiêu. Chu Vũ trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, nhìn nhân gia đây mới gọi là chuyên nghiệp. Liên đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, chính mình cái kia một đám lớn hoa lan nói thế nào cũng có mấy ngàn quả chứ. Bất quá cũng không thể tất cả đều là phẩm chất tốt, vẫn là trước tiên thiếu mua điểm đi. Chờ sau này đèm tình huống cả rõ ràng nhiều hơn nữa mua cũng không muộn. Nghĩ tới đây mở miệng nói rằng, đại tỷ, nếu như ta một thoáng mua 100 người có thể tiện nghi đến bao nhiêu. Lại nói lao bản nương dòng dõi cũng không tính thiếu, hơn nữa kinh doanh nghề này 5 tháng cũng không đắn, xá dạng háo khách chưa thấy. Thế nhưng nghe song chù vũ vẫn là không nhịn được một trận tim đập, không nhịn được nói thầm trong lòng nói, Nam Hải quan thề âm Bồ Tát Tù, tên hơi đắt hoa làng có như thế dưỡng sao. Còn một trăm buồn. Ngươi coi đó là ven đường tiểu hoa dại đây." Nghĩ tới đây, lão bản nương mở miệng nói rằng, "Đại huynh đệ, ngươi vững tin ngươi dưỡng phải là hoa lan mà không phải những khác hoa sao? Ta làm này hành đã có 10 mấy năm, còn không có nghe nói ai lập tức có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy quý báo hoa lan đây. Hơn nữa hoa này buồn thật đến mức rất quý, nếu như mua có thêm không dùng được, không cần nhưng là bỏ phí uổng tiền." Lão bản nương căn cứ phụ trách nhiệm thái độ lại hỏi một lần. Chu Vũ trong lòng cảm kích, nhưng vẫn là khẳng định địa gật gật đầu. Được rồi, chính mình ngày hôm nay không phải gặp phải nhị ngốc tự chính là gặp phải người tài rồi, bất quá nếu khách mời có yêu cầu mình cũng không có thể không bán là không. Dù sao đây chính là cuộc đại buôn bán a. Bất quá những này chợ hoa thật là không tiện nghi, căn cứ của rẻ là của ô tôn chỉ, Chu Vũ vẫn là nhịn đau thanh toán 5000 đồng tiền mua 100, sau đó ở lão bản nương điệu dưới sự giúp đỡ bỏ thêm cách tầng bản lên xe, tối hậu Chu Vũ ở lão bản nương ánh mắt hâm mộ bên trong nên ngang rời đi. Chu Vũ ở nửa đường trên từ trong không gian lấy ra 10 dung cực phẩm rượu nho, chuẩn bị như thế này cho Trương Cụ Trưởng, Lưu khoa trưởng cùng với Triệu chuyên gia một người đưa mời dũng, lại nói nhân gia cùng mình một không dính chính thai không mang theo cố thế nhưng đều tận tâm tận lực địa trợ giúp chính mình, phần này ân tình chính mình đến nhớ kỹ. Còn còn lại mấy dung Chu Vũ dự định cho Trương Cường cùng lão Quách cho nửa hai dũng, còn lại đương nhiên là cho Thanh Thanh chuẩn bị. Đến lâm nghiệp cục cửa lớn Chu Vũ cho Triệu chuyên gia gọi điện thoại, không quá 2 phút Trương Cụ Trưởng Lưu khoa trưởng dĩ nhiên cùng Lao Triệu cùng nơi đi ra. Cách thật xa Trương cục trưởng liền sảng lãng lớn tiếng nói: "Tiểu Vũ, sao đến Trương Thúc địa phương cũng không gọi điện thoại cho ta? Nếu không là ta cùng Tiểu Triệu cùng nhau chính chuyện thương lượng còn không biết tiểu tử ngươi tới đây." "Ai hô Trương Thúc, Lưu Thúc, ngài lượng nhưng là vội người, không có gì đại sự ta có thể thật không dám quấy rối hai người các ngươi. Nay không ta suy nghĩ cùng Triệu chuyên gia đem sự tình làm xong sau lại tìm các ngươi, chúng ta buổi trưa cùng nơi ăn một bữa cơm." Thang nhóc cùng ngươi thương thúc có cái gì khách khí. Sau đó tới bên này Nhi liền đến ngồi một chút, ta cùng ngươi Lưu thúc tuy rằng đợi, thế nhưng tiếp đón thời giờ của ngươi vẫn phải có. Tiểu Vũ a, thúc thúc nhìn thấy ngươi thực sự là vui vẻ, lần trước ngươi Lưu thúc cùng Lao Triệu sau khi trở lại nhưng là đem ngươi tình huống bên kia cùng ta nói, tiểu tử ngươi không đơn giản a, thúc thúc không nhìn lầm người. Nước ăn không quên đánh tỉnh người, có nhân nghĩa có đảm đương. Ngươi là không biết ta Đương cục bên trong những này các đồng nghiệp nghe nói sự tình của ngươi sau khi tất cả đều giơ ngón tay cái lên, đều vô ngữ nói sau đó chỉ cần là tiểu tử ngươi sự tình bảo đảm đặc phê đặc hành, tốt như vậy hài tử không ủng hộ ta chống the ID. Chúng ta tuy rằng quản lý toàn huyện núi rừng, thế nhưng những này núi rừng xét đến cùng vẫn là dân chúng không phải. Ở không phá hỏng núi rừng thảm thực vật tình huống dưới có thể lợi dụng trong ngọn núi tài nguyên vì là dân chúng như phúc lợi đây tuyệt đối là một cái đáng giá mở rộng đại sự. Tiểu tử ngươi làm rất tốt. Nếu như làm được rồi chúng ta toàn cục đồng thời khiến Dung Sức Nhi tranh thủ lại cho ngươi làm hai ngọn núi lớn vui đùa một chút, tiểu gì tiểu tử, có dám hay không làm? Trương Túc, Chu gia thôn trà con khi nào làm qua loại nhất gan? Khi nào từng nói không được? Các ngươi chỉ cần có thể phê hạ xuống ta liền dám tiếp, đừng nói hai ngọn núi lớn, chính là đến cái 10 tòa 8 tòa ta bảo đảm đều cho bao trọn, hơn nữa ta còn bảo đảm đại sơn phủ cận các hương thân năm thu vào ít nhất một phần tệ. Nếu như kiếm không được nhiều như vậy đến cuối năm ta cho bù đáp, ngươi thấy được không?" Liền một câu nói này, Suýt chút nữa đem Trương Cục trưởng cùng Lưu Hoa trưởng nước mắt cho cả đi ra, lão Trương đỏ mắt lên nói rằng, "Con ngoan," liền hướng về ngươi câu nói này, "Ngươi Trương thúc nếu như không cho ngươi lại làm dưới hai ngọn núi lớn ta tử cũng không thể nhắm mắt." Thế nhưng tiền đề là Vượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu lĩnh ngươi trước tiên cần phải làm được rồi, còn có đến đem các ngươi chu gia thôn thu vào cũng đề tới. Như vậy ta đi cấp trên xin thời điểm nói chuyện sức lực cũng có thể đủ chút. Thật tốt chứ thúc, ngươi liền nhìn được rồi, năm nay ta trước tiên thu dọn Vượng Hoàng Sơn, sang năm đầu xuân chính là Thanh Nữ Lĩnh, hơn nữa ta tuyệt đối có thể bảo đảm chúng ta Chu Gia thôn sang năm mua ra năm thu vào ít nhất có thể đạt đến 20000 nguyên, sau đó ta còn muốn chúng ta Chu Gia thôn ra ra đều trụ trên tiểu Dương lâu, gia gia đều có xe hơi nhỏ. Chu Vũ một kích động đem lý tưởng của mình toàn nói hết ra. Này nếu như đổi thành những người khác ở ba người trước mặt nói mạnh miệng như vậy, ba người đã sớm phất tay áo mà đi coi như là nhị ngốc tử, thế nhưng Chu Vũ lần này lời vừa nói ra ba người dĩ nhiên cũng theo nhiệt huyết dâng lên, hoàn không thể sớm một chút nhìn thấy Chu Vũ miêu tả chẳng cảnh. Chương 377, Chu Vũ kiến nghị. Sau khi Triệu chuyên gia tràn ngập kính ý mà đem quy hoạch đồ cho Chu Vũ, cũng lần nữa căn dặn hắn sau này nếu như có chuyện gì tuyệt đối không nên khất khí, người như hắn chỉ được bản thân hỗ trợ. Chu Vũ tự nhiên là vô cùng cảm kích, thừa cơ hội này liền đem rượu nho ôm ra. Nhìn thấy Chu Vũ Luân Phiên từ trong xe ôm ra ba dũng tửu, Trương cục trưởng không vui, chỉ vào Chu Vũ chính là chửi mắng một trận, "Ta nói tiểu tử ngươi là không phải không biết ghi nhớ. Ta lại cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, không lại muốn cùng ta cả những này yêu tiêu thân. Mụ lão tử nếu như thu lễ đã sớm thành ngàn vạn phú ông, còn có thể lưu ý ngươi chút rượu này. Cúp cho ta con bê đi, cho kéo tới cho ta kéo cho đi, chúng ta đừng" Trú Vũ căm loại, "Trời, Trương cục trưởng phun xong sau ngẩng đầu lên cười khổ nói, "Trương Thúc, ngươi nếu như lại phun một lúc ta phải mua áo mưa đi tới, ngươi nói ngươi trâu ấy đến nhiều như vậy nước bọn." Thằng nhóc con vẫn cùng ta cười ha hả. Cúp nhanh lên trứng vội ngươi đại sơn đi, ta bây giờ nhìn ngươi liền đến tiền." Lao Trương nhẫn nhịn cười nói, "Dù sao đây là một văn bố, hơn nữa còn là cái có tình có nghĩa người trẻ tuổi, miễn phải xã hội trên một ít bất lương bầu không khí cũng bình thường, cũng không có thể hướng về chết rồi nói." Chỉ phải nhớ kỹ lần sau không tái phạm là tốt rồi." Lao Trương trong lòng nghĩ như vậy nói. "Trương Túc, này rượu nho ngươi thật sự không muốn. Vậy ta liền phân cho Lưu Thúc cùng Triệu chuyên gia được rồi. Cái kia cái gì Lưu Thúc a, lần trước ta đưa ngươi cái kia rượu nho uống qua chứ? Lúc này ta lại bỏ thêm chút gia vị, mùi vị so với lần trước còn tốt hơn, nếu Trương Túc không muốn, ngươi cùng Triệu chuyên gia liền đem hắn cái kia một dũng phân đi, một người một dũng bán, tiểu gì. Vừa nghe Chu Vũ Lưu Khoa trưởng con mắt trong nháy mắt trận lên sáng loáng lượng, vội vã cười ha hà nói rằng, vẫn là tiểu vũ chi tâm à, nếu cục trưởng không muốn vậy ta liền cố hết sức địa nhận lấy được rồi, lại nói từ khi uống ngươi cái kia một bình rượu nho sau thúc thúc liền cảm thấy này thể lực cùng tinh thần đầu đều tăng trưởng, thực sự là thứ tốt á thật tốt. Ngày hôm nay rượu này lưu thúc liền nhận lấy. Nói xong cũng lôi triệu chuyên gia đi lấy tiểu. Ai biết chưa kịp hai người bọn họ đụng tới tượng vại nước đây. Trương cục trưởng một cơn gió giống như liền chạy tới mở hai tay ra liền ôm lấy một rũng, biểu hiện vui mừng ghê gỡ ấm. Chu vũ nhẫn cười nói, Trương Thúc, ngài đây là... Ngươi cái thằng nhóc trường năng lực A, sao không nói sớm là rượu nho đây? Liền biết cùng ngươi Trương Thúc giả bộ ngớ ngẩn. Nếu như thứ khác Trương Thúc chỉ định là không thể muốn. Thế nhưng ta cho lớn chính mình nhưỡng tiểu đưa tới hiếu kính ta cái này thúc thúc ta làm gì không muốn. Bất quá tiểu tử ngươi thật là ghê gỡ ấm. Người đưa ta cái kia rượu nho quả thực chính là rượu tiên nước thánh làm người dư vị vô cùng, thế nhưng Trương Thúc chỉ uống vài lần mà thôi, cũng làm cho ta hiếu kính cha mẹ ta. Lại nói bọn họ số tuổi cũng không nhỏ, thân thể khó tránh khỏi có chút thói xấu vặt, thế nhưng uống ngươi này rượu nho sau dĩ nhiên tất cả đều được rồi. Ta vốn là muốn cùng ngươi lại muốn điểm vẫn không không ngại ngủ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngày hôm nay này liền đưa tới cho ta. Ta ông cháu lưỡng thực sự là có cảm giác trong lòng a. Trương cục trưởng Mỹ Mỹ điệu nói rằng Chu Vũ nghe đến đó, không nói hai lời trực tiếp trở lại trong xe lại bản ra ba dũng phong tới trên đất, chân thành điệu nói rằng, "Trương thúc, Lưu thúc, Triệu chuyên gia, ta người một nhà không nói hai nhà thoại, muốn nói ta cũng không có gì đại năng lại, thế nhưng này cất rượu kỹ thuật vẫn tính quá hải. Các ngươi bất kể được mất giúp ta nhiều như vậy, muốn nói cảm tạ ba ngày ba đêm cũng nói không hết, chố rượu này các ngươi cầm, sau đó ta lại nhường còn cho các ngươi đưa." Đúng rồi, ta xuất hiện đang giúp các ngươi nâng cốc mang vào, điều này cũng sắp tới bữa trưa. gia đồng thời đến Phi Vân Tửu Lâu ăn bữa cơm, hành không. Trương cục trưởng vui mừng địa nở nụ cười hai tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, "Được rồi, tiểu lưu lại tự chúng ta bàn, người cút nhanh lên trứng." Tuy rằng Chu Vũ lại kiên trì một lúc muốn thỉnh ba vị này ăn cơm, thế nhưng cuối cùng bị Trương cục trưởng đá hai chân sau lúc này mới bưng cái mông lên xe, thẳng đến đại truyền hình mà đi. Chu Vũ này đại phá diện bao xa mở ra đại truyền hình cửa lớn sau đã là ăn cơm buổi trưa thời gian. Lại nói Thanh Thanh cùng các đồng nghiệp vào lúc này chính đi tới cửa lớn muốn muốn đi ra ngoài ăn cơm đây, kết quả mọi người đều nhìn thấy này đại xe cùng ăn mặc cực kỳ khác loại Chu Vũ, liền đám người này cũng không cho Thanh Thanh đi qua, kéo lại nàng chính là một trận đặt câu hỏi. Thanh Thanh, đó là bạn trai ngươi không? Hừ, Triệu tỷ các ngươi lần trước không phải đều hỏi sao? Làm sao vẫn như thế bắt quái? Ta là nữ nhân ai, làm gì không bắt quái? Ta hỏi ngươi, ngươi người bạn trai kia là làm gì? Ai nha triệu tỷ các ngươi hãy bỏ qua ta đi, hắn thực sự là ở nông thôn trồng trọt, bất quá đồng thời cũng bao mấy ngọn núi lớn làm nuôi trồng. Ai nha Thanh Thanh ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lần trước ngươi sao không đem lại nói toàn cơ chứ? Làm cho ta khuya về nhà rác đều ngủ không ngon. Trong lòng vẫn vì ngươi cảm thấy không đáng, chúng ta thanh thanh đẹp đẽ lại như là tiên nữ trên trời nhị, khí chất càng là không thể chê sao liền tìm một cái chồng trọ đây. Nguyên lai tiểu tử kia còn là một đại địa chủ a, không trách đây Mỹ phụ trung niên vô ngữ như chút được gánh nặng địa nói rằng: "Thanh Thanh, vậy sau này chúng ta nhưng là có địa phương đi chơi nhi, đến thời điểm cùng bạn trai ngươi cố gắng nói một chút a, chúng ta phóng to giả thời điểm cũng đi Du Sơn Ngọa Thủy một phen." Lại có cái tiểu thư muội xen vào nói: "Khái khái." Ngay khi những này đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ môn vây quanh Thanh Thanh đông nhất, khu tây nhất khu thời điểm, một cái trầm thấp tiếng ho khan từ phía sau truyền đến, các nữ nhân quay đầu nhìn lại mau mau le lói. Hóa ra là chủ nhiệm chắp tay sau lưng đứng ở phía sau đây. "Ta nói các ngươi đây là làm gì?" Một đám người suýt chút nữa đem cửa lớn đều phá hỏng, cách hai dặm địa đều có thể nghe được các ngươi thì thầm thanh, không phải là bạn trai của người ta tới sao? "Sao đem các ngươi hưng phấn thành như vậy? Không biết còn tưởng rằng là phát thưởng kim đây. Mau mau đều tản đi đi ăn cơm, buổi chiều cũng không có thiếu việc đây." Lưu chủ nhiệm la ngay ở trước mặt mặt nói rằng, Chờ các nữ nhân đều tản đi sau Lưu chủ nhiệm đi tới Thanh Thanh trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Thanh Thanh, vậy thì thật là bạn trai ngươi là cái địa chủ. Ngươi bà biết chuyện này không?" "Ai nha, Lưu thúc ngươi làm sao cũng biến thành bắt quái đứng dậy. Phí lời, mỗi ngày bảo vệ các ngươi những này đại bắt quái tiểu bắt quái ta có thể tốt sao? Mau mau bàn giao, ngươi bà biết chuyện này sao?" "Không biết, còn không tìm thời gian nói với hắn đây. Bất quá đây là ta sự tình của chính mình, chính ta quyết định là tốt rồi." Đúng rồi Lưu Thúc, chuyện này ngươi có thể chiếm được giữ bí mật cho ta, không cho phép ngươi lén lén hướng về ta đem đâm vào cổ. Hừ, nếu như ngươi không nghe lời ta liền nói cho ta thím, làm cho nàng trưởng trị ngươi. Lưu chủ nhiệm cười khổ nói, ta nói nha đầu ngươi dạng không nói lý, làm như ngươi ba bạn học cũ biết rồi người chuyện lớn như vậy nhi ta nếu như không nói với hắn nói ta này trong lòng có thể thoải mái gì không? Ta còn thực sự sợ ngươi bị người lừa. Không thể Ta tin tưởng bất luận sẽ ra chuyện gì nhi hắn cũng có tốt với ta, đời ta liền nhận định hắn. Nha đầu, tiểu tử kia thật có ngươi nói tới tốt như vậy. Hừ, ngược lại so với ngươi cùng ta ba tốt. Ai, thực sự là nữ đại bất trung lưu a, đừng nói ngươi ba, chính là ta nghe trong lòng đều thật lạnh thật lạnh. Bất quá mà ta xem tiểu tử kia cũng không tồi, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đạt được, vậy thúc thúc liền cho ngươi bảo thủ bí mật này đi. Mau mau đi thôi, đừng để người ta chờ cùng lên. "Khê hề, Cảm Tạ Lưu thúc thúc, cái kia buổi chiều ta có thể có thể trở về chậm một chút, ngài bao dung bao dung a." Sú nha đầu, "Đừng chờ tan tầm lại trở về liền hành, đi nhanh lên đi, không đi nữa ta xem tiểu tử kia liền muốn giết tới." Lưu chủ nhiệm ha ha cười nói, "Cảm ơn ông trời cảm tạ địa, cảm tạ cái nhóm này nữ nhân ung dung mà đi." Khi thấy vây quanh Thanh Thanh đám kia nữ nhân rời khỏi sau, Chu Vũ suýt chút nữa lã chã rơi lệ, Thanh Thanh rốt cục phá tan trùng vây có thể đi ra cùng mình gặp mặt. Nhưng là ngay khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ giai nhân đầu hướng mình ôm ấp thời điểm, một cái đại thúc tuổi trung niên lại ngăn cản Thanh Thanh ở cùng nơi nói thầm cái gì. Hơn nữa nhìn cái kia bán đại lao đầu tự xem ra liền không giống như là người tốt, nếu không vì xã hội quay về Thanh Thanh lộ ra hèn mọn biểu tình đây. Nhìn, nơi đến có bao nhiêu phong tao nhiều người ngoài phiền. Liên Chu Vũ nhìn về phía Lưu chủ nhiệm trong ánh mắt liền dẫn theo một tia sắc khí. Chờ đến Thanh Thanh vui mừng địa đi tới Chu Vũ trước mặt thì, không như trong tưởng tượng ôm ấp Chu Vũ vội vàng đem nàng duệ lên xe sau đó còn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Thanh thanh nhưng là có chút không rõ, người này lần này nhưng là có chút khác thường a, mới vừa gặp mặt không như trong tưởng tượng ôm ấp không nói, ban ngày gấp gáp như vậy điệu đem mình tha lên xe hơn nữa còn lén lén lút lút hết nhìn đồng tới nhìn tây, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây thanh thanh mặt cười đằng một thoáng liền đỏ, ngược lại mình đời này không phải hắn không lấy chồng, tên bại hoại này chính là muốn làm điểm cái gì cũng theo hắn đi được rồi. Chỉ là ban ngày ở trên xe thì có chút, ai nha mắc cỡ chết người. Chu Vũ nhưng là không biết Thanh Thanh nội tâm ý nghĩ, ra hỏa này hướng về cửa lớn nhìn một chút sau, phát hiện cái kia lão sắc quỷ rốt cũng đi, lúc này mới cắn răng quay về Thanh Thanh nói rằng: "Thanh Thanh, vừa mới cái kia lão lưu manh là không phải lão dây dưa ngươi." "Lão lưu manh?" Vừa nãy ở cửa lớn vị kia. Thanh Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhìn Chu Vũ mắt hổ trợn tròn, Nghiến răng nghiến lợi ghen rặn trong lòng không nguyên do điệu một trận mập nào, sau đó con ngươi nhi chuyển động chứa bất đắc dĩ nói rằng, không phải là sao, ngươi vừa nãy đều thấy rồi. Tiên kia là cấp trên của ta, không có chuyện gì liền tìm ta tán gẫu nhi, còn động bất động địa chủ động cho ta đọc diễn cảm thơ ca, ai nha, ta đều để hắn phiền chết rồi. Mẹ nhà nó, quả nhiên là lão lưu manh, cái này lão không biết xấu hổ. Thanh thanh ngươi đừng sợ, như thế này ngươi đem địa chỉ của hắn cho ta. Hai ngày nữa ta đem hổ tử cùng lão tảo tìm đến đánh hắn cái chân đoạn cánh tay chết, nhìn hắn còn dám đối với ngươi sái lưu manh. Thanh Thanh, có người như vậy ở bên cạnh ngươi ta có chút hoảng hốt, thực sự không được công việc này ta liền mặc kệ, ta giữ ngươi, hơn nữa bảo đảm cho ngươi dựng đến không công mập mạp. Ngươi nếu như trụ không quen trong ngọn núi, ta cũng ở thị trấn mua phòng xếp tử, đến thời điểm ta hai con chạy, ngược lại ta có xe cũng thuận tiện, ngươi thấy được không? Lời nói mặc dù không nhiều Thế nhưng đem Chu Vũ đối với mình ái thật sâu biểu đạt ra tới, Thanh Thanh cảm động không lo được rụt rè ôm Chu Vũ liền hôn hai cái. Đương nhiên, ngược lại chính là hai người kéo dài địa hôn hai mươi phút. Một lúc lâu. Dời môi, Thanh Thanh í ôi tại Chu Vũ trong lồng ngực đẹp đẽ nói rằng, "Chu Vũ, ta vừa nãy nói đùa với ngươi đây, khách khách, người kia không phải là cái gì lão lưu manh, đó là chúng ta chủ nhiệm đồng thời cũng là ta ba bạn học cũ, lấy ta làm thân cô nương như thế." Chu Vũ vừa mới bắt đầu không tin, Nhưng là nhìn thấy Thanh Thanh cởi đến vui vẻ như vậy cũng biết là chuyện gì xảy ra, liền lấy trừng phạt danh nghĩa đối với Thanh Thanh liền mỏ mang thân điệu lại là 20 phút. Trường 378, hai đại gia điên rồi. Thanh Thanh y ôi tại trù vũ trong lồng ngực, mặt cười hứng đỏ, đôi mắt đẹp mê ly điệu nói rằng, được rồi đại bại hoại, liền biết đối với ta mấy chuyện xấu, nơi này nhưng là đài truyền hình cỡ lớn, ngươi quá lớn mẩn rồi, nếu như bị chúng ta đồng sự thấy ta cũng không mặt sống. Hưng. Nhìn ngươi nhận tội thái độ vẫn tính đoan chính, bản đại nhân liền tha cho ngươi một lần ực rồi, hy vọng ngươi lần sau kế tục phạm sai lầm a." Chu Vũ mặt dày nói rằng. "Hừ, ngươi tên bại hoại này, bổn cô nương sau đó bảo đảm không tái phạm thác, nhìn ngươi còn có cái gì cỡ đối với ta mấy chuyện xấu." Chu Vũ chỉ là cười hắc hắc 2 tiếng không có nói tiếp, lại nói hai người đều đến trình độ như thế này khi nào mấy chuyện xấu không được. Hai người buổi trưa cùng nhau ăn đốn kẹo nủ kỳ, thanh thanh ăn được rất thoải mái, khi Làm, Chu Vũ khó khăn nuốt xuống một cái hẻm bữa sau, Thanh Thanh đã ăn một tuệ bắp hai cái cánh gà cùng nửa hẻm bữa. Ta nói Thanh Thanh, đồ chơi này bánh mì không phải bánh mì, bánh bao không phải bánh bao, hơn nữa cái kia thịt gà rồi cùng đầu gỗ cặn giống như một điểm mùi vị cũng không có, ngươi sao có thể ăn được như thế hang hái? Nếu ta nói đồ chơi này cùng nhà chúng ta tiểu ga dừng đôn cái nó ít nhất đến kém tốt mấy con phố chứ? Hừ, ngươi nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như hiện tại ngươi cho ta làm một bát tiểu gia rừng đôn cái nấm ta cũng sẽ không ăn những này, thế nhưng vật kia nhiều quý giá, sao có thể gặp may mỗi ngày ăn. Vì lẽ đó ăn cái này cũng xem là tốt. Không được, ngươi luôn ăn những thứ đồ này thân thể sớm muộn đến đổ đi, chờ sau đó thứ lại đây ta nhiều mang cho ngươi điểm rất tốt gà rừng cùng gia cầm lại đây ngươi tốt nhất bồi bổ. Lần này đến ta còn mang cho ngươi mấy dũng rượu nho, ngươi mỗi ngày đi ngủ trước cũng uống một ít, vật này đối với thân thể cực kỳ tốt. Còn có a ngươi bên này Hồng Cảnh Thiên có còn hay không? Nếu là không có ta lần sau đến vậy cùng nơi cho ngươi sao điểm lại đây. Đúng rồi đúng rồi, còn có ta lần trước đưa cho ngươi loại kia Lao Sơn tham ta cũng lại cho ngươi làm hai con, lúc này chỉ ngươi ăn, thế nhưng mỗi hồi chỉ có thể ăn một chút, nếu như ăn nhiều sẽ đem người thiêu điên rồi. Tiểu Tiểu hắn 3 ngày hôm trước liền điên rồi, trời mưa to mãn phố lớn chạy a. Nhìn trước mắt thái lang giải dòng văn tự địa còn đang không ngừng mà nói, những câu đều là chính mình khỏe mạnh nghĩ. Tự tự đều bao hàm đối với mình vô tận ái, Thanh Thanh một đôi mắt đẹp bên trong không kìm lòng được địa chảy ra dòng ánh nước mắt long hoa. Nhìn thấy Thanh Thanh khóc, Chu Vũ sợ hết hồn, mau mau dùng tay giúp đỡ đem nước mắt mặn sạch sẽ quan tâm hỏi, Thanh Thanh ngươi đây là sao? La không phải ta nơi nào nói tới không đúng. Ai u ngươi có thể đừng khóc, nhanh cùng ta nói một chút, ta bảo đảm lần sau không tái phạm. Nắm Chu Vũ tay, Thanh Thanh lắc lắc đầu, tràn ngập thâm tình nói rằng, Chu Vũ, ta hiện tại liền muốn gả cho ngươi. Đặc biệt đặc biệt nhớ. Ha ha nha đầu ngốc, hiện tại không được, ta thế nào cũng phải tiên kiến thấy cha vợ cùng cha mẹ vợ chứ. Hơn nữa ngươi cũng đến chính thức địa gặp gỡ ba mẹ ta, hai ta kết hôn thời điểm nhất định phải đạt được tất cả mọi người chúc phúc, ta muốn cho ngươi làm một cái hạnh phúc nhất tân nương. Thanh Thanh hạnh phúc địa gật gật đầu. Kết hôn dù sao cũng là nhân sinh ở trong chuyện quan trọng nhất nhì, xem ra chính mình phải cùng cha mẹ rất nói chuyện. Hai người vui vẻ địa ăn đón cơm trưa, tuy rằng Chu Vũ là ăn thì không ngon. Thế nhưng có tình nước uống báo, nhìn thấy Thanh Thanh thâm tình biểu lộ chính là cho tặng đá hắn cũng có thể cốt ca cốt cách điệu tức xuống. Ở trên đường trở về, Thanh Thanh mới phát hiện trong xe còn chứa thật nhiều chậu hoa, vừa hỏi mới biết cảm tình sơn cốc nhỏ bên trong hoa lan nở không ít. Hải Lang dự định trang đến chậu hoa bên trong ra bên ngoài bán ra. Liên Thanh Thanh hưng phấn nói rằng, "Chú Vũ, nếu muốn biết người những kia hoa lan phẩm chất làm sao phía ta bên này thật là có cao thủ, ngươi khi nào bán hoa nhớ tới sớm gọi điện thoại cho ta." Ta đem cao thủ cho ngươi gọi tới, bảo đảm ta sẽ không lỗ lạ. Ồ, ngươi còn nhận thức cao thủ như vậy. Tốt lắm à, ta ngày mai sẽ muốn muốn đi qua đến hoa cỏ thị trường nhìn bên này xem, bởi vì lại hai ngày nữa trên núi liền muốn bắt đầu nắp phòng ở cùng trang năng lượng mặt trời nhà máy điện, khi đó sợ không có thời gian, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay liền ước hắn đi. Đúng rồi này cao thủ là ai vậy? Khi hì, trước tiên không nói cho ngươi. Bảo đảm ngươi thấy xã hội giật nảy cả mình. Đúng rồi, ngày mai là lễ bái sáo a, Ai Nha thật sự là quá tốt, ta lại có thể nhìn thấy ngươi." Chu Vũ yêu thương Điệu Cẩm thành thành tay, trong lòng có một chút xấu hổ, xem ra chính mình là có chút sơ sẩy thành thành. Sau đó có thể chiếm được nhiều rút ra chút thời gian bồi cùng nàng, ông trời mở mắt cho mình một cái tốt như vậy tiên nữ nhi, chính mình cũng không thể lạnh nhạt nàng. Trở lại trong thôn sau, Chu Vũ về nhà ngồi một lúc, hậu thiên phòng mới liền muốn chế lương, nhìn trong nhà còn có cái gì khuyết. Chính mình ngày mai tốt đến thị trấn mua. Vương Quế Lan vậy cũng là sống qua ngày năm thủ, trên lương chuyện lớn như vậy nhĩ sao có thể không sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó đồ vật sớm đều đặt mua đủ. Bất quá nhìn thấy nhi tử như thế mang theo chuyện trong nhà nhi ghi, làm, ngủ vẫn là rất vui vẻ, liền vẫn cứ đem Chu Vũ Ca Lượng để ở nhà ngồi, chính mình mau mau vây lên tạp dề cho Ca Lượng làm phần thắng đi tới. Trong nhà liền Vương Quế Lan ở nhà một mình. Chu Vũ vừa hỏi mới biết cảm tình cha cùng Tam Thúc mang theo một đám người đến trên núi cho mình những kia thu hoạch rút thảo đi tới, mà ông ngoại 2 ngày trước trở về tiểu vương trang đi tới, nói là đến già trong rừng tìm lão căn cây tử đằng chuẩn bị làm to môn dụng, đương nhiên thuận tiện cũng làm cho cậu cùng mẹ chuẩn bị sẵn sàng tốt hạ sơn đến trụ. Chu Vũ nghe xong là thổn thức không ngớt, ông ngoại đều 70 tuổi người vì sự tình của chính mình còn phải tiến vào rừng già tử, đây chính là người thân a. Lúc ăn cơm tối Chu Định Quốc trở về, Vào cửa sau nhìn thấy Chu Vũ Ca lượng Dĩ Nhiên ngồi ở trong sân không khỏi có chút giật mình, liền hỏi: "Tiểu Vũ, Tam Lư tử, các ngươi cả lượng sao hội ở nhà? Ta còn tưởng rằng các ngươi ra ngoài làm việc đây." "Đúng rồi Tiểu Vũ, trên núi điệu bên trong thảo nhanh rút xong, sau đó ngươi liền không lại muốn vì là những sự tình này làm ơn." Ngày hôm nay ngươi quân thúc cùng đại khue vội vàng ra sức lôi một nhóm lớn người đến trên núi. Mọi người dừng lại, một trận vội tử cuối cùng cũng coi như là gần đủ rồi. Đường này sau khi sửa xong chính là thuận tiện, quá đáng giá. A, thật sự là quá tốt, ngươi là không biết bên trong những kia thảo đệm ta cho sổ, chuyện này làm được quá rộng thoáng. Đúng rồi ba, ta ngày hôm nay đi tới thị trấn, đến lâm nghiệp cục bên kia cùng triệu chuyên gia nắm phụng Hoàng Sơn quy hoạch đồ, sau đó lại đi mua 100 chậu hoa. Hả, ngươi đi thị trấn? Thấy Thanh Thanh khung, chính đang cầm chén khoái vương quế lan nghe xong ánh mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Thấy Hai chúng ta cùng nơi ăn được bữa cơm trưa. Ai nha tiểu vũ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đầu khai khiếu, hai người các ngươi hiện tại xá dạng. Thanh Thanh có hay không cái gì biểu thị? Con biểu thị? Hai đại nương ngươi còn muốn muốn cái gì biểu thị? Ta nhị cẩu ca mỏ cũng sở soạn thân cũng hồn, hơn nữa nhân gia Thanh Thanh đại tỷ còn tưởng là mọi người diện nhi thừa nhận chính mình là nhị cẩu ca bà gái, ngươi còn muốn sao? Muốn quan tâm các ngươi hiện tại hẳn là quan tâm quan tâm ta. Ta nhị cẩu ca hiện tại là ngủ ở nhiệt kháng nóng đầu một quần quộc tử hãn, mà ta liền bảo vệ lạnh lẽo kháng hơi liền điều chăn đều không có, đống run lẩy bẩy. Ô, mạng của ta thật là khổ a. A, thật đến a. Ai nha tiểu vũ tiên tiểu tử thối nhà ngươi chuyện lớn như vậy nhị sao bất hòa mụ nói sao? Xem ra ta ngày hôm nay này rủ cảo bao thật là đúng lúc, chúng ta lão chu gia mộ tổ đây là muốn khói xanh a. Hộ tử ngươi không nên gấp gáp, ta và mẹ của ngươi chính đang cho ngươi thu xếp lắm. Bảo đảm cho ngươi tìm cái như hoa như ngọc đại cô nương." Vương Quế Lan cười đến đều không ngậm mồm vào được, nói xong cũng chạy đi đoan sủi cáo. Chu Định Quốc cũng là đầy mặt mang cười, thanh thanh đứa nhỏ này không chỉ vóc người đẹp đẽ, hơn nữa tính tình ôn hòa có tri thức hiểu lễ nghĩa, chu gia thôn cho tới hơn 80 tuổi lão nhân xuống tới bú sữa hải tử sẽ không có không thích nàng, chính mình nếu là có như thế một cái con dâu cũng thật là mộ tổ mạo khối xanh a. Bất quá vừa nãy nghe được nhi tử nói mua trәү hoa chu định bang liền hơi nghi hoặc một chút. Liên hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi mới vừa nói đi thị trấn mua chậu hoa, ta nói ngươi mua đồ trời kia làm gì? Trên núi nhiều như vậy hoa dại, yêu thích đi bộ đi xem xem không là được. Ngươi có thể đừng như cái đàn bà như thế từ sáng đến tối điệu thao túng hoa cỏ, bao giờ điểm chính kinh tinh thần đem Phượng Hoàng Sơn làm được rồi mới là trọng yếu nhất. Ai u ta hai đại gia nha, thao túng hoa cỏ liền không phải chính kinh tinh thần. Ta cùng ngươi nói ha, chúng ta ở Phượng Hoàng Sơn phía tây phát hiện một chỗ thung lũng, bên trong mọc đầy hoa lan." Hoa lan ngươi biết là cái gì không? Ai nhà nói ngươi cũng không biết. Này không hai ngày trước cái kia tảo bánh bế mấy chục khỏa đến thị trấn đi bán, biết bán bao nhiêu tiền sao? Hơn một vạn khối, hơn một vạn khối A ta hai đại gia, phải biết cái kia nơi sơn cốc nhỏ bên trong hoa lan có được từng mảnh từng mảnh, ngươi nói tới chị bao nhiêu tiền. Như thế mà còn không gọi là chính kinh tinh thần. Nếu ta nói ta láo chu ra mộ tổ từ hai ngày trước bắt đầu bảo đảm liền khói xanh từng bộ từng bộ ra bên ngoài bạo. Hoa lan! Quân tử lan. Đồ chơi kia có thể như thế đáng giá? Chu Định Quốc ngồi không yên, lập tức liền đứng lên đến giật mình hỏi. "Ba, quân tử lan chỉ là hoa lan một loại, khá là phổ thông, không thể nào đáng giá." Phượng Hoàng Sơn tây một bên trong sơn cốc dài đến đều là hoang dại hoa lan, đương nhiên phần lớn đều là hàng bình thường, cũng là mười mấy khối đến mấy chục khối một gốc cây, thế nhưng trong đó phẩm chất tốt hơn liền có thể bán ra giá cao, mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn một gốc cây đều có khả năng. Chu Vũ cho cha giải thích. "A, đắt như thế? Một gốc cây hoa có thể bán được mấy vạn mấy trăm ngàn." "Nga đúng rồi, ngươi nói loại kia hoang dại hoa lan đến cùng dài đến hình dáng gì?" Chu Định Quốc thở hào hển hỏi. "Ba, kỳ thực đồ chơi kia không nở hoa trước đó dài đến rồi cùng bao bánh trưng mã liền thảo gần như, chỉ là so với nó dài đến cao một điểm, diệp tử khoan một điểm, đều cùng tên dài giống như." Chu Vũ còn muốn tiếp tục tiếp tục nói. Lúc này liền thấy Chu Định Quốc cả người như nhũn ra lập tức liền ngồi xuống trên đất, chính đội tới Vương Quế lan ra bên ngoài đoàn sủi cạo. Tốt Huyền không đem một đại bản sủi cạo đánh rắn. Ba, hai đại gia, ngươi đây là sao? Chu Vũ cùng Chu Hổ mau mau chạy tới đem Chu Định Quốc nâng dậy đến ngồi vào trên ghế. Chu Định Quốc lúc này lại như là không còn hồn nhi như thế, trong miệng vẫn lẩm bẩm, dài đến cùng mã liền thảo gần như, còn cao hơn nó so với nó lớn, hoang dại hoa lan, một gốc cây hàng trăm hàng ngàn. Chu Vũ ca lưỡng vào lúc này sợ đến đều muốn khóc, "Lão Chu đồng chí đây là sao? Sẽ không là bị cái gì phụ thể chứ?" Liên ca lưỡng tiến lên lại là nện ngược lại là mặt phía sau lưng, thế nhưng Chu Định Quốc không chút nào chuyển biến tốt, vẫn như cũng là cái kia trạng thái. Vương Quế Lan đem sủi cảo thả xuống sau cũng mau mau đi tới trượng phu trước mặt quan tâm phải hỏi nói, "Chủ nhà, ngươi đây là sao, nơi nào không thoải mái?" Xem đến nhà tới, Chu Định Quốc rốt cục tỉnh lại kích động nói rằng, "Ai Ú Quế Lan ngươi đã tới?" Ngươi vừa nãy nghe được hai tiểu tử này sao? Hoa lan à, đáng ra không ít tiền đây, mấy chục quả liền có thể bán được hơn một vạn, chính là loại kia liên miên dài đến cùng mã liên thảo gần như ngọn ý. Nói xong Chu Định Quốc còn hướng Vương Quế Lan nháy mấy cái con mắt. Kết quả Vương Quế Lan thân thể mềm nhũn cũng thiếu chút nữa ngồi dưới đất, cũng may Chu Định Quốc có chuẩn bị đỡ lấy nàng. Nhìn thấy cha không có chuyện gì mà mẹ lại có chút không bình thường, Chu Vũ mau mau hỏi dò nguyên nhân, thế nhưng mặc cho hắn làm sao hỏi hai người chính là không nói. Bất đắc dĩ Chu Vũ Cùng Chu Hổ đã nghĩ mau mau ăn sủi cảo, các loại, chờ, sau khi ăn xong ca lượng thật sớm điểm trở lại trên núi, dù sao trong ngọn núi còn có một đoàn động vật ở nhếch miệng chờ cái ăn đây. Nhưng khi ca lượng hỏa hỏa địa mới vừa đem đầu một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, Chu Định Quốc đột nhiên lập tức lại chạm lên, vội vàng quay về Chu Hổ nói rằng, Tam Lư Tử ngươi đừng ăn, mau mau đi về nhà đem ngươi ba gọi tới, ta có việc gấp nhi tìm hắn. Tiểu Vũ ngươi cũng đừng ăn, theo Tam Lư Tử cùng đi. Nhưng là hai đại gia, ta này sủi cảo còn không ăn đây, các loại, chờ, sau khi ăn xong ta lại đi không được sao? Hành cái rắm, tiểu tử ngươi từ sáng đến tối miệng đầy quải hộp cơm chỉ có biết ăn thôi, muốn ăn cũng được, đem mâm bưng đi tìm cho ta ngươi bà đi, mau mau, nếu như bị trễ lại đại sự xem ta không tức ngươi. Ở hai đại gia dâm uy cuối tuần hộ không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám bưng một đại bàn sủi cảo chạy ra cửa lớn, Chu Vũ vui vẻ nhi theo sát ở phía sau một bên. Chu hộ tiểu tử này ăn một cái sủi cảo liền hô to một tiếng, "Ba, Thái công, các ngươi ở nơi nào a?" Ta hai đại gia điên rồi rồi.